Chương 434, đầu người. Ta thọ vào trong nước, thấp một đoạn thân thể, nhìn thấy trung quanh không có người nhìn ta, khó khăn dùng tay mỏ lấy bốn cái hộp vông. Nó ham sâu tại bùn Chazit, ta dùng hết toàn lực đem nó tách ra ra, hộp tựa hồ có chút phân lượng, cũng không có nhân thể nổi lên, liên tiếp bọt khí từ hộp phía dưới xuất hiện. Thứ này ngàn vạn không thể để cho người khác trông thấy. Một khối mỏ cá ăn lão ca nhóm lao tỉ nhóm, mọi người cùng một chỗ vui chơi giải trí, mụ chơi làm cản đều không có vấn đề, nhưng có đại sự ngàn vạn không thể cùng bọn hắn lẫn vào đến cùng một chỗ Những này năm 60 tuổi xã hội tầng dưới chót, thời kỳ thiếu niên đều là từ cái kia màu đỏ thủy triều niên đại tới, tự tư xào trá, bụng dạ hiểm hỏi. Nếu như ta nhặt được bảo bối tin tức để bọn hắn biết, chuyển qua trời trên cơ bản toàn thành phố người liền đều biết. Cái gọi là tài không lộ ra ngoài, thật muốn đi đến một bức kia, sợ rằng sẽ dẫn tới thiên đại tai họa. Ta nghĩ nghĩ, không có hành động thiếu suy nghĩ, dùng hai cái chân kẹp lấy cái hộp này. Để tránh nó thuận đáy nước cám lưu vọt tới nơi khác. Ta không động được vị trí, chỉ có thể đứng ở chỗ này làm bộ khoái động vững nước đủ. Sắp trời càng lúc càng ngậm, người chung quanh lần lượt lên mở, có người chào hỏi ta ta cười khổ đối bọn hắn nói hai ngày này thu hoạch không tốt, suy nghĩ nhiều vấn đề. Người lục tục ngo ngẫy, càng ngày càng đen, xa xa trong công viên đèn hoa mới lên. Thanh thủy trong sông đã không có người, ta khó khăn ngồi xổm trong nước, ôm cái hộp kia, cảm giác hai chân đã chết lặng. Ta lội nước, thật vất vả đi đến bên bờ, vụ trồm lên bờ. Tìm không ai địa phương đem quần áo cởi, đem hộp vội vàng một bao, bỏ vào trong bọc, nhìn thấy không ai chú ý, mau về nhà. Ban đêm ta cũng không tâm tư đi chơi, chỉ muốn nhanh lên trở về mở hộp ra nhìn xem. Ta có loại dự cảm, trong hộp nhất định chứa bảo bối. Gõ khai ra môn, mới vừa đi vào ta liền cau mày đầu. Nhị tử còn ở phòng khách viết đồ vật. Hắn viết tiểu thuyết có cái quen thuộc, đem tất cả đèn đều đóng lại, chỉ lóe lên màn hình một màn kia ánh sáng, lục xác quang mang chiếu trên mặt của hắn, hơn nửa đêm cùng bị không sai bị lắm. Ta cau mày, ngươi ăn chưa ăn cơm? Hắn nhìn ta, ăn miệng mì ăn liền. Ta một cỗ trên lửa đến, nhất thời không có hứng thú đi mở hộp, đem bao ném ở trên ghế salon. Ta kéo qua một cái ghế ngồi đối diện với hắn, hai nhà chúng ta nói chưa đến, ba ba cùng ngươi giao thổ lộ tâm tình. Hắn nhìn ta, chờ ta viết xong đoạn này đi, thật vất vả có chút cảm giác. Ta lấy ra khói, ngươi suốt ngày viết, có thể làm ăn còn là có thể đưa uống? 20 hơn người, công việc không có công việc, lao bà không có vợ, mẹ ngươi đi về sau, ngươi chỉ riêng trống cậy vào ta nuôi giữa ngươi. Coi như ta có thể nuôi ngươi, có thể nuôi bao nhiêu tuổi. Ngươi đi ra khỏi nhà. Đi ra xem một chút, xã hội bây giờ đã biến thành dạng gì, những cái kia tiểu cô nương cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, tất cả câu kim quy tế, ngươi không có tiền không xe không có thân phận, liên nữ nhân cũng không tìm tới. Ngươi cả một đời còn không kết hôn rồi. Nhi tử không nói chuyện, ngón tay dần dần chậm xuống tới, nhưng vẫn là không có dừng lại gõ chữ. Ta phun vòng khói thuốc, ho khan hai tiếng, đi đến bên tường đem đèn của phòng khách mở ra ánh đèn trừng mắt, hắn rên rỉ một tiếng, ngăn trở con mắt. Ta ngồi đối diện hắn, lao ba thân thể không động được mấy năm, chờ ta không thể động thời điểm ta đều có thể tưởng tượng kết quả của mình, nằm ở trên giường làm chờ chết. Liền ngươi tên phế vật này, đến lúc đó ta chỉ sợ liền nước bọt đều uống không lên. Hắn thở, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn ảnh của máy vi tính xách tay. Ta ngậm lấy điếu thuốc đứng lên, trong lòng thở dài, bi thương tại tâm chết. Nhi tử hơn 20 tuổi, không là trẻ con, không thể nói đánh là đánh. Hiện tại hắn cũng có chủ tâm cốt, chỉ là miệng như thế khuyên cũng không giải quyết vấn đề. Ta thật sự là không có biện pháp nào. Có phải là đời trước nghiệp chứng, cả đời này Lao Thiên ra phái cái đòi nợ tới. Ta dẫn theo Bao Lung La Lung lay hướng trong phòng đi, Nhi Tử tại sau lưng đột nhiên nói chuyện, "Cha, ngươi hôm nay nhặt được bảo bối sao?" Ta sững suốt, thuận miệng nói, "Lấy ở đâu bảo bối?" Nhi Tử lầm bầm một câu, "Chỗ đó có vấn đề." Hẳn là có bảo bối. Ta không để ý tới hắn, trực tiếp trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Mao Tử trong bọc hoàng thủ hoàng cước đem cái hộp kia lấy ra, đem bên ngoài bao khóa quần áo ném lên đất. Nhìn xem tối như mực hộp, trong lòng ta cuồn loạn. Ta khuyên bảo mình tỉnh táo, đi đến bên cửa sổ đem tất cả màn cửa kéo lên, ta ngồi ở trên giường. Quan sát tỉ mỉ cái hộp này, nói câu điểm xấu, nhìn qua có điểm giống hũ cho cốt, hơi giải phương hình dạng, mặt ngoài điêu khắc cực kỳ tinh tế, khắc lấy rất nhiều hoa văn chạm hoa. Ta không biết đây là hoa gì, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một đóa tiếp nối một đóa, phức tạp trùng điệp, công nghệ tương đương tình xảo. Nhìn thấy đóa hoa này, ta bỗng nhiên hốt hoảng toát ra một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, giống như đã từng quen biết, ở nơi nào gặp qua, không nhưng thấy qua, hơn nữa còn liên quan đến một chuyện trọng yếu phi thường. Ta dừng lại suy nghĩ, trong phòng đi qua đi lại bồi hồi, toàn thân có một khí lạnh đang lằn vãng, cảm giác phi thường vi diệu. Ta tựa hồ nhớ tới cực kỳ lâu chuyện lúc trước, lại lại không thể suy nghĩ, giống như tại rất nhiều năm trước ta liền kinh lịch hiện tại một màn này. Ta không có vội vã mở hồ tử, đem nó nâng lên đến, đối tia sáng dùng sức nhìn. Cánh hoa sinh động như thật, nhìn xem càng ngày càng quen thuộc, vô số đóa hoa tựa hồ muốn từ hồ mặt ngoài nô ra tới. Chính là cái này một hoàn hốt, ta trong đầu đột nhiên hiện ra hình tượng. Đó là một thanh ngay tại chuyển động dù, mặc dù là màu hồng phấn, phía trên điểm đầy tràn ra hoa ai Dù xoay chuyển nhanh chóng, hoa anh đào khắp múa, nhìn ở trong mắt như là vạn hoa đồng. Ta đột nhiên chống rống giật cả mình, từ trong tưởng tượng tránh ra lại nhìn hộp mặt ngoài, biết phía trên khắc lấy hoa chính là hoa anh đảo. Hoa văn đồ án hoa văn ta tuyệt đối gặp qua, chỉ là nghĩ không ra, kia một thanh chuyển động dù là từ đâu tới đâu? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong đầu? Ta vắt hết óc, nghĩ không ra nửa phần, loại cảm giác này thực sự quá tra tấn người. Ta nhìn chằm chằm cái hộp này, có một loại cảm giác mãnh liệt đang gọi chào. Trong hộp đồ vật nhất định cùng ta có liên hệ lớn lao, khả năng từ nơi sâu xa thật sự có định số, ta có thể nhìn thấy cái hộp này cũng không phải là ngẫu nhiên, nó liên quan đến cuộc sống của ta. Trên cái hộp mặt treo khóa, ta đến ban công mang tới thùng dụng cụ Lật ra một cái kèm sát tử, kẹp chặt ổ khóa, dùng sức hướng xuống xoay. Hiện tại ta giả, trước kia tại xưởng lúc làm việc, khí lực lớn giống con牛. Luồn éo mấy lần, ổ khóa run run, ta lại lấy ra tay quay, đừng ở ổ khóa đan xen vị trí, dùng sức vừa dùng lực. Rắc một tiếng, ổ khóa mất. Ta tay run run phụ tại trên nắp hộp, sâu hít hai cái khí, chậm rãi nâng lên cái nắp. Cái nắp mở ra, đồ vật bên trong bạo lộ ra, ta đi đến nhìn thoáng qua, huyết dịch cơ hồ ngưng kết. Con mắt chăm chú nhìn, đầu óc trống rỗng. nhạt quang ảnh hạ, ta nhìn thấy đựng trong hộp lấy một viên cực đại đầu người. Đầu người mặt hướng lên trên. Hai mắt mở ra, chô cổ máu thịt bé bé, đang lườm lớn mắt thấy hộp bên ngoài ta. Ta muốn đem hộp ném ra, nhưng toàn thân đã cứng đờ, căn bản là không động được, người đều choáng váng. Ta sợ dĩ có phản ứng như vậy, sợ hãi là một mặt, một phương diện khác ta thế mà nhận biết cái này cái đầu người là ai. Ngay tại cái này một hoàng hốt công vu, ta đột nhiên tâm đại thanh minh, mở mắt nhìn thấy mình ngồi ở một gian gian phòng trống rông bên trong, trước mặt là nhẹ nhàng lưu động màu trắng chướng màn. Ta trở về, toàn thân lông mao dựng đứng, nhớ tới ta là ta. Tiếng đàn tại từ từ ba động mà đến, ta đổi vội vội vào nói, "Lên phi." Bên ngoài cổ cầm ngừng Chuẩn đến nữ hải mềm mại thanh âm, thế nào? Ngươi trước đừng đặng, có thể hay không đi vào một chút? Ta nói. Lê Phỉ trần chờ một lát, vẫn là đứng lên, xốc lên bạch rèm che chậm rãi đi tới, ngồi tại bên cạnh ta, nhìn ta, ngươi thế nào? Ta có thể hay không xách cái so sánh qua phân tình cầu? Ta Thành cần nói, ngươi nói đi. Nàng nhìn ta, ta muốn ôm ngươi một chút. Ta nhìn nàng nói. Nàng quấy có, có ý tứ xem ta, ngươi biết không, chỉ bằng ngươi nói câu nói này, ngươi rất có thể liền rốt cuộc ra không được chúng ta ra. Ta hai tay bụm mặt, vừa rồi ta kinh lịch một đoạn nhân sinh, nhìn thấy đồng dạng phi thường đáng sợ đồ vật. Lê Phi quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối đi đường, đi vào trước mặt ta, vợ ư ý mà thật đem ta ôm ở trong ngực. Đương nhiên, nữ hài rất có trường mực, mặc dù ông ta, nhưng chính là như vậy cái ý tứ, cũng không có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Nang Ôn Nhu nói, thần thức tu bổ, tiếng đàn xung kích là thường nhân rất khó nhịn quá khứ, đối với người tu hành cũng là cực kỳ gian nan cánh cửa. Ngươi có phải hay không tại cái kêu viễn tượng bên trong quên mình rồi? Ta cơ hồ khóc lên, ôm chặt lấy nàng, ta cơ hồ mất phương hướng mình, ta quên ta là ta. Còn có cuối cùng một khúc, kiên trì hoàn hảo sao? Nang nhìn ta, ta buông tay ra, tỉnh táo lại. Lâu lâu con mắt, ta muốn nói với ngươi ta kinh lịch vừa rồi. Thứ xưa không hỏi vào cảnh. Lê Phỉ nói, ngươi không cần cùng ta nói, kinh lịch cái gì đều không cần nói. Không, có chi tiết ta nhất định phải cùng ngươi nói. Ta nói, bởi vì quan hệ đến ngươi. Ta không biết thần thức viễn tượng cùng thế giới hiện thực là quan hệ như thế nào, nhưng đã quan hệ đến ngươi, ta liền nhất định phải nói. Nàng quy ngồi ở bên cạnh, tò mò nhìn ta, ngươi nói đi. Ta lau mặt nói, ta mộng thấy ta là hơn 50 tuổi nam nhân, ban ngày canh cổng cung vị, ban đêm mỏ cá ăn. Có một ngày ban đêm, tại một con sông bên trong ta vớt ra một vật, là cái cổ quái hộ. Sau khi về nhà ta mở hộp ra, bên trong chứa một cái đầu người. Cùng ta có quan hệ sao? Lê Phỉ nhìn ta, chẳng lẽ là người của ta đầu? Ta lắc đầu, không phải là của ngươi. Ta dừng một chút, là ba ba của ngươi. Lê Phỉ biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, cau mày nhìn ta. Sáng hôm nay cứu Lý Tiên Sinh người kia, hắn có phải hay không là người ba ba? Ta hỏi. Lê Phỉ lắc đầu, hắn là tỷ tỷ ta lên Lê ba ba, cũng là ta thúc thúc. Hắn có hai đứa bé, trưởng tử là Lê Vân ca ca, nữ nhi chính là Lê Lễ tỷ tỷ. Ta mặc dù không phải hai người bọn họ gái thân tỉ muội, Nhưng ba người chúng ta khi còn bé là cùng nhau lớn lên, tiện tay đủ không có gì khác biệt. Ta cái này thúc thúc một mực tại nước ngoài, Vân ca cùng Lễ tỷ khi còn bé cơ hồ liền chưa thấy qua hắn mấy lần, thân tình tương đương nhỏ nhạt. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ chết, ta nghĩ mãi mà không rõ. Chương 435, số mệnh. Ta tỉnh táo lại, hắn làm sao lại không thể chết? Lê Phỉ cười cười, chúng ta Lê ra rất lớn, có rất nhiều sản nghiệp, thúc thúc ta là động sự một trong, cũng là trong nhà của chúng ta người nói chuyện, địa vị siêu nhiên. Hắn hiện tại cơ bản đều tại phía sau màn, giết hắn không cần thiết, coi như giết hắn cũng sẽ gặp phải chúng ta Lê gia trả thù được không bổ mất. Lại nói, thúc thúc ta một thân công phu, coi như tại hải ngoại cũng không gãy luyện tập, một thanh phi đao dùng đến xuất thần nhập hóa, so đạn còn nhanh hơn, có thể giết hắn người có, nhưng cũng không nhiều, cả nước cũng không, cao hơn ba cái. Chẳng lẽ ta huyễn tượng chính là một giấc mộng? Ta nhìn hai tay của mình nói, Lê Phỉ đứng lên, đừng suy nghĩ nhiều, chính là một trận quái mộng. Ta đã từng thấy qua rất nhiều người tu hành tại tu độ thần thức lúc, lâm vào thần thức chi cảnh, cuối cùng còn có nổi điên đây này. Ngươi cũng đừng đi một bước này. Ta vội vàng nói, sẽ không, còn có cuối cùng một khúc. Lê Phỉ một bên đi ra ngoài một bên nói, Thân trí của ngươi hiện tại còn không thể khôi phục nguyên dạng, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, cho ngươi đánh xuống cái tốt nội tình, còn lại ngươi muốn mình tu. Ta gật gật đầu, thở sâu, làm viễn. Nàng nhìn xem ta, hướng ta cười một tiếng, ra bạch rèm che. Ta nhìn thấy nàng nguyện chuyển dáng người ngồi tại cổ cầm trước, dùng tay trầm rãi phủ động dây đàn, phát ra một trận thư gian dâm luật. Ngay sau đó bắn ra một thanh âm ra, làn điệu đột nhiên cao. Một lớn sóng âm thanh như là lưu động nước lạnh thẩm thấu che tiến đến nơi đây, ở bên cạnh ta phun trào. Lỗ tai đặc biệt khó chịu, bị thuốc ngăn chặn, chặn đầy, đầu bắt đầu phản choáng. Ta rất khó chịu. Ta không muốn vào nhập với tượng, tiến vào kia cái trung niên nam nhân trong sinh hoạt. Hiện tại sinh hoạt liền đủ mệt mỏi, lại phải kinh lịch một người khác sinh, áp lực còn to lớn như thế, thật sự là khí đều thở không được. Ta cũng vậy, liền xem như giả huyền tượng, để ta làm một lần phú nhị đại cũng được à, hết lần này tới lần khác là nghỉ việc công nhân, tương đương với chơi mặt trượt mới vừa lên bản thanh thứ nhất liền điểm pháo, còn có thiên lý hay không? Sóng âm đánh tới, ta khó khó chịu thụ lại tiến vào mơ mơ màng màng trong trạng thái. Khi mở mắt ra, bên ngoài trời sáng choang, ta đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong phòng là thật lâu không có quét dọn qua mục nát mục nát hư vị. Tia sáng mà mịt thấu cửa sổ tiến, vô số cho bụi tại trong cột ánh sáng bay múa ta sát lau mặt nhìn xem biểu đã 10 điểm cầm lấy phá trên điện thoại di động có mấy cái điện thoại chưa nhận ta tranh thủ thời gian trở về gọi thông về sau đối diện là chửi âm lên trong lòng ta hốt hoảng hôm nay lúc đầu buổi sáng 8 điểm đến cổng tiếp An kết quả đến chê 2 giờ ta tranh thủ thời gian phụ thêm áo ngoài mặt cũng không kịp tẩy chính muốn ra cửa chật thấy trên mặt đất ném lấy hộp Hộp miệng hướng xuống chục trên mặt đất nhặt lên nhìn bên trong là không ta mơ hổ nhớ tới tối hôm qua một màn mở hộp ra nhìn thấy bên trong là đầu người Ta ngồi ở trên giường phát một lát độc, đầu người đâu? Ta kinh hồn táng đảm nhìn một chút phòng, căn bản không đầu người, lại tra nhìn một chút hộp bên dưới, không, có vết máu, chẳng lẽ tối hôm qua là nằm mơ? Ta không kịp nghĩ nhiều, đem hộp đặc kiến, lung tung dùng báo chí bao quạ, sau đó nhét vào dưới giường. Ta hất lên quần áo ra, đến phòng khách nhìn thấy nhi tử đã thiết đi, laptop không có đóng, vẫn mở, màn ảnh lóe lên. Ta đang muốn thuận tay đi quan, phát hiện trên màn hình biểu hiện ra chính là một cái văn truyện, lít nha lít nhít tràn ngập chữ nhỏ. Ta ngừng tay, lần trước chính là loại tình huống này, ta sợ lãng phí điện tiện tay quan bới máy tính. Kết quả Nhi tử nói cho ta văn kiện không có bảo tồn, tất cả đều bị viết. Ta không dám đụng vào máy vi tính, mắng Nhi tử về mắng Nhi tử, làm cha vẫn là đau lòng hắn, đốt đèn chịu dầu rất hơn phân nửa túc viết ra như vậy ít đồ cũng không dễ dàng. Ta không kịp phát triển an toàn xe buýt, cắn răng một cái đánh cái cho thuê đến đơn vị, mới vừa vào cửa cương vị liền bị lãnh đạo đổ ập xuống phe mình. Ta tiếp ban kia lão hỏa kế cũng là cái mũi không phải cái mũi mà không phải mặt, lãnh đạo nói cho ta lại có một lần liền để cho ta về nhà, có là người cấp làm. Ba cái chân có khó tìm hai cái đuổi người sống đầy đường đều là, liền hiện tại người này tỉnh không có công việc năm 60 tuổi rưỡi đại lao đầu vừa nắm một bò to. Ta không dám không có công việc này, không có hai người đều phải uống gió tây bắc. Ta nén giận ngồi tại cổng bên trong, trong lòng tính toán sao có thể đem cái hộp kia tu tay, có thời gian đi tiệm đồ cổ nhìn xem, có lẽ có người biết hàng. Hôm nay là toàn bộ ngày, từ buổi sáng một tận tới đêm khuya 8 điểm. Tan tầm về sau, không có cách nào đi thanh thủy sông mọ ca ăn, đến bên đường đơn giản ăn mấy cái bánh bao, rót nước no bụng, ta lòng như lửa đốt đến về đến trong nhà. Sau khi vào cửa, phát hiện nhi tử không tại, mấy cái phòng tử đều diệt lấy đèn. Ta tìm một vòng, hắn xác thực không ở nhà. Như thế cái chuyện mới mẻ, cái này chạch nam rốt cục có giác ngộ sắp đi ra ngoài. Ta lúc đầu nghĩ trở về phòng, nhìn thấy trên bàn laptop. Đột nhiên này mầm ra một loại xúc động, muốn nhìn một chút nhi từ những ngày này đến cùng đang viết gì. Đây là một loại nhìn trộm khoái cảm, ta ngồi xuống, do dự một lát, vẫn là ấn mở máy tính. Máy tính cơ bản thao tác ta nên cũng biết, rất ngoo tiến vào giao diện. Trên mặt bàn chỉ có một số văn kiện, ấn mở về sau bên trong có một cái văn kiện, đặt tên có chút thúi quệ, gọi ta quản linh cứu và mai táng linh dị tiếp sống, đằng sau còn có hai chữ tôn cáo. Ta lau một chút mặt, ấn mở tiểu thuyết đã viết hơn 100 10000 chữ, ta từ đầu nhìn. Hiện tại đã lớn tuổi rồi, nhìn màn hình liền rơi lệ, qua loa luật qua, viết cái quái gì. Ta một mực hướng xuống rồi, kéo đến tiểu thuyết cuối cùng, chợt thấy một cái tên. Danh tự này rất quái lạ, gọi Tề Chấn Tam. Không biết tại sao, ta cảm thấy cái tên này giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua, mà lại cùng ta có rất sâu liên hệ, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông ở đâu nhìn thấy. Ta nhìn thấy phía trên viết, Tề Chấn Tam rơi vào trong bóng tối, không ánh sáng, không có người, không âm thanh, hắn dùng tay sờ soạn, chỉ có thể sờ đến tảng đá. Theo địa động sụp đổ, Hắn bị tuy sống chôn ở phía dưới tảng đá. Trung hợp chính là, những đá này lẫn nhau dựng, trong lúc vô tình dùng một loại mượn lực phương thức lý tại Tể Chấn Tam đỉnh đầu, vừa lúc không có tiếp tục đổ sụ, nếu như rút ra trong đó một khối, hút đến không đối. Tất cả tảng đá bùn đất liền sẽ sập bã ở dưới, đem người bả phủ. Ta tiếp tục nhìn xuống. Tể Chấn Tam không pháp xây dịch, chỉ có một tấc rung. Đương nhiên trong bóng tối, tại trên tảng đá chuyển tới một thanh âm, hắn nghe được, đó chính là Lê Vân thanh âm. Lê Vân nói, "Tể Tam, ngươi còn sống sao?" Tể Tam đáp, "Còn sống." Lê Vân nói, "Xem ra còn có ta mới có thể cứu ngươi." Tề Chấn Tam trầm mặc một chút, hắn nghe ra Lê Vân Ngự khí rất quái lạ, ta có thể tới cứu ngươi. Lê Vân nói, ta cũng có thể để ngươi lập tức chết ở đây. Nhìn đến đây, thân ta nhấc lên, lại bị nhân vật ở bên trong vận mệnh hấp dẫn. Ta không biết đoạn này tình tiết phát sinh tiền căn hậu quả, nhưng vẹn vẹn chỗ này chi tiết liền hấp dẫn lấy ta. Nhi tử vẫn có chút văn tự công lực, ta tiếp tục xem tiếp. Ngươi có điều kiện gì? Tề Chấn Tam vấn ngươi so với ta nghĩ muốn thông minh, ta thích cùng người thông minh hợp tác. Lê Vân nói, ta cứu ngươi xác thực có điều kiện. Tề Chấn Tam mặc, không khí phi thường đột ngột, chân đầy bùn đất cất lui. Tề Chấn Tam biết, sinh tử của mình ngay tại Lê Vân một ý niệm. Lê Vân nói: "Ta muốn ngươi vì ta giết người." Tề Chấn Tam chần chờ: "Ngươi như thế lớn năng lực tại sao muốn dùng ta?" Lê Vân ha ha cười: "Nói ra cái tên này." Tề Chấn Tam biểu hiện rất bình tĩnh, Lê Vân ngược lại nghi hoặc: "Ta muốn giết người này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Tề Chấn Tam đạo: "Thật lâu chưa đó, giọng điệu của hắn vợ âm mà giống trăm tuổi lão nhân, ta liền biết ngươi muốn giết hắn." "Vậy ngươi đáp ứng sao?" Lê Vân hỏi. Tề Tam đạo: "Thật xin lỗi, ta không đáp ứng." Lê Vân tỏ dài: Vậy ngươi liền đi chết đi lập tức." Lê Vân rút ra một đống trong viên đá một khối, tảng đá khe hở rơi xuống vô số bụi đất, rơi xuống tể trấn tam trên mặt. Tảng đá ở giữa phát ra quỷ dị thanh âm, kéo kẹt kéo kẹt rung động, tể trấn tam biết đổ sụp sắp đến, mà mình căn bản là không có cách chạy trốn. Ta đang chờ nhìn kỹ, khóa cửa vận động, ta giống như là làm tác động trạng, mau đem văn kiện đóng lại. Lúc này cửa mở. Nhi tử lung la lung lay tiến đến, trong tay mang theo một bình rượu. "Ngươi thế nào? Uống rượu?" Ta hỏi. "Cha, ta quyết định. Hắn nhìn ta, bắt đầu từ ngày mai ta liền không biết đồ vật, đi tìm việc làm." Ta nghĩ đến vừa rồi nhìn qua tiểu thuyết, cảm thấy cũng không tệ lắm, nghi ngờ nói: "Sáng tác là ngươi cho tới nay tâm nguyện, tại sao muốn từ bỏ? Ta xem tiểu thuyết của ngươi, viết coi như không tệ." "Không ai muốn." Hắn ngồi ở trên ghế salon, đem lão bạch làm trai rượu để ở một bên, o o khóc lên: "Ba ba, ta cảm thấy mình làm người đặc biệt thất bại. Tâm ta vô cùng đau đớn, đi đến trước mặt hắn nói: "Là cha không tốt. Trong nhà biến thành cái dạng này, ngươi biến thành cái dạng này, ta có trách nhiệm rất lớn." Nhi tử nâng lên lượn quanh hai mắt đẫm lệ, thút thít nói: "Cha, ngươi xem tiểu thuyết." Nhìn. "Không tệ." Ta nói. Cha có mấy cái bàn rượu, tại trên bàn rượu bọn hắn đã từng nói nhận biết thị chúng ta chứ danh tác gia quếch cương cương. Ta có thể cầm sách của người bản thảo liên hệ hắn, để hắn nhìn xem, có lẽ có thể đề cử đến nhà xuất bản hoặc là tạp chí xã cái gì. Nhi tử không nói, "Cha, ngươi không hiểu, tiểu thuyết của ta vĩnh viễn cũng xuất bản không được." "Vì cái gì?" Ta kinh ngạc. Hắn không hề nói gì, đi đến trước bàn, nhìn xem phía trên cặp văn kiện, đụng đưa con chuột điểm kích phải khóa, con chuột rơi vào xóa bỏ bên trên. Ta vội vàng đứng dậy muốn ngăn cản hắn, lúc này đột nhiên đau đầu một lúc. Ta đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở trống rỗng trong phòng trước mắt Bạch Mạn lưu động, Lê Phỉ chắp tay sau lưng, gác chân đứng trước mặt ta, hiểu liệu đáng yêu để cho người ta hận không thể hôn một cái. Thế nhưng là ta bây giờ lại không có có tâm tư chơi cái gì phong hoa tuyết nguyệt, nàng quái có, có ý tứ mà nhìn xem ta, "Thế trấn tam, từ khúc đàn xong, lỗ thai của ngươi cũng khôi phục tính lực, bất quá thần thức cần ngươi tự mình tu luyện." "A, ngươi làm sao sắc mặt kém như vậy?" Ta nhìn nàng, lần từng chữ một, "Ngươi ca ca sẽ giết ta." Chương 436, phú nhị đại. "Ca ca ta muốn giết ngươi." Lê Phỉ ngồi tại trước mặt của ta, "Đây là ngươi thấy vết tượng." "Đúng thế." Ta nhất thời không biết làm sao cùng với nàng giải thích tốt, hắn muốn làm sao giết ngươi? Nữ Hải tỏ mò hỏi. Ta nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta không nhìn thấy hắn giết ta, ta tại huyễn tượng bên trong trong lúc vô tình nhìn thấy một cái trạch nam viết tiểu thuyết sách bản thảo, phía trên tình tiết vợ Âu y mà xuất hiện ta và ngươi ca ca, ngươi ca ca muốn tới giết ta. Trong sách viết như thế nào, giết sao, ngươi chết? Lê Phỉ hỏi. Miệng ta bên trong hiện ra nước dắng, không biết, kia bộ sách bản thảo viết đến thời khắc mấu chốt, chết hay không ta cũng không biết, không có sau văn. Ha, ha Lê Phỉ lại cười, tốt có ý tứ thần thức chi cảnh ta cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này sự tình. Chờ ca ca trở về, ta ngược lại muốn hỏi một chút hắn, bất quá hắn tại sao muốn giết ngươi, tổng có chút lý do chứ. Hắn muốn ta giết một người, ta không đáp ứng, hắn liền muốn hại chết ta. Ta nói, vậy ngươi liền đáp ứng chứ sao? Ngươi không dám giết người. Lê Phỉ tò mò nhìn ta, ta có thể giúp ngươi a. Ta nhìn nàng thời gian rất lâu, nữ hài bị ta chằm chằm đến có chút xấu hổ, ngươi nhìn cái gì à? Ta không nói gì, lo mặt, mỹ nữ, ta muốn cầu ngươi một sự việc. Nói đi. Ta càng hắng một cái nói, hôm nay trị liệu liền xem như kết thúc. Đúng thế. Lê Phỉ nói: "Tu bộ thần thức như là uống rượu độc giải khác, dạng này phương pháp trị liệu quá cấp tiến, chỉ có thể có chừng có mực, nếu không sẽ gây nên thần thức rối loạn, nhẹ thì tiến vào huyễn tượng lại cũng không về được, nặng thì lại biến thành một người điên." Ta trầm mặc một chút nói: "Ta muốn cầu ngươi chuyện này chính là, ngươi có thể hay không hiện đang vì ta lại thêm một khúc, ta muốn một lần nữa trở lại huyễn tượng bên trong." Ta đã biết. Lê Phỉ nói: "Ngươi muốn nhìn một chút kia bộ sách bản thảo đằng sau là thế nào viết, ngươi đến cùng chết hay không?" "Đúng." Ta nói, vàng không trong lòng ta không nữa. "Ta không sẽ giúp ngươi chuyện này." Lê Phỉ nói: "Quá nguy hiểm." Nếu như ngươi thật sợ hãi, chờ Kaka trở về, ta sẽ nói cho hắn biết không muốn giết ngươi, đến bất cứ lúc nào đều không cần giết ngươi. Kaka sẽ nghe ta, ngươi yên tâm đi. Ta kỳ thật trong lòng cũng lẩm bẩm. Dù sao ta không nhìn thấy sự tình thật phát sinh, chỉ là một bộ trạch nam viết tiểu thuyết mà thôi. Tiểu thuyết nha, diễn cho tôi, muốn làm sao viết viết như thế nào, cũng không phải thật. Bất quá ta luôn có loại rất cảm giác kỳ quái. Thần thức hiện tượng trông được đến hết hãy, phải cùng vận mệnh của ta có rất sâu tầng liên quan, cũng không phải là vô ý xuất hiện. Nhưng làm sao suy nghĩ lại suy nghĩ không rõ, cảm thấy huyền diệu gì thường. Lê Phỉ đem ta nâng đỡ, Nữ Hải không giống bắt đầu lạnh như vậy băng băng, từ khi chúng ta từng có ôm một cái về sau, nàng bắt đầu cùng ta líu ríu nói chuyện, nàng không ngừng hỏi ta, tỉ tỉ lê lên còn sống lúc những kinh nghiệm kia. Chúng ta uống trà, ta từng cái nói cho nàng nghe, chỉ là lên lên đối phó âm dương sư kia một đoạn, tới tới lui lui giảm không hạ 4, 5 lần. Lê Phỉ tiểu nha đầu này cũng không biết là lòng dạ ác độc vẫn là lương thiện, nghe tỉ tỉ nàng phong thái, vừa ỉ mà chảy nước mắt, khóc đến không được. Ta lại tốt dừng lại cho nàng an ủi, chúng thưởng thức trà trò chuyện, bất chi bất bên ngoài trắng bệnh, vừa mà trời đã sáng. Nàng gọi điện thoại gọi tới phục vụ viên mở ra xe điện đưa ta đi về nghỉ, nàng nói cho ta 3 ngày sau đó lại chỉ một lần lốt hai, củng cố củng cố liền không sai biệt lắm. Sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi trở về, Lê ra người ta buông lòng đối với chúng ta chúng coi, hẳn là lê phỉ giao phó. Ta trên cơ bản cũng có thể nghe được thanh âm, không trở ngại giao lưu, ta đem Đãng thiện gọi vào gian phòng bên trong. Đem tối hôm qua tại thần thức huyền tượng bên trong nhìn thấy sự tình, một năm một mười tất cả đều nói với hắn. Đãng Điện nghe được ngưng lông mày không chuyện, đây đất bộ, cân nhắc có thể có 5 phút, nhưng sau nói ra, lão thể à, nói đến đây cái Ta cũng không có đầu mối. Ta dựa vào tại đầu giường, nghĩ đến ta tại huyền tượng bên trong kinh lịch, ha gám trong phòng bộ kia yếu ớt mà sáng lấp loáng, phía trên lít nha lít nhít tiểu thuyết văn tự. Người nói có hay không loại khả năng này? Đàng Tiện bỗng nhiên nói. Ta nhìn hắn. Ngươi bây giờ khả năng chỉ là một cái thế giới khác bên trong cái nào đó viết lách dưới ngòi bút nhân vật chính mà thôi. Hắn nói. Ta cười. Hắn cũng cười. Ta quyền đái nói, làm sao có thể, ta là có tự do ý chí người, làm sao có thể là cái gì tiểu thuyết nhân vật. Nói, ta thuận tay cầm lên cái chén ở trên bàn, động tác này là ta lâm thời khởi ý, nghĩ cầm thì cầm. Chẳng lẽ cái kia viết lách liền cái này cũng có thể viết đến. Ta chính là như vậy nói chuyện, Đang Tiền nói, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng. Liền xem như một giấc mộng. Mộng nha, kỳ quái, xuất hiện cái gì đều bình thường. Ta đừng đến không lo lắng, ta nói, ta luôn cảm thấy Lê Vân tiểu tử này có chút nguy hiểm, hắn sẽ không thật muốn giết ta đi. Ngươi xem một chút, nói một vòng lại trở về. Đang Tiền nói, hắn cũng không phải đồ tệ, trông thấy người liền giết. Tiểu tử này là có chút năng ngược, nhìn xem cùng đại cô nương, kỳ thật lòng dạ ác độc đây. Ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, coi như hắn muốn giết hay vì cái gì tìm ngươi đây? co như chính hắn không tiện xuất thủ, nhưng bọn hắn lê ra từ trên xuống dưới tảng long mã hổ, tùy tiện chào hỏi một cú họng, khẳng định có tử sĩ bán mạng. Cho nên nói, cả kiện sự tình không phù hợp lo gì, ngươi cũng đừng có đoán mò, liền là tiểu thuyết giang luôn. Chúng ta thảo luận tới thảo luận lui đều là lập đi lập lại, qua một ngày, những câu chuyện này cũng thảo luận án. Chúng ta ngay tại trong làng du lịch đi dạo. Những ngày này thời tiết coi như không tệ, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, có thật nhiều mới người lựa chọn tại thời gian này kết hôn, hoặc là quay chụp ảnh chụp cô dâu. Ta cùng đàng thường xuyên tại hôn khánh trong đội ngũ ăn uống miễn phí, tham gia đủ loại hôn lễ. Lộ thai của ta trên cơ bản khôi phục tính lực, tâm tình phi thường sảng khoái. Mấy ngày nay chỉ sợ là ta khoảng thời gian này đến nay qua thoải mái nhất thời gian, chân chính vô ưu vô lự, cái gì đều không hề để tâm. Có đôi khi cùng đồng đảng tiễn tham gia xong một trận hôn lễ, uống đến say khướt, vừa y mà đối loại này thời gian có một ít không cắt chân thực hiện tượng cảm giác, cảm thấy thật sự là hạnh phúc, không giống thật. Ta nằm trên đồng cỏ, bên cạnh là chai rượu, nhỏ gió thổi, nhìn lên bầu trời trời xanh. Có thể hay không chúng ta mỗi người đều đối ứng một cái thượng đế đâu? Hắn trong biên chế sắp xếp chúng ta sinh hoạt. 3 ngày qua rất nhanh, như bạch mã qua khe hở. Hạnh phúc thời gian vốn là như vậy vội vàng. Tối hôm đó, ta chính muốn nghỉ ngơi, phục vụ viên nói cho ta Lê tiểu thư tìm ta, muốn ta lập tức đi. Ta lẻm mà lẻm về ra phòng, ngồi xe điện lần nữa đến kia tòa nhà tầng 2 đầu gỗ lầu nhỏ. Sau khi đi vào, chỉ có Lê Phỉ một người. Nàng cười nhìn ta, hai ngày này đủ này a? Ta cười hắc hắc, vẫn được. Ngươi cùng ngươi cái kia tiểu đồng bọn tại cái này ăn uống miễn phí, giao nhiều ít phần từ tiền. Nàng nhìn ta, nhờ các người Lê Gia Phúc, nắm tiểu thư Phúc, còn giao tiền gì à, nói lời này lộ ra ngoại đạo. Đi, vốn cho là ngươi rất phù hợp trải qua. Hiện tại cũng học miệng lưỡi chân tru. Lê Phỉ nói như vậy, trên mặt vẫn là ý cười, hôm nay một lần cuối cùng bôi thuốc, một lần cuối cùng tu bổ thần thức, còn lại ta liền mặc kệ, chính ngươi nỗ lực a. Dễ nói dễ nói. Ta ung quyền, cảm ơn trước Lê đại tiểu thư. Thính ngươi hiểu chuyện, nàng lương ta một chút. Chúng ta tới đến lầu hai gian phòng kia, vẫn như cũng là màu trắng rèm che rơi xuống đất. Còn như lần trước đồng dạng, Lê Phỉ đem thuốc mặt cùng dược cao rót vào lỗ thai của ta bên trong, nghe đưa hải trên thân mùi hương thoang thoảng, ta đột nhiên tâm viên ý mã. Trước kia không có cảm giác này, buổi tối hôm nay thấy thế nào Lê Phỉ đẹp mắt như vậy đâu, tâm thẳng thắn này Lê Phỉ Nha đầu này không tệ nha. Mặc dù tính tình vô thường, nhưng nhìn người bản chất vẫn là tốt, lại xuất thân danh môn, đồ cưới liền không thể bớt. Vóc người cũng hăng hái, tiểu cô nương thật xinh đẹp. Đi đâu đều là mọi người quy tắc đạo đức. Ta đang nghĩ ngợi, có chút thất thần, nàng đập ta một chút, ngươi làm gì đâu? Đổi lốt thay. Ta vội vàng thay đổi một bên khác, thừa dịp nàng ngược lại thuốc công phu. Ta nói, Lê đại tiểu thư, có thể hay không hỏi thăm vấn đề riêng? Hỏi đi. Nàng nói, ngươi nếu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cẩn thận chân chó của ngươi. Dung mạo đẹp mắt như vậy, Khẳng định sau lưng có không ít người truy đi, chỉ định không thể độc thân, có phải là có bạn trai? Ta nói, có hay không có quan hệ gì tới ngươi, mù quan tâm." Lê Phỉ sụ mặt nói, "Ta cái này không có vị a, nghĩ thầm cũng thế, cùng ta có cái lộn quan hệ." "Nàng là ai?" Danh môn chi hậu. "Tiểu thư khuê các, ta ở trong xã hội thân phận chính là nhất thi, khó mà nói nghe gọi nát tục, vẫn là sớm làm đoạn mất cái này tưởng niệm. Ta chính điều siêu đầu đám não." Nàng đỗng nhiên nói ra, "Ta không có có bạn trai, bất quá có cái thông gia từ bé. Ta từ nhỏ cha mẹ qua đời sớm. Ta kỳ thật coi như nhận làm con thừa tự cho Lê Lê cùng Lê Vân ba ba." Kỳ thật hắn cũng không chốt quản qua ta, từ nhỏ đến lớn đều là lễ tỉ cùng Vân Ca một mực chiếu cố ta, đối ta khá tốt." Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, "Về sau ta tại lên đại học thời điểm, thúc thúc liền đem ta đã đính hôn sự tình, gà ra ngoài." "Ai vậy?" Ta hỏi. "Ngươi không biết, một cái sắt thép sinh ý lớn con trai của lão bản, Phú Nhị Đại." "Gia tộc thông ra chứ sao?" Nàng nói. "Vậy ngươi liền nhịn." Ta nói. Ta nghĩ khắp nơi nhìn, dù sao cũng không có bạn trai, nhàn rỗi làm gì? Chúng ta lê ra kỳ thật không có ngươi nghĩ đạo như vậy, đối với người ngoài là một chuyện. Trong gia tộc mình đều là rộng nhưu nội dưới. Thích liền gả, không thích liền không gả, không có ép buộc cái này nói chuyện. Ta hiện tại liền xem như có bạn trai đi, đang cùng kia phú nhị đại nói đâu. Trong lòng ta chua chua, phú nhị đại đều không có độ tốt. Ai nói cho ngươi, nói bậy. Lê Phỉ quát lớn ta, 100 cái phú nhị đại ra hai người cặn bã, các ngươi những này điệu ti liền nói phú nhị đại không có độ tốt. Phú nhị đại tối thiểu nhất sinh trưởng hoàn cảnh cùng giáo dục hoàn cảnh muốn so với thường nhân tốt hơn nhiều, ta chính là phú nhị đại, thế nào? Ta gặp qua rất nhiều phú nhị đại đều là nho nhã lễ độ, làm người lương thiện, đặc biệt có giáo dưỡng. Ngược lại dừng thiêng nước độc mới ra điều dân đâu. Nàng kiểu nói này, ta á khẩu không trả lời được, cũng không phải không có đạo lý, chỉ là miệng bên trong phát khổ, trong lòng mọi như, đêm nay nguyệt hắc phong cao, ta thật muốn làm chút gì, nàng sẽ không cự tuyệt đi. Chương 437, tương lai quá khứ thức. Đương nhiên, ta đối Lê Phỉ cũng chỉ có thể tưởng tượng. Đừng nói trước lỗ hai còn phải dựa vào nàng trị, tiểu nha đầu này phần eo còn cải lấy phi đao đâu, cấp nhãn cho ta một chút đâu. Trước làm đại sự quan trọng, ta có chút chờ mong, rốt cục có thể đi vào huyễn tượng bên trong nhìn tiên kia tiểu thuyết, ta vội vàng muốn nhìn một chút liên quan tới ta kết cục như thế nào. Bên trên song thục ta xốc lên bạch rèm che đi đến bên trong, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt đả tọa. Bên ngoài lê phỉ nhẹ nhàng đánh đàn, kích thích dây đàn, huyện chuyển thanh âm chợt chợt, xuyên thấu qua rèm che mà tiến, như nước tại trung quanh của ta dập dờn. Ta thở sâu, toàn thân có chút lạnh, ý thức dần dần mơ hồ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Đột nhiên vừa mở mắt, ta phát phát hiện mình chính dựa vào trong hành lang trên ghế dài, ta trở mình một cái ngồi xuống, dùng sức xoa xoa mắt, nhìn xem đồng hồ điện tử, ngủ thời gian không dài cũng liền hai hơn 10 phút. Ta nghĩ lên tại sao mình lại đến nơi đây, đây là một nhà tiệm đồ cổ. Ta mang theo từ trong sông vớt ra hộp đến tiệm này, hy vọng có thể đem nó bán đi. Lão bản cầm ta hộp đến bên trong tìm sư phó giám định, ta ở bên ngoài hành lang chờ lấy. Nơi này rất lạnh, cửa sổ không có đóng, ta run lẩy bẩy, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tối tăm mở mịt trời. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận rất là không hiểu cảm xúc, cảm thấy lấy trước giống như trải qua như thế cái chặng cảnh, giống như đã từng quen biết, muốn nói lại nói không nên lời. Chính trần chờ lúc, cửa phòng làm việc mở, một người mặc đặc biệt triều nam nhân ra. Nam nhân này là nhà này tiệm đồ cổ lão bản, cùng ta cùng tuổi, đều là 53 tuổi, nhưng người ta đặc biệt tuổi trẻ. Nhìn giống 40 tuổi, xuyên so với tuổi trẻ người đều chiều. mà ta xem một chút tấm gương, gần đất xa trời, càng giống là 70 tuổi lão nhân. Tại ông chủ này trước mặt, ta là thật sâu tự ti, không dám cùng hắn đối mặt. Vừa rồi tiệm chúng ta bên trong Hách sư phó trưởng trưởng nhãn, nhìn xem người mang đến hộp, hắn đem hộp đưa cho ta. Ta nhận lấy, vớt nhẹ một phen, có cảm giác không tốt, đoán chừng là không đáng tiền, không bán ra được. Lão bản lấy mắt tiếng xuống, dùng vải nhung xoa xoa, Hách sư phó tổ tông sư phụ trước kia tại Thanh Triều thời điểm chính là bổ trồn, a, chính là hiệu cầm đồ cửa hàng thu độ vận. Hắn nhãn lực vô cùng tốt. Chẳng những trong nước đồ cổ, ngoại quốc đồ chơi hay cũng đã gặp không ít. Lão Vương, người thứ này cầm tới nơi khác khả năng vẫn thật là đương phế phẩm xử lý, may mắn là Hách sư phó trưởng nhãn nói ra lai lịch của nó. Ta tim đập rồ lên, nói như thế nào? Như vậy đi, ngươi tiễn đến, cùng Hách sư phó gặp mặt nói chuyện. Đàm xong sau, liên quan tới thứ này xử lý như thế nào, chúng ta lại thương lượng chúng ta. Lão bản đem ta mời vào bên trong, văn phòng là một chỗ cùng loại phòng trà dân phòng, gỗ lim đỏ ghế dựa, cổ hương cổ sắc, góc tường còn có hơn hương. Ta rất ít tới chỗ như thế, chân có chút như nhũn ra, sợ mình rụt Có chút mặt đỏ tới mang tai, không biết tại sao, căn này phòng trà cho ta cảm giác rất quen thuộc, tốt giống như trước trải qua. Ta cẩn thận suy tư, nhìn xem một trường gỗ lim ghế dưỡng dựa người, đột nhiên trong đầu hiện lên dạng này một bức tranh, thật lâu trước đó ta tựa hồ có thấy người tại dạng này trên ghế uống vào cà phê ăn điểm tâm nhỏ, trong tay còn cầm một tờ báo. Cái này mặt người trắng như ngọc, lớn lên giống là đại cô nương. Ta đang chờ tinh tế suy tư, vì sao lại xuất hiện như thế cái ký ức? Tiệm đồ cổ lão bản nói ra, "Lão Vương, vị này chính là Hách sư phó." Ta tranh thủ thời gian lúc đầu, từ trong tưởng tượng tránh ra, Nhìn thấy trên ghế đối diện ngồi một cái hoa dâu trắng gầy gò lao đầu. Lao nhân này nhìn xem giống cao nhân, nhưng một chút kiêu ngạo không có, nhìn thấy ta phi thường nhiệt tình, lôi kéo tay của ta ngồi xuống. Lao đầu nói, "Ngươi chính là Lao Vương?" Hết sự phó. Ta vội vàng đứng lên tới. "Hắn làm thủ thế, đừng có khách khí như vậy, ngươi muốn khách khí như vậy ta toàn thân khó. Lao Vương, ngươi là làm cái nào một nhóm?" Ở nơi đó hôn ngay cốc. Ta dạ hai tiếng, vẫn là nói ra, "Ta hiện tại cho một đơn vị lương cổng, ban đêm có thời gian liền đi thanh thủy sông mò cá ăn." Trong nhà hài tử bất chính khí, không có công việc, toàn bộ nhờ ta một người nuôi sống. Hạch sư phó nói này nha con cháu tự có con cháu phúc chúng ta cũng đừng vì bọn họ quan tâm hẳn là thả bọn họ ra ngoài sống một mình cũng nếm thử xã hội gian khổ và trông cậy vào chúng ta lão nhân có thể trông cậy vào tới khi nào ta kêu mấy đứa bé đều ra ngoài mình huốn nghĩ từ ta cái này lấy tiền không cửa chờ ta chết đi toàn mẹ nó gót ai cũng đừng nghĩ cầm một phần bên cạnh biên lão bản thằng hắng một cái là Vương khách sư phó trong nhà trước kia thế nhưng là tại cờ bắt kỳ từ đệ đại Than không vong đặt đến bây giờ khách sư phó ít nhất cũng phải là cái bối đặc từ AK cái gì khách sư phó nhà ngặm chờ chút lại làm nhà Ngươi cho lão Vương nói một chút thứ này đến cùng là cái gì? Hách sư Phó quả nhiên là cao thủ phong phạm, cầm lấy trên mặt bàn một khối khăn lông trắng lao lao mặt, lại lao lao tay, sau đó gọi ta đem cái hộp kia đưa cho hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hộp nói, thứ này gọi Thức Quỷ Ngũ Hành hộp. Ta vội vàng nói, có ý tứ gì? Viết như thế nào đâu? Hách sư Phó nói, thức là nghi thức khai mở thức. Còn lại mấy chữ ngươi cũng lý giải, quỷ, ngũ hành. Có ý tứ gì đâu? Lời nói này đến đi về phía trước. Lão Vương, trên thế giới này ngoại trừ chúng ta người bình thường, còn có một số người kỳ lạ. Bọn hắn thông qua tự thân tu luyện Có thể có được một chút siêu việt người bình thường năng lực, những người này gọi là người tu hành. Ta vội vàng nói, có phải là liền giống bây giờ cái gì tiểu thuyết mạng bên trong viết, tu hành tu chân thành tiên loại hình? Trên lệnh. Không nhiều lắm đâu. Hách sư phó cũng không cách nào lại cùng ta sâu giải thích, ngươi còn nhìn tiểu thuyết mạng. Ta ngượng ngùng cười, nhi tử ta chính là đều ở nhà viết những thứ này, ta cũng đi theo nhìn xem, hiểu rõ một chút. Hách sư phó lơ đến, tiểu thuyết mà nói hiệu nói vượng. Nhưng sự tình xác thực có như thế chuyện gì? Ta liền nói cái này hộ, nó xuất xứ cũng không phải là tại chúng ta Trung Quốc, nói chuyện cũng không xa. Phiêu Dương qua biển đến Đông doanh phủ tang, vật này xuất từ Phụ Tăng. Nhật Bản a? Ta nói. Đúng rồi. Hách sư Phó nói, chúng ta Trung Quốc có người tu hành, Nhật vốn cũng có người tu hành. Hai nước nguồn gốc coi như sâu, ở rất gần nhau. Cha cứu kỹ càng có thể viết quyển sách, ta cũng không có lúc đó mảnh làm nhảm. Đơn giản cái này vật, Nhật Bản người tu hành có một phái tên là Âm Dương sư, Âm Dương sư bên trong lại phân một phái, tên là Y Y Hạ cốc, vật này chính là Y Y Hạ cốc đồ vật. Ta bị những này dành từ con choáng, kia có cái gì sử dụng đây? Âm Dương sư biết là làm nghề gì không? Hách sư Phó bưng lên nước trà nhấp một miếng. Chuyên môn xem bói âm dương, chính là có thể xem bói tương lai quá khứ sự tình. Bọn hắn dùng pháp thuật có chút tà môn, tên là Sỉ Kỷ Demmi, kỳ thật chính là chúng ta người Trung Quốc nói cô hồn dã quỷ. Cái hôm này, hắn bưng lên tới nói, chính là y y hạ cấp gầm dương sư nhóm khu động quỷ thần xem bói tương lai một cái pháp khí. Để hắn kiểu nói này, ta cùng cổ đồng lão bản hai mặt nhìn nhau. Ta thử nghiệm nói, Hách sư phó, ta nói cho ngươi chuyện gì, các ngươi cũng đừng để lộ ra ngoài. Nhưng dạng không sao. Hách sư phó nói, mới vừa bắt đến cái này hộ thời điểm, đêm hôm ấy, ta vừa vừa mở ra, khá lắm. Bên trong có cái đầu người, kém chút không có đem ta hủ chết. Chờ tới ngày thứ hai lại nhìn, trong hộp trống trơn, liền vết máu đều không có, ta còn tưởng rằng mình là nằm mơ đâu. Ta nói, người đây không phải nằm mơ, Hách sư phó cầm lấy hộp nhìn xem, người thấy rất có thể là tương lai." Ta dọa đến khẽ run dậy, "Tương lai ta có thể nhìn thấy đầu người." Hách sư phó lắc đầu, "Chuyện tương lai, chúng ta ai có thể phỏng đoán? Bực này kỳ huyễn pháp khí xuất ra đến dấu hiệu huyền diệu phi thường, coi như cáo triệu tương lai, chúng ta cũng chưa chắc có thể phá giải, chỉ có chuyện phát sinh mới có thể bừng tỉnh đại nội." Nhưng sự tình đã phát sinh, lại muốn này dấu hiệu làm sao tác dụng đâu, gân gà gân gà. Hắn liền hô hai cái gân gà. Nói với các ngươi một kiện chuyện lý thú đi, chúng ta chỉ là đóng cửa lại nói một chút. Hách sư Phó nói, ta vì cái gì có thể nhận biết vật này đâu? Nói lời này xa, trước giải phóng đi, khi đó có một vị tiêu hùng, truyền thuyết vì linh quy chuyển thế, danh hiệu Quy Tiên Sinh. Vị này Quy Tiên Sinh nhưng là muốn tranh thiên hạ hạ người, Ức thư Thiên Đạo, được nghe phủ Tàng Y Li Hạ Cốc lưu phái thuật bói toán thiên hạ vô song, liền mời khi đó cấp chủ, tên là Diệp Thông Âm Dương sư viện phó trùng dương đi vào Sơn Thành. Lúc ấy Quy Tiên Sinh bao hết một nhà lớn trà lâu. Trong đám một bao ở giữa ngồi đầy kỳ nhân dị sĩ, trong đó có sư phụ ta. Khi đó ta vẫn là tiểu đồng tử, đi theo sư phụ bên người khai nhàn giới. Hách sư phó uống một ngụm trà nói, lúc ấy những cái kia tướng mệnh học ra đối với Quy Tiên Sinh chuyển thế tướng mạo khen không dứt miệng, nói đây là ông trời chủ định chân mệnh thiên tử trí tướng. Quy Tiên Sinh lăng lâng, mời Diệp Thông tự tọa, để hắn xem bói. Diệp Thông giải khai bọc hành lý, xuất ra cái hộp này. Hắn vô vô hộp. Diệp Thông đặt trên cái hộp ngưng chú pháp lực. Tôi động hộp phát động, phía trên hoa anh đào đồ án nhau nhau bay múa, trông rất mắt. Lúc ấy ta ngay tại đám người đằng sau, đều nhìn lên người. Diệp Thông mở hộp ra, để điểm tiểu nhị mang tới thanh thủy. Chấm dái rót vào trong hộp, chấm dái trong hộp hiện ra một màn cảnh tượng. Hách sư Phó nói đến đây, liền liền cổ đồng lão bản cũng hấp dẫn lấy, nghiêng lỗ tai nghe. Trong hộp xuất hiện cảnh tượng là như vậy, Hách sư Phó nói, biểu hiện chính là kinh thành một chỗ cửa thành, cái này cái cửa thành dạng cứ nhiều, phàm là có Tân Hoàng bên trên đăng cơ ngồi điện đều muốn tới này chiều cao thiên hạ. Trước cửa thành người đông nghìn nghịt, trên chống tiếng động trời, kha lắm lít nha lít tất cả đều là người a xuất hiện cảnh tượng bừng này, trong chả lâu tất cả mọi người biết, biểu hiện nhất định là Giang Sơn vũ trắc thay đổi chiều lại. Thế giới mới đến một màn kia chỉ là không biết đứng ở cửa thành trên lầu thiên tử là ai, đám người nín hơi ngưng thần, chờ lấy nhìn tân hoàng là ai. Sau đó thì sao? Tạ Sốt ruột hỏi. Đúng vào lúc này, ra chút xíu ngoài ý muốn. Hách sư phó nói, trong trà lâu đột nhiên có người hô một tiếng họng, là thủ vẻ, tên là ngày xưa thiên cương đầy không khí thân mật, bèn nói thiên cơ không thể lộ. Bây giờ quỷ thần diễn tương lai, điên đảo bản huyễn cũng không phải thật người này nói xong bài thơ này, trong hộp tương lai hình ảnh lập tức chớp thành một vũng thanh tiên sinh giận dữ, quát hỏi là ai vô lễ như vậy, đám người chạy đến trà lâu cửa sổ nhìn xuống chị gặp từ trong trà lâu đi xa một người, bóng lưng như cái ăn mày. Có quần chúng kinh hãi, một giọng nói lại là hắn. Quy tiên sinh hỏi, người kia là ai? Có người nói cho hắn biết, cái này ăn mày nhưng không phải nhân vật bình thường, chính là thiên hạ lợi hại nhất phong thủy mọi người. Tên thật không rõ, có cái danh hồ hào, gọi là Bất chi Ngũ. Chương 438, Hà Cờ Thờ Sư phó hoảng sợ. Ta nghe được tâm thần hướng chi, tựa hồ thật về tới cái kia chuyển kỳ nhân đại, vội vàng hỏi Hách sư phó đằng sau xảy ra chuyện gì. Hách sư phó nhấp một ngụm trà, vỗ tay bên trong hộ, cuộc sống thực tế rủi sao không là tiểu thuyết. Tiểu thuyết nha, luôn luôn phải có cái cao thủy triều cùng kết cục. Nhưng cuộc sống thực tế khác nhiều, không có cái gì các ngươi trô trở mong chuyển kỳ kết quả. Chuyện về sau sách lịch sử bên trên đều biết, tiểu hai đều biết, quy tiên sinh tự nhiên là thất bại, coi đầu rút cổ đến đảo, nhưng mà cũng coi như nhân hòa đắc phúc, đảo này hình như mai rùa, trong cõi u minh cùng quy tiên sinh mệnh ăn khớp nhau, hắn ngược lại cũng được cái kết thúc yên lành. Ta trầm trồ một chút nói, "Lão bản, hết sư phó, cái hộp này các ngươi thu sao?" Hết sư phó cùng chủ tiệm liếc nhau. Hết sư phó nói, "Như thế đồ vật, lại có không thể nói rõ lịch sử, tự nhiên là có thể thu." Lão bản gật đầu. Giá tiền ta cùng sư phó thương lượng xong, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lao Vương, đợi lát nữa ra ngoài đi với ta phòng tài vụ, ta cho ngươi mở chi phiếu. Ta nhìn cái hộp này cũng có chút không bỏ, nói ra, hai vị, ta còn có cái cuối cùng tình cầu, không biết có thể đáp ứng hay không. Nhưng dạng không sao." Hắc sư phó ra hiệu ta nói, ta từng tại trong hộp gặp một lần tương lai, chính là kia cái đầu người, trong lòng hốt hoảng. "Hộp lập tức bán đi, có thể hay không lại để cho ta một lần nhìn tương lai?" Ta nói. Hắc sư phó nói, cái này hộp chính là pháp khí, muốn dùng nó gặp tương lai cần thôi động quỷ thần chi lực. Ngươi lần trước mở hộp vì cái gì có thể gặp người đầu, ta cho rằng là một lần cực kỳ ngẫu nhiên hiện tượng. Hiện tại căn này trong phòng chỉ có ba người chúng ta người bình thường, cũng không người tu hành. Càng không y gì hạ cốc cao thủ, có thể hay không lại nhìn tương lai, muốn xem tiên ý. Hắn mở nắp lên, đem hộp đẩy lên trước mặt của ta, cùng lão bản dì thay vài câu. Lão bản gật gật đầu ra ngoài, thời gian không dài, bưng tới một bát sạch sẽ thanh thủy. Lão bản nhìn xem Hách sư phó, Hách sư phó ra hiệu đi đến ngược lại, hắn đem chén này thanh thủy đều đổ đi vào. Chúng ta đồng thời tiến tới nhìn, mặt nước rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Rõ ràng phản chiếu ra ba người chúng ta người mặt. Hách sư phó lắc đầu, như thế kỳ vật, há lại chúng ta muốn nhìn liền nhìn. Chuyện tương lai, huyền diệu rất rối, vậy không bằng không nhìn. Hắn vừa dứt lời, đông nhiên mặt nước dập dờn, ba người chúng ta mặt tại trong mặt nước dần dần mơ hồ. Mặt nước xuất hiện một màn cảnh sắc, đình viện thật sâu, nở đầy hoa thụ, muôn mĩ hồng hồng cánh hoa làm nổi bật cây ở giữa, tựa hồ là hoa hải đường. Viện tử chung quanh đứng đầy người, đám người khoanh tay mà đứng, mặc cái gì đều có, nam nữ già trẻ cao thấp mập ú đầy đủ mọi thứ. Những người này từ quần áo phục sức đến xem, có giàu có nghèo. Nhưng không biết tại sao Những người này đứng chung một chỗ lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Bọn hắn tại tập trung tinh thần nhìn xem viện tử ở giữa. Trong sân đứng đấy hai người. Hai người kêu mang theo mặt nạ quỷ, quần áo phi thường có đặc điểm, trường bào màu trắng áo dài, không giống Trung Quốc phong cách. Ta trước kia tại trên TV là qua, tựa như là Nhật Bản bên kia. Người Nhật Bản tại ăn Tết lúc, đều muốn có tế tự hoạt động, tham dự tế tự người đều mặc cùng loại cổ đại phục sức. Hai người kia tại phấn hồng hoa hải đều dưới, một trước một sau đứng đấy, có tiết tấu bắt đầu chuyển động. Bởi vì lúc này là mặt nước hiện hiện hình ảnh, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm chỉ có thể nhìn thấy hai người này nhảy một loại nào đó phi thường cổ quái vũ đạo. Mặt nước gợn sóng run run, hình ảnh càng thêm mơ hồ, tiếp theo toàn bộ biến mất, cũng không còn thấy. Ba người chúng ta ngẩn đầu hai mặt nhìn nhau, ta nuốt nước miếng nói, "Hách sư phó, đây là tương lai của ta sao?" Hách sư phó sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ khẽ bước bước hộ, nửa ngày không nói. Hắn đôi chủ tiệm gì hai hai câu. "Chủ tiệm ôn cái hộp này." Đem bên trong nước dội đến ngoài cửa sổ, lại đi ra bên ngoài đánh một bình thanh thủy đến, một lần nữa vào. Chẳng lẽ còn có thể lại một lần nhịn? Hách sư phó thi thào. Thanh thủy lần nữa run run xuất hiện mới một màn là quan sát tràng cảnh. Cổ đồng lão bản kêu sợ hãi, đây không phải kinh thành A điện hình chữ điền cách con đường. Lúc này chúng ta thị giác giống như là tại máy bay chụp thằng, từ trên cao quan sát, rất rõ ràng mà hiện lên ra chữ điền cách con đường. Trang cảnh là ban đêm, cuối cùng dừng ở hai tòa nhà cao lớn kiến trúc bên trên. Hai tòa nhà kiến trúc phân biệt liệt ra tại trục trung tâm một trái một phải, bên trái kiến trúc hiện lên màu xanh lam, như là nước nhắn sắc, khiến người tại ban đêm tinh thần thanh lương. Bên phải kiến trúc là xích hồng sắc, bên trong đèn sáng, như là một đám lửa hực Một trái một phải giống như một thủy mạt hoa. Chúng ta đều nhận ra đây là cái gì kiến trúc, ta nín hơi ngưng thần, tâm tình thịch thịch loạn, vì cái gì tương lai của ta sẽ xuất hiện kiến trúc như vậy. Hai cái này kiến trúc phân lượng thực sự quá lớn, thiên hạ đều biết. Hách sư Phó Đông Nhiên nói một câu nói, ta cùng chủ tiệm đều không nghe rõ, để hắn nặng nói một lần. Hách sư Phó nói, cái này hai tòa kiến trúc huyền cơ, thật lâu trước ta hơi có nghe thấy, nhưng vẫn cho rằng là người trong vòng chuyện phiếm chủ đề mà không có truy đến cùng. Bây giờ ở trên không nhìn xuống như thế xem xét, sắp thực phù hợp cổ đại phong thủy học một loại thuyết pháp. Chúng ta nhìn hắn. Cái này gọi Thanh Long Bạch hổ, bên trái vị quải cản, vị phi long thiên. Đáng tiếc không có rồng, chỉ có Thanh Phượng, Thanh Phượng từ bên trái trong nước bay đến bên phải tổ bên trong, này ngụ ý tên là Phượng của tổ. Hắn đang nói, trang cảnh có biến hóa mới, phá hoa đời trời, bên trái giống như thanh thủy kiến trúc mặt ngoài đèn hoa huy ảnh, chậm rãi biến hóa, tựa hồ thật nước đang lưu động. Mặt phải kiến trúc đèn cũng sáng rõ, tựa hồ đang chờ Phượng hoàng bay xuống nhập tổ. Mặt nước ba động, xuất hiện mới trang cảnh, đây là một tòa miếu vũ. Miếu cửa chính đã bị chấn giữ, chăm sóc nhân viên mỗi một cái đều là đồng tiểu hòa tử, sống lưng ngẩng đến mức chữ thẳng, nhìn bộ dáng thật không giống như là phổ thông bảo an. Cảnh tượng đi đến thúc đẩy chỉ gặp tại miếu thờ tận cùng bên trong nhất sân phơi bên trong bay đầy bàn thờ hướng đến thần khí bài vị hai bên còn có xuyên cổ hương, cổ sắc ra nhạc Dưới hiên đặt lấy mấy cái lồng lớn bên trong thế mà chứa cá sấu la ô quy dạng này là vật ba người chúng ta thấy con mắt đều không ngáy mắt hách sư phó hít một hơi lạnh ai ra chẳng lẽ đây là hắn chỉ vào bàn thờ nói không ra lời bởi vì hộp quá nhỏ bàn thờ lại đẩy đến rất xa phía trên thần vị nhìn không rõ lắm ai ngờá sư phó như thế một chỉ hộ tự hồ hiểu do tâm ý của hắn mặt nước hình tượng như là ông tính hướng phía trước thúc đẩy một mực đẩy lên bàn thờ trước Con lớn bản thờ giống như là một mặt tường để nằm ngang trên mặt đất, bay đầy cống phẩm, lại còn có ngọc, lụa chi vật. Bắt mắt hơn chính là có một cái mâm lớn bên trong lấy một con cực đại đầu heo. Mà lực chú ý của chúng ta không có tại cống phẩm bên trên, trực tiếp thấy được đằng sau thân vị. Thần vị bên trên tế lấy một vật, kia là một khối hình thù kỳ quái quái tảng đá, mặt ngoài cổ pháp, hiện lên chúng gà hình, phía trên trải rộng cẩm thiếu, nhìn xem để cho người ta mê hoặc con mắt. Ta chính thấy say xương ngon lành, đột nhiên hách sư phó quát to một tiếng, hắn làm ra một động tác đem chúng ta giật lại mình. Hắn ôm lấy hộ, dùng sức ra bên ngoài một rồi đem bên trong nước đều dội ra ngoài, tung té đến đằng sau đổ cổ trên kệ, nước tích tắc rơi đi xuống. Cảnh tượng bên trong hoàn toàn biến mất. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, một cái người nói chuyện đều không có, ta cùng tiệm đồ cổ lão bản bị hắn cái này đột nhiên cử động dọa sợ. Hơn nửa ngày, lão bản mới nói, "Già hách, ngươi làm cái gì vậy?" Hách sư phó sững sốt nửa ngày, đem hộp hướng ta trong lượt đẩy, hoảng sợ nói, "Ta không biết, ta không biết." Trên đời lại còn có như thế yêu vật. Hắn nói câu nói này, ta đột nhiên nhớ tới nhi tử, ngày đó ta say khướt về đến nhà, nhi tử đã từng nói, "Ngươi sẽ nhặt được một cái bà bối." Kỳ thật đây không phải bảo bối, bên trong cất dấu yêu quái. Ta lúc ấy lơ đễnh, bây giờ Hách sư Phó kiểu nói này, trực tiếp đem ta dọa sợ. Trên đầu ta thấm ra mồ hôi lạnh, tối đầu nhìn xem trong ngực cái này cùng loại hủ cho cốt đồ vật, có chút mê muội. Cổ đồng lão bản thử nghiệm nói, tiệm chúng ta có thu hay không cái hộp này? Không thu, ngàn bạn không thể nhận. Hách sư Phó nói, ngươi như không nhớ nhà nghiệp suy tàn, cửa nát nhà tan, đại khái có thể thu vào tới. Cổ đồng lão bản cũng giật lại mình, ra hách, không đến mức nghiêm trọng như vậy đi. Ngươi biết Hỏa Thị Bích cốt sự sao? Hách sư Phó nhìn hắn. Cố đồng lão bản trầm mặc, không nói lời nào. Tà sốt ruột, bưng lấy cái hộp này giống như là bưng lấy chậu than lớn, phòng tay gây gớm, còn không bỏ đường ném, đến cùng chuyện gì xảy ra, các người nói rõ ràng à. Cổ hàn phi tử ghi chép, ban sơ hỏa thị bích là từ một cái gọi biện hòa người phát hiện. Hắn lần thứ nhất hiến cho quốc vương, quốc vương nói vật này là tăng đá, chém tới chân phải của hắn. Quốc vương chết về sau, lần thứ hai hắn lại đi hiến cho tân quốc vương, tân quốc vương còn cho rằng là tăng đá, chém tới chân trái của hắn. Đời thứ ba quốc vương sau khi lên ngôi, biện hòa gì là bởi vì mất đi hai chân ảo biện hòa nói chân không có ta không thương tâm, ta thương tâm chính là bảo ngọc thiên hạ không người có thể biết." Hách sư Phó nói, ta nghi hoặc mà nhìn xem hắn, không biết rõ hắn nói cái này là có ý gì. Hách sư Phó hòa hóa lại, cảm xúc ổn định, cố sự này có phải là thật hay không thực lịch sự không thể nào khảo chứng, kỳ thật đây là một cái rất màu đen mù mờ. Nó nói rõ một cái đạo lý, thân vật không là bình thường chân bảo, phàm nhân lưu chi không phải phúc, ngược lại là tai họa. Cái này vật thật sự là chỉ ứng tiên tử có, không phải nhân gian có thể cho phép hạ, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Sự tình thường vì cái gì? Ta nói nó là yêu quái, tuyệt không sai." Kia vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Đến tột cùng là cái gì?" Cố Đồng lão bạn hỏi. Hách sư Phó nói, "Các người biết cái này đột vừa rồi hiện ra chính là cái gì chẳng cảnh sao? Tòa miếu cổ kia ngay tại cử hành một trận đã tuyệt tích thật lâu nghi thức, tên là An rồng lớn tỏa." "Có ý tứ gì?" Cổ Đồng lão bạn hỏi. "Tương lai một ngày nào đó, có người nghĩ đăng cơ ngồi điện, làm phụ ngũ chí tôn." Hách sư Phó mỗi chữ mỗi câu nói. "Chương 439, văn thế giới này, hiện tại tự nhiên là không có hoàn thượng, phong kiến vương triều đều sụp đổ bao nhiêu năm, chỉ là đổi cái thuyết pháp mà thôi." Hắc sư Phó kiểu nói này, chúng ta đều kìm lòng không được ngừng thở, nghe câu sau của hắn. Hắc sư Phó đối tiệm đầu cổ lão bản nói, "Lão bản, nếu như trong hộp biểu hiện chính là cái khác tương lai, tốt cũng được, xấu cũng được, ta cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, cho dù là nhìn thấy mình phát sinh ngoài ý muốn. Tương lai nha, xuất hiện bất kỳ sự tình cũng có thể. Nhưng trong hộp biểu hiện vận mệnh, cũng không phải chúng ta một người vận mệnh, mà là thiên hạ chi mệnh vận. Vấn đề liền nghiêm nặng hơn nhiều." Cổ đồng lão bản từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, lông mày ngưng tụ thành lửa cục, "Nói như thế nào đâu? Ha ha, Hạch sư Phó cười khổ, như thế thiên cơ hạ lại người ta như vậy thằng đấu tiểu dân có thể nhìn. Lại nói nhìn thấy thì có ích lợi gì, ngoại trừ có thể đưa tới họa sát thân, cái dám dùng không có. Hắc sư phó nói với ta, lão vương, chúng ta hiện tại là đóng cửa lại nói chuyện, ra cánh cửa này ta cái gì đều không thừa nhận, cái gì cũng không biết. Hộp ngươi lấy đi, tự giải quyết cho tốt đi. Ta gấp, Hắc sư phó, ngươi hảo hảo cùng lão bản nói một chút, không thể bởi vì trong hộp cảnh tượng, ngươi lật lọng từ bỏ đi. Bước thứ nhất cảnh tượng xuất hiện phi long tại thiên, hỏa phượng cổ tổ, ta đã cảm thấy kỳ quái, dạng này to lớn khí phách thủ bút lớn như vậy, đây không phải là bình thường xuất hiện. Thứ hai màn cảnh tượng làm yếu thờ bên trong cử hành án rồng lớn toàn nghi thức. Hết thể tương lai cảnh tượng rõ ràng chỉ hướng một cái phương hướng. Cái phương hướng này là Cầm khu, không phải ngươi ta tất cả thăm dò. Hách sư Phó lắc đầu. Ta có một vấn đề. Cổ đồng lão bản nói, dấu ở trong lòng nhanh nguồn bực hỏng. Ngươi nói? Hách sư Phó nhìn hắn. Vì cái gì cái này yêu hộp sẽ đem cảnh tượng như vậy cho chúng ta nhìn? Cố đồng lão bản nói. Hắn cái này vừa nói trong phòng lập tức yên tĩnh. không có người nói chuyện. Ta đầu óc giật mình, đúng à? Hách sư Phó nói đường hoàng lại là đại khí phách lại là thiên hạ vận mệnh, đã cùng chúng ta tranh đấu tiểu dân không có quan hệ, vì cái gì dạng này tương lai giống sẽ biểu hiện ra cho chúng ta nhìn. Ta biết đây là bán đi hộp cơ hội duy nhất, vội vàng nói, "Hách sư phó, lao bản nói một có điểm không tệ. Vì cái gì dạng này tương lai cảnh tượng sẽ xuất hiện tại trong cái hộp này." "Là không phải nói rõ, chúng ta đều muốn cùng cái này tương lai phát sinh quan hệ đâu. Nếu quả như thật là tương lai, chúng ta trốn cũng trốn không thoát." Hách sư phó cùng chủ tiệm không nói gì. "Ta nói ra, các người thu hộ, nếu như tương lai thật muốn xuất hiện chuyện gì, còn có thể tiếp tục dự đoán." Sớm biết dù sao cũng so hai mắt đen vui mạnh. Tối thiểu nhất các ngươi có thể sớm tranh né nguy hiểm. Nếu là tương lai, còn thế nào tránh né? Hách sư phó cười khổ, thật muốn có thể tránh, kia tương lai còn có ý nghĩa gì? Cổ Đồng lão bản nhìn xem hộp cổ họng giật giật, hắn đứng dậy về dạo bước suy nghĩ. Ta không cùng người đi đường này tiếp xúc qua, nhưng nghe bạn Diệu nói qua, bọn hắn những này sưu tập đồ cổ thương nhân, kiếm tiền là một mặt, một mặt khác là phần lớn có cất giữ đam mê, trông thấy hàng thật giá thật đồ tốt, tâm liền ngứa, nghi chiếm thành của mình, giữ nơi tay chậm rãi thức. Hiện nay cái hộp này yêu mị, lai lịch phi thường. Quỷ quệ và vân Cậu dẫn ở cổ đồng lão bản, hắn là Động Tâm, cùng dạng này bảo vật lỡ mất cơ hội gặp ai đó, có thể xưng được lớn lao tiếng với. Hách sư phó bưng nước trà tầng hắn một cái, "Lão bản, người muốn thu thứ này? Ta liền đệ trình đơn xin từ trước. Ta đã lớn tuổi rồi, rồi, không nghĩ lại làm việc, vừa vận mượn cơ hội sẽ về nhà nhìn xem." Người đang tránh né. Cổ đồng lão bản dừng lại nhìn hắn. Hách sư phó gật gật đầu, không dối gạt hai vị nói, "Xác thực có ý đó. Lão bản ngươi vừa mới hỏi một vấn đề, nói cái này yêu hợp vì sao lại đem cảnh tượng như vậy cho chúng ta nhìn? Các ngươi nghĩ không nghĩ tới như thế một chuyện?" Hiện tại là ba người chúng ta người ở đây dự đoán tương lai, mà cái này hộp năng lực lại lớn, cũng không có khả năng đem mặt nước giống TV như thế chia ba khối, phân biệt trình diễn tương lai của chúng ta, nó chỉ có thể diễn dịch bên trong một người tương lai. Vấn đề tới, trong hộp xuất hiện như vậy tương lai đến cùng là trong phòng ba người chúng ta người hay? Hắc sư Phó kiểu nói này, ta cùng cổ đồng lão bản há to miệng, chúng ta đều không có cân nhắc đến vấn đề này. Hắc sư Phó nói, lão bản, người đến quyết sách đi, hiện tại người ta hằn chúng ta ba người vận mệnh rất có thể liền đứng tại ngã tư đường. Người khẽ động niệm chính là tương lai. Cổ đồng lão bản cười, ta trách nhiệm nặng như vậy đâu. Chúng ta quyết định không được tiến hạ, thế nhưng là có thể quyết định chính mình." Hách sư phó nói, "Tương lai bất quá chỉ là nhân sinh ngã tư đường lựa chọn." Cổ đồng lão bản nhìn xem Hách sư phó, lại nhìn xem ta, nói ra, "Tốt ta, lão Vương, hộp ngươi mang đi, ta từ bỏ." Một câu nói kia ta hữu dũ, biết lại nói cái gì đều vô sự vô bổ. Ta điên lặng đem cái nắp đắp kín, sau đó dùng phá báo chí đem hộp một lần nữa bọc lại. Hách sư phó cùng chủ tiệm thấp giọng dì thai vài câu, chủ tiệm đầu một cái nói, "Lão Vương, ngươi cũng không cần chán nản thất vọng, ngươi đơn giản chính là lấy hai tiền." Một hồi ta mang ngươi đến cửa hàng điểm tự tiền. Chúng ta không thể nhìn không một trận thần khí biểu thị. Còn có, ta đến khuyên bảo ngươi một câu, cái này hộp đừng lại xuất ra đi bán, cũng không cần cho những người khác nhìn. Như thế yêu vật, vẫn là vô thanh vô tức tốt. Ta cười khổ, ngươi không phải để cho ta lại cho về thanh thủy sông nước bùn bên trong a. Hách sư phó cờ nhạt, lao vương, ngươi làm sao không suy nghĩ vấn đề này, hộp tại sao lại xuất hiện ở thanh thủy sông? Sẽ có hay không có khả năng như vậy, nó cái trước chủ nhân đồng dạng ôm nút bỏ ý nghĩ của nó, đem nó ném ở nước sông nước bùn bên trong. Ta thu thập xong đồ vật, đi lại nặng nề, đi theo cổ đồng lão bản đến phòng tài vụ, chi 3000 nguyên tiền. Lão bản vẫn là rất hào phóng, 3000 nguyên đỉnh ta bận rộn hơn một tháng. Ta là cảm ơn người, thiên ân bạn tạ từ trong tiệm ra, bên ngoài ánh nắng mờ mịt, ta có chút phạm choáng, dưới chân một ngã liệt, nhớ tới hộp trong mặt nước chiếu dọi tương lai giống, không khỏi đầu váng mắt hoa. Ta lảo đảo về đến nhà, Như từ không ở nhà, hắn hôm nay ra ngoài nhận lời mời công việc, đánh mấy điện thoại, hiện tại vẫn chưa về. Ngày đó hắn xóa bỏ bài viết, ta đau khổ thuyết phục, may mắn là xóa bỏ đến dự ve chai, còn có thể khôi phục, không, có những sai lầm lớn. Ta đem hộp ném ở trên ghế salon, bật máy tính lên, thẳng đến tiểu thuyết. Không biết tại sao Trong lòng luôn luôn tồn tại một cái ý niệm trong đầu, ta muốn nhìn tiểu thuyết đằng sau viết như thế nào, muốn nhìn tẩy trấn tam kết cục. Ta vì sao lại quan tâm như vậy tẩy trấn tam đâu? Nói không rõ ràng, chính là trong lòng phun trào một loại không hiểu cảm giác. Chờ tiến cặp văn kiện ta ngây ngẩn cả người, kêu bộ gọi ta quản linh cũ và Mai Táng linh dị tiếp sống tiểu thuyết thế mà không có ở đây, thay vào đó là một cái khắc văn kiện văn kiện. Cái này văn kiện không có đặt tên, chỉ là dùng nguyên thủy tên mới xây văn kiện. Tiện tay mở ra, ta tưởng rằng không, không nghĩ tới bên trong viết đầy đồ vật. Ta nín hơi ngưng thần đi xem. Cái này xem xét có chút thất vọng, viết nội dung cùng nguyên lai like nhỏ bảo hoàn toàn không hài hòa. Nhi tử dùng tiêu để viết tam mộng. Ta thở dài. Nhi tử vẫn im mà giống hải tử đồng dạng viết giấc mộng của mình, ta xem một chút hắn là nghĩ như thế nào. Chờ một nhìn kỹ ta mới biết được, hắn nói mộng là thật mộng, văn kiện phía trước là một đoạn phi thường dài dòng thuyết minh, nói hắn thật lâu đến nay luôn luôn nằm mơ. Mơ tới đổ vật loạn thất bắt tao, trên trời một cước trên mặt đất một cước. Mộng nha, loại tình huống này cũng coi như bình thường, nhưng mỗi lần hắn sau khi tỉnh lại, cẩn thận dư vị những mấy mộng, sẽ phát hiện trong đó rất không tầm thường. Đầu tiên hắn làm mộng có thể báo hiệu tương lai. Tỷ như có như vậy một kiện việc nhỏ, Nhi Tử mộng thấy một cảnh tượng, hắn ra cư xá, đột nhiên nhìn thấy một con sùng vật chó hành băng qua đường, lúc này tới một cố cấp tốc lao vụ xe cá nhân, chính đâm vào cầu thân bên trên, chó máu me đồng địa, bị mất mạng tại chỗ. Chó chủ nhân là cái lão rưn môn, cùng xe cá nhân chủ xe bắt đầu đánh trận, xung quanh không bao lâu tụ một nhóm người, người đông nhìn ngỉ xem náo nhiệt. Làm xong cái này mộng, Nhi Tử cảm thấy trong mộng tình cảnh rất có ý tứ, liền tiện tay đem một đoạn này viết tại trong tiểu thuyết, xem như việc nhỏ giữa. Ngày thứ hai, hắn thật ra ngoài ăn cơm trưa, đưa ra cư xá hướng tiệm cơm thời điểm ra đi. Đột nhiên từ phía sau tới một cỗ xe cá nhân, hắn tâm niệm vừa động, lập tức là dừng ngay thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, một con chó mất mạng tại trước xe, chảy đầy đất máu. Một cái lao nương môn khóc lóc nỉ non chạy đến, ôm chó thi thể gào khóc. Một màn này chân thực chẳng cảnh cùng giấc mơ của mình có cực cao tương tự độ, mặc dù có thật nhiều chi tiết không giống, nhưng cả cái chuyện đã xảy ra độ cao sắp xỉ. Về sau hắn lại làm qua một chút rất thật mộng, đều không có phát sinh ở trong hiện thực. Như tử đối loại hiện tượng này tiến hành phân tích cùng nghiên cứu thảo luận, hắn quyết định làm một cái thí nghiệm. Xem như đến một cái rất thật mộng cảnh lúc, hắn thử nghiệm đem cái này mộng ghi vào tiểu thuyết. Ngày thứ hai hắn phát hiện trong mộng cảnh sự tình quả thật phát sinh nói cách khác như từ làm mộng có chút có thể báo hiệu tương lai Còn nào mộng có thể báo hiệu hắn chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình để phán đoán mộng cảnh nếu ứng nghiệm tương lai muốn thật phát sinh còn nhất định phải trải qua một đạo thủ tục đó chính là hắn nhất định phải đem mộng cảnh hình thành văn tự. như từ viết đây chính là hắn viết ta quản Linh cứu và mai táng Linh dị kiếp sống bộ tiểu thuyết này dự tính ban đầu hắn muốn thông qua như thế một bộ tiểu thuyết hữu cơ mà đem hắn rất nhiều tương lai mộng viết ra sáng tác quá trình bên trong hắn phát hiện rất cỡ nào kỳ diệu sự tình Có chút mộng cảnh đã hình thành văn tự, nhưng cũng không có tại hắn trong hiện thực sinh hoạt phát sinh. Hắn cố gắng tham dò cái hiện tượng này, đạt được hai cái không thể tưởng tượng kết luận. Thứ nhất, cái này mộng đến cùng phải hay không tương lai mộng, hắn không có xác thực bình phán tiêu chuẩn, chỉ có thể bằng cảm giác. Mà cảm giác thứ này có chuẩn có không cho phép, như vậy cho dù mộng cảnh hình thành văn tự, cũng chưa chắc có thể tại trong hiện thực sinh hoạt phát sinh. Thứ hai, hắn suy đoán rất nhiều mộng cảnh tại trải qua sáng tác về sau, khả năng đúng là phát sinh, nhưng không có phát sinh ở trên người hắn, mà là phát trong thế giới này không biết tên một cái góc, không biết tên trên người một người. Mò kim đáy biển, Hắn căn bản là không có cách biết được. Nhi tử có loại ẩn ẩn cảm giác, có lẽ trên thế giới này thật tồn tại một cái quản linh cứu và mai táng linh dị tiếp sống văn thế giới này, thật tồn tại một cái tể chân tam. Chương 440, hết thể tương lai bắt đầu. Làm con trai toát ra ý nghĩ như vậy lúc, hắn cảm giác được bút nặng ngàn cân, vờn ý mà không dám tùy tiện bố trí nhân vật vận mệnh. Hắn sợ hai thật có một cái tể trấn tam, cái kia người vận mệnh nhận khống chế của mình. Ngồi trước máy vi tính vô ý chí bút, rất có thể ảnh hưởng đến tể trấn một đời. Bất quá đang kéo dài không ngừng sáng tác quá trình bên trong, nhi tử đối với vấn đề này bình thường trở lại Đầu tiên hắn dưới ngòi bút tệ trấn tam trôi trải qua chỗ lịch không hề tầm thường, tiểu thuyết nha, viết đều là một chút siêu việt người bình thường nhận biết sự tình. Cái này tệ trấn tam đi theo một nhóm cao nhân bắt quỷ giải mộng khiêu đại thần. Thế giới này thật sẽ có hạng người như vậy sao? Tệ trấn tam có chút kinh lịch rõ ràng là ra ngoài người sáng tạo cố ý an bài, tràn ngập hí cái tính, cái này tại trong hiện thực sinh hoạt là vô cùng ý thế. Lại một cái, như tử viết bộ tiểu thuyết này, dự tính ban đầu chỉ là vì đem mình làm ra báo hiệu mộng tiến hành hữu cơ liên hợp, nói cách khác trước có mộng sau có tiểu thuyết, mộng hắn không khống chế được, lại càng không biết từ đâu mà tới. Mình chỉ là bị động ghi lại Nghiêm là nói, Tệ trấn Tam vận mệnh bắt nguồn từ mình ngậm, cũng không phải là bắt nguồn từ mình một. Có lẽ thật là Tệ trấn Tam tương lai không biết nguyên nhân gì chuyển hóa thành ngậm, tiến vào giấc mơ của mình. Mình lại bị động ghi lại, quay tới quay lui cái này một vòng tròn lớn, viết lách cũng chỉ là cái công nhân mộc bác. Về bùi đất về với đất, cùng mình không có quan hệ gì, mình chỉ là toàn bộ vận mệnh dây chuyển sản xuất cái trước nhân viên mà thôi. Những vật này mảnh nói đến là thuộc về huyền học, phiêu phiêu miểu miểu, nghĩ không thể nghĩ. Như tự tại văn chương bên trong viết, những ngày gần đây đến nay lão bà cảm xúc càng ngày càng kém, hắn tiến hành bản thân nghĩ lại, cảm thấy không thể ăn bám. Thừa Dịp còn trẻ còn có vô liếng, hẳn là ra ngoài sông sáo một chút, tối thiểu nhất vì trong nhà phân ưu. Hắn quyết định đem ta quản linh cứu và Mai Táng linh dị tiếp sống bộ tiểu thuyết này làm kết cục kết thúc công việc, viết xong sau liền ra ngoài tìm việc để hoạt động. Suy tư mấy ngày, kết cục rốt cục viết xong. Hắn thở vào một hơi, lập tức lại thở dài một tiếng, hắn biết bộ tiểu thuyết này kết cục chỉ sợ khó mà tất cả đều vui vẻ. Nhìn thấy hắn viết những này, ta càng lòng như lửa đốt muốn nhìn một chút bộ tiểu thuyết này kết cục, mở ra ổ cứng, lần lượt bản mặt tìm tiểu thuyết. Đúng lúc này điện thoại vang lên, ta tiện tay nhận uy hai tiếng. Bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc, là lão Trương, hắn là cùng ta cùng một chỗ đánh bắt cả ăn láo hòa kế. Trong điện thoại thanh âm của hắn gấp rút, "Lão Vương, ngươi tranh thủ thời gian đến cửa tiểu khu đến một chút. Thế nào?" Ta một bên lật qua lật lại văn kiện một bên hỏi, "Ngươi có chuẩn bị tâm lý?" Hắn nói, Thâm tư ta không có ở cái này, chỉ là ừm ân hai tiếng. Vừa rồi cửa tiểu khu phát sinh thai nạn xe cộ, đụng chết người." Hắn dừng một chút, "Tựa như là con của ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tới đi." Ta ngay tại đánh con chuột, tay dừng lại, đầu óc ông một chút, "Ngươi nói cái gì đó?" "Lão Vương, ngươi tranh thủ thời gian tới đi." Hai nạn xe cộ có thể là là con của ngươi." Lao Trương dằn khanh khách vang. Ta cúp điện thoại đứng lên, không đi ra hai bước, chân kế tiếp ná liệt. Ta vội vàng đỡ lấy tưởng. Trước mắt sao vàng bay loạn, ta thử nghiệm đi về phía trước hai bước, trận trận biến thành màu đen. Như tự chết rồi. Làm sao có thể? Không đúng, không đúng, không có khả năng. Ta bỗng nhiên cảm giác được cái mũi ngứa. Thiện tay đi lau, lau một tay máu, ra máu mũi. Ta lảo đảo tiến phòng vệ sinh, kéo xuống giấy vệ sinh, cuốn thành quyển mà lung tung nhét vào mắt mũi bên trong. Vịn tường ra cửa, Vừa ra ngoài ngay tại trong hành lang nhìn thấy cùng đi mổ cá ăn mấy cái hòa kế. Bọn hắn cùng một chỗ vây tới, nhìn ta cả người làm máu, "Lão Vương ngươi không sao chứ? Ngươi nhất định phải tỉnh táo, nén bi thương a." Ta mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Không biết bao lâu trôi qua, ta từ từ mở mắt, từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta ngồi tại trống rỗng trong phòng, trước mắt là bạch mạn lưu động, dèm lưu lên, Lê Phỉ đi đến. Nàng nói, "Tề Chấn Tam, một lần cuối cùng trị liệu kết thúc, ngươi có thể đi." Ta ngồi ở chỗ đó cúi đầu, thật lâu không nói gì. Nàng khẽ nhẽm bỗng nhiên nu, thế nào?" Ta đầu nhìn nàng, nàng kinh nghi. Ngươi khóc? Lê Phỉ, ta hiện tại không ra được nơi này, ngươi có thể hay không giúp ta đi thăm dò một cái địa chỉ? Ngươi nói đi. Chỗ kia gọi Thanh Thủy Sông, là một cái công viên nội hạ. Nơi đó thừa thải dây đỏ trùng cá ăn, mỗi đến xế chiều sẽ có thật nhiều nghỉ việc công nhân ở bên trong mỏ cá đã ăn sống. Trong bọn họ có một cái họ Vương sư phó, vừa mới mất con, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn. Lê Phỉ như mày, ngươi nói quá hàng hồ, con sông này ở đâu cái tỉnh cái nào thị? Có cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc? Trung Quốc lớn bao nhiêu ngươi biết không? Dạng này, kim đáy biển lê ra coi như có bản lãnh đi nữa cũng không có khả năng tra được. Hẳn là tại phương Bắc, ta không cách nào xác định là không phải tại Đông Bắc, nói chuyện khẩu âm rất tạm, có Đông Bắc lời nói cũng có Sơn Đông lời nói, đúng, tựa như là tại Sơn Đông. Ta nói, "Tô ta, ta giúp ngươi tìm một chút đi." Lê Phỉ nói, trị liệu đã kết thúc, ngươi có thể đi, nhưng ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn còn không thể rời đi nơi này, các ngươi phải chờ đợi ca ca ta trở về." Ta tranh thủ thời gian nói ra, "Nếu như ngươi ca ca trở về, ngươi nhất định phải cùng hắn nói, để hắn tuyệt đối không nên đối ta nói sát âm." Lê Phỉ nhìn ta, "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn làm như vậy." Trên đường trở về ta tâm loạn như ma, thần thức hiện tượng bên trong chuyện phát sinh đến mấu chốt nhất tiết điểm im bật mà dừng. Lão Vương Nhi tử đến cùng chết hay không, liên quan tới ta tệ trấn Tam kia bộ nhỏ nói cho cùng sau văn cùng kết cục là cái gì, hiện tại hoàn toàn không biết. Ta sinh ra cảm giác mãnh liệt, rất có thể cuộc đời của ta đều viết tại quyển sách kia bên trong, hiện lên ở trên giấy. Ta lau mặt, quyết định, nhất định phải tìm tới kia bộ sách bản thảo. Về nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai cùng Đàng Tiện lập mặt, trong phòng ta đem thần thức chi cảnh bên trong phát sinh hết thảy đều thuật lại cho Đàng nghe, hắn đều nghe choáng váng, miệng rộng mở ra một mực không có khách khí. Chờ ta nói xong, Hắn làm bộ vị tưởng, ngươi nói những này ta muốn chậm rãi, lao động quá lớn. Ngươi giúp đỡ cầm cái chủ ý a. Ta nói, đang tiện nói, ta cảm thấy đi, ngươi không cần quá chăm chỉ. Đầu tiên đây là thần thức chi cảnh, liền xem như một giấc mộng thôi, mộng tỉnh về sau hết thảy bùi không, làm gì đi truy cứu trong mộng chi tiết. Quá khứ liền đi qua. Kia không đúng. Ta nói, ta từng tại thần thức chi cảnh trông được qua một cái hộp, cái hộp kia là y hạ cốc thần vật, bên trong cho thấy tương lai. Ta luôn cảm thấy trong hộp tương lai cũng không phải là biểu hiện ra cho thần thức chi cảnh người bên trong nhìn, mà là biểu hiện cho ta nhìn. Trộm không gian a. Đang tiện nói, ngươi là tầng thứ nhất, thần thức chi cảnh tầng thứ hai, cảnh bên trong đoán trước tương lai cảnh tượng tầng thứ ba. Ngươi tại cái này nào đâu? Điện ảnh đâu? Còn có hai tầng người quên nói, ta nói, tầng thứ tư là đứa con trai kia viết tiểu thuyết, tầng thứ năm là nhi tử làm động. Đang tiện nói, những đường tuyến này đầu quấy hợp lại cùng nhau, đánh vỡ thời gian tuyến, lên trời xuống đất. Đừng nói hai ta đến phân tích, coi như đến số lượng học giáo sư đều chưa hẳn có thể cả minh bạch. Ta nhìn à, ngươi cũng đừng phí cái kia tập tự, còn để Lê Phỉ giúp đỡ tìm, có thể tìm cái giảm. Ngươi chờ nàng có thể tìm. Nàng mới không phí cái kia kinh đâu. Lê Phỉ giống như đối ta có ý tứ, ta nói: "Ngươi nhưng dẹp đi đi." Đang Tiện ngồi ở trên giường vểnh lên chân bắt chéo, người ta là cái gì ra thế, tiểu thư khuê các, dáng dấp còn hăng hái. "Ngươi là địa vị gì?" Nói trắng ra chính là bát gia tướng phổ thông một viên, liền ta đều tính đến, cho người ta rõ sách cũng không có tư cách. Lao tệ, không phải ta phê bình ngươi, mộng người người đều sẽ làm, cần phải chăm chỉ mạnh cứu nguyên do trong đó, đem mộng xem như tiên thư đến phá giải, vậy coi như nhập ma đạo." Ta thở dài. Đang nói: "Chờ xem, chờ Lê Vân trở lại hắn nói." Người tại trong thần thức nhìn thấy nhiều như vậy tương lai cảnh tượng, Tất cả khởi nguyên đều là từ Lê Vân giết ngươi bắt đầu. Chúng ta liền thử một chút, xem hắn giết hay không ngươi. Nếu như giết đây, ta hỏi, Đang Thiện nói, giết ngươi, ngươi liền chết, xong hết mọi chuyện, nhưng cái kia cái khác tương lai đều với ngươi không quan hệ. Nếu như không có giết đâu, ta lại hỏi. Vậy đã nói rõ ngươi tại thần thức chi cảnh nhìn thấy tương lai đều là giả, cũng sẽ không cần truy cứu. Hắn gật gù đắc ý nói, ta nuốt nước miếng, ngươi chơi ta ở chỗ này đây. Nghĩ phân biệt cứ như vậy cái nghĩ phân biệt, Đang Thiện ngáp một cái, dù sao ngươi có chết hay không cùng ta cũng không có quan hệ gì, về đi ngủ đi. Chúng ta tại làng du lịch lại ở lại ba ngày, ta liền lê phỉ mặt cũng không thấy, nơi này ăn ngon uống sướng hầu hạ muốn lên cái nào chơi tùy tiện, chính là không thể ra làng du lịch đại môn. Ngày này trời trong gió nhẹ, ta đang cùng Đàng Thiện thuận trong rừng tiểu đạo tản bộ, một cỗ xe điện bắt tới, phục vụ viên thò đầu ra nói, hai vị mời lên xe, chúng ta lê quản lý trở về. Các ngươi lê quản lý là ai? Đàng Thiện bột bực Lê Vân, hắn để cho ta tới tiếp các ngươi. Phục vụ viên nói. Ta cùng Đàng Thiện hai mặt nhìn nhau, Đàng Thiện làm cái ánh mắt, đó là ý nói hết thảy tất cả liền muốn bắt đầu phát sinh. Tâm ta thẳng thắn nhảy, tâm loạn như ma cùng hắn cùng nhau lên xe điện. Xe phát động vòng qua núi lở, rất nhanh tới đằng sau khu làm việc, xuyên qua khu làm việc, dừng ở lưng chừng núi dần núi làm bằng gỗ phòng nhỏ trước. Chúng ta xuống xe, gõ mở cửa đi vào. Trong phòng vẫn là phòng trà bố trí, nhưng thủy quan, đồ uống trà bâng lánh, cũng không có người uống trà. Trong phòng chỉ có một người, hắn đứng tại phía trước cửa sổ chính ngừng chân bên ngoài nhìn, bóng lưng đứng thẳng người lên, chính là Lê Vân. Ta đang muốn chào hỏi, đang tiện kéo lại ta, hắn mép miệng ra hiệu ta xem một chút trên mặt đất. Tại phòng trên đất trống, đặt vào một cái quái đồ vật, là màu đen túi rất lớn. Túi bên trong rõ ràng chứa cái gì. Vừa y mà trưởng thành hình dạng, nhìn qua nhân cao mã đại, cổ, tay cùng chân vị trí đều dùng dây thường nhỏ buộc lên. "Lê Tiến Sinh, ta thử nghiệm nói." Lê Vân chậm rãi xoay người, hắn một quay tới, ta cùng đảng tiện đều dò sợ. Chương 441, tiên hạ thủ vi tượng. Lê Vân mang theo một cặp kính mát, hắn chậm rãi lấy xuống, lộ ra mặt. Hắn muốn là cái xinh đẹp tiểu họa tử, mặt trắng như ngọc, nhưng bây giờ trắng non trên mặt lại có rõ ràng dấu năm ngón tay. Miệng này tự đánh quá ác, tại Lê Vân trên mặt đánh ra động. Hắn cũng cơ hồ bởi vì một tát này mà hủy dung, gương mặt cao ngất, ngũ quan vẫn mẹo, gần như dữ tợn. Lê Vân vốn chính là trên thân mang theo yêu nghiệt chi khí mỹ nam tử, bây giờ một tát này đánh càng làm cho hắn có loại nói không do khí chất, làm cho lòng người bên trong phát lạnh, quanh thân run lên. Ta cùng Đàng Thiện hai mặt nhìn nhau, không tự chủ được cổ họng toát loạn. Lê Vân xem chúng ta, sau đó một lần nữa đeo lên tính giâm lớn, đem mặt bộ che lên. Hắn đi đến đen sắc túi rác lớn trước, dùng chân đá đá, biết đây là ai không? Ta cùng Đàng Thiện không dám nói lời nào. Trầm mặc. Lẽ ra chúng ta cũng không tính là người bình thường, thân kinh bách chiến cũng trải qua một số việc, nhưng bây giờ thế mà bị trong phòng bầu không khí làm cho nói không ra lời. Lê Vân nói, nhìn các người dọa, không có việc gì, có cái gì thì nói cái đó. Đang thiện cái này mới nói ra, vâng, hồng đông đông. Lê Vân cười lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất từ hung bên trong rút ra một thanh dao, một đao đâm vào túi rác, dùng sức giật giật, đem phía trên cái túi thông suốt mở, lại kéo một cái lộ ra phía dưới khuôn mặt. Ta cùng đặng tiện hướng phía trước đến một chút, nhìn một chút. Trong lòng không biết là tư vị gì. Chúng ta thấy được Ivan máu thịt bé bé mặt, khó trách nhìn thi thể nhân cao mã đại, Ivan là sải bợ gi người bên kia, dáng dấp cùng gấu đen thấp sắt giống như. Bây giờ hắn đã chết, nhắm mắt lại, biểu lộ có chút dữ tợn. Chết rất thống khổ. Lê Vân đối thi thể cười cười, xem chúng ta, đem cỗ thi thể này chuyển vào thiết ý thì sơn địa động, hẳn là đủ dùng đi. Đủ rồi, đủ rồi, một cỗ thi thể là được. Chúng ta nói, các ngươi không hiếu kỳ sao? Hắn xem chúng ta nói, vì cái gì trên mặt ta sẽ bị người đánh một bàn tay, vì cái gì ta không có giết hồng đông đông. Ta cùng đảng thiện không có lên tiếng khí, biết trong này có việc, mà lại Lê Vân giọng điệu cũng không phải cái gì tâm bình khí hòa, lộ ra nghiến răng ý lợi. Lê Vân xem chúng ta, đột nhiên thanh âm sắc cao hơn tám, "Cầm. Ta cùng đảng thiện lớn nhỏ cũng gọi bắt ra tướng, hiện tại để Lê Vân hô 3 giống mắng bọn thủ hạ đồng dạng. Đang tiện trừng mặt chốc lát nói, đoán không ra. Người nói đi. Lê Vân Phi lên một cước đá vào Ivan trên thân, Ivan thi thể lớn như vậy một đống, ứng thanh mà bay, tuôn sàn nhà bằng gỗ trượt ra đi đụng ở trên tường. Phát ra cực lớn tiếng vang. Lê Vân thanh đao chớ vào phần eo nói, ta lúc đầu đã bắt lấy Hồng Đông Đông cùng Ivan, tại ta cực hình hạ cũng đều cùng khai. Lúc đầu đâu, ta muốn đem bọn hắn mê đi đều mang đi, cùng một chỗ đưa đến Thiết Y thì Sơn muội muội chết địa động bên trong, xảy ra Hắn một chút, "Chà ta tìm tới. Hắn bản sự thật là lớn." Ta ở kinh thành chỗ ẩn thân ngoại trừ Tâm Phúc ai cũng không biết, hắn thế mà có thể tìm đến. Lê Vân cười nói, tìm được về sau, hắn xuất thủ chính là một cái và miệng, đánh vào trên mặt của ta. Lê Vân là cái phi thường kiêu ngạo người trẻ tuổi, đánh mặt của hắn so trực tiếp giẫm hắn tâm còn lợi hại hơn. Ta cùng Đẳng Thiện yên lặng nghe. Một tát này tắt đến vô cùng áp động, lỗ mũi của ta cùng miệng đều đánh ra máu, lỗ tai vàng ngóng ngóng. Xuất hiện đủ hai tình huống. Hắn nói, ba ba nói với ta, Hồng Đông Đông là thân phận gì, hắn là Hồng Tiên sinh trưởng tử, về sau rất có thể là thái tử. Hắn nói may mắn đến kịp thời ngăn lại ta. Cái này mới không có sinh ra đại sự." Lê Vân buông thả cười to, "Thái tử, ha ha. Cha ta thật sự là ngây thơ, so hài tử đều ngây tơ. Sau đó ngươi liền đem Hồng Đông Đông thả đi rồi." Ta thử nghiệm nói. Hắn lúc đầu nghĩ hai người đều mang đi. Lê Vân nói, "Hắn giải Hồng Đông Đông dây thử thời điểm, ta một đao đâm vào Ivan trong cổ, chính là động mạch mạch máu, sau đó quấy một máy, liền đại La Kim Tiền cũng cứu không được." Hắn nói hơi hận, nhưng chúng ta biết quá trình này khẳng định cực kỳ không tầm thường. Lê Vân trong miệng mồm đều là thật sâu hận ý, đang tiện tăng hắn một cái, hắn dù sao cũng là ba ba của ngươi. Đúng. Lê Vân gật gật đầu, "Xem chúng ta, dù sao cũng là cha ta, sai đến đâu cũng là cha ta. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi cùng ba ba đều đỉnh qua miệng sao?" Đang tiện cười khổ, "Ta từ nhỏ đã chưa thấy qua ba ba dạng gì, ta chỉ có sư phụ không có ba ba." Lê Vân nhìn ta, ta châm chút nói, "Ba ba ta là tham gia quân ngũ, trong nhà bầu không khí coi như tự do, hắn cũng không có làm độc đoán, lời ta nói hắn đều sẽ thận trọng cân nhắc. Hai người chúng ta gặp được sự tình đều là thương lượng tới." Lê Vân ngồi trên ghế, thần sắc có chút mỏi mệt mệ, khoát khoát tay, "Các ngươi trở về đi, buổi sáng ngày mai xuất phát." Buổi sáng 5 điểm, tại làng du lịch cửa chính gặp. Không cho phép đến chế. Mục đích của chúng ta là thiết y diề sơn, ta muốn đem muội muội mang về. Ta cùng Đàng Tiện ra, sắp trời chập vạng, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta trở mặc đi trở về. Làng du lịch cảnh đêm nghi nhân, nơi xa là nhẹ nhàng nước sông sóng cả âm thanh. Người cảm giác được sao? Đàng Tiện nói. Cái gì? Ta nhìn hắn. Lê Vân nói đến cha của hắn, cắn răng nghiến lợi. Đàng Tiện nói. Lê Vân cùng Lê lễ là thân huynh muội, cha của hắn lâu dài ở nước ngoài, cơ hồ không thể nào quan tâm bọn hắn. Phu tử ở giữa quan hệ khẳng định đặc biệt mờ nhạt. Huynh muội bọn họ hai cái còn có lễ phỉ, đó mới là tình thân. Ta nói, hiện nay chuyện này quan hệ đến Lê Vân muội muội, từ hắn giết Ivan trải qua liền có thể nhìn ra, tiểu tử này xác thực động sắt tâm. Đang tiện thở dài, cái kia Lê Cha cũng thế, chết dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hắn lại còn tuỳ trò ra bên ngoài mặt, giúp người ngoài. Có lẽ a ta như thế suy đoán. Ta nói, Lê Cha cái này cái nam nhân trời sinh tính nặng nẽo, làm Lê ra trụ cột. Bên ngoài khẳng định còn có những nữ nhân khác, còn có khác con riêng, hài tử một đông lớn. Chết một cái tử nhỏ cũng không có cái gì tình cảm nữ nhi, có lẽ đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Đang Tiện nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút chuyện này, rất có huyền diệu. Lê Vân vào kinh, dấu ở phi thường tư mật địa phương, Lê Cha liền có thể biết. Mà Lê Cha nói lời cũng rất có nghiền ngấm. Nói Hồng Đông Đông là thái tử, có hay không có thể nói như vậy, Lê Cha hiện tại đã đứng đối đến Hồng gia. Kỳ thật xuống chút nữa mảnh cứu, còn có một vấn đề. Ta nói, chúng ta hiện tại rất nhiều tình huống không biết, ta cũng là lớn mật phân tích. Ngươi nói, Đang Tiện nhìn ta. Hồng gia nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, Trần Ngọc Chân từng theo chúng ta nói qua, Hồng tiên sinh một khi qua đời, người thừa kế sẽ là cái vấn đề lớn. Hồng Đông Đông là chủ tử, nhưng ai cũng không nhận hắn. Hồng Tây là tiểu nhi tử, tuy nói không đừng đán, người lại chạy trốn ở nước ngoài, mà dù sao trong gia tộc bên ngoài đều cho rằng hắn tiếp Hồng Tiên Sinh ban thuận lý thành chương. Ta nói, ý của người là, đàng thiện hít một hơi lạnh, Hồng gia nội bộ cũng có thể là chia làm hai phái. Đứng bên trong lịch sử, nhưng có Khang Hy nhi tử cựu Long đoạt đích cái này nói chuyện. Quyền thế trước mặt, không có cái gì thân huynh đệ thân hai người, càng là quan hệ thân cận, hạ đao càng hung ác. Ta nói, đàng thiện nói, Lê gia có thể tại thời khắc chốt cứu Hồng Đông Đông, nói rõ hắn đã đứng đội tại Hồng Đông, Đông phái này. Ta gật gật đầu. Hắn đắc cửa. Nếu như ta là Hùng Tây, khẳng định hận không thể người Ca Ca này chết, vì chính mình dọn sạch chướng ngại. Đang Tiện nhìn xem bờ sông bóng đêm, thì thào thì thầm, "Ta bạn Phương Tây một nạn tử, vì sao lưu lạc đế vương ra?" "Đây là Aither." Ta hỏi. "Chuyện tuyết là Thuận Chỉ viết. Cái này lão hỏa kế có chút ý tứ, vạn Dặm Giang Sơn không muốn, thời Long Bảo đi làm hòa thượng." Đang Tiện nói. "Trong năm 3 vạn sáu ngàn nhật, không kịp tăng nhà nửa ngày nhàn. Một số thời khắc, ta nói, người trong cuộc cũng là thân bất do kỷ, khả năng vị trí này cũng không phải là ngươi muốn, nhưng hết lần này tới lần khác thời cuộc cần ngươi ngồi lên." Vương xuống, không đơn giản cần dũng khí, càng là đại trí tuệ. Lúc nào vương xuống, như thế nào vương xuống, đây đều là học vấn. Đăng thiện nói. Hắn đông nhiên vô đầu một cái, đúng rồi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thần trí của ngươi chi mộng. Làm sao? Ta nghi hoặc xem hắn. người tại thần thức chi cảnh bên trong là cái trung niên nam nhân, nhận được một cái có thể báo hiệu tương lai hộp, mở hộp ra sau nhìn thấy thứ một vật. Đăng thiện nhìn ta. Ta hít một hơi lạnh, là lê cha đầu. Hai người chúng ta đồng thời dừng lại chân, không nói gì, lẫn nhau nhìn xem. Nơi đây bóng rừng đường nhỏ không có mưa hay, nơi xa nước sông rung động, đêm gió thổi phất phơ. Ta ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như tương lai sự tình là thật, như vậy Lê trà thật đã chết rồi. Đàng Thiện nói, đứng đội đặt cửa loại sự tình này, bản thân liền là hung hiểm vô cùng, bản lãnh lớn hơn nữa lại cao năng lực, tiến vào trong cục cũng muốn nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, một bước đi nhầm vạn kiếp bất phục. Ta nói, Lê trà nếu như chết rồi, nói như vậy Hồng Đông Đông cuối cùng thất bại rồi. Đàng Thiện hỏi ta, cũng tại tự hỏi. Được rồi, đừng nghĩ xa như vậy. Ta nói, đi một bước nhìn một bước đi, chúng ta trước tiên đem thiết ý Sơn chi hành giải quyết. Nếu như ta dừng một chút, nếu như Lê Vân tìm cơ hội muốn giết ta, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn." Đang Thiện nhìn ta, gật gật đầu, "Hẳn là. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước." Đang Thiện đột nhiên dừng lại nhìn ta, "Bằng không?" "Cái gì?" "Bằng không đi thiết y giơ sơn thời điểm, chúng ta tìm một cơ hội tiên hạ thủ vi cường." Đem Lê Vân, hắn làm cái đao chém xuống thủ thế. Ta đầu lông mày nhế lên, nhìn hắn, "Thế nào?" Đang Thiện nói, "Theo hai người chúng ta chi lực, đồng thời giắt tay, đến cái xuất kỳ bất ý, cầm xuống Lê Vân vẫn là có niềm tin rất lớn. Chờ lấy hắn động thủ sẽ trễ." Chương 442, giết chó bối. Đang tiện sách đề nghị này để cho ta tim đập thình thịch, lần này đi thiết y sơn Lê Vân chưa hẳn có thể mang rất nhiều người, lên núi về sau xuống đất động, nơi đó âm trầm hắc ám, chúng ta nếu như hạ độc thủ cũng không phải là không có cơ hội. Ta chính suy nghĩ, Đang thiện bỗng nhiên cười ha ha, ta thuận miệng nói ngươi sẽ không coi là thật đi, Lê Vân giết ngươi chỉ là thần thức chi cảnh dấu hiệu mà thôi, nói trắng ra chính là ngươi làm động. Nếu như đem cái này làm tổn thương lý do của người khác, cũng không tránh khỏi gự ép. Ngươi không phải tào thảo, làm không được trong động giết người. Ta bị hắn lôi ở nửa ngày không nói chuyện, hữu khí vô lực gật đầu, cũng đúng. Ban đêm ta định điện thoại đồng hồ báo thức, buổi sáng không đến 4 điểm liền tỉnh, thực sự ngủ không được, luôn cảm thấy tim ổ lấy một cố lửa, rút một lát khói lẻ mề lẻ mề đến nhanh 5 điểm. Lê Vân nói 102, nói 5 điểm tập hợp liền 5 điểm tập hợp, DJ nói không chừng muốn tìm suối quẩy, làm gì sợ cái này rủi ro. Ta cùng đàng thiện một làm ra làng du lịch cửa chính, một cố đen lại sáng xe Việt Dã đã dừng ở giao lộ. Lê Vân cùng một người hán tử khác chính tựa ở trước cửa xe nói chuyện. Hán tử kia nhân cao ma đại, một mặt tâm trầm bộ mặt đường cong như đục đỗ chặt, cực kỳ bất thường, con mắt nhìn người đều không đứng đắn nhìn, ánh mắt như tung tồn bước người. Đang Thiện nhìn ta một chút, mặt có thần sắc lo lắng. Ta biết hắn ý tứ, hán tử kia khẳng định không phải đèn đã cạn dầu, có hạ tại, Đoan Trường sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Lê Vân nhìn xem biểu, nói ra, ta giới thiệu một chút, đây là ta phát tiểu, gọi Tần Nhược Tân, là bạn tốt của ta, lần này qua tới giúp ta. Hắn tử xem chúng ta, trên mặt liền chút cười bộ dáng đều không có, chỉ là gật gật đầu, biểu thị quân biết. Lê Vân lại đem ta cùng đăng Thiện giới thiệu cho hắn, người ta từ chối cho ý kiến. Chúng ta bốn người ra sân, vừa đem cửa mở ra, ta đột nhiên nghe được một câu vị, ta là làm cái gì? Gánh thì đều khiêng thời gian dài như vậy, cái mũi vừa nghe liền biết vị gì. Ta kinh nghi, thật nặng thi sú. Lê Vân thản như nói, Ivan thi thể muốn vận chuyển đến tiết Ilya Sơn, hiện tại trời còn nóng, thi thể thả không được, liền xấu. Ta đặt ở dương phía sau, đoạn đường này chưa vị nhiều đảm đương đi. Ta cùng đẳng thiện không có cách, nắm lô mũi sau khi lên xe tỏa. Lê Vân cùng Tần Nhược Tân ngồi ở phía trước, xe phát động, oanh minh rung động, mở ra ngoài. Ta quay đầu xuyên thấu qua sofa Lê nhìn xem dần dần đi xa làng du lịch, trong lòng tưởng cảm, không biết lúc nào mới có thể gặp lại Lê Phỉ. Trên đường Lê Vân không có mở điều hòa. Đem tất cả cửa sổ đều mở ra gió lùa, hương vị vẫn là rất đậm. Có chút ít còn hơn không đi. Mấy người chúng ta lẫn nhau cũng không có gì trò chuyện, không khí trong xe tĩnh mịch. Ta cùng đẳng thiện hiệu sỉu đầu đám náo, khoێن tay, núp ở phía sau xe chợp mắt. Chúng ta chạm thứ nhất tới trước thành đô, nghỉ ngơi một đêm tiến hành tiếp tế. Lê ra tại Nam phe thế lực rất lớn, nhân mạch đặc biệt rộng, Lê Vân mặc kệ đến chỗ nào đều có chỗ đặt chân, bằng hữu một đồng lớn. Có thể nhìn ra Lê Vân làm việc đặc biệt có phân tốc, hắn là sốt ruột đến tiết nhưng làm việc có chậm có gấp rất có chư pháp, lái xe đều là Vân nhanh hành sự, cũng không mất qua, xe gió khiếm tổn một điểm nhìn không ra là cái ngang ngược con em nhà giàu. Xuyên cách thiết y Risơn khoảng cách nói xa cũng không xa, trên đường chọn vẹn mở hai ngày. Xe xem như đi rất chậm, trên cơ bản đến một chỗ thành phố lớn, Lê Vân liền sẽ dừng lại, mang theo Trần Nhược Tân đi tham bạn tiếp khách, mà ta cùng đặng tiện lưu lại tự do hoạt động. Một ngày này rốt cục tiến thôn, Lê Vân hỏi ta lần trước ở đâu đặt chân, hắn trực tiếp lái xe đi tìm lao trình đầu. Xe của chúng ta vừa mới tiến thôn. Liên vây tới một đám tiểu hài đi theo chạy, xem náo nhiệt. Vùng đông rộn hốt thuốc nói chuyện đám nông dân cùng một chỗ nhìn thấy vật hi hãn. Lê Vân mặc kệ những cái kia trực tiếp mở đến lao Trình đầu trước biệt thự. Chúng ta xuống xe, khi thấy lao Trình đầu cùng lao bà hắn trong sân bày biện cái bàn nhỏ ăn cơm, cầm trong tay một cây hành tây. Chân mắt hốc mồm xem chúng ta. Lê Vân mang theo chúng ta đi đi vào, cửa viện có chó ổ, buộc lấy một con con bê con lớn nhỏ con chó vàng, nhìn thấy chúng ta lập tức dây xích thẳng băng, đứng lên há to miệng gâu gâu cùng hống. Không đợi lao Trình đầu gọi lại, Lê Vân mặt hướng con chó kia nhìn nửa ngày, đột nhiên hắn hướng về phía chó cũng gâu gâu hai tiếng, con chó kia vờ im mà ảo một trận, đuôi đầu cụp đuôi giống như là gặp phải địch, xám xịt tiến vào chó vờ im mà không dám ra tới. Tần Nhược Tân hướng phía chuồng chó nhổ ra một cục đàm. Ta cùng Đẳng Tiện ở phía sau thấy cảnh này, vụt trộm liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều há nhiên. Lao Trình Đầu vui vẻ tới, nói ra: "Mấy vị, các ngươi đây là?" Lê Vân chỉ vào người của ta, "Biết hắn sao? Nhận biết ta?" Lao Trình Đầu nói: "Trước đó vài ngày mới đến qua, các ngươi có phải hay không trở về cầm đồ vật, những cái kia leo núi đồ vật ta đều không có đụng, toàn bằng lấy các ngươi bảo quản lấy. Lần trước ta cùng Đẳng thiện là không từ mà biệt, còn có nhiều thứ xác thực rơi ở đây." Lê Vân nhìn xem hắn cười, "Ngươi họ Trình?" Lão Trình Đầu nhìn ra cái này người khí thế bất phàm. Vừa vì mà không dám nói nữa chứ không, mời chúng ta lên bàn một khối ăn cơm. Con để lão bà hắn đi bắt con gà. Nói bụng không? Lê Vân hỏi Tần Nhược Tân. Có chút, ăn no rồi mới có sức lực lên núi làm việc." Tần Nhược Tân nói. "Muốn ăn chút gì không?" Lê Vân hỏi. Tần Nhược Tân nhìn cửa một chút ổ chó nói ra, liền ăn thịt chó đi, đỡ thèm. Lê Vân tùy tiện ngồi tại trên băng ghế nhỏ, đối Lao Trình đầu nói, "Ngươi đi đem con chó kia giết, giữa trưa không kịp, chờ lấy ban đêm chịu một nồi canh thịt chó. Kia là ta vị bằng hữu này yêu nhất." Tần Nhược Tân lau lau nước bọt, trước kia tại Nam Hàn thời điểm liền thích ăn cái này cùng một bang động tử ghé vào túp lều bên trong ăn thịt chó, tám chín cái hán tử ăn như vậy một nồi lớn, mẹ, lại hét bên trên chúng ta rượu sái, thật sự là cho cái thần tiên đều không đổi. Thâm ta hạ dầu dĩ, cái này đều niên đại gì, còn gọi năm hàn. Từ sương hô bên trên liền có thể nhìn ra người này là có lai lịch cùng cố sự. Lao trình đầu vẻ mặt đau khổ, các vị lãnh đạo, con chó kia theo chúng ta đã bao nhiêu năm, cao tuổi, thịt cũng không tốt ăn. Ta bắt gà cho các người ăn. Các ngươi yên tâm, gà tiền khẳng định là thấp nhất, ta liền thu cái chi phí. Tần Nhược Tân trong túi lấy ra thuốc hút bên trên, một bên châm lửa, một bên từ trong bọc lấy ra một thanh đỏ cho hiện tiền giấy, hết thảy tam đại trọng chất, chồng chất tại cái bàn một góc, còn lại cái gì cũng không nói. Lao Trình đầu hướng về phía lao bà hắn mắng, thất thần làm gì, mau đem tam tiểu tử gọi trở về, giết chó ban đêm nấu cái uống. Lê Vân dối người một cái đứng lên, có chút mệt mỏi, người an bài gian phòng đi. Thân phận của chúng ta ngươi cũng đừng nghe nóng. Ngươi không phải nhận biết hai người kia ạ? Hắn chỉ chỉ ta cùng đang điện. Tiếp tục đối lao Trình đầu nói, ta là lãnh đạo của bọn hắn, tới thị sát công việc, có nhiệm vụ bí mật, cái gì cũng đừng nghe ngóng. 2 3 ngày làm xong việc chúng ta liền đi, đến lúc đó lại cho các ngươi một khoản tiền. Nếu là ngươi loạn đảng nghe, cho công việc của chúng ta quấy rối, vậy liền giảng không được nói không dạy nổi. Tân Nhược Tân Phần eo lấy ra một thanh đạn hoàn đao, một nhấn nhảy lò xo, lưỡi đao bắn ra đến lại rụt về lại. Ngày tại kia chơi, Lao Trình đầu vẻ mặt đau khổ, các ngươi đều là cha, nói cái gì là cái gì, ta cũng đã nhìn ra, các vị khí độ bất phàm, khẳng định là trong thành đến đại lãnh đạo. Có gì cần ta hỗ trợ, ta đương nhiên nghĩa bất dung tử. Ai, hiểu chuyện là được rồi. An bài gian phòng đi." Lê Vân nói, "Chúng ta tại Lão Trình đầu biệt thự ở lại." Hiện tại gần buổi chiều, cũng không tốt lên núi, đêm nay ăn non e, sáng mai khiêng thi thể lên núi. Đến trong đêm 7-8 giờ, lao Trình đầu kêu chúng ta hạ tới dùng cơm. Hắn thật đúng là dụng tâm, trong viện dựng lấy đại táo đài, đặt vào một miệng hắc qua, bên trong lửa ngực ngực vang, một kham phá, trong viện hương khí bốn phía. Tân Nhược Tân một chân giẫm tại bếp lò bên trên, không đợi người bên ngoài đưa tay, hắn cầm sắt lưới lọc trước vứt ra một cây lớn sương bổng. Cái này nổi thịt chó hay là dùng nơi đó thổ đồ ăn cùng một chỗ chịu ẩm. Thương mà không ngán, lộ ra một cỗ thuốc đông y vị. Hắn cũng không chê bỏng, cầm nóng hồi lớn xương bổng liền bắt đầu ăn như hổ đói, ăn khỏe miệng tức bạc vàng. Đầy sân người tất cả đều nhìn hắn, nhưng tiểu tử này ra mặt cũng quá dày. Người mặt làm ngơ, liền tự mình ăn mình, tùy chỗ phun mạnh xương vụn. Ta cùng đàng thiện đứng ở một bên nhìn xem, đàng thiện vụng trộn hướng ta lắc đầu, đó là ý nói người này không dễ sống chung. Sau khi ăn xong, hắn đem lớn xương bổng cơm ra, sung lão trình đầu búng ngón tay, rượu đâu? Rượu tới. Lao trình đầu bưng bắt to tới, lãnh đạo, chúng ta cái này không có cái gì rượu xái, chỉ có nơi đó tự nhượn lương thực rượu, sức mạnh so lớn, ngươi nếm thử. Lê Vân tăng hứng một cái, "Lão Tần, đừng chậm trễ chuyện ngày mai." Tần Nhược Tân tiếp nhận bát to cười ha ha, "Tử lượng của ta ngươi cũng không phải không biết, không nhiều, ta đêm nay liền uống một vò." Hắn được người người uống một chén lớn, liếm liếm bờ môi, "Được thôi, hương vị có chút nhạt, còn có thể." Lao Trình đầu mời chúng ta ngồi vào vị trí, để lao bà hắn cùng nhi tử đem thịt chó dùng cờ hở a u lơ trang, bưng lên đặt ở nhỏ trên bàn cơm. Như vậy một con đại cẩu, thịt liền không ít, tràn đầy một nồi lớn. Ta cùng thiện đều không có ăn bao nhiêu, nghe vị liền dính nhau, sát bên Lê Vân lại không tốt không ăn. Lê Vân con mắt so rắn còn độc, có một chút chi tiết liền để hắn nhìn ở trong mắt, chúng ta sợ dẫn xuất không phải là, đành phải kiên trì đối phó hai khối. Như vậy một nồi lớn một cái bù lớn, trên cơ bản toàn để Tần Nhược Tân ăn, tiểu tử này gặp phải thùng cơm, lại ăn lại uống sức chiến đấu cực mạnh, không bao lâu trên mặt bản trên mặt đất tất cả đều là chó sương cốt. Bữa cơm này ăn hơn một giờ, ngoại trừ lao trình đầu tại cái này buổi tiếp, những người khác đi ngủ. Lao trình đầu cũng mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật. Lê Vân để hắn trở về phòng đi ngủ đi, chúng ta mấy cái tự mình nói chuyện một chút. Chờ hắn đi, Tần Nhược Tân đánh lấy ở một cái nói, người kia ngươi muốn làm sao đạo? Lê Vân sợ lấy mặt mình, ngay tại tìm kiếm. "Ta đây." Tần Nhược Tân nói, "Ngươi là người của ta, quá gần dễ dàng gây nên hoài nghi, đánh cổ động rắn về sau liền không có cơ hội." Lê Vân nói, "Ta đến có nhân tuyển." Tần Nhược Tân nói, "Ai?" Lê Vân hỏi, Tần Nhược Tân cầm xương cốt động chỉ chỉ ta cùng Đàm Tiện cười ha ha, "Đây không phải có săn người sao?" Chương 443, Thâm Sơn. Lê Vân cười khan hai tiếng, hai người bọn họ phế vật một đôi. Tần Nhược Tân đột nhiên đem lớn xương động lớn như vậy chó cốt thật muốn đánh lên so tảng đá đều cứng, rắn. Đàng thiện phản ứng cực nhanh hướng bên cạnh hất đầu, khó khăn lắm né tránh. Chó xương cốt trực tiếp bay đến đằng sau ổ gà, một tiếng văng giòn, ổ gà phía trước dùng dây kém tu lấy lưới thế mà ném ra một cái xẹp, tiểu tử này lực tay lớn bao nhiêu đi. Bên trong lập tức gà bay chó chạy, một trận bay nhẹ cánh. Lao Trình Đầu đều nằm xuống, nghe động tĩnh mau chạy ra đây, liên tục túi đầu, các vị lãnh đạo. Chúng ta ra tiểu nghiệm tiểu, gánh không được dày vò, hơn nửa đêm mọi người uống chút rượu sớm nghỉ ngơi một chút. Tân Tân không nhẫn, phất phất tay, cái này xong chào quý, tranh thủ thời gian đi vào đi, chúng ta một hồi liền tản. Lao Trình Đầu không liên lỏng Ngồi xổm ở trên cầu thang, hốt đầu thuốc nhìn thấy chúng ta. Lê Vân Bột gọi, hắn coi như có hàn dưỡng, đứng lên rỗi người một cái. Đối tần Nhược Tân nói, uống ít một chút. Hắn vào nhà, chúng ta cũng muốn trở về. Tần Nhược Tân vừa trừng mắt, hai người các ngươi đi cái gì, ta một người uống rượu dài sầu. Bồi tiếp ta, ta lúc nào rút lui tịch, hai người các ngươi khi nào thì đi. Ta cùng Đàng Thiện đầy bụng tức giận, Đàng Thiện nghẹn mặt đỏ dần, nhưng chúng ta có chừng mực, không nói cái gì, ngồi ở bên cạnh nhìn xem Tần Nhược Tân một người ăn uống thả cửa. Đầy bàn Tiểu tử này thật sự là thùng cơm, một bữa cơm có thể ăn vào dạ sáng, ròng một nồi thì ta Một đầu đại cầu toàn để hắn làm tiến vào Chúng ta nhìn hắn bụng, sợ trên bể Tần Nhược Tân say khước, gật gu đắc y đứng lên đánh cái thật dài ở một cái Đi, về đi ngủ, ngày mai làm việc Trong viện gió bắt đầu thổi, hắn lung la lung lay tiến vào Ta cùng đằng thiện hai mặt nhìn nhau Đằng thiện nói, cái này lao tần để cho ta nhớ tới cái cổ nhân Ai? Ta hỏi Phiền khoái Đằng thiện nói, đều là chơi chó xuất thân Ngày mai làm sao bây giờ? Ta nói Đằng thiện lắt đầu, mặt có thê vẻ thê lương Lần này lên núi ta luôn có loại dự cảm xấu không thông báo phát sinh cái gì Trước kia chúng ta luôn nói thần trí của ngươi chi cảnh chỉ là rất ngộng, nhưng bây giờ xem xét, đủ loại nguyên do sự việc giống như hồ đã nổi lên báo hiệu. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận một chút. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản đi, ta nói, đơn giản chính là vào động cầm Ivan thi thể đổi lên lễ thi thể, đổi xong liền đi chứ sao. Ngươi có muốn hay không qua vấn đề này, Đàng Thiện nhìn ta, một khi lê lễ thi thể không có ở đây đâu. Ta gượng cười hai tiếng, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Đàng Thiện lắc đầu nói, ta cho ngươi biết, ta người này thuộc quá đen, một khi có chuyện xấu tới gần, mí mắt ta tự đạp đạp liền ngảy. Chuyện tốt cảm giác không đến. Truyện dấu một cảm giác một cái chuẩn, ta đã cảm thấy ngày mai phải có chuyện phát sinh. Ta toàn thân bực bội, nhớ tới thần thức chi cảnh trong được đến thiên kia tiểu thuyết, Lê Vân muốn giết ta, thật chẳng lẽ muốn phát sinh. Liền muốn đứng ở đây, đi một bước nhìn một bước đi. Ta nói, chúng ta đi vào trong phòng nghỉ ngơi, lão trình đầu đem nguyên là rơi tại những thư kia đều chuẩn bị kỹ cảng. ta kiểm tra một chút, quả nhiên những trang bị kia đều tại. Chúng ta đoạn đường này tới, không có cơ hội mua vũ khí phòng thân. Vừa vận trong bọc đều có, ta lật ra đao đựng ở sau lưng. Lê Vân thật muốn thủ, dạng không được nói không dạy nổi, chúng ta liền mạng. Sớm biết tương lai sự tình cũng không tệ, tối thiểu nhất tăng thêm cẩn thận, không có thể làm uổng má quỷ. Qua loa ngủ một giấc, căn bản không đỡ ngủ, trong lòng có việc lật qua lật lại. Chờ thời điểm, trời lau lau sáng, ta xem một chút biểu mới 5 giờ, đốt điếu thuốc nhìn xem bên ngoài ánh bình minh. Đến 7 giờ đến chung, tất cả mọi người đơn giản rửa mặt, cùng một chỗ đến trong viện ăn cơm. Tần Nhược Tân Hung hăng hô nói, nói tối hôm qua liền ăn lương dạ. Lao Trình đầu cũng là không thèm đếm xỉa. Để lão bà Hàn in một nồi trứng gà bánh nướng, còn có bắp gốc dạ cháo. Chúng ta ngồi ở trong viện xui xẻo dán lô ăn cơm. Ăn xong chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lên núi không có cách nào lái xe, thi thể còn muốn mang theo, cái này liền phiền toái. Lê Vân để lão Trình đầu đến đằng sau nhà kho tìm ra cái tấm gỗ nhỏ giường, bỏ đi phía dưới bốn chân. Đơn giản xử lý một chút, thành càng cứu thương. Tân Nhược Tân mở ra sau khi toa xe, đối ta cùng đàng thiện chững mắt, tới nhất thi, không, có nhãn lực độc đáo. Ta cùng đàng thiện kiên trì tới, cùng một chỗ đem Ivan thi thể khiêng ra tới. Đều nói thi thể chết chìm chết chìm, Ivan vốn là nhân cao má đại, chết về sau phân lượng càng là tăng thêm, so một con lợn đều chìm. May mắn ta cùng đàng tiện đều là người võ, không giống người bình thường như thế hổng mang thờ. Thi thể vừa ra tới, lão Trình Đầu đều nhìn trợn tròn mắt, lão nhân này có chút cơ linh khỉnh, mau đem lão bà Nhi từ đuổi trở về phòng, mình cũng trang nhìn không thấy, cầm đem lại tảo đem bắt đầu quét sân. Lê Vân nhìn xem hắn gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy thần thái. Lê Vân cùng Tần Nhược Tân đi ở phía trước, ta cùng đàng tiện ở phía sau dơ lên giản dị cáng cứu thương, trên bệ là Ivan thi thể. Chúng ta bốn người người xải bước hướng ngoài thôn đi. Mắt nhìn thấy muốn ra cửa thôn, Lê Vân bỗng nhiên dừng lại, lang, lang nói, đằng sau bằng hữu chớ cùng, tốn nhiều kỉnh. Có chuyện gì chúng ta trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Chúng ta mấy cái quay đầu nhìn lại, Từ góc tường quả nhiên chạy ra cái nông dân, nhanh chân liền chạy ngược về. Tần Nhược Tân lao chùi đi miệng, thứ hung bên trong túm ra phi đao. Lê Vân nói, "Đừng xảy ra án mạng." Tần Nhược Tân chậm rãi thanh đao đừng trở về, từ dưới đất nhặt lên một khối dày nặng tảng đá lớn. Đối kia tiểu tử bóng lưng bỗng nhiên ném ra ngoài. Hắn ném phi thường chú trọng, cũng không phải là thẳng tắp ném ra, mà là giống máy ném đá đồng dạng ném ra một đường vòng cung. Tảng đá ném đặc biệt xa, đến con chuẩn, còn không có nhìn chuyện gì xảy ra, kia nông dân liền quẳng xuống đất. Hắn chạy vừa vội, lần này quẳng nửa ngày không có đứng lên. Tần Nhược Tân nên ngang quá khứ. Nam chặt cổ áo đem kia tiểu tử nhấc lên, kéo giống như chó chết kéo tới chúng ta phủ cận, nem xuống đất. Ta cẩn thận nhìn. Đây không phải lão Lưu ra cái kia đại nhu nha. Bọn hắn lao Lưu ra lừa dối xưng láo cha qua đời, mời đến Nhật Bản âm dương sư đêm khuya tác pháp, đơn giản chính là nghị phong long huyết chi sơn, kết quả bị chúng ta một qué nhiễu, dẫn xuất đằng sau thị thị Phi Phi. Lê Vân ngồi xổm ở đại nhu bên người, ngươi vì cái gì theo dõi chúng ta? Nào có, ta là xuống đất làm việc. Đại nhu mắt chứng mắt, có chút nông dân hoạt. Tân Nhược Tân cối ở trên người hắn, đại nhu rít như leo gọi, ta là già người của Lưu gia. Ta hôm một cuồng họng toàn thôn nhân đều sẽ ra ngoài, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, được a ngươi hồ đi." Tần Nhược Tân nói, hắn một bên cười, một bên đưa tay phải ra ngón trỏ. Câu thành câu hình dùng mũi nhọn đi theo Đại Nưu xương sống bên trên một chỗ huy đạo, một dùng sức Đại Nưu liền quỳ khóc sói gạo, "Ai nha, đau chết mất, các ngươi chơi chết ta được, ta không sống nha." Đây chính là ngươi nói. Tần Nhược Tân tăng cường lực tay, dùng sức ấn xuống, Đại Nưu nước mắt đều đi ra, muốn đánh lăn nhưng người ta cười ở trên người hắn, hắn còn không động được. Lê Vân nói, "Ta vị bằng hữu này tính tình không tốt lắm, ngươi thì nói nhanh lên đi. Ngươi biết hắn đặt tại ngươi địa phương nào sao?" Sương sống hiểu không? Trên thân người trọng yếu nhất khớp xương, hắn lại gắng sức ngươi nửa đời sau an vị xe lan đi, cao vị liệt nửa người, sinh không sinh có chết hay không. Đại Nưu kêu to, ta nói ta nói, các ngươi người xứ khác một cái so một cái nguy bức. Tân Nhược Tân buông tay ra, đại Nưu đầu đầy đều lạnh như hạt đậu nành mồ hôi lạnh. Hắn nói, là người Nhật Bản giao cho chúng ta, nói nếu như trong thôn tới người xứ khác, có người muốn đi thiết Ilya Sơn, nhất định phải báo cáo. Ta lúc này mới nhìn chằm chằm các ngươi. Lê Vân đã nghe chúng ta nói qua trước kia trải qua, đoán chừng hắn đến kinh thành sau giải thế cục so với chúng ta biết đến càng nhiều tự nhiên biết những cái kia người Nhật Bản là ai. Hắn khoát kho tay, ra hiệu Tần Nhược Tân xuống tới, hắn thở dài, ngươi trở về đi, nơi này nước quá sâu, không phải người như ngươi có thể chơi. Về sau không muốn đi theo người Nhật Bản làm việc. Đại Nưu đứng lên lảo đảo chạy về phía trước, chạy không có mấy bước một chút té ngã trên đất, chân của hắn đều mềm nhũn, đi một bước bỏ một bước, dọa đến giống chim sợ cảnh cong. "Ngươi lần này chỉ ít để tiểu tử này nằm một tháng." Lê Vân nhìn hắn bóng lưng nói. Tần Nhược Tân lấy răng cười, "Còn là công tử ngươi thệ tâm, muốn theo ta ý tứ, để hắn nửa đời sau ngồi xe lăn được rồi, làm gì tắc việc đâu?" Lê Vân cười. Chúng ta một lần nữa lên đường, dần dần tiến thâm sơn. Ta cùng Đàng Thiện giơ lên càng cứu thương ở phía trước dẫn đường, Đàng Thiện trí nhớ tốt, bản đồ sớm đã một mực nhớ kỹ. Tân Nhược Tân cùng Lê Vân ở phía sau đi theo chúng ta, thỉnh thoảng nói thầm hai câu. Hai người ánh mắt một mực nhìn lấy chúng ta, không biết đang nói cái gì. Đi đến nhanh buổi trưa, cuối cùng đã tới tòa kia Long Huệt núi hoang. Ta cùng Đàng Thiện cũng coi như người luyện võ, giơ lên như thế một con sói so lợn chết đều chỉ người chết, vẫn là một thân mồ hôi. Chúng ta cùng nhau lên núi. Đàng phân biệt địa hình, mang theo chúng ta đến chỗ kia điểm nhiệt bên cạnh. Nơi này đã sẵn bằng có thể nhìn ra Hồng Đông Đông thời điểm ra đi làm qua rất nhiều công việc. Chỉ ít để trong này nhìn qua rất không đáng chú ý. Tần Nhược Tân trong ba lô xuất ra cái xẻng xép, mở ra sau khi trên mặt đất xúc hai xẻng, nhìn xem màu đất, lát đầu, không được, đã sợ bình, chỉ bằng chúng ta mấy người không làm được cái này sống. Cái kia người Nhật Bản lúc ấy mang các ngươi đi một con đường khác đâu. Lê Vân hỏi chúng ta. Đang tiện dẫn đầu chỉ đường, thật vất vả vượt qua một đầu núi đồi, đi vào một chỗ tránh gió. Nơi này có trại ung tù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên mặt đất mở một cái địa động, tối tâm rạp. Chính là cái này. Đang Tiền nói. Lê Vân chỉ vào người của ta, "Ngươi, con thi thể trước hạ." Chương 444, mở mắt. Hiện ở loại tình huống này không đi xuống là không được, ta cùng Đảng Thiện đơn giản thương lượng một chút, ta mang theo thi thể trước dưới, hắn ở phía sau phụ trợ. Nhìn xem tối tăm rậm rạp cửa hang, nghĩ đến lại muốn tiến một lần địa động, kia dấu giếm trong bóng đêm cồn địa lòng, còn có yếu thụ, ta toàn thân nổi ra gà. Thở sâu đi vào trước động, hai chân đi vào trước, thuận trong động đường hành lang phương hướng ta dùng sức chui vào trong. Nơi này chật trội chật hẹp, đi vào liền hấp khoái, cố nén khó chịu, thật vất vả toàn thân mới chui vào. Bên ngoài Đảng hô một tiếng. Ta đem thi thể tiến dần lên đi, ngươi cẩn thận một chút. Ta từ trong túi lấy ra vi hình đèn tin, ngầm trong miệng. Trung quanh hiện ra hối hối bạch quang, gian nan ngẩn đầu trở về nhìn, màu đen túi rác cũng tiến vào. Ta lại đi xuống co lại co lại, hai tay ôm lấy túi rác hai chân, một bên hướng xuống chợ chân, một bên dắt lấy thi thể đi. Ta giống con sâu gióm ở trong hành lang lúc ních, toàn thân đều muốn nằm rạp trên mặt đất. Trong lòng tức giận bất bình, cái này đều chuyện gì? Làm sao bắt đầu bán khổ lực? Đầu này đường hành lang ta nhớ được không giải, lúc ấy muốn từ nơi này chạy trốn, cái gì đều đã vật dụng. Vọt thật nhanh Nhưng bây giờ một tí tẹo như thế hướng phía dưới trước chân, cảm giác đường hành lang dài dằng dặc đến tựa hồ không có cuối cùng. Bỏ lên không biết dài đến đâu thời gian, ta đầu góc chết lặng, hai chân đột nhiên huyền không không có tin tức, ta biết đường hành lang đến cuối cùng. Phía dưới lộ trình là một đoạn cao ngất vút núi, thi thể nhân cao mã đại làm sao hướng xuống mang đâu? Ta vừa nghĩ, chân còn không thể ngừng, cẩn thận từng ly từng tí từ đường hành lang ra, xung quanh nhìn xem, chung quanh một vùng tám tối. Trong bóng tối có thể nghe được thổi tới phi thường trống rỗng phong thanh. Ta dẫm lên trên vách đá lồi lõm, toàn thân thẳng đứng lên, dùng chân phải thăm dò dẫm xuống dưới, muốn tìm khối tiếp theo chèo Lúc này phía trên màu đèn túi rác đưa ra ngoài, ta đổi vội vàng nói, "Cẩn thận, phía dưới là vết núi." Phong thanh rất mạnh, hô cái này một cuống họng cũng không biết đường hành lang bên trong người nghe không nghe thấy. Màu đen túi rác bên trong thi thể còn đang ra bên ngoài đưa, ta không thể làm gì khác hơn là nỗ lực giỗi ra một cái tay ở phía dưới chống đỡ. Ivan thi thể nhân cao mã đại, chết chìm chết chìm, coi như tại đất bằng dùng hai tay đi nhấc đều phí lao kỉnh, chớ nói chi là hiện tại gián tại vết núi, nhiều nhất chỉ có thể đưa ra một cái tay. Phía trên cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ là hung hăng hướng xuống đẩy, ta hô mấy cuống họng, căn bản nghe không được. Thi thể mắt nhìn thấy đã lăn không, ta lại nghĩ dùng một cái tay níu lại đã không kịp, trong tay trượt, chớp mắt nhìn xem thi thể từ bên người sắc qua, dưới không trung rơi trong nháy mắt mất tung ảnh. Đợi vài giây đồng hồ, phía dưới truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, thi thể rơi trên mặt đất. Ta giật cả mình, toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, phía trên xuống tới bóng người, chính là Đàm Thiện. Hắn leo đến bên người, miệng bên trong cũng điều đèn tin. Hắn nhìn xem ta, ta xem một chút hắn. Sắc mặt của chúng ta nơi tay điện quang sáng bên trong hiện đến vô cùng trắng bệch. Đàm Thiện đi một cái tay đem đèn tin lấy xuống, nhìn ta hỏi, "Thi thể đâu? Ngươi cứ nói đi." Ta cũng đem đèn tin từ miệng bên trong lấy ra, hỏi lại hắn, đang tiện hướng xuống mặt nóng đó, nó, rơi xuống rồi. Ta gật gật đầu. "Cái này nhưng phiền thoái. Hắn nói, "Chúng ta đều biết phiền phức lớn rồi, thi thể từ cao như vậy té xuống còn không biết quẳng thành cái dạng gì. Kỳ thật coi như quẳng thành bánh thịt cùng chúng ta cũng không quan hệ, vấn đề là không biết dạng này thi thể còn có thể hay không thay thế lên lệ thi thể. Bây giờ không phải là lẫn nhau quán trách thời điểm, đi một bước nhìn một bước đi." Ta cùng Đàng Thiện gian nan từ trên vách đá hướng xuống bò, bò lên không có mấy bước, Đàng Thiện kéo lại ta, góp ở bên tai dùng cực thấp thanh âm cực thấp nói, "Ở đây động thủ là nhất tốt." Động thủ cái gì?" Ta nghi hoặc. Hắn nhìn xem ta, gàn từng chữ một, giết chết Lê Vân cùng Tần Nhật Tân. Ta hít một hơi lạnh, cái này vách núi đúng là tốt nhất lưu sát địa điểm, hạ độc thủ cực kỳ thuận tiện, thật muốn đến xuống mặt đất bằng, lại động thủ liền khó càng thêm khó. Ta nhìn Đang thiện. Đang Điện thời điểm phen chốt rất có quyết đoán lực, nên giết liền giết, một điểm không khách khí. Ngược lại là ta thật không phải làm đại sự liệu, ta ngấm lại nói, quên đi thôi, xong xuôi chuyện nơi đây về sớm một chút, không muốn phức tạp. Đang Điện gật gật đầu, không lại kiên trì. Ám sát loại sự tình này, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nếu như không thành công vậy chúng ta tất cả đều phải chết ở đây. Lê Vân cùng Tần Nhược Tân hai người kia, cái nào đều nguy hiểm vô cùng, giết người không chớp mắt, ta cũng không muốn cùng như thế hai cái số sinh là địch. Ta cùng Đặng Thiện trước bò đến phía dưới, chờ trong chốc lát, trên vách đá có thanh âm, chúng ta đánh lấy đèn tin đi lên chiếu, nhìn thấy Lê Vân cùng Tần Nhược Tân bóng người ở phía trên lắc lư, mắt nhìn thấy liền muốn xuống tới. Thừa dịp thời gian này, chúng ta đánh lấy đèn pin ở chung quanh tìm một vòng, rốt cuộc tìm được Ivan thi thể. Bởi vì có túi rác bị lại, bên trong càng thành cái dạng gì thật là nhìn không cẩn thận. Bất quá nâng lên đã cảm thấy không được bình thường, trong túi dính, dính dính thẳng lắc lư, ta thực sự không dám tưởng tượng dạng gì thi thể có thể biến thành dạng này. Ta cùng Đàng Thiện đem thi thể nâng lên, mang lên bên vách núi. Lúc này Lê Vân cùng Tần Nhược Tân cũng từ phía trên nhảy xuống. Lê Vân dùng đèn tin chiếu chiếu ta, "Các người làm sao vậy?" sắc mặt như thế tái nhận. Ta mau nói, "Lần trước kinh lịch quá nguy hiểm, chúng ta cựu tử nhất sinh, có chút nghĩ mà sợ." Lê Vân đối với chúng ta nói, "Nhanh đi tìm muội muội ta." Đàng Thiện ở phía trước nhất, ta ở phía sau phối hợp, dựa vào trí nhớ của hắn, chúng ta hướng về trong bóng tối phương hướng đi đến. Tại hiện tại hoàn cảnh này bên trong, Liên Liên tần Nhược Tân cũng không dám lô mãng, ánh mắt hắn chừng đến căng tròn, một tay cầm đèn tin, một tay cầm dao quân dụng, mua đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong bóng tối không một người nói chuyện, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chúng ta mang đến đèn tin lóe lóe chi quang. Đi không biết rải đến đâu thời gian, phía trước thổi ra một trận gió, trong nhất tính có thể nghe được gào gào thanh âm, kia là lá cây ma sát. Lê Vân nhanh đi mấy bước, siêu việt chúng ta, cái thứ nhất tiến vào trước mặt trong bóng tối, hiển nhiên đèn tin của hắn sáng ngời dần dần ám đạm mà đi. Không bao lâu hắn từ trong bóng tối quay lại. Hắn trấn định như thế một người vợ AI mà sát mặt từng hồng, "Tây, ta thấy được cây đại thụ kia. Muội muội của người đâu?" Tân Nhược Tân hỏi. "Còn không thấy được." Lê Vân nói, "Bất quá ta có cảm giác Mễ Liệt nàng hẳn là ngay ở chỗ này. Nàng là thân muội muội của ta, cho dù chết, ta cũng có thể cảm giác được nàng." Lê Vân đi ở phía trước cho chúng ta mở đường, chúng ta đi theo đằng sau, thời gian không dài. Đèn tin sáng ở bên trong xuất hiện một gốc thẳng tắp cây, đúng là chúng ta lúc trước nhìn thấy treo thi thể kia một gốc. Chúng ta đem Ivan thi thể đặt ở trước cây, sau đó cùng đi đến dưới đại thụ. Nhìn xem cảnh lá rậm rạp cái thụ, ai cũng không nói gì. "Muội muội ta đâu?" Lê Vân hỏi. Ta đánh lấy đèn tin chiếu vào trí nhớ trước kia tìm, trên cây cổ thụ chiền chiền đều là cây đầu, lít nhá lít nhít cây cần quấn quanh ở trên cành cây, đèn tin một màn kia xóa sáng ngợi căn bản tìm không thấy chúng ta muốn tìm đồ vật. Tần Nhược Tân nói, "Đi lên tìm." Ta cùng Đàm Thiện kiên trì bò lên trên đại thụ, tại giác rối khó gỡ cây cần bên trong ghé qua. Cây này lại lớn cũng bất quá chỉ có một cây trụ thân cây, chúng ta vây quanh quấn, Đàm nhiên nói ra, "Tìm được." Lê Vân muốn bò lên, Tần Nhược Tân ở phía sau túm hắn, "Cẩn thận." Lê Vân liên hừ một tiếng, Không có dừng bước lại, vẫn là leo lên, dùng đèn pin chiếu. Tại mấy cái đèn tin vòng sáng hạ, rõ ràng nhìn thấy một đống cây cần ở giữa chặt chẽ bao vây lấy một vật. Vật kia đã bao phủ tại cây bên trong nhìn không ra là cái gì, bất quá tại cây cần phía dưới cùng nhất lộ ra một chân. Từ chân hình đến xem, kéo léo đẹp đẽ, còn xuyên tiểu nữ leo núi dày. Ta cùng đằng Thiện đều nhận ra, Lê Lê chết ngày đó chính là xuyên như thế một đôi giày. Tân Nhược Tân dùng đèn tin chiếu vào bàn chân kia, là nàng sao? Ta xem một chút chân của nàng hình liền biết. Lê Vân giống như là chúng ta giống như. Con mắt trừ câu câu nhìn xem con kia nữ nhân chân. Hắn đi qua, đem phía trên giày cởi xuống, lộ ra màu trắng leo núi vớ, bít tất bên trên là trắng non cổ chân, nhìn qua không hề giống là người chết. Ba người chúng ta đứng ở phía sau. Ngưng thở, dùng đèn tin vì Lê Vân chiếu sáng. Lê Vân đem màu trắng bít tất cởi xuống, lộ ra một con cực mỹ lệ nữ nhân chân. Lê Vân một cái tay nắm chặt, con mắt trực câu câu nhìn xem, nhẹ nhàng nói, là nàng, là lê lễ. Ta nói ra, nếu là nàng, vậy thì nhanh lên đem thi thể đổi lại. Lời còn chưa nói hết, Lê Vân làm ra một động tác ta cùng thiện trận mắt Lê Vân vờ như mà cực kỳ ôn nhu vướt ve cái chân này, đầu ngón tay sẹt qua chân, gan bàn chân cùng trắng non ngón chân. Hắn hành động này có chút để cho người ta dùng mình, bởi vì đặc biệt giống tình nhân ở giữa thân mật động tác, mang theo yêu thương mang theo ôn nhu. Lê Vân đem cái chân này dán tại trên mặt của mình, ánh mắt Meli thì thào nói, "Lê lễ, ta tới, ta tới trưởng. Ta cùng đẳng thiện chính nhìn xem, tần nhược tân quay đầu hướng chúng ta, nhìn cái gì vậy? Tất cả cút, tất cả đi xuống." Đem Demi thi thể mang lên. "Ta nói cho các ngươi biết hai cái ba bà tôn, chuyện nơi đây nếu ai nói ra, ta đem hai miệng đầy răng cho gõ rơi." Nếu như hắn không nói lời này, chúng ta cũng chỉ là dị dạ một chút, nhưng hắn hiện nay nói như vậy, kia rõ ràng càng che càng lộ. Ta cùng Đàng thiện không dám nói gì, từ trên cây xuống dưới, Đàng Tiện thấp giọng nói, không thể nào, Lê Vân cùng muội muội của mình là tình nhân quan hệ. Hình như vậy, ta nói, gọi là thân huynh muội a." Đàng Tiện nói, ta phất phất tay, "Được rồi được rồi, chúng ta cũng đừng bắt quái. Tiểu tử này kỳ quái, làm xảy ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Chúng ta tới đến đen tối rất trước, đèn tin như thế vừa chiếu đều kinh trụ, túi rắc bộ mặt phá lỗ hồng, ẩn ẩn lộ ra phía dưới khuôn mặt Ivan mặt đã rơi máu thịt bé bét, hai con mắt thế mà mở ra, âm chầm xem chúng ta. Chương 445, Triều hồn. Ta cùng Đẳng Thiện thi thể gặp nhiều, chỉ là dưới tình hình như thế đột nhiên nhìn thấy Ivan như thế cái trạng thái, trong lòng có chút kinh thịch. Đang Thiện ngồi xổm ở bên cạnh thi thể giúp Đơ Ivan đem mắt nhắm bên trên, bằng không người nước ngoài này thẳng không lang trèo lên nhìn thấy chúng ta, coi như to gan cũng phạm cái tửng. Ivan vốn là nhắm mắt lại, làm sao hiện tại lại đem mắt mở ra? Ta cùng Đẳng Thiện lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, không hề nói gì, ta ngẩng đầu hắn nhấc chân, giơ lên Ivan trên thi thể cây. Lê Vân đã thuận thân cây leo đi lên, dùng phi đao chầm rãi chém thật dài cây cần, những này sợi dâu rất dài, mà lại tính bền dẻo mười phần, người coi như năng lực lại lớn, phi đao chơi đến lại trượt, cũng phải nhẫn mại tâm một chút xíu chặt. Ta cùng đằng Thiện đang muốn đi lên hỗ trợ. Tần Nhược Tân ở bên cạnh chính ngồi chồm hồn hút thuốc, đem chúng ta ngăn lại, lắc đầu nói, công việc này chỉ có thể công tử một người làm, những người khác không thể sở trạm. Chúng ta đành phải ở bên cạnh nhìn xem, nơi này cây cần sắc thực kỳ quái. Chặt đứt về sau từ chỗ rễ toát ra đỏ đỏ năng lượng, nhìn giống máu đỏ rơi dọc dọc chảy xuống, đèn tin ánh sáng bên trong phi thường bắt mắt. Chúng ta nín hơi ngưng thần nhìn xem theo cây cần chậm rãi cho ra lộ ra bên trong bao khoảng người Đèn tin vòng sáng bên trong chúng ta rõ ràng thấy được lê lễ đã chết thời gian dài như vậy Lê lễ thi thể còn như thế tươi sống nữ Hải gương mặt trắng nón hơi lim di mắt thậm chí không giống như là người chết mà là tại đang ngủ say từ cây cần bên trong ra, Lê Vân cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy lê lễ đem nữ Hải lương tại sau lưng sau đó từ cây bên trên xuống tới đem nữ Hải để nằm ngang Lê lễ diện mục như sinh thiên sinh lệ chất một trận gióhổ qua lúc mày tuổi hồ cònậ giận cũng không chết đồng dạng Lê Vân đem nàng ôm vào trong ngực, không ngừng sờ lấy tóc của nàng, dáng tại nữ hải thi thể lỗ thai bên cạnh, nhẹ nhàng hút lấy hương vị. Hắn vừa âm ỉ mà vô thanh vô tức khóc, vướt vén nữ hài gần mặt. Không một trận, hắn đối Tần Nhược Tân nói, "Bắt đầu đi." Tần Nhược Tân đầu thuốc lá tại lòng bàn chân cọ sát, nói, "Công tử, người nghi kỹ." "Bắt đầu đi." Lê Vân như mộng nghệ, thì thào nói. Tần Nhược Tân quay đầu xem chúng ta, mắt mờ trừng trừng nói, "Mau đem người ngoại quốc thi thể treo lên, chúng ta còn có những tiết mục khác." "Ta phát giác ra hương vị không đúng, mau nói, các người muốn làm gì?" Lê Vân xem chúng ta, nhẹ nhàng nói hai chữ, "Triêu hồn." Chứ độ gì? Đang thiện cho là mình không nghe rõ. Tân Nhược tân mắng, người lôn thai nhét lông chó, công tử muốn cho mọi muội chiêu hồn. Ta cùng Đàng thiện liếc nhìn nhau, trên mặt đều mang ra thần sắc lo lắng. Lúc đầu coi là thi thể lấy xong liền xong rồi, có lẽ còn có thể ra chút ít sai đầu, nhưng chúng ta thiên nghi và nghĩ, không nghĩ tới Lê Vân Thế mà muốn làm chuyện này. Ta cùng Đàng thiện không nói gì, dùng cán dao Ivan trên thân màu đen túi ráp xé ra, sợ hai người bọn họ nhìn thấy thi thể bị nã thành cái này tính tình, ta dùng thân thể cản lấy tầm mắt của bọn hắn. Kỳ thật hai người bọn họ tâm tư không có ở cái này, Lê Vân ôm lên lễ Lê thi thể liền không buông tay một mực vút ve. Mà Tần Nhược Tân nhìn chằm chằm nhà mình công tử, sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Chúng ta thuần thục đem túi rác mở ra, từ bên trong buôn bán ra Ivan thi thể. Cái này xem xét, hai chúng ta đều giật mình tê lên, Ivan thi thể cơ hồ còn dính, miễn cưỡng Cam Đoan có người như vậy ngoại hình, toàn thân máu thịt bé bẹp, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đang thiện ra hiệu ta lên trước. Ta leo đến trên cành cây, hắn ở phía dưới ôm lấy Ivan thi thể đi lên đường, chúng ta một cái túm đầu một cái nhấc chân đem Ivan thi thể phóng tới trên cành cây. Ta còn để ý, Sợ Lê Vân nhìn thấy Ivan chính diện hình tượng nổi giận. Dứt khoát để Ivan xoay người, mặt hướng bên trong quay lưng bên ngoài. Vừa đem thi thể giăng lên, những cái kia cây cần vờ âm mà giống có chi giác, như rắn đồng dạng du tẩu. Thuận thân cây bò, chăm chú chói buộc ở Ivan, bắt đầu bao trùm thi thể. Ta nhìn thấy loại tình cảnh này tê cả da đầu, không dám nhiều trì hoãn, mau từ trên cây nhảy xuống. Đang tiện đối Tần Nhược Tân nói, "Được rồi, nhiệm vụ của chúng ta là không phải hoàn thành. Các người muốn làm sao làm liền làm sao làm đi, ta cùng lao tệ rút lui trước." "Muốn đi?" Tần Nhược Tân hừ hừ hai tiếng, "Gấp làm gì?" Cái người nói lê lễ cái chết là chịu một thương, trước tiên đem vết thương đạn bắn nghiệm một chút. Tiêu tranh thủ thời gian nghiệm một chút đi, tất cả mọi người rất bận. Ta nói. Tần Nhược Tân nhìn xem ta, hướng trên mặt đất nổ ra cục đờm, một mặt coi thường. Lê Vân còn ôm thi thể vất vè, nắm chìm trong thì thảo nói nhỏ bên trong. Ta cùng Đẳng Thiện lo lắng bất phần, chúng ta đều ẩn ẩn cảm giác được đằng sau xảy ra đại sự. Tại cái địa phương quỷ quái này tiêu hồn, còn có một đầu ẩn tàng trong bóng đêm từ đầu đến cuối không thấy hơi của Niệm Long. Bọn hắn mê liền chơi đi, chơi ra hoa cũng không có việc gì, đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước. Lê Vân vuốt ve trong chốc lát, Tần Nhược Tân thản nhiên nói, "Công tử, làm đi, chờ tiểu thư hồi hồn về sau, các ngươi lại có thể đoàn tụ." "Bài lương án." Lê Vân trong bóng đêm nói. Tần Nhược Tân đeo một cái túi lớn xuống tới, giải khai khóa kéo, từ bên trong lấy ra một đống tác pháp đồ vật, có đồng lưu hương, tam sinh tế phẩm là dùng chân không túi chứa, còn có phụ chú, dài hương cùng đèn trong những vật này, cổ quái nhất là thế mà còn lấy ra một thanh dây đỏ. Lê Vân để Tần Nhược Tân đốt hương bày tế phẩm, hắn ra đỏ, đem lê lê thể đứng lên, sau đó dây quấn quanh ở lư hại thi thể tay cùng chân bên trên, thậm chí liền mười ngón tay đầu đều muốn cái chốt cửa. Ta cùng Đàng Tiện nhìn cổ quái. Cái này rất có thể là lê ra một loại đặc thù pháp sự, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đàng Tiện muốn đi qua hỗ trợ, Tần Nhược Tân một bên điểm hương một bên nói, "Dùng ngươi động thủ sao? Ngươi kia tay bẩn có thể động đại tiểu thư hạ. Chúng ta một mực tâm tình bị đè nén rốt cục bạo phát, Đàng Tiện mắng, "Cái này không cho động kia không cho nhìn, còn giữ chúng ta ở đây làm gì? Chính các ngươi làm đi." Tần Nhược Tân trong ba lô tún ra một thanh sáng như tuyết kia bữa, bóp lấy ba cây giải hương ngăn ở trước mặt chúng ta, công tử không nói gì, các ngươi ai dám đi một cái thử một chút? Lão Lê Vân bỗng nhiên nói ra, "Chờ ta lấy ra lên lễ trong thân thể đại" liền đẩy bọn hắn đi thôi. Chiêu hồn nghi thức, lê lễ phục sinh, nàng đầu thai làm người ta không muốn để cho quá nhiều người tham dự vào. Tần Nhược Tân đem phép bùa đường ở phía sau cái mông, lạnh lùng xem chúng ta. Lê Vân làm việc đâu vào đấy, đại khái 2 hơn 10 phút, đem những này dây đỏ cái chốt đẩy lê lễ tứ chi. Nhìn qua giống như là rất thật con rối. Lê Vân cầm dao thở sâu, đem lê lễ trước ngực quần áo giải khai, sau đó hạ dao đi vào. Loại này tư hận sự tình, ta cùng Đàng Thiện rất tự giác đứng ở phía sau không có nhìn, thời gian không dài. Lê Vân đem thi thể quần áo khép lại, đi đến chúng ta phủ cận, mở ra bàn tay ở lòng bàn tay rơi một viên đạn. Hắn đem đạn phóng tới túi áo bên trong, Tần Nhược Tân nói, "Công tử, đạn này giữ lại, lưu cho Hồng đông đông. Chạy không được hắn." Lê Vân nói, "Hắn là hắn phải chết. Chúng ta có thể đi được chưa?" Đang Tiện nói, "Đi thôi." Lê Vân để Tần Nhược Tân tránh ra một con đường. "Ta cùng Đang Tiện đi nhanh lên xa, Quay đầu nhìn lại, trong bóng tối có ánh sáng nhạt của đèn tin cầm tay, còn có đèn trong ánh lửa. Đang thiện thở phào một hơi, lập tức hùng hùng hổ hổ. Lê Vân chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu không phải cầm lấy bọn hắn lôi ra, hắn tính là cái gì chứ? Ta sớm to mồm phiền quá khứ. liền hắn kia phi dao, ngươi liền cận thân ba bước cũng khó khăn. Ta nói, ta cũng phải để hắn ba phần. Đang Điện cười ha ha, được, ngươi lợi hại. Ta nhìn chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Cái này hai tiểu tử không thể nhẹ dày vỏ, không chừng muốn xảy ra chuyện gì. Lao Tệ, xem ra ngươi cái kia thần thức chi cảnh tương lai cảnh tượng không chính xác a, chúng ta thoát hiểm. Chúng ta tới đến bên vách núi trèo lên trên, bò lên một nửa. Bỗng nhiên phía dưới có người hét lớn một tiếng, dừng lại. Xuống tới. Ta cùng Đàng thiện dừng lại, Đàng Điện đem đèn tin từ miệng bên trong lấy ra. Quốn xuống chiếu, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy bên dưới vách núi mặt đứng đấy một người, nhìn mặt mày giống như là Tần Nhược Tân. Đang tiện nói ra, đừng để ý tới hắn, tiếp tục bỏ. Ta cùng hắn gấp rút bước chân, dẫm lên vách núi nô lên dùng sức trèo lên trên. Phía dưới Tần Nhược Tân gấp, hai người các ngươi ba ba tồn, lại đi một bước ta liền ném phi đao. Lấy ra phi đao dùng so đạn còn xuất thần dược hóa, chúng ta nhưng nhìn qua Tần Nhược Tân lộ ra một tay, cửa thôn bay thạch đánh đạn nưu, kia thật là kinh thế hai tụ. Hắn thật muốn liều mạng đồng dạng dùng ra phi đao, thật là chúng ta uống một bình. Lại nói liền tính chúng ta bây giờ ra ngoài, chạy hòa thượng chạy không được miếng. Lê Vân ngày sau lại tìm đến bắt ra tướng đầu, giật nhẹ kéo kéo cùng thuốc cao ra cho giống như không có xong. Còn không bằng có chuyện gì ngay tại chỗ nói rõ tốt. Chúng ta dừng lại. Tần Nhược Tân giống to, xuống tới, toàn xuống tới. Ta cùng Đẳng Thiện thở dài, từ phía trên leo xuống, một lần nữa nhảy về đáy vực bộ. Tần Nhược Tân trong mắt đều đỏ, chụp lấy bữa. Khi thế hùng hổ xem chúng ta, hai người các ngươi làm chuyện tốt. Chúng ta làm sao vậy, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta nói. Tần Nhược Tân giống như là như bị điền, chụp lấy búa nói, cùng ta trở về. Làm sao cái ý đây là? Ta cùng Đẳng Thiện như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc đành phải đi theo hắn đi trở về, lại nhìn thấy cây kia yêu thụ, chúng ta vòng qua cây quá khứ, đèn trong con đốt, ánh sáng yếu ớt sáng bên trong, chúng ta thấy được Lê Vân. Hắn lưng đối với chúng ta ngồi dưới đất, thẳng tắp chầm chầm lên trước mặt chỗ không xa, đứng nơi đó một bóng người. Người này toàn thân trói chặt dây đỏ, như là con đón dối, ta cùng Đẳng Thiện Tâm bên trong một luật bộ, đây không phải Lê Lệ ạ? Lê Lê vốn là cái thi thể, thi thể không có khả năng mình đứng đấy, mà giờ này khắc này nó giống người đồng dạng đứng thẳng. Hai cánh tay giằng khai, tối thấp đầu, dây đỏ tia trường, cả người như là gậm nạn. Các ngươi dùng chính là cái chiêu gì hồn sự? Chúng ta chưa thấy qua, giúp không được gì." Ta nói. Lê Vân quay đầu nhìn ta, ta cùng đàng thiện giật lại mình, cặp mắt của hắn một mảnh huyết hồng, "Các ngươi làm chuyện tốt, ta để các người chết được rõ ràng." Hắn đột nhiên kéo một phát dây cương bên trong dây đỏ, nguyên lai dây đỏ điều khiển tại hắn nơi này. Theo hắn lôi kéo, ta cùng đàng thiện mở to hai mắt, Lê lễ thi thể vờ ưi mà động, giống con rối đồng dạng giao thế lấy hai chân, từng bước một đi tới. Chương 446: Kiểm tra thực hư thi thể. Ta cùng đàng thiện bị trước mắt kỳ cảnh kinh hãi, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lê Lệ thi thể càng ngày càng gần. Theo tung thi thể pháp thuật ta không phải không gặp qua. Lại sớm trước đó Vương thị vị sự kiện lúc, ta tiếp xúc qua cương thi cùng hành thi khái niệm, lúc ấy nhà tang lễ Vương quán trưởng nói cho ta, cái này gọi kỳ môn môn thi, đều có áo thuật pháp sư khác biệt, thiếu không được kim một thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố. Nghĩ tới đây, ta kìm lòng không đặng nói, kỳ môn môn thi pháp. Đây không phải. Đang thiện ở bên cạnh nói. Ta sửu suốt, xoay mặt nhìn hắn. Đang tiện con mắt trực lăng lăng nhìn thấy bị dây đỏ dẫn dắt từng bước một tới gần nữ thi, nói, đây không phải kỳ môn môn thi, ta có thể cảm giác được bên trong có âm linh tại. Cái gọi là môn thi, đầu tiên là thi, đối mặt chính là tử vật, không, có khả năng có linh tính tại. U a tiểu tử, rất hiểu a ngươi là cái nào một môn." Tần Nhược Tân hỏi. Lê Vân lạnh lùng nói, "Đàng Điện, Vương Đàng Điện, Mao Sơn thượng thành tông truyền nhân. Bây giờ tông phái tan rủi, chỉ còn lại ngươi còn có Ngộ Chân hai người, Ngộ đúng như nay đã là phế nhân, cái môn này nghiêm ngặt nói chỉ còn lại chính ngươi." Đàng Điện không nói lời nào, âm mặt nhìn xem. Lê Lê đã đến gần, đến trước mặt chúng ta ba lượng gạo khoảng cách. Tần Nhược Tân trên mặt đất ngâng lên một chiếc đèn trồng, ánh lửa yếu ớt. Mơ hồ chiếu sáng nữ thi cổ trở lên. Bởi vì nàng là túi thấp đầu, mái tóc đen dài rơi xuống, cản trở khuôn mặt, cái gì đều nhìn không thấy. Lữ Thi toàn thân quấn đầy dây đỏ, duy trì đứng thẳng bất động tư thế không nhúc nhích, nhìn để cho người ta toàn thân run lên. Lê Vân nắm thật chặt một thanh dây đỏ, nhìn xem Lữ Thi hèm hãi nói, "Tiểu muội, ngầm đầu, để hai người bọn họ nhìn xem, tốt để bọn hắn chết có ý nghĩa." Ta cùng Đẳng Thiện Thần kinh lập tức kéo căng. Kim Long không được dựa chung một chỗ, chăm chú nhìn Lê Lệ thi thể. Lê Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng lắp một cái dây đỏ, Lê Lệ thi thể chậm rãi ngầm đầu. Đầu của nàng lộ ra đặc biệt nặng nề, tóc đi theo đầu lâu dung dung, tóc đen quét qua một bên, chậm rãi lộ ra phía dưới khuôn mặt. Ta cùng Đẳng Thiện chờ nhìn thấy thi thể chân diện mục. Cả kinh trận mắt hốt hoồm, miệng không khép lại. Lê lễ khuôn mặt trở nên đặc biệt đáng sợ, nữ hài đã biến thành một cái gần đất xa trời lao ẩu, mặt mũi tràn đầy là tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, hai mắt sáng trắng, không có chút nào thần thái, chỉ có người chết mới có thể như vậy. Trên mặt nàng da thịt phát sinh rất đáng sợ biến hóa, bộ mặt nếp nhăn chăm chú xoay thành mấy cái lớn u cục, môi trên lật lên, lộ ra rượi, cơ mặt cơ hổ nàng qua đến, có một cái tự hình dung đặc biệt chuẩn hành kia thị. Lê Lê biến thành trong sách loại kia mất đi thanh xuân mà cuồng loạn lao vu bà hình tượng, nàng hiện đến vô cùng âm độc nhìn thấy chúng ta, ta cùng thiện mặc dù thân kinh mạch chiến Cái gì quái sự đều gặp, nhưng như thế nhân loại khủng bố biểu lộ, thật sự là nghĩ đều không cách nào suy nghĩ. Ta dăng cách cách vang, "Nàng, nàng thế nào?" Đang Thiện ở phía dưới vụng trộm kéo một chút tay háo của ta. Ta biết hắn có lời nói, thoáng nghiêng đầu. Đang Thiện ghé vào chỗ gần, dùng cực thấp thanh âm cực thấp nói hai chữ, "Ivan." Ta ngay từ đầu không có minh bạch hắn ý tứ, đầu óc vô ý thức hiện lên Ivan, đột nhiên ngưng ngẩn. Ta nghĩ đến một sự kiện, phía sau lưng dọa đến toát ra mồ hôi lạnh, mặt trận nhìn về nhìn Đang Thiện. Đang Thiện biết ta ý thức được, nhẹ gật đầu một cái, hắn không ngừng nuốt nước bọt, có thể quan sát được tay của hắn đều đang run. Trong đầu của ta nổi lên vừa rồi muốn vận chuyển Ivan trên thi thể cây lúc, đóng gói hắn màu đen túi rác vỡ vụt, bên trong lộ ra Ivan chết không nhắm mắt hai mắt. Lúc ấy Ivan thi thể bộ mặt máu thịt bé bét, cơ bắp bên ngoài quẹn, nhất là hai cái tròng mắt trừng mắt, nhìn đặc biệt đáng sợ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hiện tại lê lễ gương mặt này, vừa a y mà cùng Ivan chết không nhắm mắt lúc biểu lộ rất giống, nhất là kia người chết đồng dạng ánh mắt, đồng dạng sám trắng cùng tuyệt vọng. Chân chính để cho ta cảm thấy sợ hãi chính là, chúng ta vừa phát hiện lên lễ lê thi thể lúc nàng còn duy trì cô gái xinh đẹp hình tượng, chỉ là giống ngủ thiếp đi đồng dạng. Làm sao đột nhiên thời gian ngắn ngủi lại biến thành như bây giờ đáng sợ lao Vu bà đầu? Loại biến hóa này đến cùng là Lê Vân làm chiêu hồn pháp sự xuất hiện di chứng, vẫn là cùng Ivan có quan hệ gì? Đây là có chuyện gì? Ta sợ hỏi. Lê Vân quay đầu nhìn ta, khoe miệng cười toe toét, nhìn vừa hờ ỉ mà giống như là đang cười, ngươi hỏi ta. Đang thiện nói, chúng ta cởi xuống thi thể thời điểm các ngươi đều kiểm tra qua, Lê lễ cô nương hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đến trong tay các ngươi. Sau đó các ngươi tố pháp sự, thật muốn xẻ ra chuyện gì cũng không nên dính bao lại a. Tiểu tử ngươi nói hiểu nói vượn cái gì đâu, ai lạ ngươi? Tần nhược Tân Vung bản tay cho đằng thiện một cái miệng rộng, Đàng thiện hai chân trở đi, khó khăn lắm tránh thoát, trầm mặt nói, "Ta nhịn ngươi một đường, thật muốn động thủ chúng ta liền đến một cầm. Ta cũng không phải dễ khi dễ. Ta tận lực tâm bình khí hòa nói, "Lê Vân, nói chúng ta đều là bằng hữu của ngươi, khách nhân của ngươi, chúng ta thật xa giúp đỡ các ngươi lại tới đây tìm thi. Hiện tại thi thể cũng tìm được, giao tiếp thời điểm cũng hảo hảo đưa đến trong tay ngươi. Ngươi không thể bởi vì hiện tại ra loại tình huống này liền đến oán trách chúng ta đi. Sự tình không phải làm như vậy." Lê Vân thu hồi vừa rồi nụ cười biểu lộ, nhìn ta gật gật đầu, "Tề trấn Tam, Ta để ngươi chết được rõ ràng." Hắn từ dưới đất nhặt lên một cái khác ngọn đèn trong, cùng tần nhược tân khắc nâng một chiếc đi vào trước thi thể. Hai người đồng thời nâng lên đèn trong, dùng ánh lửa xích lại gần lê lẽ cái cằm. Ta cùng đẳng thiện nhìn nhìn không chuyên mắt, không biết bọn hắn muốn làm gì. Ngay tại xích lại gần thi thể thời điểm, màu đỏ ngọn lửa bỗng nhiên không gió loe mấy cái, vừa y mà biến thành yêu dị u lục sắc, giống như là từ minh giới bên trong dâng lên một đám lửa. Lê lẽ con mắt chớp hai lần. Ta cho là mình nhìn lầm, tranh thủ thời gian lau lau mắt, quả nhiên, mí mắt thật động. Lê lẽ con mắt ở bên trong chuyển động hai lần, cá chết sằm trắng, môi của nàng động mấy đậu. Nhẹ nhàng mở ra, miệng bên trong phát ra liên tiếp vận đục không rõ âm tiết, cũng nghe không ra cái gì, giống như là tại ốm đau bên trong đau khổ dây rũ người sắp chết phát ra đến. Lúc này bầu không khí quỷ quệ, trong bóng tối u u luật quang. Một cái quay lại trùng sinh thi thể, để người tê cả ra đầu. Đột nhiên lê lễ miệng bên trong nói ra một cái âm tiết, tựa như là hừ ngứ. Nàng không ngừng lặp lại, "Ta cùng đàng tiện cẩn thận đi nghe." Nàng nói chính là, "Ta hận." "Nàng thế nào?" Ta nôm lớp lo sợ hỏi. "Thi thể bất tĩnh, thay thế ta." Bất tĩnh, "Thay thế ta." "Để cho ta chết." Lê lễ không ngừng phát ra thanh âm như vậy chữ có ý tứ là có thể nghe rõ, nhưng xuyên thành một chỗ mà liền có chút để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Nàng nói cái gì ý tứ? Đàng Thiện nghi hoặc. Lê Vân âng lên đèn trồng, đèn đuốc chiếu đến sắc mặt của hắn xanh lét, trong bóng tối lộ ra âm trầm, hắn nói, các người đối Ivan làm cái gì? Ivan tại thay thế muội muội ta thời điểm, thi thể bất tĩnh, thi thể trạng thái dẫn tới lên lễ Lê trên thân. Ta cùng Đàng Thiện cả kinh con mắt đều tròn, vừa rồi từ vách núi bỏ xuống lúc, ta nhất thời không có bắt lấy Ivan, thi thể từ trên cao rơi xuống rơi đều không đành lòng tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ chính là cái này sai lầm, để lên lễ Lê phục sinh thất bại trong gang tấc. Hảo hào đại cô nương biến thành kinh khủng lao thái thái. Lao Tần, mang bọn ta về bên tây, ta xem một chút ý Ivan thi thể đến cùng cái dạng gì." Tần Nhược Tân một tay bưng đèn trồng, một tay cầm ra thép bữa, chỉ vào chúng ta, để chúng ta ở phía trước mở đường hướng về yêu thụ phương hướng đi. "Ta cùng Đẳng Thiện nâng lớp lo sợ đi ở phía trước, Tần Nhược Tân ở phía sau nói, ta nói cho các ngươi biết hai cái, không muốn lên lệch ra đầu góc, các ngươi chạy lại nhanh cũng không có ta trong tay búa nhanh. Chỉ cần tra ra chân tướng sự tình cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta cũng không làm khó ngươi nhóm. Không muốn mình lấy không được tự nhiên. Ta cùng Thiện đi ở phía trước." ta thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Giống như thật cùng chúng ta có quan hệ. Đang Thiện nói, ta hiện tại thật có điểm mối hận, chúng ta ngay từ đầu nói tiên hạ thủ vi cường xử lý Lê Vân, có lẽ thật đúng là cái lựa chọn tốt. Bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng? Làm sao bây giờ? Ta nói. Đang Thiện nghĩ nghĩ, luận võ lực giá trị hai người chúng ta so ra kém bọn hắn, nếu như đổi lại là bên ngoài, chúng ta không có phần thắng, nhưng người đừng quên nơi này là bao sâu địa động a, đưa tay không thấy được 5 ngón. Trước đó vài ngày Hồng Đông, đông như vậy nhiêu, còn có súng, ở đây như thường luống cuống. Ta nhai răng, có hay không có tính khả thi kế hoạch, ngươi cái này nói tương đương không nói a. Kỳ thật nơi này còn có một cái không xác định nhân tố, có lẽ có thể trở thành chúng ta lật bàn phần thắng." Đang Tiện nói. "Cái gì?" "Ta hỏi." Lúc này chúng ta chạy tới dưới cây, Đang Tiện vừa muốn nói cùng cái gì, Tần Nhược Tân dẫn theo bước tới, "Hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì?" "Ta cùng Đang thiện không lên tiếng, ai cũng không nói chuyện." Tần Nhược Tân dùng bữa chỉ vào Đang Tiện, "Ngươi, đi lên, đem Ivan thi thể cởi xuống." Đang Tiện lẻm mà lẻm mề leo đến trên cây, thuận trên cành đi, Ivan thi thể liền treo ở bên cạnh. Lúc này Ta nghe được sau lưng có âm thanh, quay đầu nhìn lại, Lê Vân Thế mà điều khiển dây đỏ đi ở phía trước, Lê Lễ thi thể theo ở phía sau. Nữ thi đi đường tư thế đặc biệt quỷ dị, toàn thân khớp xương đều tại từ trên xuống dưới động, giống như là con rối máy móc hướng trước. Đầu của nàng cứng đờ nâng lên, tóc dối tung, khuôn mặt cực kỳ giống lão Vu bà, một đôi đục ngầu con mắt màu trắng chăm chú nhìn ta nhìn. Tần Nhược Tân đối đàng điện hô, "Ngươi, đem ủy vạn thi thể cởi xuống." Đang tiện bộ tới chỗ cao ở trên cao nhìn xuống không hề động. cây búa qua đến, lưỡi cổ của ta yếu chỗ, thoáng vừa dùng lực liền có thể cắt thiết hầu. Hắn nói ra, nhanh lên, nếu như Ivan thi thể đã xảy ra chuyện gì, ta trước hết cầm thẻ chứng tam thế cỡ. Chương 447, hoàn toàn nghĩ không ra. Đang thiện trên tảng cây nhìn thấy Tần Nhược Tân là thật dám giết người, bắt đầu đi giải quấn quanh ở Ivan thi thể cây cẩn. Cây cẩn còn không có bao khóa chặt như vậy, Ivan treo ở trên cây lung la lung lay, từ phía trên đến rơi xuống, ngã tại rễ cây hạ. Tần Nhược Tân khẽ miệng run rẩy, dẫn theo đố bưng đèn trong đi vào Ivan thi thể phía trước, dùng chân gọi một chút. Ivan là ghé vào rễ cây dưới, bị hắn như thế đẩy một cái, chúng điệp lật người lên, chúng ta rõ ràng nhìn thấy Ivan bộ mặt máu thịt bé bé, rõ ràng là ngoại thương. Ở đây tất cả mọi người thấy được, Lê Vân thanh âm âm trầm, làm sao làm? Đang tiện nói, đại trưởng phu dám nghĩ dám làm, nói cho các ngươi biết lại có làm sao. Vừa rồi từ bên ngoài bò lúc tiến vào, địa động phía dưới là vết núi. Thi thể nặng như vậy ta không có lấy ổn, rơi trên mặt đất, không có lấy ổn. Lê Vân thị thảo, nhìn xem lão Vu bà đồng dạng muội muội. Lê lễ thi thể cơ bắp cứng ngắc, mặt không biểu tình, miệng bên trong không ngừng thì thảo nói, để cho ta chết đi, thay thế thi thể của ta. Là bất tỉnh. Lê Vân thở dài, Nhìn xem ta lại nhìn xem Đăng Thiện, các người để muội muội ta biến thành một cái quái vật, chính nàng cũng không muốn trở về hồn, thế nhưng là ta từ âm gian địa phủ đem nàng thật vất vả tìm trở về, về là trở về không được, các ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Đăng Thiện còn đang trú cao trên cảnh cây bỏ. Ở trên cao nhìn xuống nói, lão Lê à, ta xách đầu để nghị được hay không? Chúng ta quen biết rất nhiều cao nhân, đều sẽ siêu độ tác pháp, ta đánh bạc gương mặt này, mặt đi cầu cầu những cao nhân này, vì muội muội của người là một tràng pháp sự. Lê Vân nhìn xem hắn cười, chúng ta lê già chiêu thuật, kia là phổ thông A Miêu A cầu đều có thể siêu độ sao? Hắn lau lau con mắt, nhìn xem muội muội của mình, nhẹ nhàng nô ra tay vước ve lên lên khuôn mặt. Lên lên loại trạng thái này quá quỷ dị, đến cùng là quỷ vẫn là cái thi. Hẳn là có bản thân ý thức. Lê Lê vân sợ lấy sợ lấy, trong tay kia đột nhiên thêm ra thanh đao, bỗng nhiên đưa ra ngoài, một đao tử lê lê cái cầm đâm đi vào, cũng không có máu ra. Lê Lê rung động run một cái, sáng trắng hai mắt lại một lần nữa thật sâu ảm đạm xuống dưới, tựa hồ cuối cùng một tia sức sống cũng bị éo. Ta biết, nàng chết rồi, lần này là thật chết rồi. Lê Lê đầu xuống, đầy người dây đỏ nhịn không được nàng người cứng ngắc, phù, phù một tiếng quản xuống đất. Lê Vân quỳ gối bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nâng lên đầu của nàng, đem cái cầm bên trong chủy thủ chậm rãi lôi ra ngoài. Năm đó tại Thượng Hải, ngươi vì ta đàn tấu cuối cùng một khúc, ngươi đối ta hát, song cả dài vạn dặm nước sông đưa ta hạ Dương Châu. Hiện nay ta chiêu ngươi hồn về Dương, lại muốn hôn tay đưa ngươi rời đi, vạn trượng hồng trần dậy sóng vạn dặm, chúng ta tin tưởng luôn có lại gặp nhau thời điểm. Chỉ là chỉ sợ khi đó, ngươi sẽ không lại nhớ ký ta. Lê Vân đem lên Lễ trong chú ôm vào trong ngực, Vành mắt đỏ đỏ. Hắn nhìn xem ta, lại nhìn đằng thiện, cao quát một tiếng, "Lão Ta còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tần nhược tân không có dấu hiệu nào bên trong đột nhiên đưa tay. Động tác của hắn đặc biệt tiểu, thép búa giơ tay bay ra. Chờ ta phản ứng, đũa đã bay đến trước mắt. Cái này muốn đổi làm trước kia đầu khẳng định không có, hiện tại thiên cương đạn bộ đã dung nhập vào trong vô thức, phát xạ cung tự phát phản ứng, sinh tử trong nháy mắt thiên cương đạn bộ xuất ra. Ta hai chân một sai, hướng bên trái rời nửa tốc. Liền cái này nửa tức khó khăn lắm tại quỷ môn quan đi một vòng, đũa sắt lộ thai của ta bên cạnh bay qua, Thính hai thậm chí cảm nhận được đũa thép trên mặt thật sâu ý lại. Kỳ thật đây chính là điện quang hỏa thạch sinh tử một cái trước mắt, lửa bay vào trong bóng tối, thật lâu sau mới rơi phát ra lèn ken một tiếng vang dọn. Tân Nhược tân cười, "U a, thật sự có tài, thế mà tránh thoát ta bay bữa, ngươi lại nếm thử cái này." Hắn buông xuống đèn trong, từ trong lực bên trong túi lấy ra một thanh tự chế ra như ná cao su. Kia làm một cây thô thô liễu nhánh cây chặt, phía trên cột da như gần đầu. Hắn không chút hoang mang từ trong túi lấy ra ba cái nê hoàn, nê hoàn mỗi cái có thể có lòng nào lớn như vậy, hắn lấy ra một cái khác tại ná cao su bên trên da như đầu bên trên. Sau đó nhắm ngay ta. Ta đứng ở nơi mí mắt đạm đạm Phía trên đẳng điện hô một tiếng, "Lão tệ, chạy mau! Đừng chạy thẳng tắp, chạy S tuyến." Tần Nhược Tân kéo ra ra lưu ngân đầu, huệ hải nói ra, ngậm miệng, Liền ngươi nói nhiều." Hắn đem lá cao su dựng thẳng lên đến, không có đôi ta, mà là đột nhiên nhắm ngay phía trên đẳng thiện. Đẳng điện gặp sự tình không tốt, thả người hướng sau cây nhảy, thân thể vừa động, Tần Nhược Tân lôi kéo ra như lòng tay ra. Ngay hoàn quá nhỏ, trang diện cũng quá tối đen, không nhìn thấy bay ra ngoài quỹ đạo. Chỉ nghe đẳng điện thảm một tiếng, lập tức hắn không có vào phía sau cây trong bóng tối mất tung ảnh. Tần Nhược Tân không chút hoang mang đem mặt khắc hai viên ngê hoàn đều đừng ở gần đầu bên trên, sau đó kéo động Giang Nhu, bưng lên ná cao su đối ta. Ta dọa đến tranh thủ thời gian hướng thâm thúy trong bóng tối chạy, Tần Nhược Tân ở phía sau của thiếu, ta lão Tần ná cao su cho tới bây giờ không có thất thủ qua, nói đánh ngươi mắt trái tuyệt không đổi lấy ngươi mắt phải. Chạy chỗ nào, còn chạy é hình, ha ha. Cười chết ta rồi. Kéo kẹt kéo kẹt Giang Nhu gần kéo thẳng, ta mặc dù quay lưng hắn chạy, nhưng hết sức chú, lỗ tai ý mà trước nay chưa từng có linh mẫn. Kia đồng hồ kim điểm tại án lấy tiết tấu vận động. Ngay tại lúc này Ta bỗng nhiên nhào tới trước một cái, cũng không có chạy sát hình, mà là hướng mặt đất nằm sấp qua thứ. Ngay tại thân thể đụng mặt đất trong nháy mắt, bên hai ngay được siêu siêu hai tiếng, nên hoàn lao đầu ra bay qua. Ta cả người toát mồ hôi lạnh, vừa muốn may mắn, đột nhiên cánh tay trái tê dần, túi đầu nhìn, một thanh phi đao chính đâm vào trên cánh tay, đi vào nhiều ít tấc. Lê Vân đem quần áo giải khai, dây lưng quần bên trên thế mà tạm biệt một vòng phi đao. Hắn lại lấy xuống một thanh, chậm rãi đi hướng ta, nhắm ngay cổ của ta. Ta cắn răng đem trên cánh tay đao rút ra, ngay tại chỗ lăn lộn, hướng trong bóng tối giấu. Nơi này mắt không rõ, càng đen đối ta càng có lợi. Hiện tại còn không biết đàng thiện thế nào, ta không dám dừng lại nghỉ. Hướng phía nhất đen địa phương lại bỏ lại lằn, sau lưng không ngừng chuyển đến phi đao đụng địa lèn ken gầm thành, gần nhất một thanh phi đao liền cắm ở cách ta huyết thái dương một tốc địa phương xa. Trung quanh tối đen như mực, ta cũng không biết chạy cái nào, phía sau là cao cao vách động. Ta ngồi xổm trên mặt đất liệu mạng thở. Nhịp tim đều nhanh từ lồng ngực bên trong nhảy đi ra. Bốn phía không có âm thanh, một hòa hoãn lại liền cảm giác cánh tay vô cùng đau đớn, cơ hồ không nhấc lên nổi. Ta không dám lên tiếng, từ trong túi lấy ra một đầu lau mồ hôi tiểu mao khăn, đem vết thương đơn giản băng bó một chút. Chờ giây lát, Không có có bất kỳ thanh âm nào. Ta ủy vào là gan hướng nguyên lai phương hướng đi trở về đi. Không biết đi bao xa, trung quanh vẫn là một vùng tăm tối, ta cơ hồ mất phương hướng. Lúc này chợt nghe cách đó không xa mặt đất có tinh tế vỡ nát tiếng ma sát, ta sửng sốt một chút thần, phân không phân rõ được đây là thanh âm gì, đang chờ lắng nghe, đột nhiên một cái tay từ trong bóng tối vươn ra, một phát bắt được cánh tay của ta. Không chờ ta kịp phản ứng, hai tay đã bị ngược lại tách ra tại sau lưng. Người kia thật không khách khí, hẳn không thể đem cánh tay của ta tách ra gãy. Ta quát to một tiếng, trước mắt đột nhiên sáng lên, ta thấy được Trần Nhược Tân cùng Lê Vân. Lê Vân cầm trong tay đèn tin, lạnh lung nhìn ta, Tần Nhược Tân chính nắm lấy hai tay của ta, dùng dây thường nhỏ đem hai tay từ phía sau chói lại. Các người muốn làm gì? Ta kêu to, ta biết mình xong, nhưng ít ra đảng thiện còn không có bị bọn hắn bắt lấy. Ta như thế một hô cũng là tại truyền lại tín hiệu, nói cho hắn biết chúng ta ở đây. Người tên gì? Tần Nhược Tân gõ ta một chút đầu, kia tiểu tử đã chết, ngươi liền đừng hi vọng. Đi. Ta trợn mắt nhìn, đi đâu? Đến gốc cây kia trước, ta muốn đem ngươi giết ném trên cây. Dùng ngươi đến thay thế Ivan. Muội muội thi thể ta muốn mang đi ra ngoài. Lê Vân nói. Ta tranh bất quá bọn hắn, bị Tần Nhược Tân liền hô đái đạm một đường bắt giữ lấy trước tay. Ta nhìn cao lớn yêu thụ, biết mình thai kiếp khó thoát, làm sao làm chết hắn? Tần Nhược Tân hỏi Lê Vân. Lê Vân tay áo bắt đầu không nói chuyện. Đêu đầu được, trực tiếp đem đầu chém đứt. Tần Nhược Tân tùy tiện nói. Không, lưu lại toàn thây. Lê Vân nói, không phải thương hại hắn. Tên này quỷ dị không hiểu, vẫn là không muốn phá hư thi thể cho thỏa đáng. Tần Nhược Tân một cước đá vào đầu gối của ta con chỗ, hai đầu gối đúng, ta quỳ trên mặt đất. cây búa gác ở trên cổ của ta. Tay của hắn hơi động động, đùa quá nhanh, cổ lập tức thấy máu. Ta nhắm mắt lại xong, mình thật muốn chết tại nơi này. Sinh tử trong đáy mắt, ta đột nhiên nghĩ lên tự mình làm thần thức chi cảnh, cảm thấy không thích hợp. Theo chiếu nhi tử viết tiểu thuyết tình tiết đến xem, cho dù chết, ta cũng hẳn là chết tại đống loạn thạch xuống đi, cũng không phải là ở đây bị cắt tiết hậu, chỗ đó có vấn đề. Trong lúc tình thế cấp bách ta nói ra, "Lê Vân, ta biết người muốn giết chết ba của mình." Tân Nhược Tân vừa muốn ra tay, Lê Vân nói, "Chờ một lát. Người đem lời nói rõ ràng ra. Có ý tứ gì? Người muốn giết bà của mình?" Ta nói, "Ta có thể giúp ngươi, thật, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Ta cũng là cấp nhãn." Có không có nói ra trước đã lại nói. Ta nghe tiểu phỉ nói qua thần trí của ngươi chi cảnh, ngươi đã từng ở trong giấc mộng nhìn thấy cha ta đầu người. Ta hiểu được. Ngươi lại kết hợp ta bị ba bà quạt một và sự tình, liên tưởng đến ta nghĩ rất cha, đúng không? Lê vẫn cười, ngươi cái này cái ót thật sự là đủ có thể, kia là cha ta, không là người khác. Chúng ta Lê ra nếu như xuất hiện dạng này sự tình, đó chính là thiên đao vạn quá sai lầm. Ta Torgan cũng không dám cùng Lê ra trưởng bối đối, đối nghịch. Hiện tại có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi tại thần thức cảnh bên trong nhìn thấy tương lai toàn bộ đều là sinh lòng huyết thượng, tất cả đều là giả. Ngươi bây giờ liền phải chết ở chỗ này. Ngươi khẳng định nghĩ không ra mình là chết như vậy. Lê Vân nhìn xem Tần Nhược Tân, nhẹ khẽ gật đầu một cái, ra hiệu có thể giết. Tần Nhược Tân vô vô đầu của ta, tiểu hỏa tử đi tốt, ta cho ngươi đến thống khoái. Chương 448, đoàn tàu cao tốc. Ta ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao sống trình không có chút nào án lấy kịch bản tới. Rõ ràng không phải như vậy, chẳng lẽ thần thức chi cảnh thật là một trận bát nóng động. Tần Nhược Tân nắm chặt rìu, của ta. Hắn đầu của ta, ta biết cái này thời khắc chốt liền muốn tới, nhắm mắt lại, tất thiết hầu là cực kỳ thống khổ. Đau lạ một mặt, mấu chốt là máu tươi chảy ngược bị nghẹn cắt đứt huyết hầu, có thể tươi sống ngạt thở mà chết. Nếu quả như thật thống khổ như vậy, ta cũng đừng nhịn, sau lưng còn cài lấy đau, đến lúc đó dùng sau cùng khí lực bản thân kết thúc được. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lớn tiếng nói, ta còn có một chuyện cuối cùng. Tần Nhược Tần đang muốn động thủ, không kiên nhẫn, tiểu tử ngươi thật là một cái nương môn, chết thì chết. Lăng nhà lăng nhằng, còn danh xưng người tu hành đâu, thật mẹ nó mất mặt. Ngươi còn có chuyện gì? Lê vấn hỏi. Ta từng theo mội mội của ngươi Lê Phi nói qua, để nàng chuyển cáo ngươi không có thể giết ta. Ta hiện tại nếu như chết rồi, Ngươi trở về không có cách nào cùng Lê Phỉ giao phó. Ta nói, "Nha." Lê Vân nói, "Tiểu Phỉ xác thực đã nói với ta việc này. Bất quá bây giờ người giết ngươi không phải ta, mà là huynh đệ của ta. Hắn muốn giết ngươi ta liền không còn được." Tân Nhược Tần cười ha ha, "Ngày sau thật muốn tiểu Phỉ truy cứu tới, ta chịu đòn nhận tội." Bất quá, "Tiểu tử ngươi cũng quá lấy chính mình coi ra gì, ngươi chết thì chết. Tiểu Phỉ làm sao có thể nhớ kỹ ngươi?" Lê Vân giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn, Giết tìm tới một cái khác, cùng một chỗ ném trên cây. Sau đó mang theo muội ta thi thể đi." Tần Nhược Tân đáp ứng một tiếng, cầm dịu nắm tay bắt đầu dùng sức, ta nhắm mắt lại, xong. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên chuyển đến tinh tế vỡ nát thanh âm, lúc đầu bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, toát ra như thế cái thanh âm, tất cả mọi người nghe được. Chúng ta cùng một chỗ hướng phía thanh âm xuất hiện địa phương nhìn sang. Cả cây đại thụ tựa hồ cũng đang lay động, nhánh cây run run, run vô số cây cành giống rắn đồng dạng run run rung động, tả hữu nó lượng, giống như có đồ vật gì muốn từ phía sau đại thụ ra. Bọn hắn chờ chờ cái này một giây, đại thụ giống như là tao ngộ địa chấn, chắc cây cây cành ở giữa đột nhiên chui ra một vật. Một con phóng đại trí ít mấy trăm lần run lớn từ phía sau cây ra, thẳng tắp hướng phía chúng ta tới. Ta phản ứng cực nhanh, nhanh qua lại cái cổ, tránh ra trên cổ thép bữa, lăn lông lốc lăn qua một bên. Lê Vân thấy thế cũng không cùng ta so đo, giờ phút này tình thế nghiêm trọng, run lớn giống xe tải đồng dạng hướng về phía chúng ta thẳng bay tới. Hắn kéo lại tần nhược Tân trốn đến một bên khác. Chúng ta giống như là tại ngựa giữa đường, đối diện mở hơn một chiếc xe lớn, chiều ta trái trốn, hai người bọn họ hướng phải trốn, đem ở giữa đường tặng cho chiếc xe này. Ta hai cánh tay còn đang dọc sau cột, liền mặt đất tranh thủ thời gian lăn lông lốc, lộn nhào dấu đến hốc cám sâu. Ngồi dưới đất còn đang nghĩ mà sợ, trên thân đứ đấm. Ngoan ngoãn long đông, nếu như không phải cổ điệu long đột nhiên xuất hiện, hiện tại ta đã đến Diêm Vương gia nơi đó đưa tin đi. Ta lùi ra sau dựa vào, đằng sau là vách động, tối tăm rậm rạp phân biệt không ra đây là ở nơi nào. Ta dùng tay ở phía sau sờ lấy, sờ đến một khối bén nhọn tảng đá nhô lên, liền đem hai tay chói chặt dây thừng thả ở trong đó, trước sau quọ sát lấy, muốn đem dây thừng mài đoạn. Bọn hắn cũng không biết làm sao cái chốt, dây thừng đặc biệt gấp, ta một vừa nhìn trước mặt cám, một bên tăng thêm tốc độ. Suy nghĩ cả nửa ngày, dây thừng mài núi lòng. Ta vừa đi vừa về động tụ chỉ, tay đều mài hỏng, đau rát, cuối cùng từ dây thường bên trong tránh ra. Ta vẫy vẫy tay, lại đi nhìn phía trước, một vùng tăm tối, không, có âm thanh cũng không, có ánh sáng. Phản vật trong chớp mắt tất cả mọi thứ đều bị hắc ám thôn phệ. Ta sờ lên cổ, đã cắt ra vết dao, may mắn là không sâu, trên tay có máu. Ta hóc lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí hướng cây phương hướng một đường chạy chậm, ta nghĩ thầm, nếu như Nhĩ Thần Thông vẫn còn, tại cái này mảnh hắc ám bên trong ta chính là vương. Nhĩ Thần Thông có thể giống con rơi sóng âm đồng dạng ở đây kết hình, tất cả mọi thứ đều sẽ thành giống. Lúc này dưới chân thêm ra đồ vật, ta không có để ý đẩy ta một phát rung tay sờ lên, là thô thô cây cẩn. Hẳn là nhanh đến về kia yêu thụ. Kỳ quái chính là, bốn phía đều không có âm thanh, cổ điệu long cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ta nằm dạp trên mặt đất hướng về phía trước tìm đòi, sờ soạn không bao xa, quả nhiên đi vào rễ cây, nơi này rắc rối khó gỡ đều là dày đặt cây cẩn. Ta thuận cây mây leo đi lên, dấu trong bóng đêm, nghĩ thầm cổ điệu long đột nhiên xuất hiện hẳn không phải là ngẫu nhiên, chúng ta đem Ivan thi thể lấy xuống, thời gian dài như vậy không hướng bên trên treo thi thể mới, khẳng định là quá yêu nhiều đến nó. Ta xoay người nằm từ một nơi bí mật gần đó. Toàn thân lạnh Cái này một loạt khó khăn chắc trở quả thực hành hạ chết người, ta đến nghỉ ngơi một chút trước. Thở hồn hển hai cái, chậm nhớ tới Đằng Điện, hắn thế nào? Ta sở lấy đen hương xuống tìm, hành động chậm chạp, trên tay sở đến đều là thần cây cây cần, muốn tìm đến Đằng Điện quả thực mò kim đáy biển. Bên trái đằng trước trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một vòng sáng ngời. Ta tranh thủ thời gian rụt cổ lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn, đèn sáng chính là Tần Nhật Tân. Hắn một tay chộp lấy đèn tin, một tay nhấc lấy cái búa. Kịp quá chính là, chỉ có hắn mà không có lệ vân cái bóng. Nhật Tân cẩn thận từng ly từng tí bưng đèn tin đi lên phía trước. Hắn đến phương hướng chính là cái này quả yếu thụ. Ta âm thầm hối hận, cảm thấy mình thất sách. Cái này mảnh hắc ám lòng đất động quật, duy nhất có thể nhận ra mang tính tiêu chí vật chính là cây này, bọn hắn trong bóng đêm tìm đòi, khẳng định ngay lập tức nghĩ đến chính là nơi này. Ta hiện tại lại gần, thuần túy là tự chui đầu vào lưới. Ta nuốt ở cây cần phía dưới, hiện nhiên tần nhược tân đèn tin chỉ riêng từ đỉnh đầu đảo qua. Hắn chính đang chậm rãi tới gần. Ta về sau có lại, không dám quá gấp, sợ làm ra tiếng vang. Rụt lại rụt lại, nhiên cổ tay bị bắt lại, ta đột nhiên giật mình, ai? Vừa dứt lời, Có người từ một nơi bí mật gần đó vội vàng thấp giọng hô một tiếng, "Đường Thế, là ta." La Đăng Điện thanh âm, "Ta viên này tâm mới phóng tới trong bụng." Cách đó không xa đèn tin chiếu sáng đi qua, rất rõ ràng Tần Nhược Tân đã nghe được ta vừa rồi kêu sợ hãi. Đang Điện ở bên cạnh thấp giọng nói, "Đi mau, Người không có bị thương chứ?" Ta hỏi hắn. Chịu bắn ra cung, tổn thương tại trên cánh tay, dù sao cũng đủ chịu được." Hắn nói. "Chúng ta từ phía sau cây lui ra ngoài, nhìn xem Tần Nhược Tân trong tay ánh sáng tại chúng ta vừa rồi ẩn thân địa phương đã qua." Ta âm thầm thở phào một cái. Đang Điện thấp giọng nói, "Còn nhớ rõ ta nói qua sao?" Chúng ta muốn lận bản duy nhất cơ hội chính là cái này Cổ địa Long. Mượn nhờ nó chúng ta mới có thể chạy thoát. Nói thì nói như thế, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta hỏi. Gốc cây kia cùng cái này thú tựa hồ có liên hệ nào đó, trên cây nhất định phải treo thi thể, hiện tại cây rống thời gian lâu như vậy, Cổ Điệp Long khẳng định sẽ bạo cầu, chúng ta tính quan lúc biến. Đang Thiện nói. Hắn trên mặt đất sờ lấy, sờ đến một khối đá lớn. Sau đó dùng hết toàn lực ném tới nơi xa đối diện, phát ra tiếng vang nặng nề, lập tức chúng ta nhìn thấy sáng ngời chiếu tới, chỉ riêng đằng sau là bóng người, hẳn là Trần Vẫn là thiện kinh nghiệm phong phú. Dùng tiểu thủ đoạn liền có thể để cho địch nhân trong bóng đêm hiện thân. Chúng ta tựa ở trên vết động, nhẫn lại tính tình chờ, nhìn xem kia trùm sáng sáng không ngừng trong bóng đêm dao động. Lúc này Đàng Thiện bỗng nhiên thấp giọng nói, "Tới." Lập tức ta nghe được trong bóng tối là tinh tế vỡ nát âm thành, kia là cổ địa long bên ngoài bảo bọc lân giáp tại mặt đất ma sát thanh âm. Quái thụ lay động, sáng ngời chớp động, dần dần liền thấy một cái cự đại như đường ống dầu đồ vật chậm chạp bỏ tới. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Ta hỏi. Ta lời còn chưa dứt, trong bóng tối đột nhiên ác phong bất hiện, Đàng Thiện phản ứng cực nhanh bỗng nhiên lật ta, tốt giống thứ gì lấy tốc độ cực nhanh bước đến trước mắt, ta còn chưa làm phản ứng liền thấy vật kia chính đính tại ta cùng Đàng Thiện ở giữa tảng đá khe hở bên trên. Đó là một thanh phi đao, dao đuôi còn đang rung động, nếu không phải vừa rồi Đàng Thiện đẩy một cái, hiện tại ta chính là một người chết. Không tốt, chúng ta bại lộ, Lê Vân tới. Đàng Thiện vội gọi. Trong bóng tối, có người ha ha cười, chúng ta nghe ra là Lê Vân thanh âm, lại hoàn toàn nghe không ra vị trí của hắn. Hắn một bên cười một bên nói, các người đi đến đâu ta đều có thể tìm tới. Mặc dù không nhìn thấy vị trí của hắn, chúng ta lại có thể rõ ràng cảm giác được nguy hiểm to lớn ngay tại tiếp cận. Lê Vân tựa hồ đang ở trước mắt. Lúc này, tinh tế vỡ nát tới. Đàng Thiện đột nhiên đứng lên, "Ta kêu sợ hãi, ngươi làm gì?" Hắn nói ra, "Bỏ." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhào tới trước một cái, bay vọt ra ngoài. Ta không kịp nghĩ nhiều, đi theo hắn cùng nhau bay ra đi. Trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy, chính là bằng cảm giác, tựa hồ bắt lấy che kín lồi lõm thứ gì. Ta lập tức minh bạch, đây là cổn địa long lưng giáp, ta cùng Đàng Thiện nghiêng người cỡi đi lên. Nằm xuống. Đàng Thiện quát to một tiếng. Ta tranh thủ thời gian ghé vào lân giáp bên trên, bên hai là áp phong bất hiện, liên tiếp bay qua mấy lần phi đao. Nhìn ý tứ này, cổn địa long không ngừng mà đang hướng phía phía trước bò. Khi thì trên mặt đất, khi thì bám vào tại vết động, ta cùng Đàng Thiện một hồi ngồi vững vàng một hồi lại lăng không, theo Cổ Điệu Long động tốc không ngừng xốc nảy. Cổ Điệu Long tốc độ càng lúc càng nhanh, bơi một nửa lại quay trở lại đi. Đàng Thiện vội gọi, "Không tốt, có người đi lên." Trong bóng tối, Cổ Điệu Long lân giáp bên trên sáng lên hai đoàn ánh sáng, dần ẩn có hai cái bóng đen leo lên lân giáp, tại cao tốc tiến lên của Điệu Long bên trên, hướng phía chúng ta bỏ qua tới. Tình huống hiện tại tựa như là đoàn tàu cao tốc, ta cùng Thiện phía trước toa xe phía trên sấp, mà Lê Vân vùng sau leo đến xe, đang theo lấy chúng ta giết tới. Chương 449 sinh mệnh tiết điểm. Làm sao bây giờ? Ta lớn tiếng hỏi Đàng thiện. Đàng thiện ở phía trước cách đó không xa, ghé vào lân giác bên trên, nắm thật chặt khe hở, khó khăn nói, ta nào biết được làm sao bây giờ, cầm nỗi chỗ lẫn, ngươi thật sự coi ta thần. Chiều ta lấy đằng sau nhìn, ẩn ẩn sáng ngời chớp động, tần lực tân cùng Lê Vân cách chúng ta càng ngày càng gần, hai người kia quả nhiên có có chút tài năng, cao tốc tiến lên quận địa long, thỉnh thoảng biến hóa cấp độ, bọn hắn thế mà có thể duy trì như vậy bình ổn, một chút cũng không có ảnh hưởng đến giết tới tốc độ. Trong bóng tối địa động phong thanh không ngừng, ố ố từ trên ra đầu qua. Ta nghĩ thầm thực sự không có cách, liền phải nhìn cơ hội nhảy đi xuống, có thể quẳng thành cái dạng gì đã không lo được. Hai người kia so Cổ Điệu Long còn đáng sợ hơn. Cổ Điệu Long thế đi tựa hồ càng thêm mấy liệt, có thể cảm giác được nó giữ ra dị thường, trên cây lâu không có treo đi. Rất có thể ảnh hưởng cực lớn đến tâm tình của nó. Cổ Điệu Long bên trên ẩn nấp xuống du lịch, tựa hồ vây quanh yêu thụ xoay quanh, cũng không biết cái này quả yêu thụ đến cùng có cái gì thần lực, vờ ý mà để nó như thế xao động. Nó bỏ thoát ra, ta nằm sấp ở phía trên giống như một con không nặng chút nào chơi diều, theo không ngừng độc lên. Đầu gốc đã chết lặng. Duy nhất biết đến chính là năm chắc lân giáp khe hở không để cho mình rơi xuống. Ta bỏ đi từ trên người nó nhảy đi xuống suy nghĩ, tốc độ nhanh như vậy, vừa để xuống tay nhảy đi xuống rơi xuống đất liền có thể quẳng nửa tàn. Dù sao chúng ta không dễ chịu, Lê Vân hai người bọn họ cũng chưa chắc liền nhẹ nhõm. Cổ Điệu Long như thế không có quy luật chút nào toán loạn, người năng lực lại lớn cũng phản đoán không ra nó con đường tiếp tới. Ta nằm sấp ở phía trên chính suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên đằng không. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Điểm quang hỏa thạch một cái trước mắt, Cổ Điệu Long tựa hồ đâm vào trên thứ gì, nó bay vào chi thế đột nhiên đình trệ, to lớn quán tính đem ta cả người đều điên. Hai tay của ta nắm lấy lưng giáp, người đã bay vọt bay lên không, trong bóng tối chuyển đến đẳng tiện kinh hồ. Hắn cũng không chịu nổi. Ta hai cái cánh tay chịu đựng to lớn sức kéo, lúc đầu băng bó vết thương lại thấm ra máu tươi. May mắn lui qua, có chút nội tình, đổi thành người bình thường sớm liền không biết vùng đi đâu rồi. Côn điệu long va chạm phía dưới, ngừng chỉ chốc lát, chúng ta từ trên cao rơi xuống trùng điệp ngã tại lân giáp bên trên, cho ta đụng kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra đi. Tâm thẳng thắng nhẹ, trước mắt chận chận hoa mắt, say sóng buồn luôn. Ta vừa định đối đẳng tiện nói cái gì, côn long lại bắt đầu chuyển động lấy tốc độ cực nhanh bắn hướng về phía trước, lập tức lại là trùng điệp va chạm. Ta lần nữa bay lên không, chờ lần này lại rơi xuống lúc, còn ba hồn không có hai hồn, 7 phách bay bốn phách, người đều càng thành tiểu năng. Đầu óc vang long ngọng, ngay cả mình họ gì đều quên. Vừa hòa hoãn 2 giây, cổ địa long lại bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước và tới, lần nữa trùng điệp va chạm, đàng thiện kêu to, "Ta thi, ta biết nó muốn làm gì." Lời còn chưa dứt, lần thứ ba đột vào, ta liền cảm giác cơ vòng siết chặt, kém chút không có kéo túi quần tử bên trong. Choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn chết. Đang tiện thế mà còn có thể nói ra lời Không có thi thể treo ở trên cây, cổ điệu long muốn bạo đầu, nó muốn sông ra ngọn núi đi ra bên ngoài. Ta giật cả mình, biết là chuyện gì xảy ra, Đàng Tiện nói đúng. Đầu này cổ điệu long thật là nghĩ xông phá ngọn núi. Cái này nhưng phiền thoái, nó muốn thật ra ngoài. Bên ngoài không xa chính là sơn thôn, lão bách tính đều gặp nạn, đến lúc đó sẽ tử thương vô số, ảnh hưởng to lớn. Ta lớn tiếng hô, muốn ngăn cản nó. Đàng Tiện vẫn cũng là một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, hán cười khổ, ca ca của ta. Người thật sự là ca. Hiện tại bất tử liền tính là mệnh lớn, còn ngăn cản đâu, ngươi thật đem mình làm đại thánh. Vậy làm sao bây giờ?" Ta hỏi. Lúc này Cổn Điệu Long hòa Hoan mấy giây, lại có vọt lên phía trước động ý tứ, một lần nữa ai cũng chịu không được, tuyệt đối chết qua. Ta xem nhìn bên cạnh hác cám, nghĩ thầm nhảy đi xuống được, không thể lại ở phía trên. Vừa động ý định này, đột nhiên cánh tay tê dận, nghiêng đầu đi xem, một ngọn phi đao lại đâm vào ta cánh tay vết thương, đằng sau ánh đèn lấp lử, Lê Vân bước bách đến phụ cận. Ta cắn răng thanh phi đao rút ra, cánh tay tổn thương càng thêm tổn thương đã máu thịt be bé Ta không được lần giáp, nghĩ thầm lúc này không nhảy cũng phải nhảy, ta hô một tiếng cho đàng tiện chào hỏi, Lê Vân đến đây, nhảy Ta thả người hướng xuống nhảy một cái, đúng vào lúc này, Cổ địa Long lần nữa hướng phía phía trước vọt tới, muốn đi đụng Đại Sơn, ta đảo bổ nhào rơi xuống ra ngoài, trời đất quay cuồng, không có minh bạch chuyện gì sẽ ra trùng điệp đụng trên mặt đất. Ngay sau đó Cổ địa Long lân giáp từ trên thân lướt qua, may mắn không có ở chính phía dưới. Bằng không không phải ép dính không thể. Ta vừa mới động, toàn thân đau đến tấu xương, trong đầu thất điên bắt đảo, hoàn toàn không biết trên trời dưới đất. Đau có thể chịu, mấu chốt chính là choáng, không dám mở mắt, vừa mở mắt liền muốn luôn. Nhắm hai mắt miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, cái này tội thủ lớn, cảm giác toàn thân tứ chi đều không phải là của mình động cái nào đều không động được, cứ như vậy nằm ở đây. Lúc này khỏi phải nói Lê Vân hoặc là Trần Nhật Tân, tuy tiện đến đứa bé đều có thể đem ta chơi chết, ta động cũng không động được. Làm nằm trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Từ từ nhắm hai mắt liền nghe loảng xoảng ầm ầm, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng trên mặt đất chấn, bùi đất bay loạn, hòn đá rơi xuống, trên thân không thời gian dài liền tích một tầng bùn đất, nửa chôn dưới đất, liền lộ ra cái đầu. Ta không ngừng rên rỉ, khó chịu muốn chết, đến có chút nóng trông Trần Nhật Tân có thể cho ta đến thống khoái, thực sự quá bị tội. Một hơi không có nhấc lên, mê man hôn mê bất tỉnh. Cái này một thoáng kỳ thật cũng là có ý thức, cảm giác được đất rung núi chuyển, đá sám đều bay, thậm chí sinh ra một loại cổ quái ảo giác, cho là mình ở đâu cái địa chấn hiện trường. Ta lúc này không lo được sinh tử, loại nào cảnh giới có thể để cho ta giải thoát dễ chịu, ta liền hướng tới loại nào cảnh giới. Không biết bao lâu trôi qua. Từ từ mở mắt, trước mắt một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy. Ta giật giật tứ chi, phát hiện không hợp lý, thân thể đã có thể động, nhưng bốn phương tám hướng đều là vướng tượng. Cảm giác mình rơi vào một cái cực trật hẹp không gian bên trong, tả hữu đằng na bất động, chỉ có một tốc vong. Đây là tình huống như thế nào? Ta đang muốn động một chút, bỗng nhiên trên đầu chỗ không xa, xuyên thấu qua tầng tầng tảng đá khe hở chuyển tới một thanh âm, "Tệ trấn tăng, ngươi còn sống sao?" Ta vừa phải đáp ứng. Phát giác ra đây là Lê Vân thanh âm, giữa chúng ta cách mấy tầng tảng đá, thanh âm của hắn nghe mịt mờ như thiên ngoại chuyển đến. Ta không nói gì, trực tiếp giả chết. Lê Vân tựa hồ thở thật dài một cái, "Đều chết hết, đều chết hết tốt." Ta trong đầu một mảnh đen rối, hiện lên rất nhiều không biết mùi vị suy nghĩ, đột nhiên ý thức được cái gì? Cái này một ý biết để cho ta không tự giác động nhúc nhích, đúng ngay tầng đá Tảng đá kia là thượng trọng, chúng quanh phát sinh cũng kéo kẹt kéo kẹt tiếng ma sát, vô số bùi đất hiện ở dưới, rơi xuống ta một mặt. Ta nghĩ đến chính là, một màn này rốt cục xuất hiện, ta tại phía dưới tảng đá, Lê Vân tại trên tảng đá, chúng ta cách tảng đá đối thoại, ta nguy cơ sớm tối. Đây hết thể kịch bản không phải liền là thần thức chi cảnh bên trong đứa con kia viết tiểu thuyết à? Ta tránh thoát tần nhược tân hóa hình, nhìn như may mắn, sẽ không phải chỉ là để hiện tại làm nền. Tiểu thuyết cao thủy triều chính là ta tại phía dưới tảng đá tử vong. Đang nghĩ ngợi, trên tảng đá truyền đến Lê Vân thanh âm, đầy trừng tam. Ngươi thật sao? Nếu như đây thật là vận mệnh của bạn, Ta không tránh thoát, dù sao Tả Hữu cũng là một lần chết, ta ngược lại muốn nhìn nhìn vận mệnh của mình kết cục đến cùng là cái gì. Ta trầm mặc một chút, đắp, là ta." "Mạng ngươi rất lớn," Lê Vân nói, lao Tần chết rồi. Người kia đồng bạn đằng tiện cũng tung tích không rõ, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Ngươi tình huống cũng không phải quá lạc quan, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi." Ta nói, "Ta không sẽ giết ngươi." Lê Vân nói, "Ta đã đáp ứng tiểu phỉ nhưng là ngươi hủy lê lễ, ta cũng sẽ không cứu ngươi." "Vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì, ngươi có thể đi liền đi nhanh lên đi." Ta nói. Lê Vân thở dài, Không biết hắn đang thở dài cái gì, lập tức không có thanh âm. Trung quanh một vùng tám tối, ẩn ẩn có thể nghe được tảng đá khe hở bên trong có nhẹ nhàng phong thanh, ta biết kia là khí lưu thanh âm. Ta hiện tại không động được, không có nước không ăn, toàn thân kịch liệt đau nhức, đầu phạm choáng, rất có thể nhắm mắt lại liền cũng không mở ra nữa. Ta duy nhất lo lắng chính là mình lão bà, nếu như ta như vậy mất tích, ấn tính nét của hắn khẳng định sẽ tìm ta khắp nơi, nửa đời sau không làm gì khác sự tình, chính là tìm kiếm tung tích của ta, khổ hắn. Ở đây cái gì cũng không làm được, chỉ có thể thiên mã hành không nghĩ một chút không đứng đắn đồ vật. Ta nhớ lại tại thần thức chi cảnh nhìn tiểu tuyết Ta cùng Lê Vân sau cùng đối thoại không phải là dạng này, chí ít không có dựa theo kịch bản đi, tiểu thuyết viết hắn tháo một khối đá, ta bị đè chết tại dưới tảng đá, cái này cũng cùng tình huống hiện tại không hợp. Xem ra trong tiểu thuyết miêu tả rất nhiều chi tiết đều phát sinh sai chỗ. Bất quá lớn tràng cảnh cùng đại phương hướng nhưng không có sai. Nơi này có một vấn đề, nhiều khi, nhân sinh rất nhiều lớn phương hướng là từ lơ đạm chi tiết nhỏ quyết định, mà ta bị đủ loại chi tiết cũng không có ảnh hưởng đến nhân sinh của ta phương hướng đang hướng phía một loại nào đó số mệnh phát triển. Cái này hiện ra dịu độc vết tích. Ta càng nghĩ càng là tâm lệnh như nước, nhất là vừa rồi dùng đũa giết ta thời điểm, của Diệu Long vừa lúc xuất hiện, làm sao lại như vậy với bạn? Còn có Lê Vân đột biến. Ai sẽ nghĩ tới hắn cùng muội muội của mình có một chân, hắn cùng Trần Nhược Tân giống như chó điên muốn giết chúng ta, lộ ra đặc biệt buồn nột. Có câu chuyện xưa gọi vô sầu bất thành thư. Chẳng lẽ người vận mệnh thật là sớm viết xong? Thân thức chi cảnh bên trong ta không nhìn thấy mình kết cục, cái chết của ta cùng Sinh có phải là tất cả người sáng tạo một ý niệm đâu? Ta không nên chết ở chỗ này. Ta đột nhiên ý thức được cái gì, toàn thân phát nhiệt. Thần thức chi cảnh trong tiểu thuyết, Tề Chấn Tam rơi vào phía dưới đá, không rõ sống chết, đoạn này tình tiết là ta lần thứ nhất tiến thần thức chi cảnh lúc nhìn thấy. 3 ngày sau, ta lại một lần nữa tiến thần thức chi cảnh, mặc dù không có nhìn thấy kia bộ tiểu thuyết, có tin tức là, nhi tử đã nghị ký tệ trấn tam kết cục. Trong lúc này ta chỗ thế giới hiện thực thời gian qua ba ngày, thần thức chi cảnh không biết qua vài ngày nữa, càng thâm nhập, nhi tử sáng tạo văn bản thế giới thời gian cũng không biết trải qua bao lâu. Cái này ba cái thế giới thời gian cũng không phải là thống nhất. Nếu như trong tiểu thuyết tệ trấn tam chết tại loạn thạch bên trong, kia liền không có bộ tiểu thuyết này hà văn. Tiểu thuyết liền kết thúc. Nhi tử cũng liền chưa nói tới cái gì cấu tứ kết cục vấn đề. Nói cách khác, vận mệnh của ta nếu quả như thật là được sáng tạo ra, Tiên sinh mệnh tuyệt sẽ không dừng ở tiết điểm này bên trên. Chương 450, Ma Hiện tại sở thiết nghĩ đều là lý luận, suy luận bên trên ta hẳn là mệnh không có đến quy lộ, hiện thực lại vô cùng tàn khốc, như thế nào thoát thân ta căn bản không có chú ý. Tảng đá đổ sụp hình thành chật trội chật hẹp lồng giam, ta quan ở đây, động cũng không động được. Nói không chừng cái nào tảng đá chính là thừa trọng thạch, một khi mù đụng, có thể sẽ gây nên tất cả tảng đá lún. Coi như thần thức chi cảnh bên trong đứa con trai kia là cố sự đại sư, hắn cũng không có khả năng tại nhân vật đã rơi vào tình huống ngắt phải chết lại cho sống. Ta khuyên cáo mình tỉnh táo. Nói với mình nhất định có thể sống sót, sẽ không chết ở chỗ này. Ta nằm ở đây, có thể cảm giác được không khí trùng thưa dần, hô hấp có chút khó khăn, ngực chứng đến đình liệt. Khó nhịn nhất chính là khát nước, không có nước, tiết hầu giống như là cháy rồi đồng dạng. Ta không ngừng rên rỉ, cả người xương cốt kéo kẹt kéo kẹt vang, cũng không biết có hay không bị thương nặng địa phương. Ta mơ mờ màng mảng lại hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, dần dần tỉnh lại, thế nhưng là nguyện ý mở mắt. Trống rất lớn dũng khí chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn là Ta trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra mình đối với thế cục đoán chừng thực sự quá lạc quan, nơi này chỉ có ta một người. Gắt gao vây ở phía dưới tảng đá, sẽ không có người tới cứu. Có lẽ cơ duyên xảo hợp, rất nhiều năm về sau sẽ có người tới, phát hiện chỉ là không hiểu thấu một bộ sương khô. Chưa bao giờ có tuyệt vọng đánh tới, ta nghĩ tới chết, lại không nghĩ rằng thống khổ như vậy. Một mơ hồ ta lại ngất đi. Đột nhiên có cái gì lạnh rung rơi ở trên mặt, ta từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, cảm giác trên mặt rơi xuống rất nhiều bụi đất, càng hắng một cái, bụi đất bị thổi lên. Vô số cát bụi thuận tảng đá khe hở không ngừng rơi xuống, ta trong đầu đột nhiên đánh cái tránh, biết hỏng. Nơi này loạn tịch thượng. Cấu thành một cái tương đối cân bằng u trạng thái. Đột nhiên có các đùi hạ lạc, nói rõ sự cân bằng này đang bị đánh vỡ. Ta vây ở phía dưới tảng đá, có chút gió thổi qua lay, cái thứ nhất không may chính là ta. Ta tả hưu dãy rựa, thân thể khôi phục một chút chi giác, đây là trước mắt duy nhất đáng giá vui mừng. Tay chân hơi chần khai, liền sẽ đụng phải một đống lớn tảng đá, đẩy lại không đẩy được, kéo lại kéo không ra. Lúc này, các bùi rơi vào càng ngày càng nhiều, rốt dòng dã một mặt. Không được, có việc muốn phát sinh, ta liệu mạng và mèo. Ta cũng không muốn bị loạn thạch tươi sống để chết. Lúc này trên tảng đá phương truyền đến tinh tế vỡ nát thanh âm, ta vội vàng nói, "Ai? Có phải là đẳng tiệp?" Không người trả lời, ta cảm giác cố này âm thanh không đúng, đột nhiên nhớ tới, hẳn là Cổ Điệu Long bỏ thanh âm đi. Trên người nó trải rộng lớp giáp, ma sát mặt đất chính là loại này quỷ dị thanh âm. Nói cách khác, Cổ Điệu Long cùng ta lúc này liền cách mấy tầng tảng đá. Cổ Điệu Long có thể tự do bỏ, nói rõ chôn trên đầu tảng đá không tính quá dày, chỉ phải nghĩ biện pháp ra ngoài, liền có thể chạy thoát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta một đoàn dây rối, cơ liền ở phía trên, lỗ tai đều có thể nghe được tự do thanh âm, thân thể lại gắt gao vậy ở chỗ này, khó động một phần. Ta không thèm đếm xỉa, lớn tiếng hô, "Cứ mạng, cứ mạng!" Có người hay không, ta bị đặt ở phía dưới tảng đá. Không người trả lời. Phía trên vẫn như cũ là cồn điệu long bỏ tiếng ma sát. Thời gian giống như có lẽ đã ngưng kết, lúc này phía trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, các đùi thuận tảng đá khe hở ào ào rơi đi xuống. Trong lòng ta mát lạnh, hỏng. Cồn điệu long hiện tại lại bắt đầu động núi, nó là không chạy ra đi không bỏ qua a nó như thế va chạm, liên đối lấy ta cũng đi theo không may. Trên đầu tảng đá ở vào cực kỳ trạng thái không ổn định, nói sập thì sập, ta sẽ bị tươi sống đẻ chết ở bên trong. Ta lớn tiếng hô tứ mạng, huống hoạng vốn là khẩn hạn, thanh âm thấu bất quá tảng đá tầng. Phía trên cắt đùi càng rơi càng nhiều. Ta hô hấp khó khăn, không ngừng ho khan, không ít hạt cắt chạy đến miệng bên trong. Bởi vì hô hấp không khoái, tiết hầu không ngừng dùng sức, làm cho hạt cắt lại lăn tiến tiết hầu, khục lại khục không ra, nuốt lại nuốt không trôi, khí vào không được, so chết đều khó chịu. Ngực đều nhanh nghẹn nổ, ta cực độ khao khát không khí, tiết hầu cùng cái mũi nhồi vào đẩy. Sợ nhất tình huống tiến đến. Chết không đáng sợ, sợ chính là chờ chết cùng trước khi chết trả tấn, cái gọi là chết không yên lành. Ta hồi tưởng mình cả đời, đến cùng làm cái gì nghiệp, không đến mức rơi xuống kết cục như thế đi. Trong lúc nhất thời mất hết can đảm, nhắm mắt lại, chờ lấy tử vong tiến đến. Cách tảng đá tầng, có thể nghe được phía trên va chạm ngọn núi thanh âm không ngừng, đại địa lay động. Tảng đá tầng sụp đổ, một khối đá nện ở trên đùi của ta, ta đau kém chút không có ngất đi. Không đợi dùng tay kiểm tra, ngay sau đó tảng đá như mưa rơi, nện ở trên người ta. Ta biết mình muốn treo, nhưng ngay lúc này, không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Phía trên tảng đá tại lún, ta phía dưới nằm mặt đất thế mà cũng tại đổ sụt. Đầu tiên là tại chấn động, phía sau cảm giác không chỗ dựa vào, chưa kịp làm ra phản ứng, ta tự nguyên hướng xuống, rơi, giống như là sàn nhà đột nhiên mở một cánh cửa. Hạ xuống xong hai tay của ta trong bóng đêm liều mạng nắm lấy cái gì? Cái này muốn rơi xuống, ai cũng không biết sẽ rơi bao sâu, sẽ rơi xuống nơi quái quỷ gì, đến lúc đó lại muốn đi ra ngoài liền càng không khả năng. Mặt đất đổ sụt, loại này thiên thai không phải ta có thể ngăn cản. Ta vừa bắt được cái gì, rơi xuống tảng đá chính nện ở nguu bàn tay, ta đau cơ hồ hổn ngợt, co rụt lại tay cả người mất đi trọng tâm, phía dưới không có dựa vào, trùng điệp hạ xuống. Trong bóng tối cắt bụi lan lột, tảng đá bay loạn, ta nhiều lần đều bị đện cơ hổn ngợt. Mấu chốt là cái gì đều nhìn không thấy, chính là một đốm đen. Chỉ biết là không ngừng rơi đi xuống cuối cùng có thể rơi xuống địa phương nào hoàn toàn không biết. Toàn bộ quá trình tựa hồ rất ngắn cũng liền mấy giây, cũng có thể là rất dài, nói tóm lại, thời gian khái niệm hoàn toàn hỗn loạn. Cuối cùng ta trùng điệp rơi xuống một chỗ, một hơi không có đi lên. Đã bất tỉnh. Rất lâu sau đó, ta chậm rãi mở to mắt, trung quanh là thật sâu hắc ám, mở mắt cùng không mở mắt cơ hồ không có khác nhau, đầu ta choáng lợi hại, dứt khoát lại nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể tựa như không phải là của mình, chỉ còn lại trời đất quay cùng đầu. Ta bất tỉnh bất tỉnh ngủ tiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm Còn không có hoàn toàn khôi phục ý thức, trong mơ mơ màng màng tựa hồ nghe đến cách đó không xa có người tại gọi điện thoại. Bắt đầu ta còn mơ hồ, coi là tại nhà mình ngủ trên giường cảm giác, phòng khách có người ngay tại hạ giọng gọi điện thoại. Đợi một hồi lâu, ta đột nhiên ngơ ngẩn, cái này không phải nhà mình, đây là tại lòng đất chỗ sâu nhất. Tại sao có thể có người gọi điện thoại đâu? Nghe nhầm rồi đi. Ta miễn vừa mở mắt, cổ này kình vô dụng tốt, đầu góc một trận mê muội mơ hồ. Vừa nôn muốn chết. Ta túi người nôn mấy ngụm nước chua, miệng bên trong tất cả đều là hắc Nơi này không gian tựa hồ lớn hơn rất nhiều, ta có thể ngồi xuống, dựa vào đằng sau vết động. Không dám lên tiếng âm, yên lặng nghe một lát, vừa mới bắt đầu tưởng rằng một loại nào đó nghe nhầm, về sau mới nghe được đúng là có âm thanh. Âm thanh này cách ta không tính quá xa, cảm giác đại khái có thể có 10 mét có hơn, tựa hồ có một người, ngay tại thì thầm nói chuyện, nghe vào rất như là tại gọi điện thoại. Nói cái gì một mực nghe không rõ, giống giống như cũng không phải tiếng phổ thông. Không biết nói cái gì, nghe không được trong giọng nói ba động. Sở dĩ phán đoán là gọi điện thoại, là bởi vì từ đầu đến cuối đều là một mình hắn đang nói, mà lại lúc nói thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại. Nếu như không phải gọi điện thoại, mà là tinh thần phân liệt mình nói chuyện với mình. Không thể nào là dạng này tiếp tấu. Ta thở sâu, do dự một lát, nhẹ nhàng hỏi, ai ở đó? Trong bóng tối, thanh âm của ta vừa chuyển đi, bên kia thì thầm nói nhỏ chỉ một thoáng không có. Ta thử nghiệm giật giật tay chân, vô cùng đau đớn, còn tính có trí giác. Chiều ta lấy phương hướng của thanh âm bỏ qua đi, toàn thân không có khí lực. Ta dựa vào to lớn nghị lực bò lên một đoạn, phía trước trong bóng tối bỗng nhiên u u giấy lên một trùng sáng. Ta không dám lại cử động, mím hơi ngưng thần nhìn xem. Sáng ngời bên trong xuất hiện một người, cái này nhân thân tài rất nhỏ, giống như là hài tử, giống như xuyên đen đỏ giao nhau quần áo lại cụ thể liền thấy không rõ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, cầm trong tay hòn đá, ngay tại trên vách động khắc lấy cái gì. Người này khắc đến hết sức chăm chú, nhất bút nhất họa, quái gì nhất chính là, rõ ràng nơi đó có ánh sáng, nhưng ta nhìn không thấy chỉ riêng là từ đầu bắn ra, nói cách khác, mục có thể bằng chó gặp không đến bất luận cái gì nguồn sáng. Ta dơ tay lên, dùng hết toàn lực kêu một tiếng, "Cứu, cứu ta, cứu ta." Người kia hẳn là nghe thấy được, nhẹ nhàng quay đầu. Đầu của hắn đang động, giống con rối đồng dạng hướng phương hướng của ta chuyện, phát ra một loại khô khốc cùng loại với gấp giấy thanh âm. Hắn tại thân thể hoàn toàn không có nhúc nhích điều kiện tiên quyết đem đầu rắn giằng chắc chắn 90 độ. Tại nhìn thấy mặt của hắn về sau, ta nói mê giống như một giọng nói, "Ngươi." Tiếp lấy không có đoạn sau, ta bị sợ choáng váng, đại não trộn vẹn đường ngắn có một phút lâu. Quái nhân này dáng người đến xem rõ ràng là hài tử, lại vẫn cứ mọc ra trưởng thành khuôn mặt, hai đạo lông mày hướng phía huyết thái dương sâu treo, mặt trứ quốc, cái cằm mọc đầy râu ria, một đôi mắt cực kỳ giàu hoạt cùng tà ác, nhìn qua giống như là thành hương kết hợp bộ da tội phạm giết người. Quỷ dị nhất chính là, trên đầu của nó mọc ra hai cái xửng, bằng thêm mấy phần quỷ quệt yêu dị bầu không khí. Ta nhìn kỹ Mới thấy rõ trên người nó đỏ thấm hai màu là chuyện gì xảy ra, đây không phải là mặc quần áo, nó là thân thể trần chuồng, làn da chính là loại màu sắc này, màu đỏ sậm, đỏ đến biến thành màu đen. Quái nhân nhìn ta, đứng lên hướng ta đi hai bước, ta nhìn thấy phía sau hắn thế mà kéo lấy một đầu cái đôi. Cái này hình tượng. Ta đột nhiên nhớ tới, đã từng rất sớm trước đó, đang mở linh trong nhà chơi thời điểm, nhìn qua hắn trên giá sách có rất nhiều cổ quái kỳ lạ cổ đại thư tịch, Trung Quốc ngoại quốc đều có, còn có một ít là chưa phiên dịch nguyên văn. Ta từng tại một bản cổ đại ngoại quốc trên sách nhìn thấy một trường tranh minh họa, kia là thấp thấp quái nhân, đứng tại một vùng phế tích bên trên, trước mặt là thay chất thành núi. Quái nhân này chính là trên đầu có hai cái sừng, sau lưng kéo lấy cái đuôi. Lúc ấy giải Nam Hoa nói cho ta, người này là phương Tây trong thần thoại đến từ địa ngục ác ma. Chương 451, người ẩn cư. Chẳng lẽ ta đã chết, đến đến địa ngục rồi? Không đúng, coi như ta treo, đi cũng là chúng ta người Trung Quốc cơm thảo địa phủ, sao có thể nhìn thấy phương Tây truyền thuyết bên trong ác ma đâu? Ác ma đứng lên đoán chừng có thể có cái khoảng 1 50 cái đầu, rất thấp, làn da ngẩm đỏ như lửa. Một trương mặt quỷ tại ánh sáng yếu ớt sáng bên trong lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nó nhìn ta, chậm rãi đi tới. Lúc này bốn phía một vùng tăm tối, nghe không được thanh âm, sợ hãi của ta đạt tới cực hạn, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy sợ hãi, trước mắt mơ hồ, gian nan hé miệng, không có phát ra thanh âm gì lại hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, ta mơ mơ hồ hồ lại nghe được có người gọi điện thoại thanh âm, đâu thì thầm lầm bẩm. Thanh âm trong bóng đêm thật sự là làm người ta sợ hãi, ta ghé vào kia không dám mở mắt. Cảm giác bốn phương tám hướng tựa hồ cũng giấu nhìn không thấy nguy hiểm. Ta cẩn thận đi nghe. Tiếng thanh âm của người ngay tại trong cổ học lẩm chuyện, đục ngầu không rõ, làm sao nghe đều nghe không ra phát âm, không biết nói cái gì. Lúc này mí mắt sáng lên, cửa hồ có cái gì sáng lên. Ta chừng mắt nhìn, vụ trộm híp mắt mắt đi xem. Chỗ không xa thật sâu trong bóng tối, sáng lên một chiếc đèn đuốc. Chiếc đèn này thấy không rõ cụ thể bộ dáng, là một chùm ánh sáng bắn ra, lúc này ở tay của một người bên trong. Người này chính là vừa rồi ta nhìn thấy phương Tây Á mà, nó dẫn theo đèn, đứng tại một người khác sau lưng chiếu sáng. Người này khoanh chân ngồi dưới đất, xuyên sâu quần áo màu xám, trong tay chính bưng lấy một bản mở ra sách, sách gật ở trên đầu gối. Hắn tại ác ma đèn lồng chiếu sáng dưới, tập trung tinh thần đọc sách bên trên nội dung, một bên đọc một bên miệng bên trong phát ra đầu thì thầm lầm bầm nói nhỏ: "Ta giờ mới hiểu được, nguyên lai like không phải gọi điện thoại thanh âm, mà là người này đang đi học." Ta vươn tay, gian nan hô một tiếng, "Tứ mạng." Người kia dừng lại đọc, sâu túi đầu chậm rãi ngẩng lên nhìn ta. Hắn cùng ác ma giờ này khắc này tựa hồ ở sa hắc ám đảo hang bên trên, ta hốt hoảng giống nhìn tối tâm bên ngoài người của một thế giới khác. Hắn hẳn là một cái người Trung Quốc, bộ mặt tôn đệ, sắc mặt tăm lạnh, mỉm cười đều không có. Nhìn qua giống như điêu khắc tại trên vách động thần. Đen lông ác ma đứng ở sau lưng, nhế răng hướng ta cười. Ta bị cảnh tượng này tra tấn không tả nổi, lập tức chỉ diễu diệt, hai người đồng thời biến mất trong bóng đêm. Ta khó khăn hướng nơi đó bỏ, bỏ lên chưa được hai bước, chỉ riêng một lần nữa sáng lên, trên mặt đất nhiều một chiếc yếu đốt cổ đàng, mà người áo xám cùng ác ma đều không có ở đây, giống như là cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Không có người giúp ta, ta trên mặt đất một chút xíu hướng sáng ngợi địa phương cổ, không biết bỏ lên bao lâu, toàn thân đau nhức, nhiều lần kém chút kiệt lực đến ngất đi. Rốt cục leo đến đèn sáng địa phương, ta miễn cưỡng ngồi xuống, nhẹ nhàng đem cổ đàng bên ngoài chụp đèn lấy xuống, bên trong là thiêu đốt rợu. Ta đem hai tay lồng ở phía trên, nướng sưởi ấm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút ấm áp. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục mấy phần khí lực, liền đem chụp đèn đóng trở về. Lúc này ta nhìn thấy vách động tường trên có khắc chữ, ta sát xoa mắt, nhấc lên đèn đi xem. Thường trên có khắc một chương rất lớn đủ, bởi vì quá tối, tia sáng chiếu độ có hạn, chỉ có thể nhìn thấy độ một bộ phận. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy cái rất sống động tiểu nhân, bọn chúng cách xa nhau lấy đồng dạng khoảng thời gian, mỗi người động tác đều không giống nhau. Ta nín hơi ngưng thần nhìn kỹ, càng xem càng lạ dù mình. Những lũ tiểu nhân này cũng không phải là nhân loại bình thường, hình thù kỳ quái cũng nhân loại xấp xỉ, đều là có đầu có chân có tứ chi, nhưng hình dạng mười phần cổ quái, có tiểu nhân không có tóc không, có ngũ quan, ảnh chân dung, cái thịt theo liễu, còn có cái tiểu nhân mọc ra hai con quai sừng, phía sau cái mông kéo lấy cái đôi thẳng dài. Nhìn đến đây ta ngây ngẩn cả người, cái này không phải liền là vừa rồi ác ma kia sao? Ta gian tại trên vết động, nhẹ nhàng lục lọi khắp ra họa, nhìn một chút bỗng nhiên minh mạch, bức tranh này án rất giống một cái cổ quái pháp trận. Cái này pháp trận hiện lên thật to hình bầu dục, tất cả tiểu nhân đều đứng tại mỗi một chỗ tiết điểm bên trên, nhìn qua hẳn là phụ trợ pháp trận này vận hành. Nhìn kỹ đi. Pháp trận đồ phía dưới lít nha lít nít viết cái gì, ta bưng đèn nhìn kỹ, phía trên chữ hẳn là chữ Hán, khắc siêu siêu vẹo vẹo, rất khó nhận ra. Trong lòng ta nghi hoặc, vươn tay sờ, miễn cưỡng phân biệt, tựa như là một người tại tàu nhỏ, hắn viết cái gì là thiện, cái gì là ác, chúng ta đều là vũ trụ một hạt bụi nhỏ, hết thảy đều là cát bã, hết thảy đều là cát bã. Đằng sau còn có, chỉ có thăm dò mới khiến cho sinh mệnh có ý nghĩa. Thăm dò khiến cho ta tới gần giới hạn, vô thiện vô ác, chết chính là sinh. Lại đằng sau tự thấy không rõ, ta không cam tâm, cẩn thận dùng đèn chiếu vào đi nhận ra, vẫn là nhận không ra đành phải từng hàng quát nhìn, tiếp tục hướng xuống. Nhìn thấy cuối cùng, rốt cục gian nan nhận ra là chữ gì. Phía trên mơ mơ hồi hồi viết: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói thế gian Phật, chấp mang tên hảo. Như đại nạn lâm đầu, thế giới hủy diệt, chúng Phật chính là tụ hiện tại trước. Là người cuối cùng lúc, tâm không điên đảo, tức đến vãng sinh cực là cố thổ. Sau khi xem xong ta rượi vào tại vách động suy tư, luôn cảm thấy phát sinh trước mắt sự tình quá mức hơn rượu. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đến cùng là ta trước khi chết nhìn thấy hư tượng, còn là thật sự rõ ràng tại phát sinh. Hết thảy đều tới không hiểu đấu, để cho người ta không thể suy nghĩ. Đến ánh sáng nhẹ nhàng chớp động, ngọn lửa dần dần đủ ưu, sẽ không cần dập tắt ta. Ta có chút sợ hãi, vội vàng ngâng lên đèn bố vỗ. Thiết y di sơn trên núi quả nhiên quỷ dị âm trầm, chẳng những có cổn địa long cùng yếu thụ. Sâu trong lòng đất tử tịch chi địa, thế mà còn cất giấu không hiểu thấu người ẩn cư. Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhấc lên đèn, ngọn lửa một lần nữa sáng lên. Ta quay người lại, một lần nữa kiểm tra thực hư trên vách đồ họa. Quả nhiên, tại pháp trận đồ ở giữa nhất cực kỳ giản lược đường cong vẽ lên một vật, kia là một cây đại thụ. Nhìn qua mặc dù đơn giản, cũng là hình thái sinh động như thật. Cụ quái chính là Cây này nội bộ tựa hồ ẩn giấu một người, người này không có bất kỳ cái gì hình thái, chỉ là đường con phát họa ra hình người. Chậm nghĩ qua, cả cái cây tựa như là người này quan tài. Tại cây to này phía dưới, vẽ lấy một mảnh rất lớn hình tròn khu vực, ngay từ đầu ta coi là khối khu vực này có thể là cây này khổng lồ sợi dễ, hiện tại xem xét đầy không phải có chuyện như vậy. Ta phía sau lưng phát lạnh. Phía khu vực này, dựa theo ta vừa rồi ý nghĩ, vẽ hẳn là ta hiện tại vị trí. Ta bây giờ đang ở cái này khoảng yêu thụ phía dưới cùng nhất. Nơi này hẳn là toàn bộ pháp trận trận phía trên yếu thụ cũng hẳn là pháp trận một bộ phận ta bỗng nhiên toát ra dùng mình ý nghĩ, nơi này pháp trận không phải thiên nhiên hình thành, mà là người làm. Thiết ý giư sơn là long huyệt chỗ, bao quát bất chi ngũ cùng Trần Ngọc Chân đều nhìn ra nơi này phong thủy cổ quái, nhưng bọn hắn chỉ biết một mà không biết hai, nơi này long huyệt có phải hay không là nhân công làm ra a? Nhân công bố trí phong thủy, bình thường đều thể hiện tại ở không làm việc bên trên. Nơi này thêm cái chậu hoa có thể ra tăng số đảo hoa, nơi đó thả cái bể ca có thể cải thiện tài vận. Rất ít nghe nói có người tạc sơn bày trận chế tác cẩm huyệt, cái này cùng cổ đại đế vương mộng Hoàng đế trước kia có cung đình thầy phong thủy thăm dò lăng mộ vị trí, Trận chính là thiên nhiên tốt huyết, rơi táng sau nhiều lắm thì chi tiết gõ gõ đập đập, mộ thất minh cung hướng cùng phương vị cái gì. Mà ngọn núi này nguyên bản không có gì cả, người làm cứng rắn bảy một chỗ pháp trận. Pháp trận cực kỳ ngũ bức, cải biến thiên đạo tự nhiên, để chung quanh một mảng lớn thế núi đều đi theo pháp trận này đi, từ không tới có cứng rắn sinh thành một cái cổ quái phong thủy tốt huyết. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng có thể là là ta phán đoán, ta sở dĩ sẽ sinh ra mãnh liệt như thế ý nghĩ. Cũng bởi vì vừa mới nhìn đến kia một người một ma. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, đáng sợ nhất không là ma, mà là xuyên quần áo màu xám cho người. Trên tường những chữ này, nếu như là hắn khắc lên, người này rất có thể đoạt tạo hóa cơ hội, thậm chí hủy diệt thế giới. Ta tin tưởng hắn có bản sự này. Ta hiện tại phải làm chính là mau từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài. Ta bưng lên đèn, nhìn xem trên đầu, nếu như có thể ra ngoài, sinh cơ duy nhất chính là chỗ này. Nếu như đoán không sai, trên đầu của ta chính là yêu thụ gấp dễ. Ánh đèn u ám, thấy không rõ phía trên cao bao nhiêu, cảm giác phi thường trống trải. Tựa hồ có gió từ nơi đó thổi tới, ta hiện tại không giống như là tại địa động bên trong, cũng là đứng tại không có một hai giữa đông trống. Ta toàn thân đau Đầu bên trên chuyển đến lạnh rung thanh âm, giống như là có rắn đang trường. Ta chịu đựng đau đớn, cố gắng bưng đèn đi xem. Hắc ám trên bầu trời dần dần xuất hiện một cây thật dài đồ vật. Ta không thấy rõ là cái gì, lại toàn thân run lên, cứng lại ở đó một cử động nhỏ cũng không dám, mắt thấy cái này cổ quái đồ chơi từ không trung xoay quanh mà xuống. Ta sát xoa hai mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, lại là yêu thụ cây cẩn. Cây dâu giống như hổ có sinh mệnh, có thể tùy ý uốn lượn lúc đích, có thể cảm giác được thi thể, chỉ cần thi thể một treo ở trên cây, nó liền sẽ tự động cuốn quanh. Lúc này cây cần xoay quanh số tới, không biết là có ý gì quả thật giống như rắn đi vào bên cạnh ta. Ta thử nghiệm vươn tay bắt lấy nó, không có nghĩ rằng căn này cây cần nhanh chóng hướng lên co vào, ta không làm ra phản ứng, thân thể liền đàng không, nhẹ buông tay, cổ đang từ trên cao rơi xuống, rơi trên mặt đất cấp tốc giật cát, ta lâm vào trong bóng tối. Cây cần tê tê đi lên, ta bỗng nhiên minh bạch, chẳng lẽ cây này phải cứu ta ra ngoài, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ cây có linh tính? Có thể coi là có linh tính, ta lại có cái gì đáng đến một cứu đây này. Chút thời gian trước ta bị tần tân uy hiếp, ở trên cầu nguy cơ sớm tối thời điểm. Nó không tới cứu. Hết lần này tới lần khác lúc này ta kinh lịch cựu tử nhất sinh nó xuất thủ, cái này hợp lý sao? Nếu như cây không có linh tính, chỉ là cái tử vật, như vậy là ai thúc đẩy nó tới cứu ta? Phía sau luôn có cái ý chí tồn tại đi, không có khả năng không mục đích gì tính. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một người, vừa rồi địa động bên trong xuất hiện cái kia mà áo xám phục người ở cư. Chương 452, thần bí biểu kiện. Ta thừa nhận ta nguy hiểm. Nhìn qua một chút liên quan tới tinh thần phân liệt thư tịch, phía trên đều đang nói bệnh tâm thần sơ kỳ chính là đối với mình đối thế giới sinh ra chất vấn, cảm thấy mình kinh lịch hết thảy đều là người khác gán bài tốt, có người đang nhìn trộm cuộc sống của mình. Thế nhưng là tình huống trước mắt không dung ta không đi nghĩ, phát sinh đủ loại nguyên do sự việc, dịu đục vết tích rất rõ ràng nhất, thật giống như sinh mệnh bên trong tồn tại một loại nào đó người làm trật tự. Trong đầu một đoàn dây rối, toàn thân đau đớn tấu xương, không còn khí lực đi đẩy suy nghĩ gì, không quan tâm thế nào. Tranh thủ thời gian chạy thoát, cây cần càng lên càng cao, đến phía trên nhất, kia là một đoàn dây rối tương tự giả như rắn cây cần. Ta đem hết toàn lực bắt lấy cây hơi, tiến vào sợi dâu bên trong đi lên ủi Nơi này đặc biệt đen, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể bằng vào trên tay xúc giác. Bò lên thời gian rất lâu, rốt cuộc xuyên thấu qua khí, thò đầu ra sợi dâu rừng cây, lộ ra đi. Ta thật sâu ít mấy hơi, luồn cuốn tay chân từ cây cần bên trong leo ra. Bên ngoài tối tăm dặm dặm không có ánh sáng, ta dựa vào cảm giác thuận cây cần bò tới dưới cành cây mặt. Sơ sơ trên thân, thế mà lật ra một thanh nho nhỏ vi hình đèn tin, vừa rồi hành hạ như thế thế mà không có mất đi, cũng coi là may mắn đến cực điểm. Ta thở sâu, đẩy sáng đèn tin. Đèn tin lộ ra hoành hoánh mạch quang, ta thời gian giải trong bóng đêm, đột nhiên nhìn thấy sáng, con mắt bắt đầu rơi lệ có chút không thể đứng. Nhưng thời gian thật dài, mới miễn cưỡng thích trứng quan mang ta dùng đèn tin chỉ riêng hướng phía trên cành cây chiếu, chiếu sáng khu vực bên trong đột nhiên xuất hiện một chân. Ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng, dọa đến kêu to, liền lùi lại hai bước ngồi dưới đất. Đầu óc vang lòng ngọng, ngọng, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Chân là treo giữa không trung, chẳng lẽ nói ai lại bị treo ở trên cành cây? Ta đứng lên, dùng đèn tin cẩn thận đi chiếu. Cái người này bị cây cần tầng tầng cuốn quanh, chăm chú bao khóa, vẹn vẹn từ phía dưới cùng nhất lộ ra hai cái chân. Bất quá từ dày số đo cùng tiểu dáng bên trên phán đoán, đây không phải đảm diện, ta trong đầu đột nhiên xuất hiện một người hình tượng. Ta đánh lấy đèn tin đi lên chiếu. Trùng sáng lướt qua thân thể chiếu đến trên đầu, quả nhiên, chết người là Tần Nhược Tân. Bị tê cần quấn quanh, hắn chỉ lộ ra nửa cái đầu, hai con mắt không có hoàn toàn đóng chặt, ánh mắt sáng trắng, biểu lộ phi thường bị dị, không cách nào hình dung, ưu ám nhìn về phía trước. Ta ngồi dưới đất, miệng lớn thở hồn hển mấy lần, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có âm thanh. Tần Nhược Tân không có khả năng vô duyên vô cơ treo ở trên cây, khẳng định là có người làm, không cần hỏi, nhất định phải là Lê Vân. Tần Nhược Tân chết về sau, Lê Vân đem thi thể treo lên ngược lại cũng không gì đáng trách. Nhưng nếu như Tần Nhược Tân còn sống, Lê Vân vì mình có thể chạy ra địa động. Dứt tần nút tần, dùng thi thể của hắn thay thế lê lễ, cái này Lê Vân liền có chút quá lòng dạ độc ác. Ta đánh lấy đèn tin, sáng ngời chiếu vào trên cây tần nút tần, xem ra bí ẩn này là không giải được, duy nhất người biết chuyện Lê Vân cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn hẳn là trốn. Ta ngược lại không nắm này, trên cây treo thi thể, cổ điệu long cũng mất thanh âm, không sẽ ra ngoài cấu thành uy hiếp. Ta ngồi ở chỗ đó trầm tư thật lâu, kỳ thật chính là sợ sở, không có gì sắc thực suy nghĩ, há cảm động sâu chi quẩn, khi thì có âm gió qua, bốn phía nhất tĩnh mắng, loại hoàn cảnh này quả thực rất thích hợp sợ run cùng trầm tư. Ngồi thời gian rất lâu, ta đứng lên, dùng đèn tin bốn phía chiếu vào. Chúng sáng chiếu xạ phạm vi cùng khu vực có hạ, bất quá có thể nhìn đến đây giống như là trải qua một trận chấn thiên động địa địa trấn, khắp nơi đều là lăn xuống tảng đá. Côn điệu Long Cương mới nổi điên, Liều mạng xô ra ngọn núi, liền ở trong quá trình này. Sơn động nội bộ bị thương nặng. Ta đánh lấy đèn tin từ cây bên trên xuống tới, trong bóng đêm hô hào đảng tiện danh tự, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nếu như hắn chết, ở trong loại hoàn cảnh này muốn tìm tới thi thể của hắn không khác mò kim đáy biển. Ta đi vài vòng, khắp nơi đều là đá lăn, cái địa phương quỷ quái này không biết nhiều không bao lớn. Đi tối đi tới hoàn toàn mất phương hướng. Ta hiện tại lại đói vừa khát toàn thân đau nhức, khí lực chính một kia hao hết sạch, thở dài, đành phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm đan thiện. Ta dựa vào ký ức thuận vách động đi đến lúc đến vách núi. Dùng cuối cùng khí lực bò lên vách đá tiến vào đường hành lang, một mực ra bên ngoài bò, bò lên không biết dài đến đâu thời gian, tại kiệt lực thời điểm, rốt cục leo đến đường hành lang miệng. Từ địa động bên trong chui ra ngoài, bên ngoài đã là đen kịt đêm khuya, nơi xa sơn thôn có lờ mờ trên núi gió lạnh, ta ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Chúng ta là từ buổi sáng tiến đến, hiện tại đã đêm khuya, liền cái này một ngày bên trong mấy lần tại trước quỷ môn quan đả chuyện. Ta nghỉ ngơi một trận, có chút khí lực, run dậy đứng lên, toàn thân giống như là con kiến gặm nuốt đồng dạng đau. Nhất là dưới xương sườn, hô hấp một cái liền chui đau lòng, đừng còn dễ nói, liền sợ gãy xương. Ta u bụng, lào đảo xuống núi, nhiều lần đều kém chút đầu tựa vào trên mặt đất chết rồi, dựa vào ý chí lực cuối cùng từ núi bên trong đi ra đến, đêm khuya tiến thôn. Ta từng bước một đi vào lão trình người thu tiền sâu biệt tự, loảng xoảng phá cửa. Nhà hắn viện tử mới làm con chó, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, gâu gâu chực hiếu. Bên trong đèn sáng, Lao Trình đầu hất lên quần áo đi ra viện tử, đem cửa mở ra thấy là ta. "Tiểu đệ, làm sao chính ngươi? Những lãnh đạo kia đâu?" Hắn kinh ngạc nhìn ta. "Ta vừa muốn nói gì, con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Tại đánh mất ý thức trước, từ Lao Trình đầu trong giọng nói ta suy đoán ra một sự kiện, đó chính là Lê Vân chưa có trở về. Không biết qua bao lâu, ta mơ mơ màng màng từ trong hôn mê tỉnh lại, phát phát hiện mình nằm tại lờ mở bệnh viện trong phòng bệnh. Tứ phía là màu xanh tấm tưởng một ánh nắng từ cũ kỹ trong cửa sổ xuyên thấu vào. Ta thở sâu, cảm giác dưới xương sườn đau không chịu nổi, vừa định động một chút, chỗ kia kéo một cái rồi, toàn tâm đến đau. Trong phòng còn có cái khác mấy cái bệnh nhân, ta cắn răng miễn cưỡng ngồi xuống, hỏi bên cạnh một bệnh nhân ra thuộc nơi này là địa phương nào. Người kia kỳ quái nhìn ta một chút, nói cho ta chỗ này là bệnh viện huyện. Ta xoa xoa đầu, nghĩ thầm cái này lao trình đầu thật là có thể, thế mà đem ta đưa đến huyện cấp phá bệnh viện. Ta nghĩ xuống giường, toàn thân đau, lúc này cửa phòng bệnh đẩy ra, bác sĩ mang theo y tá tiến đến, hắn nhìn ta tỉnh, hỏi ta cảm giác thế nào. Ta tình hình thực tế nói toàn thân đau. Đầu còn mơ hồ. Bác sĩ gật gật đầu, "Ngươi thật may mắn, xương cốt không có gây xương hiện tượng, chỉ là phát sinh rất nhỏ nứt xương. Tráng lạ bởi vì nao chấn động, ta đề nghị ngươi trước không nên động, nghỉ ngơi thật tốt, làm sao cũng phải nuôi nửa tháng." Đằng sau y ta nói, "Ba giường ngươi xem một chút lúc nào đem hôm nay phí tổn nộp." Ta sững sờ nhìn xem nàng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, mình là ba giường. Ta dãy rủa lấy hỏi ai đưa ta đến, hỏi hắn đi mớn. Y thì tá sinh khí nói, "Kia là cái lao đầu, hơn nửa đêm lái xe đưa tới cho ngươi, liền giao một bút tiền thế chấp, ngươi liền không có. Ngươi xem một chút dưới giường có phải hay không là ngươi đồ vật." Ta cười khổ. Ta thân thể đều không động được thấy thế nào. Tiểu hộ sĩ từ dưới giường giống sách phế phẩm đồng dạng xuất ra leo núi ba lô, cái này lao trình đầu thật là có thể, đem ta ném ở bệnh viện huyện liền mặc kệ. Ta nói cho y tá phương thức liên lạc đều tại trong bọc, để cho ta lật qua. Ta đem bao cầm tới đầu giường, tìm kiếm một lần, còn tốt, điện thoại vẫn còn ở đó. Ta cùng đàng thiện học ra ngoài thám hiểm, không cầm điện thoại, chậm chế sự tình. Lần này may mắn không có mang ở trên người. Nếu không tại địa động bên trong cũ tử nhất sinh sớm liền không còn bóng. Ta lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một chút, tìm được giải Nam Hoa điện thoại đánh tới. Rất nhanh liên thông. Nghe được giả Giải Thanh Âm, ta kém chút khóc lên. Ở đây không có cách nào nói tỉ mỉ, ta chỉ nói cho hắn xẻ ra chút ngoài ý muốn, để hắn lập tức đến Thiết ý Sơn bệnh viện huyện tới đón ta. Giải Nam Hoa không có nói thêm cái gì, để cho ta hảo hảo ở tại bệnh viện dưỡng bệnh, hắn lập tức chạy tới. Nói chuyện điện thoại xong ta nói cho y tá, tiền nằm bệnh viện tạm thời trước chờ 2 ngày. Ta đại ca lập tức từ giang bắt chạy tới. Ta tại bệnh viện ở 2 ngày, nóng vội như nhà, Giải Nam Hoa làm sao tới chậm như vậy, coi như lái xe từ giá dù cũng hẳn là đến. Bệnh viện nhà ăn không có cung cấp bệnh nhân cơm, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài mua. Ta trong bọc lại không có tiền, đành phải liếm lắp mặt tại trong phòng bệnh đông mượn một ngụm bánh bao tây của một ngụm màn đầu, Giải Nam Hoa lại không đến, thật muốn hết đạn cả lương. Ngày này buổi sáng ta lại chưa ăn cơm, chính ngơ ngơ ngác ngác thời điểm cửa mở, ta kinh ngạc nhìn thấy Diêu Quân quân đẩy xe lăn đi tới, trên xe lăn ngồi ngay ngắn một người chính là Giải Nam Hoa. Nam Hoa? Ta kém chút rất xuống nước mắt. Người vẫn tốt chứ, đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao như thế cái bộ dáng? Giải Nam Hoa nhìn ta nghi hoặc. Thiên luôn vạn ngữ tại trong cổ họng nhà không ra, ta thở hổn hển mấy cái, nghẹn nói, ta bị trọng thương, đang tiện tung tích không rõ. Có lẽ đã chết rồi. Diêu Quân Quân tốt ra, hắn chết? Làm sao có thể? Ta biết đàng thiện cùng Diêu Quân Quân tương đối môn tốt, có chút mập mở ý tứ, tin tức này khẳng định sẽ để cho Diêu Quân Quân lâm vào cực kỳ bi ai bên trong, nàng không tiếp thụ được hiện thực. Ta thở dài, nói rất dài dòng, phát sinh ngoài ý muốn, ta đem chuyện đã xảy ra đều nói cho các người biết. Giải Nam Hoa cùng Diêu Quân Quân liếc nhau, giải Nam Hoa cao mày nhìn ta. Ánh mắt của hắn rất cổ quái, nhìn ta toàn thân nổi ra gà, thế nào? Giải Nam Hoa nhìn ta, ngươi xác định đàng thiện chết rồi? Hắn hỏi như vậy, ta đương nhiên chần chừ, khả năng đi Nếu như hắn còn sống vì cái gì không tìm đến ta." Giải Nam Hoa trầm mặc một lát, đối Diêu Quân Quân nói, "Ta nhớ được trong điện thoại di động có hỏng thư áp." Diêu Quân Quân gật gật đầu, đem hỏng thư mở ra, cho thể Chấn Tam nhìn xem. Giải Nam Hoa nói, "Có ý tứ gì? Ta cái này não chấn động quá ảnh hưởng đại não tư duy, chóng mặt, nhìn không ra bọn hắn muốn làm gì." Giải Nam Hoa nhìn ta, "Tề Chấn Tam, ngay tại hôm qua, Diêu Quân Quân tư nhân trong hộp thư tiếp vào một phong lưu kiện." Hắn dừng một chút, "Là Đàng Tiện phát tới. Chương 453, Phong Vân bản cờ vừa rơi xuống tử. Ta xử súốt, không đúng, Đàng Tiện nếu như còn sống, Hắn vì cái gì không tìm đến ta? Hành tung của ta không khó nghe nóng, chỉ cần đẳng thiện tìm tới lao trình đầu liền có thể tìm tới ta, bằng vào đẳng thiện kinh nghiệm giang hồ, tuyệt sẽ không nghĩ không ra từng này. Từ ta rời núi đến bây giờ đã 3 4 ngày, hắn Miểu không có tung tích không thể nào hiện thân, thậm chí liền cái phải chăng còn sống tín hiệu cũng không cho ta, lại không hiểu thấu cho Diêu Quân quân phát biểu kiện. Có chút quá trọng sắc khinh hữu đi, sự tình không phải làm như vậy. Giải Nam Hoa nhìn ta sắc mặt nhìn không tốt, nói ra, kỳ thật ta hẳn là sớm tới, Lâm Khi xuất phát nghị lòng đột nhiên hiện thân tới tìm ta, sự tình rắc rối phức tạp, mới chậm trễ đến bây giờ. Hồi lâu không có nhị long tin tức, ta vẻ vẻ để không nổi khí lực, dựa vào gối đầu nằm tại đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ mờ mịn ánh nắng, trong lòng khó, Đàng Thiện làm sao lại làm như vậy sự tình đâu? Không, có đạo lý. Giải Nam Hoa nhìn ra tâm tình của ta, để Diêu Quân Quân đưa di động bên trên biểu kiện cho ta nhìn, nhìn thời gian chính là hôm qua, biểu kiện tiêu đầu là game nên Diêu Quân Quân chuyển giải Nam Hoa. Tiêu đầu nếu là cái này, nói rõ Đàng Thiện phát chính là chính sự, mà không phải liêu mượn nhảm tràn tư tín. Diêu Quân Quân ngồi tại bên cạnh ta, để cho ta chú ý gửi kiện nhân địa chỉ, tấn đạo lý tới nói, phía trên hẳn là Đàng gửi thư tín hồng thư. Nhưng lúc này ta lại nhìn thấy một chuỗi đoạn mã, đoạn thất bát tao tổ hợp lại với nhau. Ta đối máy tính mạng lưới không có gì nghiên cứu, tấn đạo lý nói dạng này bưu kiện là không thể nào phát tới. Diêu Quân Quân nhẹ nói, hôm qua ta tiếp vào bưu kiện về sau, còn tưởng rằng là miếng quảng cáo, liền muốn xóa bỏ, thế nhưng là nhìn thấy tiêu đầu viết để cho ta phát cho giải Nam Hoa. Nam Hoa nhận biết không ít kỳ nhân, phát tới dạng này bưu kiện cũng không tính hiếm lạ, ta liền mở ra. Nàng đem bưu kiện mở ra cho ta nhìn, bên trong là chín băng chữ nhỏ chính văn, nhìn đến đây ta mí mắt giật một cái, Đàng Thiện sát thực có cái tối cuốn này, hắn tại trên máy vi tính viết đồ vật kiểu chữ so bình thường bàn nhỏ hảo. Chính văn là viết, quân quân, ta là Đàm Thiện, phát bưu kiện mục đích là để ngươi chuyển cáo mọi người, trước mắt ta còn bình an. Ta cũng không biết mình ở nơi nào, nơi này đặc biệt cổ quái, ta đang nghĩ biện pháp rời đi, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Ta không biết phong tư này có thể hay không thuận lợi để ngươi thấy, chớ nghiệm. Ta nhìn không hiểu thấu, Đàm Thiện đến cùng đến địa phương nào đi? Nơi này có thể lên mạng, còn có thể phát bưu kiện, xem ra hẳn là xã hội văn minh, nhưng đã rằng này, hắn vì cái gì không hiện thân đâu? Giản Nam Hoa nhìn ta sững sờ. Nhân tiện nói, kinh nghiệm của ngươi chờ một lát lại nói. Ta trước kể cho Ngụy Dạng nhị lòng sự tình. Giải Nam Hoa tiếp vào điện thoại của ta về sau, biết ta tại bệnh viện phi thường sốt ruột, nói cho Diêu Quân Quân cùng đi. Hắn để Diêu Quân Quân đồng hành không có ý tứ gì khác, cảm thấy ta tại bệnh viện cần chiếu cố. Đi nữ hải có thể cẩn thận một chút. Ngay tại muốn đi một ngày trước đêm khuya, Giải Linh nhà môn gõ vàng, mở cửa về sau, Giải Nam Hoa nhìn thấy nhị lòng đứng ở ngoài cửa. Từ khi bắt được Vương Thị Vĩ, nhị lòng cùng bắt ra tướng xem như quyết liệt, người cũng biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, giang lại không hắn tin tức. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, lại là như vậy đến quê, thật sự là kỳ quặc. Giản Nam Hoa không có đối với hắn có cái gì thành kiến chi tâm, để hắn vào nhà, nhị Long tiến đến câu nói đầu tiên là Tề Chấn Tâm đâu? Hắn có hay không tại? Nghe đến đó, ta có chút dần mình, nhị Long biến mất lâu như vậy xuất hiện câu nói đầu tiên lại là hỏi tung tích của ta, trong này nhất định là có chuyện, ta nín hơi ngưng thần nghe. Giải Nam Hoa đối với hắn nói, Người tới chậm, Tề Chấn Tâm đã đến phương Nam Lê gia." Khi đó giải Nam Hoa còn không biết ta đi thiết ý Dã Sơn, cho là ta vẫn tại đất tục. Nhị Long là người, biểu lộ có chút khó mà suy nghĩ, hơn nửa ngày mới thở giải. Bắt ra tướng quả nhân liên lui vào. Nghị Long nói cho Giản Nam Hoa Hắn sợ dĩ lần nữa đến nhà, là bởi vì một trường cây đồ. Nhị Long hiện tại đã vào kinh thành, đi theo điệu thúc hỗn, xem như điệu thúc môn khách. Điệu thúc là tuyệt đối thực quyền phái nhân vật, một phát chân kinh thành cửa thành lầu tử đều rung động rung động. Điệu thúc phụ thân trước kia đi theo đội ngũ đánh thiên hạ, chính là xương cánh tay, lão nhân gia phụ tá đắc lực. Lão nhân gia lúc còn sống, từng đánh giá điệu thúc có phụ thân là gia cát cả đời duy cần thận, lư bưng đại sự không hồ đồ. Mạnh nói đến điệu thúc gia tộc và người tu hành có cùng một nhịp thở quan hệ. Năm đó Điệu Thúc phụ thân từng tại Đông Bắc công việc, có một lần xâm nhập hiểm địa, kém chút bị địch nhân bắt đi, may mắn là làm lúc một vị người tu hành mật báo, hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó. Điều Thúc phụ thân cũng coi như xuất thân dân gian, có mấy phần giang hồ khí, vào kinh thành sau mời chào môn khách, cùng giang hồ Tam giáo Cựu lưu đều có quan hệ. Về sau mấy chục năm khó khăn chất trở không ngừng, cái này truyền thống cũng truyền tự xuống, lấy điều thuốc làm hệ tâm, phương Bắc người tu hành hình thành một cái rất đại vòng tròn. Bát gia tướng ở vào Giang Bắc, cũng coi là phương Bắc một phần tử, bất quá Bát gia tướng lịch đại cao nhân tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, cơ vốn không thế nào tham dự vào có việc làm việc, nhưng việc không đứng đọi. Nghe giải Nam Hoa nói sớm mấy năm có vị bát gia tướng cao nhân nói một câu nói, huyện chuyển cự tuyệt kinh thành Triệu Hoán, từ đây làm bát gia tướng nội bộ tông chỉ. Vị cao nhân nào nói bốn chữ quân tử không đảng. Rất ít tham dự không phải là không có tham dự, bát gia tướng từ trước nhân viên hỗn tạp, làm cái gì cũng có, ngẫu nhiên cũng có vào kinh thành làm một khách. Những năm này cũng không có, nhị Long xem như đầu một cái. Nhị Long tìm nơi nương tựa điệu thúc về sau, tầm mắt hoảng đạt, kết bạn càng nhiều cao nhân, cũng có cơ hội tiếp xúc đến tuyến ngoài cùng tin tức. Hắn nói cho giải Nam Hoa, bây giờ nhìn như bình tĩnh, Kỳ thật đã tối sóng triều động, có một cỗ thế lực rất mạnh ý đồ bất chính, giống như tại giành Thiên Hạ. Cỗ thế lực này chính là lấy Hồng Tiên Sinh cầm đầu Hồng gia. Điệu thúc dưới trướng rất nhiều cao nhân nhao nhao xem bói, đều suy đoán ra những ngày gần đây muốn quấn lên một cỗ to lớn thủy triều, quẻ mặt quỷ quệt và phần, hình như thiên thư, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Điều thúc nghe theo cao nhân ý kiến, ngàn giảm xa xôi đi nước Nhật mời tới ý hạ cấp âm dương sư cao thủ. Nói đến đây, Giải Nam Hoa nhìn ta, "Ngươi đi đi." Ta sững sờ một chút, lập tức tỉnh ngộ nói, "Hải đấu." Giải Nam Hoa gật gật đầu. Ông Dương sư Hải đấu thế lực sau lưng cũng không phải là người Nhật Bản, mà là Điều Thúc. Ta toàn minh bạch, chúng ta lần thứ nhất cùng Hồng Đông Đông đến chỗ này thời điểm, thấy được âm Dương sư Hải đấu pháp sự, sau đó cùng hắn vừa khổ chiến mấy trận. Hải đấu nhưng thật ra là Điều Túc nổi đến. Có thể thấy được thật lâu trước đó, chúng ta còn không có xuất phát lúc, thậm chí còn không có nhận biết Hồng Đông Đông trước đó, các thế lực lớn đã bắt đầu bố cục. Phía trên định ra chiến lược, phía dưới liền bắt đầu động quân cờ, tất cả chúng ta bất quá là trên bàn cờ quân cờ. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái này một mẩu 3 phần đất, hoàn toàn nghĩ không ra đằng sau đã là phong vân vũ động. Hải đấu lần thứ nhất vào núi xem như thất bại, bởi vì Hồng Mâu thi thể bị Hồng Đông Đông thuận lợi đưa vào kinh thành, nghe nói Hồng Tiên Sinh muốn bắt Mâu Tân hắn gì cốt làm một trận kinh thiên pháp sự, sẽ nhiễu loạn thiên cơ. Hải đấu đề nghị điều thúc đến Nhật Bản mời ra sư phụ của hắn, ý đi hạ cốc bây giờ tông sư Tùng Diệp Tiên Sinh. Tùng Diệp Tiên Sinh đến kinh thành. Phong Trần mệt mỏi không có ngừng, chú bị pháp sự tự mình cách làm, hắn cảm giác thiên thời biến ảo, dùng ý đi hạ cốc truyền lại thần khí, chiếm được một đồ. Đồ bên trên che kín thiên cơ. Liên liên Tùng Diệp Tiên Sinh cũng không thể nào hoàn toàn giải độc, bất quá hắn từ bức tranh này bên trong thấy được một cái trọng yếu tin tức. Nhị Long nói cho Giải Nam Hoa, tin tức này chính là bây giờ yêu ma tức sắp xuất thế, thiên hạ chấn động sắp đến, tử thương vô số, thi cốt như núi. Mà muốn ngăn cản đây hết thảy, cần một nhân vật mấu chốt. Tu Diệp Tiên Sinh giải đọc ra cái này nhân vật mấu chốt danh tự, đó chính là Tề Chấn Tam. Danh tự xuất hiện tại xem bói tương lai kê đồ bên trong, người Nhật Bản nhận vì cái tên này không phải tùy tiện xuất hiện, tất nhiên là cái có thể ảnh hưởng thế cục nhân vật mấu chốt. Đây chính là Nhị Long từ kinh thành chạy tới tìm kiếm ta nguyên nhân. Trơ Giải Nam Hoa nói xong, ta trợn mắt mổng, nói ra, Nam Hoa, ta cái gì đều không được à, liền sẽ thiên cương lập bộ? Làm sao lại trở thành nhân vật mấu chốt đâu?" Giải Nam Hoa nói, vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy nghi hoặc, nói câu không dễ nghe, ngươi năng lực cách chân chính người tu hành còn kém rất xa, vì cái gì cái này nhân vật mấu chốt sẽ rơi ở trên người của ngươi? Hiện tại gặp được ngươi, ta bỗng nhiên có chút muốn minh bạch cái vấn đề này. "Nói như thế nào?" Ta nhìn hắn. Giải Nam Hoa nói, "Cờ vây ngươi chơi qua không có. Đại khái giải đi, ngươi liền nói chuyện gì xảy ra." Ta nói, "Tại cờ vây bên trên mỗi con cờ đều là bình đẳng, chỉ có đen trắng hai phe cánh, khác biệt duy nhất ngay tại ở bọn chúng sẽ xuất hiện vị trí." Ta tiện tay chọm một cái, vế lên một viên ngẫu nhiên hắc tử, đem nó đặt ở mắt vị. Khả năng nó chính là quyết định cả bàn cờ cục mấu chốt tử. Giải Nam Hoa nói, "Ta nhìn hắn, ý của ngươi là, năng lực của ta mặc dù không đủ, nhưng ta khả năng xuất hiện trong tương lai thời cuộc mấu chốt nhất đốt. Giải Nam Hoa gật đầu, "Bây giờ thế cục nguy cấp, ngươi ta không thể lại chỉ lo thân mình. Hiện tại hồi tưởng một chút, lúc trước Viên Thông lão hòa thượng này đề nghị để ngươi vào kinh, hắn là đúng. Chúng ta dạy võ như thế một vòng lớn, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này. Nhưng vì cái gì là ta đây? Ta không rõ. Ta nói, ta cũng không hiểu." Giản Nam Hoa nhìn ta, "Vì cái gì tương lai quẻ tượng bên trong sẽ xuất hiện tên của ngươi? Ngươi cùng tương lai sẽ có quan hệ gì?" Hắn nói một lời này, ta đột nhiên hít một hơi lạnh, nói chuyện đến tương lai cái từ này, mí mắt ta tự liền nhạy, không khỏi nghĩ lên thần thức chi cảnh. Ta càng nghĩ càng là kinh hãi, thần thức chi cảnh bên trong ta từng tại Thanh Thủy sông sở đến một cái rất cổ cái hộp, cái hộp này có thể báo hiệu tương lai. Lúc ấy thần thức chi cảnh có cái tiệm đầu cổ lao sư phó nói cho ta, cái hộp này chính là y hạ cốc lưu lại pháp khí. Chúng ta tại trong hộp thấy được hai cái tương lai chẳng cảnh. Chương 454, thân bất do Vậy ý của ngươi là cái gì? Ta hỏi. Giải Nam Hoa trầm ngâm một lát, nói bốn chữ, lập tức vào kinh. Ta không nghĩ lại tham dự vào. Ta nói, ngươi không biết ta tại Thiết Yerson kinh lịch cái gì, cơ hồ cựu tử nhất sinh, ta quá mệt mỏi. Mảnh này nước thực sự quá hốn, ta không có năng lực đi vào. Giải Nam Hoa nói, điều thúc phái nhị long làm là sứ, liền đã cho thấy thái độ hắn, hắn tôn trọng chúng ta những người tu hồi này, cũng sẽ không dùng mạnh. Chấn Tam, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, những ngày gần đây đến nay mí mắt ta nhảy rất lợi hại, có thể cảm giác được phong vân biến hóa, cùng phong nổi lên, ta tìm Tiểu Tuyết cùng Hà Thiên Chân xem bói tương lai đều thấy không rõ tương lai chi tượng. Nói thật, ta cũng không biết nên làm cái gì, ngươi không đi có không đi lý do, đi có đi cơ duyên, tương lai lịch sử chỉ sợ cũng tại ngươi một ý niệm. Ta cười khổ, Nam Hoa, ngươi cũng đừng mở tâm ta, ngươi nhìn ta như vậy, nửa chết nửa sống, giống như là có thể sáng tạo lịch sử người sao? Giải Nam Hoa lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, hắn nhìn ta trạng thái còn tốt. Hẹn ta ra ngoài đi một chút. Ta biết hắn ý tứ, nhiều người ở đây thai tạm, có một số việc khó mà nói. Ta đẩy xe lăn, chúng ta ra phòng bệnh, tại hành lang tản bộ. Đi đến một tiên lạng địa phương giải Nam hoa gọi ta lại dừng lại để cho ta đem xôi Nam phó xuyên tìm lê ra bắt đầu một thẳng đến lúc này giờ phút này phát sinh sự tình đều nói cho hắn nghe ta sửa sang một chút suy nghĩ nói đoạn trải qua này như mộng như ảo, rất nhiều chuyện mảnh nói đến không thể tưởng tượng ta một bên nói một bên suy tư không rõ chi tiết toàn bộ nói cho giải Nam Hoa nghe sau khi nói xong vợ y mà bất chi bất giác qua hơn 2 giờ giải Nam hoa từ đầu đến cuối thế mà không nói một câu nghe được cực kỳ nhập thần sau khi nghe xong hắn thở dài một tiếng để cho tam ng thật đúng là cái kỳ nhân a chỉ giáo cho Ta hỏi: Ta gặp qua rất nhiều cao nhân, bọn hắn đều có năng lực của mình, có năng lực giả tất nhiên kinh lịch long đong, kỳ nhân tất có kỳ ngộ. Nhưng cho đến trước mắt, nếu bàn về kinh lịch chi kỷ, tại người ta quen biết bên trong ngươi tuyệt đối có thể xếp tới trước năm. Ta nghe xong lời này vui vẻ, Nam Hoa, nói hồi lâu ta mới tiến trước năm. Trước mắt là phía trước năm, có thể hay không làm đệ nhất? Liên nhìn ngươi giờ này khắc này lựa chọn, lịch sử nhất niệm lựa chọn, liền quyết định tương lai. Giải Nam Hoa nhìn ta, ngươi còn đang khuyên ta vào kinh thành. Ta có chút không cao hứng. Không phải ta khuyên ngươi vào kinh thành, là ngươi đủ loại kinh lịch đã không bàn mà hợp tương lai chi đạo. Ngươi tại thần thức chi cảnh y lý hạ cốc pháp khí bên trong hai lần thấy được tương lai giống, một lần là đỉnh viện tạt sâu, hoa thụ hạ kỳ quái vũ đạo. Còn có một lần là một tòa chùa miếu bên trong an rồng lớn tòa. Giải Nam Hoa nói, ngươi biết an rồng lớn tòa là có ý gì sao? Ta chầm tư một chút nói, thần thức chi cảnh bên trong ta biết một cái tiệm đồ cổ lao sư phó, hắn nói cho ta an rồng lớn tòa pháp sự là có người nghĩ đăng cơ ngồi điện thành cửu ngũ tôn. Hiện tại đến xem, thật có như thế pháp sự, mà lại tố pháp sự người không phải là người bên ngoài, chính là Hồng Tiên Sinh. Dải Nam Hoa nói, Hồng Tiên Sinh một khi có thành tựu, ngươi cảm thấy là thiên hạ chuyện may mắn vẫn là tai họa. Ta trầm mặc một lát, ta không đoán ra được. Giải Nam Hoa thưởng thức nhìn một chút ta, ngươi xác thực minh bạch không ít sự tình. Chúng ta không biết thiên hạ, lại biết người ta. Một khi Hồng Tiên Sinh đại thành, điều thúc làm trực tiếp đối thủ cạnh tranh liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, từ đó vương bắt tất cả người tu hành tu hành môn phái đều sẽ gặp phải tận gốc đa kích, chỉ sợ ngày sau hương hỏa không tại. Ta giật nảy cả mình, không thể nào. Giải Nam Hoa nói, Hồng Tiên Sinh có thể làm an rổng lớn tỏa pháp sự. Phía sau tất có cao nhân, cái này cao nhân là ai? Hiện tại người ta đều biết, nam phái Lê gia đã lựa chọn đứng đội đến Hồng Tiên Sinh giới chướng. Lê gia chính là nam phái người tu hành đại biểu, bọn hắn có thể đại biểu rất nhiều người. Ta nghi hoặc, không thể nào. Lê Vân muốn giết Hồng Đông Đông, làm sao có thể còn cùng Hồng ra cộng sự đâu? Lê Vân tại Lê gia tính cái gì? Giải Nam hoa cười, hắn bất quá là Lê gia một cái nhân tài mới nổi mà thôi, hành vi của hắn không có nghĩa là Lê gia lập trưởng, nếu như hắn khư khư cố chấp tự nhiên sẽ có trưởng đối thu thật hắn. Lê gia không phải liền là cho hắn một và à lại nói, coi như không có Hồng Đông Đông còn có Hồng Tây đâu. Hắn kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại trời dần dần lạnh, lá cây khó khăn, phong hàn nhiều áo, một mảnh điều hưu vạn thu chi cảnh. Nói một chút ngươi tại Tiết Yư Sơn thâm sơn trong động quật nhìn người áo xám kia. Hắn nhìn ta. Ta đem tiến vào địa động kinh lịch nói một lần. Nhất là đối người áo xám cùng đỏ làn da ác ma miêu tả, nhưng ta một mực cường điệu nhìn thấy cái này, một cảnh giống như mộng không phải huyễn, đến bây giờ cũng vô pháp xác định có phải thật vậy hay không có những vật này, ta lúc ấy đã hôn mê độ. Về sau hồi ức, chỉ tốt ở bên ngoài. Sau khi nói xong ta phát hiện Giải Nam Hoa có chút sốt thần, hơn nửa ngày hắn nói, ngươi miêu tả người áo xám kia mạo, ta giống như ở nơi nào gặp qua là người quen. Ta biết người hắn quen biết nhiều, vội vàng hỏi là ai. Giải Nam Hoa lắc đầu, ánh mắt mê mang, chỉ là cảm giác quen thuộc, cụ thể là ai còn cắn không cho phép. Ta tin tưởng ngươi thấy không phải huyễn tượng, mà là đúng là có người này. Vậy chúng ta có cần hay không trở về lại tìm hắn? Ta nói. Giải Nam Hoa lắc đầu, cái chỗ kia vạn phần quỷ dị, người áo xám lại xuất hiện không hiểu đâu, ta không đề nghị trở về, loại này ẩn cư cao người vẫn là không muốn trực tiếp tiếp xúc vi diệu. Ta luôn cảm thấy hắn cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ gì? Ta nghi hoặc. Ngươi thể tại bên dưới hang động thoát ly tìm đường sống. Thật là gốc cây kia thành tinh lòng từ bi, rỗi ra cây cần đem người cứu ra ngoài." Giải Nam Hoa nói. "Dĩ nhiên không phải, cây chính là cây." Ta nói. "Cây này là sát ghế dựa vùng núi ngọn nguồn pháp trận hải tâm. Nếu như nó là khả khống, khống chế nó người tất nhiên cũng biết pháp trận tồn tại. Cho đến trước mắt, biết cái chỗ kia không phải thiên nhiên phong thủy, mà là pháp trận cũng chỉ có người áo xám. Cho nên khống chế cây cần cứu người, hắn khả năng lớn nhất." Giải Nam Hoa nói. "Thế nhưng là hắn vì cái gì cứu ta, cứu mục đích của ta là cái gì, ta không tin hắn là lòng từ bi." Ta nói. Giản Nam Hoa lắc đầu, biểu thị không đoán ra được. Hắn trầm ngâm nói, "Ta có cái không thể tưởng tượng suy đoán." Ta ra hiệu hắn nói, "Ngươi tại địa động bên trong nhìn thấy bích họa cùng chỗ khắc văn tự, có phải hay không là người áo sáng cố ý để ngươi trông thấy?" Ta cười, "Làm sao có thể, ta tại địa động bên trong kinh lịch cự tử nhất sinh, nhiều lần kém chút liền chết. Nếu quả như thật chết cũng liền sau văn. Nhưng ngươi có nghĩ tới không?" Giải Nam Hoa nói, "Ngươi không chết được. Chính ngươi cũng nói, vận mệnh của ngươi sẽ không ở địa động bên trong trở thành tiết điểm, người sáng tạo còn cần ngươi sống sót." Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, bỗng nhiên da đầu tê giống như là dòng điện xuyên qua. Vận mệnh của ta thật đã viết xong, mà lại có người sớm biết. Ta nhìn Giải Nam Hoa. Giải Nam Hoa nói, chúng ta mỗi cái người vận mệnh tại phụ Mâu Thụ thai một khắc này liền đã viết xong, chỉ là không biết mà thôi. Chúng ta thông qua đủ loại thủ đoạn gặp tượng lên chiếm, liên vì dự đoán tương lai. Ngươi gần nhất kinh lịch rất nhiều sự tình, càng thêm để cho ta cảm giác được số mệnh tồn tại. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng vẫn là sẽ vào kinh thành. Sau khi vào kinh đâu? Ta hỏi. Giải Nam Hoa nhìn xem bên ngoài chìm vào hôn mê trời, mặc kệ là tiến một bước vẫn là lui một bước, gió núi nổi lên, mưa gió sắp phiêu diêu. Hắn nói xong lời nói này, ta đã có quyết đoán. Lần này thật phải vào kinh. Đang thiện sự tình còn phải hiểu rõ. Ta nói, ngoại trừ chuyện này, ta lại hủy thác giải Nam Hoa đi Sơn Đông hỏi thăm cái kia nhi tử Hạ Lạc, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới ta vận mệnh tiểu thuyết. Ta hiện tại cùng Lê Vân tính là kẻ thù sống còn, liên đối lấy Lê phỉ cũng không có khả năng giúp ta, chỉ có thể ủy thác giải Nam Hoa. Chúng ta làm thủ tục lập tức ra viện, tình huống của ta không tính nghiêm trọng, đi máy bay trở lại vốn là. Lạ. Lần này thật về nhà. Ta ở nhà ở lại mấy ngày, sau đó định đi hướng Bắc Kinh vé máy bay. Lần này đi, ta hấp thụ lần trước tới Lê gia giáo huấn, mang theo tròn<td> Vật nhỏ này mang ở trên người sát thực phiên phức, nhưng thời điểm then chốt là thật ra sức, mà lại đặc biệt nghe lời, để nó làm gì liền làm cái đó. Ta làm cái sủng vật gửi vận chuyển, để nó tới trước Bắc Kinh. Qua một ngày, ta mới đi máy bay quá khứ, mới từ sân bay ra, liền thấy nhị long ở bên ngoài, cùng hắn tùy hành còn có, có mấy người tương đối lạ mặt. Nhị long phi thường kích động, đi tới cùng ta nắm tay, chấn tam, người rốt cuộc đã đến. Ta nhìn hắn, đã lâu không gặp, nhị long lại có chút tiểu thụy, Thái Dương sinh ra một chút tóc trắng. Làm sao làm? Ta chỉ chỉ hắn tóc trắng nhị Long cười cười không nói gì Đem ta dẫn tiến quá khứ, những người này đều là kinh thành người tu hành, có cái gì võ quán sư phó, thái cực quyền chuyên nhân, còn có tại công nghệ cao công ty ghi phần mềm mã đông, các ngành các nghề đều có, những người này xuyên phổ thông, đều phi thường nhiệt tình, chúng ta từng cái nắm tay gặp qua. Nhị Long mời ta lên xe. Đi đâu? Ta hỏi. Điều thúc Lâm thời công quán. Nhị Long nói, tất cả mọi người tại, có người thực sự muốn gặp ngươi. Ai? Ta hỏi. Nhị Long không nói chuyện, lái xe đi. Tất cả mọi người hợp thành một đầu đội xe, đánh tránh, hình thành một hàng lẫn vào kinh thành Mên Ngâm xe trong biển. Ta đối với nơi này không quen." Ta nói, "Không thể bán đi ngươi." Nhị Long cười. Hắn tụ tinh hội thần lái xe, chúng ta không nói gì, không khí trong xe có chút hỗn nạt. "Gần nhất ngươi gặp qua sư phụ ta sao?" Nhị Long đống nhiên nói. Nghĩ tới Giải Linh, lòng ta co quắp một chút, mặt nạ quỷ tử biệt đến bây giờ cũng vài ngày rồi, ta còn rõ ràng nhớ kỹ hắn nói với ta câu nói sau cùng, "Thiên hạ tất cả người tu hành nhất đại nguy cơ tức sắp đến." Chương 455, gỗ thô điểm tượng. Phong trần mệt mỏi, cơ hồ không ngủ, trời lại lạnh, ta ổ trong xe gấp bó chặt áo, bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ đi. Tỉnh lại thời điểm sắc trời bắt đầu tối, bên ngoài đèn hoa mới lên. Ta xoa xoa mắt hỏi: "Đến đâu rồi?" Nhị Long nói: "Nơi này là Điệu Thúc Lâm thời công quán, tại hậu Hải phố cũ bên trên, vừa rồi lại đi đón mấy người. Điệu Thúc có ý tứ là đêm nay cho ngươi bày tiệc mời khách." Điệu Thúc ta nhưng biết, thường xuyên lên TV báo chí, tuyệt đối danh nhân đại nhân vật. Ta đột nhiên có chút khẩn trương. Nhị Long để cho ta xuống xe, trước mắt là ba tòa nhà cùng loại hàng Xô viết kiến trúc xi si măng lâu, chỉnh tề, không có chút nào mỹ cảm, nhìn phi thường không đáng chú ý. Nghị Long lái xe tiến đến bãi đậu xe dưới đất, đem chiếc xe ngừng tốt, chào hỏi ta đi thang máy đi lên. Nơi này phi thường âm lãnh, chúng ta không nói gì, thang máy một mực thông đến tầng hai. Ra thang máy, nhị Long cùng nhân viên tiếp đãi dì thai hai câu, hắn nói, điều Túc hiện tại chính ở bên cạnh hội sở, chúng ta tới đó tìm hắn." Ta nháy mắt mấy cái, không đến mức như thế rườm ra đi. Nơi này nhìn xem không đáng chú ý, chân thức cũ kỹ, phong cách cổ phác, giống như là thập niên 90 phòng ở cũ, lại có thể lần lẫn phát giác trong đó nghiêm nghiêm, đây chính là người tu hành ngại cảm. Ta có thể cảm giác được tựa hồ tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong có mắt tại nhìn mình chằm Chúng ta ngồi dưới thang máy đi, có một đầu pha lê hành lang. Suy đầu qua cửa sổ pha lê có thể nhìn đi ra bên ngoài là đình viện, cây giả liên tục xuất hiện. Đầy đất lá dụng, không nói ra được tiêu điểu. Trong hành lang, nhị Long nói cho ta, nơi này hội sở cùng công quán từ đầu này pha lê hành lang tương liên, một cái là làm việc, một cái là nghỉ ngơi. Ta không nói chuyện, không hiểu Khẩn Trương, ta cũng coi như kinh lịch rất nhiều sinh tử đại sự, nhưng còn là lần đầu tiên cùng điều thúc dạng này người tiếp xúc, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, quả thực là người của hai thế giới. Xuyên qua hành lang, hành lang miệng có hai cái xuyên thường phục người bình thường, vóc dáng đều tại 1.7 tá hữu, nhìn xem bình thường, không có bất kỳ cái gì đặc điểm ngăn lại chúng ta. Nhị Long từ bên trong túi lấy ra một cái đỏ sách vừa cho bọn hắn nhìn, hai người hết sức chăm chú, so sánh ảnh chụp, sau đó dùng cái gì trang bị quét một chút mã. Ta không có giấy thông hành, bọn hắn còn đi đến gọi điện thoại, này mới khiến chúng ta đi vào. Về phần nha, như thế nghiêm ngặt. ta nói, may mắn ngươi không có đem trồn mang đến, bằng không liền tính nói chuyện điện thoại cũng không thể thả ngươi tiến vào. Nhị Long nói, chẳng những người muốn thẩm, động vật đi đến tiến cũng phải tra cái rõ ràng. Lúc này hành lang có người, ta nói, ngươi cảm thấy ở đây có ý tứ sao? Hắn dừng lại nhìn ta, nửa ngày không nói gì, Tiếp tục đi lên phía trước, có một số việc ngươi không rõ, một cảnh giới có một cảnh giới tầm mắt, có lẽ ngày sau ngươi sẽ biết, ta làm những sự tình này đều là có mục đích. Nhị Long, cái này không giống ngươi. Ta nói, người đều là muốn lớn lên. Nhị Long một bên nói, một bên mang theo ta xuyên qua hành làng, thuận thang lầu đến đến dưới đất một tầng, nơi này có cái tiêu chuẩn bể bơi. To như vậy mặt nước không có một ai, bên trong lộ ra doanh doanh qua màng, mặt nước chiếu sóng nước lấp loáng. Điều thuốc tại kia. Nhị Long chỉ một chút. Đang lội ao phía đông, có một thanh nhàn tản bãi cát ghế dựa. phía trên ngồi một cái ước chừng hơn 60 tuổi mập mạp. Mập mạp này mặc đồ ngủ trên chân kéo dài lấy dép lê cầm một phần báo chí yêu thai du thai nhìn xem ta xem xét liền khẩn trưng lên quả nhiên là điều thúc điều thúc nhìn thấy chúng ta cũng xuống báo chí chào hỏi nhị Long đến tới nghe nói mới mang đến bạn mới điều thúc bản nhân là ở kinh thành lớn lên phải nói một ngộm điển hình kinh tế tử nhưng hắn hết lần này tới lần khác học được đầy miệng lao phụ thân quê hương tiếng địa phương còn không thế nào để đạo là mang theo tiếng địa phương vị tiếng phổ thông ta cũng cung kính kính chào hỏi điều tiên sinh ta số tuổi so với các người lớn gọi điều thúc là được Không cần khách khí như vậy, kêu cái gì tiên sinh." Điều Thúc nói, "Ngươi là Tế Trấn Tam?" Ta gật gật đầu. "Các người bắt ra tướng ta nghe nhị long nói qua, không sai, đều là hắn tử, tinh lịch còn rất truyền kỳ." Điều Thúc nói, "Ta cùng người ta căn bản không khớp lời nói, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở bên cạnh." Điều Thúc nói, "Tiểu Tế, ngươi ở nơi nào?" "Người phương Bắc." Ta tranh thủ thời gian trả lời là. Điều Thúc nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước nói, "Ngươi từng tới Hoàng Hà không có?" Ta chần chờ một chút, nghĩ thầm cao nhân quả nhiên tiên mã hay không. Làm sao trên trời một cước dưới mặt đất một cước, ta nói, ta khi còn bé lớn lên làng tại Hoàng Hà một đầu nhánh sông bên cạnh. Lớn Hoàng Hà không chút gặp qua, chỉ là có một ít đơn bạc cấn tượng. Điều thúc gật gật đầu, rất nhiều năm trước, khi đó vẫn là màu đỏ thủy triều thời kỳ, ta bỏ học ở nhà. Nhan dỗi không chuyện gì, đi theo đám bọn hắn khắp thế giới đi sâu trỗi. Có một lần xe lựa dừng ở bên Hoàng Hà bên trên, phong cảnh đặc biệt đẹp, ta nửa đường xuống xe, một người đi vào bên Hoàng Hà, nhìn thấy một cái lao đầu ngay tại hướng trong sông thả đồ gỗ. Hắn dừng một chút nói, ta nghe vị lao đầu này nói, trước dạng phóng Hoàng Hà thượng du là không có đường tuổi người chỉ có thể lợi dụng Hoàng Hà chuyển vận gỗ thô. Hoàng Hà hẻm núi có nhiều chỗ đặc biệt hẹp, san sát đáng ngầm, có khi gỗ thô sẽ bị bể lại, ngăn trở đằng sau trôi xuống đầu gỗ, càng chồng càng nhiều, cuối cùng tại trong hẻm núi đỡ thành núi đồng dạng một đống, phong bế toàn bộ thủy đạo, làm vật liệu gỗ vận chuyển gián đoạn. Vì đã thông thủy đạo, phải mời ra tốt nhất giả kỹ năng. Ta cùng nhị Long nghe sừng sốt, ta kìm lòng không được hỏi, sau đó thì sao? Giả kỹ năng phải làm chính là từ một đống rối loạn lẫn trăm ngàn khúc gỗ bên trong tìm ra một cây chốt đầu gỗ, toàn bộ mục đống tượng. Có khi muốn rất lâu mới có thể tìm được. Nhưng chỉ cần có thể tìm tới cái kia điểm tựa cũng đem nó chặt đứt, toàn bộ một đống liền sẽ ầm vang sụp đổ, phát triển mạnh mẽ, thủy đạo cũng liền thông suốt không trở ngại. Điều Thúc ánh mắt lấp lánh nhìn ta. "Tề Chấn Tam, ngươi biết ta nói lời nói này là có ý gì sao?" Ta trầm mặc một lát nói ra, "Ý của ngươi là, ta chính là cái này chồng đầu gỗ bên trong điểm tượng. Ngươi coi như có ngộ tính." Điều Thúc nói, "Điểm tựa đầu gỗ cùng cái khác đầu gỗ không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là nó vừa lúc vị trí." Điều Thúc lần này lý luận cùng Giản Nam Hoa quân cờ nói ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Ta thở dài, "Điệu Thúc, đã ta đi vào trong kinh liền làm xong chuẩn bị tư tưởng. Điều Túc gật gật đầu, có thật nhiều sự tình là các ngươi không biết. Bây giờ Nam Bắc phái người tu hành để tụ kinh thành, riêng phần mình đứng đội, mâu thuẫn đối lập, tình thế hết sức căng thẳng. Bất luận cái gì một phái thua, khả năng đối mặt chính là thai họa ngập đầu. Ta biết các người bắt ra tướng tôn chỉ, cái gọi là quân tử không đảng, chỉ làm phổ độ chúng sinh việc, tuyệt không tham dự tiến trong chiều sự tình. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, miếu đường cũng chính là giang hồ, ở đây mỗi cái quyết sách đều sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Cái gì là phụ độ chúng sinh? Qué qué đường lao lao cửa sổ đỡ, đỡ lao mãi mãi băng qua đường. Đây chẳng qua là tiểu đạo Chân chính đại đạo tại khắp thiên hạ chi thế, một ý niệm liền có thể cứu vớt thương sinh. Điều thúc nói chuyện âm vang, dù vẫn là tiếng địa phương, nghe được ta nhiệt huyết bay lên. Điều thúc thở dài, ngươi đã có thể lại tới đây. Nói rõ ngươi vẫn là lựa chọn chính xác vị trí. Tệ trấn tam ngươi nhớ kỹ, ngươi giúp không phải ta, ta cũng không cần ngươi đến giúp. Ngươi giúp chính là Lê dân bất tính, giúp chính là thương sinh. Nói xong những này, hắn đứng lên, "Nhị Long, mang Tệ trấn tam đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai Tùng Diệp tiên sinh sẽ đến làm xem bói tương lai pháp sự, đến lúc đó có lời gì lại nói." Hắn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đi. Trơ Điệu Thúc không thấy bóng dáng, nơi này chỉ có ta cùng nhị Long. Ta lau mồ hôi, Điệu Thúc khí chẳng thật đủ a. Cái đó là, ra thấy chút việc đời cũng là tốt, bằng không luôn luôn ở tại một mô ba mẩu đất, tầm mắt vĩnh viễn cũng khoáng đạt không được." Nhị Long nói. Nghe Điệu Thúc lời nói này, ta làm sao có loại ảo giác, ta cảm thấy mình là cổ đại kinh kha đâu?" Ta nói. nhị Long ngược lại là rất nghiêm túc, hắn nhìn ta, "Tề Chấn Tam, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, có một ngày, ngươi có thể hay không vì một loại nào đó lý niệm hoặc là tiến ngưỡng mà hiến thân?" Ta giật nảy mình, "Ngươi không phải nói thật sao?" Nghị Long cười nhạt, "Ngươi chớ trương." Ta chính là hỏi một chút, ngươi có sợ chết không? Chết nha, ai cũng sợ. Ta nói, nhưng nhân sinh tự cổ thủy vô từ đâu, không phải sợ có thể tránh thoát đi, tối thiểu nhất cũng muốn chết có giá trị. Ngươi có lời nói này cũng rất không tệ. Nhị Long nói, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Hắn mang theo ta ra tầng tiếp theo bể bơi, dẫn ta tại hội sở đi dạo. Nói cho ta chỗ này trước kia đời nhà Thanh Vương phủ, ba tiến tứ học viện, Giả Sơn Lâm Viên khúc kính thông ừ, giường cột chạm trổ cổ kính. Ngoài cửa viện chính là hồ hải, mùa đông tới đây có thể nhìn thấy trên mặt băng bao trùm tuy trắng. Hắn an bài cho ta gian phòng ở lại nơi này. Nơi này phi thường an bình, lấy cái náo bên trong có tĩnh ý cảnh. Tại trong tứ hợp viện, đẩy cửa sổ bên ngoài chính là viện tử, ngoại trừ ta giống như không có những người khác. Nửa đêm ta bị ác mộng hiểm ở, làm lấy ly kỳ cổ quái ác mộng, chính nghiến răng nghiến lợi lúc ngủ, chợt nghe trong viện có âm thanh. Ta trở mình một cái đứng lên, kéo màn cửa sổ ra, thuận pha lên nhìn ra phía ngoài. Trong viện đứng đấy một người, quay thân mà đứng, dáng người rất gầy như dao gọt đũa chặt, hắn xuyên một thân trường bào màu trắng áo dài, lại không giống Trung Quốc phong cách, cực giống như Nhật Bản cổ đại tế tự áo. Ta toàn thân dùng mình một cái, thân thức chi cảnh bên trong, Ta tại y địa hạ cấp hợp pháp khí bên trong gặp qua hai người nhảy cổ quái vũ đạo, bọn hắn xuyên chính là như vậy quần áo. Ta vội vàng choàng quần áo xuống rượng, đạp đóng giày đẩy cửa ra đi đi ra bên ngoài. Bên ngoài rất lạnh, ta ngẩng đầu nhìn lên trời, thế mà đen đến thăm thúy, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Ta chợt tình ngộ, chẳng lẽ vẫn là ở trong mơ. Lúc này, người kia xoay người nhìn ta. Ta giật mình kêu lên, toàn thân giống như là cảm mạo đồng dạng khó chịu. Hắn mang theo một cái màu đỏ ma quỷ, phần đáng sợ, cùng thần thức chi cảnh bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc. Chương 456, tương lai chi vũ. Ta giật nảy cả mình nghĩ lui về. Nhưng quay đầu nhìn lại cửa phòng đã không gặp, thậm chí cả viện phòng góc cũng cũng không có. Bầu trời tầng mây nặng nề như trùng trùng điệp điệp, khiến người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng, cả viện tựa hồ bị thiên địa ngăn cách, âm phong bên trong chỉ có ta cùng cái này màn mặt bị người. Người là ai? Ta phát ra nói mê rên rỉ. Hắn nhìn ta, chậm rãi động, chân trái nâng lên, trượt đến chân phải trước, sau đó chân phải hoạt động, rơi xuống chân trái trước, tả hữu chân thay đổi, nửa người trên hai tay giằng hai, từ cánh tay trái đến cánh tay phải giống như hình dẫn du động. Ta xem xét liền kinh ngạc, hắn hẳn là đang khiêu vũ. Dáng động tác đặc biệt giống ta tại thần thức chi cảnh bên trong gặp qua. Hắn cũng không tới gần ta, chỉ là tại vẫn ngậy lên, dáng múa quỷ dị hay thay đổi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phong cách này vũ đạo. Bầu trời càng ngày càng lờ mờ, sương mù dần dần dày, âm u tựa hồ muốn kết rơi. Trung quanh hoàn toàn tinh mịch, trong viện giống tuyết, chỉ có ta cùng cái này cái mặt quỷ người, ta cứng ngắc nhìn xem, mặt quỷ người khiêu vũ. Con mắt ta phát nhiệt, cơ hồ nháy mắt cũng không nháy mắt, cả người giống như là pho tượng ở. Không biết qua bao lâu, thân thể của ta lại chìm lại nặng, lại về sau mơ mơ hồ hồ ngủ mất. "Lão tệ, lão tệ, có người gọi ta." Đem ta đánh thức. Ta mở mắt ra, Phát phát hiện mình chính nằm ở trên giường, ta nhìn thấy Nhị Long một mặt lo âu nhìn ta. Ta lau chùi đi mặt, nguyên lai là một trận vẫy mộng, cẩn thận hồi tưởng. Toàn bộ mộng quá mức rõ ràng cùng chân thực, đến mức ta dựa vào tại đầu giường trở về chỗ đường ngày. Người thế nào?" Nhị Long hỏi, "Không có sao chứ?" Ta khoác qua tay, ra hiệu không quan hệ, đơn giản rửa mặt, đi theo Nhị Long đi ăn điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, đều là kinh thành đặc sắc quà vặt, ta không có gì khẩu vị, đơn giản ăn một chút. Nhị Long nhìn xem biểu nói, "Tung Diệp tiên sinh 10 giờ muốn tại thẩm viện bên trong kết làm, hắn cần ngươi chỉnh lý." Ta gật gật đầu. Ta cũng muốn tiếp một chút cái này Tùng Diệp tiên sinh. Ăn cơm xong về sau, Nhị Long mang theo ta xuyên qua môn sảnh, tiến thân viện, nơi này tứ hợp viện hết thảy bà tiến, lúc này chúng ta tới đến cuối cùng tiến, Nhị Long mang ta đến tận cùng bên trong nhất một cái phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách đại môn là khắc hoa lớn bình phong môn, cổng có ba cái xuyên quần áo thoải mái người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp, nhìn xem rất như là tham gia quân ngũ. Bọn hắn hẳn là nhận biết Nhị Long, xem chúng ta đến, nhanh chóng tối lui một bên. Đẩy ra đại môn, bên trong là cái phòng khách nhỏ, trên mặt đất phủ lên thật dày chăn lông. Trên tường cũng không có gì trang trí vật, chỉ là treo mấy tấm to lớn lão nhân gia ảnh chụp, chỉnh thể sắc điệu một mạc nặng nghề. Tiếp khách trên ghế salon ngồi lại người, nam nữ già trẻ đều có, một nước tương phục, đám người ngay tại cao đàm phán luận. Ta cùng nhị Long đi vào, thanh âm trong chốc lát không có. Nhị Long mang theo ta đi qua, đám người lấy lại tinh thần, nhau nhau cùng chào hỏi, nhị Long cùng bọn hắn nắm tay hoặc là ôm cái ôm. Người nơi này ta lớn cũng không nhận ra, có mấy cái tương đối có chút quen mặt, hôm qua đi phi trường đón qua ta. Ta cùng Nghị Long ngồi ở một bên trên ghế salon, cái này nhiều người cùng một chỗ nhìn ta, ta bị nhìn thấy mặt đỏ tới mang hai có cái mặc quần áo làm việc giống như là công nhân người bệnh lên chân bắt chéo, nói với ta, ngươi gọi tế Trấn Tam. Ta vội vàng nói, ngươi tốt, ngươi tốt. Nghe nói ngươi là bát gia tướng, nhìn không giống như là có bản lĩnh ráng vẻ. Ngươi cũng sẽ cái gì? hắn hỏi. Lời này hỏi tương đương thô lỗ, ta xem một chút nhị lòng, nhị Long nói, triệu đại ca, tế Trấn Tam tài gia nhập bát gia tướng không thời gian dài, bây giờ còn đang tu hành. Vị này gọi triệu đại ca ha ha cười, tế lão đệ. Ta không phải xem thường ngươi. Chẳng qua là cảm thấy đặc biệt buồn bực, điều thuốc ngàn giảm xa xôi đem ngươi đưa tới, nói ngươi là cái nhân vật mấu chốt, thật có lỗi, ta thực sự nhìn không ra ngươi có cái gì hơn người một bậc năng lực. Triệu đại ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy, năm đó ám sát tần vương kinh kha cũng bất quá cái dũng của thất phu, nhưng làm chuyện xảy ra kinh thiên động địa. Nhị Long nói, năng lực lớn nhỏ không là vấn đề, mấu chốt là thái độ. Coi như Nhị Long nói như vậy, đang ngồi những người này hay là dùng cực kỳ bắt bệ ánh mắt nhìn ta. Ta đứng ngồi không yên, không biết làm gì. Hiện tại cơ bản có thể đoán ra thân phận của những người này, bọn hắn đều là phương bắc người tu hành nhỏ. Bây giờ tề tụ tại điệu thúc nơi này, ta tại bát gia tướng đều thuộc về mặt lưu nhân vật, chớ nói chi là ở đây, hoàn toàn hàng tiểu bối. Lúc này cơ mở. Điệu thúc một thân trang phục chính thức sải bước từ bên ngoài tiến đến, hắn cùng ngày hôm qua cái mặc đồ ngủ mập mạp hoàn toàn không giống, khí trạng mười phần, nha, tất cả mọi người đến. Vị kia Triệu đại ca nói, Điều thúc, chúng ta những người này sẽ chờ ở đây lấy người Nhật Bản." Hắn có phải là phụ quá lớn, đến địa bàn của chúng ta còn 7 cái tác phong đáng sợ. Điệu thúc ngồi tại chính vị trên ghế salon, lão Triệu, tổng giám tiên sinh là Nhật Bản âm dương sư nhân vật đại biểu, chờ một chút không tính quá đáng. Lúc này có cái gầy gò lao đầu dâu bạc tăng hắng một cái nói, "Điều thúc, không phải ta cho ngươi để ý gặp, coi như ngươi không nhìn chúng, chúng ta bắt phái người tu hành, cũng không trở thành mời cái người Nhật Bản tới đi. Phí lão, đây không phải hẳn là lời của ngươi nói. Điều thúc cười, còn không có như thế nào trước hết kết thiên kiến bệ phái. Tại ta chỗ này, không nói lịch sử môn gốc, chỉ nói năng lực cùng trung tâm. Đương nhiên, chúng không phải là đối ta chung, ta thiện đãi mọi người cũng không phải là vì chính mình nuôi một khách, cái này trung là thiên hạ chi chúng, là Giang Sơn chi chúng. Tổ tiên đánh thiên hạ ném đầu lâu Liêu Nhật Việt, thật vất vả đặt vững phần này Giang Sơn." Chúng ta không cho phép tại bất luận cái gì trong tay người thay đổi hương vị. Người Nhật Bản làm sao vậy? Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Mỹ, Triều Tiên bất quá chỉ là cái danh hiệu, cho dù là ta cựu nhân rất cha, lúc này hắn nếu có thể bông xuống thành kiến, cùng chúng ta đứng tại trên một cái thuyền. Ta cũng dơ hai tay hoan lên. Điệu Thúc nói như vậy, mọi người đều giữ im lặng, ai muốn lại dây dưa chuyện này kia chính là mình tìm không thoải mái. Mọi người chính trầm mặt, bên ngoài truyền đến kỳ quái gút gút âm thanh, từng tiếng rung động. Đáng người đồng loạt hướng thanh đi xem. Cổng đi vào hai người, trước mặt là lao đầu, cái đầu thấp bé, khả năng mới 1.6 ra mặt dáng vẻ, kỳ quái chính là Trong phòng nhiệt độ rất cao, mà hắn bọc một kiện thật dày áo da, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, lộ ra buồn cười buồn cười. Đằng sau người kia ta biết, chính là Âm Dương Sư Hải Đấu. Trong tay hắn cầm một thanh hoa anh đạo dù. Lúc này thu nạp kẹp ở dưới nách. Hai người đều xuyên nhật thức truyền thống nước gỗ, đi dắt đạc dắt đạc rung động. Rất nhiều người nghe được thanh âm như vậy, đều nhíu chặt lông mày. Mặc dù nói đoạn lịch sử kia quá khứ thời gian rất lâu, nhưng nhìn đến người Nhật Bản, vẫn là vô ý thức cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Ta hiểu tâm tình của những người này. Từng cái xuất thân dân gian, đều có chút tình hoài, nhất là bây giờ cái này thời khắc mẫn cảm. Thực sự không muốn cùng người Nhật Bản có quá nhiều liên quan, ngày sau chuyển đi nói thì dễ mà nghe thì khó. Điệu thúc thì chiêu Hiền đại sĩ, đứng lên, vị lao đầu kia. Lao đầu ánh mắt đục ngầu, đi theo điệu thúc đi vào chủ tịch vị ngồi xuống. Lao đầu ngồi ở trên ghế salon, giống như là muốn hãm vào bên trong, cách rất gần mới nhìn rõ, cả người hắn hình như sương khô, trên mặt làn da vừa gầy lại làm. Vị này chính là y hạ cấp tông sư cao thủ Tùng Diệp tiên sinh. Điều thúc giới thiệu. Đám người lạnh lùng nhìn về hắn, giữ im lặng, không nói gì. Tùng Diệp tiên sinh nhìn mọi người một cái, dùng khan khan hắn ngữ nói, nhiều năm trước, ta tới qua Trung Quốc Hắn nói chuyện rất chậm, từng chữ cách mấy giây. Bất quá Hán ngữ nói ngược lại là rõ ràng, tiếng phổ thông rất chính. Điều thúc nói: "Ngươi đoạn lịch sử kia ta nghe nói qua, cho Quy Tiên Sinh xem tướng." Ta nghe xong lời này đột nhiên giật mình, khó có thể tin nhìn xem Tùng Diệp Tiên Sinh, chẳng lẽ thần thức chi cảnh bên trong tiệm đồ cổ bên trong lão sư phó dạng xác thực. Quy Tiên Sinh trước kia tại sơn thành một lầu uống trà đã từng mở một lần quần anh hội, chiêu tập các lộ cao nhân xem bói tương lai dạng thân phận, trong đó có Tùng Diệp Tiên Sinh. Ta cũng không phải chất vấn đoạn lịch sử kia là thật hay giả, mà là nơi này tồn tại một cái vấn đề lớn nhất, chính là thời gian. Quý tiên sinh Sơn thành xem bói thiên hạ, khi đó làm sao cũng phải thế kỷ trước ba 340 niên đại đi, đến bây giờ đã bao nhiêu năm? 80 năm là có. Diệp thông sống đến bây giờ có thể lớn bao nhiêu? Làm sao cũng phải qua 100 tuổi đi. Tù Diệp tiên sinh gật gật đầu, mấy chục năm thời gian thấm phát, quý quốc có câu chuyện xưa. Một tập thời gian một tập vàng. Chúng ta âm dương sư lấy xem bói tương lai làm nhiệm vụ của mình, cả đời này ta xem bói qua rất nhiều người tương lai tượng, dần dần minh bạch tương lai không lường được đạo lý. Ngươi liền nói mình chiếm không cho phép không liền xong rồi. Triệu đại ca hừ hừ nói, điều tốt không nói chuyện. Hán tự hộ cũng muốn mượn dùng những người này đến gõ một chút diệt thông. Tung Diệp Tiên Sinh lắc đầu, tương lai chi cảnh tượng đối với chúng ta mà nói không phải chuẩn cùng không cho phép vấn đề, là chúng ta như thế nào đối mặt vấn đề. Chúng ta tới nơi này không phải chỉ riêng nghe ngươi nói những này chỉ tốt ở bề ngoài đại đạo lý. Phí lão nói, hiện tại thời cuộc nguy cấp, cần phải nhanh nghĩ ra sách lược vậy toàn. Nghe nói Hồng gia đã chuẩn bị pháp sự, chúng ta bây giờ liền đối phương làm cái gì pháp sự, nghĩ muốn làm cái gì cũng không biết. Mọi người tới, chính là vì dự báo những sự tình này. Diệp Tiên Sinh cũng không tức giận, chậm rãi đứng lên, đã chứ vị gấp gáp như vậy, vậy ta liền điều xấu. Hắn cùng điệu thúc nói nhỏ vài câu, điệu thúc phủi phủi tay nói, "Chư vị, mời rời bước đến viện, Tùng Diệp Tiên Sinh cùng đồ đệ của hắn muốn tiến hành y y hạ cấp thiên đạo tương lai chi vũ." Tùng Diệp Tiên Sinh không cần người đỡ, lao đầu chắp tay sau lưng chậm rãi tại cảnh vệ dẫn đạo hạ hướng hậu viện đi đến, Hải Đấu kẹp lấy rủ theo ở phía sau, chúng ta đám người toàn bộ đứng dậy, theo sát. Xuyên qua hành lang, ra đại môn đến viện tử. Mảnh này viện tử tương đối lớn, bốn phía có mái nhà cong, trong viện trồng Tây, hoa, qua, run run run. đứng tại mái nhà cong dưới, khoanh tay mà đứng. Nam nữ giả trẻ cao thấp mập úm đứng một đống lớn, bọn hắn tập trung tinh thần nhìn xem giữa sân. Tu Diệp Tiên Sinh cùng Đồ Đệ Hải Đấu còn chưa hề đi ra, nghe nói là thay quần áo. Giờ này khắc này, nhiều người như vậy lặng ngắt như tờ. Nhưng ta sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cơ hồ ngạt thở, lúc này cảnh này cùng ta tại thần thức chi cảnh bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc, tương lai ngay tại từng bước từng bước ứng nghiệm. Chương 457, Thức Quỷ Ngũ Hành. Lúc này, cổng sân vừa mở, chấm dãi đi vào hai cái quái nhân. Lúc đầu y mãng viện lúc này càng là nhất phi thường, một trận gió thổi qua, trên cây hoa hải đường cánh nhẹ nhàng rơi xuống rơi vào hai người kia mũ đen bên trên. Tiến đến hai người đều là trường bào màu trắng áo dài, che khuất tay cùng chân. Áo dài trước tâm từ trên xuống dưới vẽ lấy ba cái đồ án, theo thứ tự là mặt trời, mặt trăng cùng sao trời. Hai người trên đầu mang theo màu đen tròn bên cạnh mũ rộng vành, chăm chú đè ép vành nón, thấy không rõ diện mục, một trước một sau, một cao một thấp, chậm rãi từ bên ngoài viện tiến đến. Ở đây tất cả mọi người cơ bản đều là người trong tu hành, mọi người biểu lộ cực kỳ trang nghiêm, đều cảm nhận được một loại đến từ tu hành bản thân đơn thuần nhất lực lượng. Đi ở phía trước thằng lùn chậm rãi đầu, dùng tay chống lên mũ rộng vành vàn nón. Chúng ta đều nhìn thấy chính là Tùng Diệp Tiên Sinh, đằng sau khẳng định chính là Hải Đấu. Tùng Diệp Tiên Sinh hướng về phía trong viện đám người ôn quyền, đảo mắt một tuần, hôm nay cảm ứng thiên thời, xem như hiếu vi pháp, ta đem dùng y lý hạ cốc Chuyển thừa pháp trận điều động âm dương xem bói, báo hiệu tương lai. Hắn quay đầu hướng đồ đệ Hải Đấu nói, đeo lên mặt nạ. Hai người bọn họ từ áo choàng phía dưới không biết địa phương nào, lật ra hai cái mặt nạ, mang lên mặt. Nay mặt nạ một đeo lên, ở đây cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lạnh, ta càng là thấy lung lay sắp đổ, cơ hồ té xỉu. Bọn hắn trố mang mặt quỷ chính là đem qua ta trong nội nhìn thấy. Mặt quỷ chỉ có mắt cùng miệng, gương mặt dài nhỏ, thoa khắp màu đỏ, mặc dù là tử vợ, nhưng ánh mắt lại phi thường quỷ quyệt. Tùng Diệp tiên sinh mang theo mặt nạ quỷ nói, mặt nạ vẽ vì y hạ cốc chỗ thư chi thần. Này thấn danh nói hòa thần, chính là âm dương trong phái tối cao thần, tương lai chi thần. Lần này chỗ tô pháp sự tên là thức quỷ ngũ hành trận, đến lúc đó có thể sẽ sinh ra đủ loại dị tượng, chứ vị muốn không cảm thấy kinh ngạc. Hắn sau khi nói xong những người khác còn không chốt dạng. Ta thì giật nảy cả mình tim đập lo Thuận Đức Chi cảnh bên trong ta đã từng nhặt qua một cái hộp, lúc ấy tiệm đồ cổ lão sư phó nói cho ta cái này hộp là Nhật Bản Y Lệ Hạ Cốc truyền thừa lưu lạc pháp khí, pháp khí tên gọi Thức Quỷ Ngũ Hành Hộp. Trong hiện thực sinh hoạt đến cùng có hay không cái hộp này đâu. Vừa rồi Tùng Diệp Tiên Sinh nói, hắn lập tức sẽ làm pháp sự gọi là Thức Quỷ Ngũ Hành trận, danh tự đồng dạng, cùng hộp lại có quan hệ gì đâu. Ta chính ngủ suy nghĩ, pháp sự đã bắt đầu. Dưới hiên đứng đấy một cái người Nhật Bản, cầm trong tay mặt trống con, bộ dáng quái hình quái chạm. hắn nhẹ nhàng lay động trống con, dùng tay vỗ vỗ, phát ra cực kỳ ngọt ngào thanh âm. Nhịp trống thanh âm dần dần có tiết tấu, hợp lấy cái này tiết tấu, người kia dùng tiếng Nhật cao giọng hát lên. Hát cái gì không có ai biết, âm điệu kéo đến thật dài, nghe màu sắc cổ xưa của vận, giống như là trong sơn cốc gần sĩ cảm hoài nhật nguyệt tinh thần, lôi kéo trường âm hát ra điệu vĩnh hằng. Nương theo lấy thanh sướng nếp xưa âm nhạc, Tùng Diệp Tiên Sinh bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, chân trái của hắn cùng chân phải cạnh tương giao thay. Trầm rãi hướng về phía trước, hai cánh tay cánh tay tả hữu khai, giống như rắn trên dưới run, run Phía sau hắn Đấu cũng tại đi theo hắn, động tác gần như giống nhau, bọn hắn nhảy đồng vũ đạo. Trong viện thổi gió, cánh hoa run. run. Hai người mặc áo bào trắng mang đen mũ rộng vành, nhảy cổ lao vũ đạo, ở đây tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, tập trung tinh thần nhìn xem. Thanh sướng người kia tiếng nói rất nặng, lớp 10 âm thanh thấp một tiếng, mặc dù nghe không hiểu hát cái gì, nhưng trong thanh âm lộ ra kia cỗ chất pháp lực lượng, lại phi thường rung động lòng người. Diệp Thông cùng Hải Đấu nhảy dáng múa cũng càng ngày càng biến hóa đa đoan, động tác càng lúc càng nhanh, không cách nào tưởng tượng đây là một cái trăm tuổi lão nhân đang khiêu vũ, động tác cực kỳ giàu có sức mạnh. Người kia một tiếng hét to, Diệp Thông cùng Đấu đồng thời đá bay chân mình bên trên giày, lộ ra thuần bạch sắc bí tất, hai người động tác càng lúc càng lớn. Khi thị cao tốc quay người, Khi thì bay lên không ngảy lên, trong viện âm phong đột khởi, lại có vô số phấn hồng cánh hoa nhau nhau bay xuống. Trong lúc đó người kia tiếng la ngừng lại, chỗ có âm thanh giống như là một nháy mắt biến mất. Diệp Thông cùng Hải Đấu từ giữa không chung rơi xuống, hai tay đỡ tại mặt đất. Lại đứng lên lúc, trong tay bọn họ nhiều đồng dạng màu đỏ đồ vật, giống như là hơi co lại bản truyền mái treo. Hai người mặt đứng đối diện, gió cũng tựa hồ bất ngờ giống như chết, có cánh hoa giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống, chính nhẹ nhàng viu tiên sinh dùng âm mua nói gì đó, hẳn là tiếng Nhật, âm lực xuyên tấu rất mạnh trong sân quân quận. Nương theo lấy lời của hắn, Bầu trời âm tối xuống, chúng người kìm lòng không được ngẩng đầu đi xem, bầu trời giống như là bao phủ một tầng cát vàng, bầu không khi âm khi âm u. Phí Lao đứng tại phía trước ta, nhẹ nói, hắn tại chiêu quỷ. Câu nói này vừa rơi xuống, ta đột nhiên cảm giác được chung quanh truyền đến một cô rất khó hình dung khí tức, hiện tại ta cũng coi như người tu hành, thần thức mặc dù từng bị trọng thương, so với người bình thường vẫn là phải mẫn cảm rất nhiều, ta có thể phát giác ra cô khí tức này đến từ địa phương nào. Khí tức đến từ chung quanh những người tu hành này, bọn hắn đều tại đề cao cảnh giác, âm thầm làm ra phòng ngự. Vĩ lão câu nói này mặc dù giảm thấp xuống, nhưng vẫn là nghe rõ ràng điều thúc cũng nghe đến đi xem phí lão phí lao cất cao giọng nói các vị không cần lo lắng đã vị này âm dương phái cao thủ sớm cùng chúng ta đánh tốt chào hỏi sẽ sinh ra dị tượng mọi người lại xem hắn là thế nào chơi ta cảm giác được cố khí tức kia trong nháy mắt phai nhạt đi nhưng vẫn mơ hồ tồn tại xem ra có ít người vẫn tại phòng bị bịị thông trong viện càng ngày càng mở lúc này rõ ràng là ban ngày giờ này khắc này không khí để cho ta nghĩ đến tối hôm qua quámộng không khí đặc biệt giống ta không khỏi ngừng tờ ta cảm giác đến mình bây giờ như cùng ở tại kinh đào Hải lãng phía trên bầu trời là tương lai biện đạt là hiện tại, có khi biển trời một màu, có khi lại phân biệt rõ ràng, ta thật có điểm tinh thần phân liệt huynh hướng, tương lai cảnh tượng thỉnh thoảng xuất hiện tại trong sinh hoạt, cùng hiện thực hôn tạp cùng một chỗ, có đôi khi căn bản không phân hình rõ. Lúc này, viện tử thêm ra rất nhiều bóng đen, cũng nói không nên lời cái gì là đồ vật, tràn đầy đứng một sân. Tung Diệp tiên sinh cao giọng đọc lấy nhật bản chú, chung quanh sắc trời càng ngày càng đen, âm phong đại tác, cánh hoa bay tán loạn, thổi đến đám người tay áo động. Những bóng đen kia dần dần dung hợp lại cùng nhau, dần dần hóa, giữa sân vở ỳ mà xuất hiện một màn kỳ cảnh. Như là hại thị thật lâu, Một đại đoàn xương mù màu đen bên trong phiêu phiêu miểu miểu xuất hiện một tòa hơi con lại bản nhiều vào Miếu Vũ. Chúng ta như cùng ở tại bên bờ ngắm nhìn. Ngôi miếu này vũ tựa như cách một mảnh tối tâm chi hải. Điều thuốc lông mày nhíu lại, đây là tương lai cảnh tượng. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, nhìn thật cẩn thận. Người Nhật Bản quả nhiên có một bộ, có thể đưa tới ác quỷ, huyễn hóa tương lai, loại này pháp sự quả thực chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng. Huyễn cảnh miếu thờ tận cùng bên trong nhất nội viện, chính dâng lên mịt mờ thuốc lá chi khí, bày cái lớn lư hương, đang thiêu Thật dài bản thờ bên trên đặt vào rất nhiều cương phẩm, cơ hội chồng chất như núi. Làm người khác chú ý nhất là một cái cực đại đầu heo, chính đặt ở mâm lớn bên trong. Sau cùng thần vị bên trên tờ phụng một khối hình thủ kỳ quái tảng đá. Nhìn đến đây, ta thoát ra, An rồng lơ tỏa. Phía sau lưng siêu siu, siu bốc lên gió mát, giờ này khắc này xuất hiện tương lai giống cùng ta tại thần thức chi cảnh trông được đến giống nhau như lúc. Ta lời này cởi một cái miệng, ở đây tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều quay đầu nhìn ta. Phí Lao ánh mắt càng là kinh ngạc, "Tệ Chân Tam, ngươi thế mà nhận ra đây là An rồng pháp sự. Ta cái gì đều nói không nên lời." Trong chú nhìn giữa sân cảnh, điệu thuốc nghi hoặc, đây là cái gì pháp sự?" Phí Lao nói Cái gọi là An rồng chính là Long phi tự thiên, tự ngũ trí tôn ý tứ. Sớm nhất thời điểm, loại này pháp sự vì hoàng đế tế thiên sử dụng, sau khi được phương sĩ diễn hóa, thẳng đến tần triệu mới cuối cùng thành hình. Phạm Tân Hoàng đăng cơ đều muốn tùy ý tế thiên, tế thiên sau khi liền muốn cử hành lòng trọng An rồng lớn tòa pháp sự. Điều thúc, người cổ đại giảng hoàng đế vì thiên tử, đoạt được quyền lực vì thiên phú thần quyền, làm chuyện gì phải để ý một cái thiên đạo. An rồng lớn tòa chính là để vận thế phù hợp thiên đạo hình thành, trời xanh bảo hộ chi ý. Điều thúc kinh hãi, cái này chẳng lẽ hoàng gia phải làm cái này pháp sự. Đám người không nói chuyện Cùng một chỗ nhìn xem trong viện huấn cảnh, từ ngoài miếu chậm rãi đi vào một đám người, cầm đầu người vờ ơ im mà xuyên một thân màu vàng lấp bảo, một bước ba dao, chậm rãi đi hướng bàn thờ. Người này không phải là người bên ngoài, chính là Hồng Tiên Sinh. Vĩ Lao thở dài, cái này phải đặt ở cổ đại, Hồng Tiên Sinh làm như thế hẳn là một cái liên lụy cựu tộc chém đầu cả nhà sai lầm. Hắn là gan cũng quá lớn. Điều thuốc ngồi tại bàn trà bên cạnh, chúng đều vỗ, trên bàn bắt trà đều nhảy dựng lên. Huyền cảnh bên trong Hồng Tiên Sinh cùng nhân viên tùy tùng đi đến bàn thờ trước, hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay nâng qua đỉnh đầu, cực thành kính mặt hướng vị bên trên quái thạch. Đó là cái gì Tằng Đá? Điều thúc thế mà hỏi ta. Ta đỏ mặt nói, không biết. Ta liền nhận biết đây là An rồng lớn tòa pháp sự. Vẫn là phí lao kiến thức rộng rãi, hắn nói, đây là trong truyền thuyết bộ Thiên Thạch. Năm đó nữ oa nương nương bộ Thiên Lượn Thạch, lưu lại như thế một hối, truyền thuyết trong đó dựng dục hoa hạ văn minh lực lượng. Tằng Đá kia là An rồng lớn tòa nhất định phải vật dụng, cũng không biết Hồng Tiên sinh từ chỗ nào đoạt tới tay. Lúc này trong viện hắc vụ dần dần dày, tương lai tượng cũng là nhất thời mơ hồ nhất thời rõ ràng, điều thúc ruột còn muốn bước vào sân đi xem. Bên cạnh Nghị Long giữ chặt hắn, thấp giọng nói, cẩn thận Bên trong đã kết thành quỷ vực cái giới, không có thể tùy ý tiến vào. Điều tốt sốt ruột, hỏi người bên cạnh như thế nào mới có thể nhìn rõ. Phí Lao một mặt tăng thương, thở dài nói, "Điều tốt, kia là tương lai chi cảnh, có thể thăm dò đốm đã không dễ dàng, có thể nhìn thấy nhiều ít toàn bằng duyên phận." Đột nhiên mái nhà công hạ rất nhiều người đồng thời hít một hơi linh khí, vờ ờ ý mà cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ta. Ta không hiểu đấu. Nhị Long sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào giữa sân tương lai cảnh tự nói, "Ngươi nhìn." Ta sát xoa con mắt, rõ ràng nhìn thấy, chủ miếu bên trong Hồng Tiên Sinh sau lưng tùy bên trong, có một người ngay tại không đáng chú ý nơi lánh, lộ ra tướng bạo chính là ta tệ trấn tâm. Chương 458, bộ bên trong người. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem tương lai cảnh tượng bên trong mình, ta xuyên cùng loại dấu bào quần áo, hoàn toàn màu đen, trên đầu còn có che đầu, chỉ là lộ ra nửa trán mặt, lóe lên liền biến mất. Ta đang chờ muốn nhìn kỹ, tung diệp tiên sinh phát ra lột ngạt tiếng thê ơ, đẩy viện bóng đen lưu động, tương lai cảnh tượng như quang ảnh chập nát, lập tức đầy trời mây đen phiếu tán, mặt trời xuyên thấu qua tầng mây bắn xuống đến, trong viện dần dần khôi phục ban ngày ánh sáng. Bóng đen đã không tại, trong nội viện đường vẫn như cũ. Phấn hồng cánh hoa nhẹ nhàng run, run giống như là cho tới bây giờ cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tung Diệp tiên sinh cùng Hải Đấu đem mặt nạ hai xuống, chậm rãi đi tới, hướng phía Điều Thúc túi đầu, ra hiệu pháp sự kết thúc. Phí lao khó có thể tin mà nhìn xem ta, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Hồng Tiên Sinh An Rồng Đại Điện bên trên? Cái kia họ Triệu người thu kệ một thanh nắm chặt ta cổ áo, "Ta đã biết, ngươi là phản đồ, ngươi là nam phái nội ứng." Thả hắn. Một cái không lớn thanh âm chuyển đến, là Điều Thúc. Điều Thúc nói, "Tương lai cảnh tượng chỉ là báo hiệu Tế Chấn Tâm sẽ xuất hiện tại An Rồng lớn tòa điện lễ bên trên, cũng không có nói hắn nhất định là cái gì nội ứng." "Tung Diệp tiên sinh, làm sao giải độc?" "Tung Diệp tiên sinh nói, "Thiên cơ không thể đấu." Điệu thúc bất mãn, chính muốn nói gì? Tùng Diệp Tiên Sinh nhìn xem hắn, có chút gật gật đầu. Động tác này rất nhỏ bé, không dễ dàng phát giác. Điều thúc nói, đa tạ hai vị đến từ phủ tang bằng hữu, lần này pháp sự chắc hẳn cũng mệt mỏi rất nhiều, đi xuống trước nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đang nhìn ta, ánh mắt để cho người ta chịu không được, thật giống như ta thật là phản đồ đồng dạng. Ta trăm mối vẫn không có cách giải, ta tại sao lại xuất hiện ở Hồng Tiên Sinh An rồng lớn tòa điện lễ bên trên? Ta cùng người ta hoàn toàn không lên lời nói, cho dù có tâm làm phản đồ cũng không tìm tới người trung gian đưa lời nói. Nghị Long cùng ta cùng đi ra tử, chúng ta chính nói chuyện, tới nhân viên công tác Đến bên cạnh ta thấp giọng nói, điều thúc cho mời. Nhị Long nhìn xem ta, gật gật đầu. Ta đầy bụng hồ nghi, đi theo công việc này, nhân viên hướng hành lang chỗ sâu đi, quẹo mấy cái cua quẹo, đến một căn phòng, đẩy cửa đi vào. Bên trong diện tích không lớn, hẳn là thư phòng, bày biện tràn đầy giá sách. Giữa phòng có ghê sofa, hẳn là tiếp khách dùng, trên ghế salon đã ngồi người. Ta nhìn thấy điều thúc ngồi tại chủ vị, bên cạnh trên ghế salon ngồi Tùng Diệp Tiên Sinh cùng Âm Dương Sư Hải đấu, còn có một người chính là Phí lão. Nhân viên công tác đem ta đưa đến tức rồi đi, lặng lẽ đóng cửa lại. Điều thúc làm một cái vẫy gọi tư thế để cho ta qua khứ. Ta nhìn bốn người này, nghi hoặc chi tâm khó mà tiêu tan, nơm nớp lo sợ đi qua. Ngồi. Điều Thúc nói. Ta ngồi đối diện với hắn, không dám ngồi vững, huyền không nửa cái bẩmông. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, loại dự cảm này để trái tim đập mạnh, ta dự cảm đến vận mệnh của ta sẽ tại thời khắc này được quyết định. Vừa rồi ngươi đoán trước tương lai bên trong xuất hiện ngươi, có cảm tưởng gì? Điều Thúc không giống như là xin khí, nhiều hứng thú hỏi ta. Ta vẻ mặt đau khổ, ta thật không có quan hệ gì với bọn họ, ta cùng Lê Vân còn có mắc, hắn hận không thể đem ta làm thế nào. Ồ, đây là có chuyện gì? Điệu Thúc hỏi. Ta cả là một chút, châm chữ rót câu đem ta cùng Lê ra chuyện phát sinh nói một lần. Thân thức chi cảnh tương lai hiện ra một điểm không dám nhắc tới, sợ phức tạp. Ba người bọn họ nghe được rất cẩn thận, ta nói xong về sau, điều Thúc gật gật đầu, thì ra là thế. Ta nói ra, Lê ra hiện tại đã đứng ở Hồng Tiên Sinh bên kia, ta vừa hiện thân liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Lại nói, Hồng Tiên Sinh muốn tiến hành án rồng lửa tỏa, khẳng định để phòng đến đặc biệt nghiêm mật, mỗi cái tham gia điện lễ người sẽ giống sàng đồng dạng kiểm tra thân phận. Ta coi như muốn vào cũng vào không được, có đạo lý. Điểu Thúc gật gật đầu. Hắn cùng Tông Diệp Tiên Sinh liếc nhau. Sau đó nói, nếu như ta có thể đưa ngươi vào đi đâu? Ta không rõ. Ta nói, Phí Lao, ngươi cho Tể trấn Tam nói một chút An Dũng lớn tòa. Điều thúc nói, Phí Lao nói, An Dũng lớn tòa lai lịch cùng lịch sử ta đã nói qua, lần này Cường điệu nói một chút nghi thức quá trình, An Dũng lớn tòa thoát thai từ hoàng đế tế thiên, phía trước muốn chuẩn bị các loại đồ vật, hưu lễ khí, nam sinh, kỳ thú những vật này, ở giữa tế tự vân vân lễ nghi phi phức, cuối cùng một hạng trọng yếu nhất, tên là gợi ý tế bái người sẽ lợi dụng thần thạch vấn thiên, như thiên mệnh Thì nghi thức đại thành. Nếu như ở giữa ra mảy may đường rẽ, Như vậy tế bái người sẽ vạn kiếp bất phục. Điều thúc hỏi, thứ then chốt chính là khối kia thần thạch. Đúng. Phí Lao nói, tại tế bái người hỏi thiên thời, nhất định phải có người phá hư thần thạch chi lực. Sớm một phần không được, muộn một phần không được. Nếu như Hồng Tiên Sinh cuối cùng làm thành, thiên hạ sẽ như thế nào? Điều thúc hỏi. Phí Lao ánh mắt bên mông. Lão đầu, không biết. Ta chỉ biết chúng ta những người này đem cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Kia như thế nào mới có thể phá hư đâu? Điều thúc hỏi. Tế Tiên Thời khắp chốt, kẻ phá hoại muốn sử xuất pháp lực, Ôm Ngọc đã cùng vỡ tâm tính cùng thần thạch đồng quy vô tận. Phí Lao nói: "Thế tục phương pháp có thể hay không dùng?" Điều thuốc hỏi: "Người bình thường nói tới vật lý phá hư phương pháp, thậm chí bao gồm thuốc nổ bạo phá hóa học phương pháp, đối với thần thạch đều không có tác dụng. Thần thạch chính là nữ hoa luyện trời lưu lại, đã sớm lịch hồng thủy xét đánh, các loại thiên phạt, ẩn chứa trong đó lực lượng nguyên thủy đủ để chống cự nhân loại những này thế tục thủ đoạn. Chỉ có một kẻ chắc chắn phải chết, ôm thành kính tri tâm, lấy pháp lực mình dung nhập thần thạch tiến hành phá hư, còn có một tuyến hành động." Vĩ lão nói. Điệu thúc gật, gật đầu, không hỏi nữa cái gì, quay đầu nhìn ta. Ta lúc đầu say sương ngon lành nghe, nhìn thấy Điều Thúc ánh mắt đột nhiên minh bạch, chấn động toàn thân, đầu góc vang ngọng ngọng. Hóa ra vừa rồi Điểu Thúc cùng phí lao cái này kẻ sướng người họa cùng nói tướng thanh vai phụ pha trò, nguyên lai đều là nói cho ta nghe. Ta nháy mắt mấy cái nhìn lấy bốn người bọn họ, thử nghiệm nói, Điều Thúc, ý của ngươi là, nhiệm vụ này để cho ta đi làm, không phải ta cho ngươi đi làm?" Điểu Thúc rỗi dàng ngón tay, chỉ chỉ trầm nhà, "Là thiên đạo cho ngươi đi làm. Ngươi xuất hiện trong tương lai cảnh tượng bên trong, xuất hiện tại an rổng lớn tòa điện lễ bên trên, đây là thiên đạo Kia Có lẽ ta chỉ là hiếu kỳ đi quan sát quan sát, không phải đi đồng quy vụ tận đâu. Vẹn vẹn bằng vào ta xuất hiện qua, liền nói nhiệm vụ này rơi vào trên đầu ta, có chút qua loa đi. Ta đập nói lắp bà nói. Điều thúc nhìn ta, mắt sáng như nước, tiểu tề, ngây thơ như vậy thì không cần nói, đừng để ta đối ngươi thất vọng. Miệng ta bên trong hiệp hộ, đối mặt Tùng Diệp Tiên Sinh nói, Tùng Diệp Tiên Sinh, ngươi triệu hồi ra tương lai cảnh tượng, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra? Tùng Diệp Tiên Sinh nói một câu tiếng Nhật, đấu ở bên cạnh phiên dịch nói, sư ta nói, chúng ta nhìn thấy tương lai, đều không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là chúng ta hẳn là nhìn thấy. Đây là ý gì? Ta sử sốt. Phí Lao nói, "Tệ trấn tam ngươi không cần xoắn xuýt chứ, nơi này có cái nghĩ phân biệt. Chúng ta nhìn thấy ngươi xuất hiện trong tương lai an rồng lớn tỏa cảnh tượng bên trong. Sau đó nghĩ biện pháp cho ngươi đi trà trộn vào điển lễ, làm ngươi trà trộn vào đi ứng tương lai chi thế, hiện tại chúng ta mới có thể trong tương lai cảnh tượng bên trong nhìn thấy ngươi." Điều thúc cười, "Tốt không xôi nghĩ phân biệt, bất quá đúng là chuyện như vậy. Tương lai cùng hiện tại, làm gì cưỡng ép phân li đâu, hẳn là một thể." Ta vội vàng nói, "Không phải ta không muốn đi, ta trước đó vài ngày nhận qua trọng thương, lực lượng thần thức nhận lấy rất lớn tương tích. Vừa rồi Phí Lao nói qua, Chỗ đi người muốn dùng lực lượng thần thức dung nhập thần thạch mới có thể phá hủy nó. Pháp lực của ta không đủ a? Đám người chính không lời nào để nói thời điểm, Tung Diệp Tiên Sinh bỗng nhiên dùng hán ngựa nói ra, "Chúng ta y dị hạ cốc có âm dương châm, sớm nhất là tại đường chiều lúc từ cao tăng truyền vào, cùng loại châm cứu, lấy châm chơi nàng vị, có thể bức cách sống lực thần thức." Ta nghe được trận mắt hỗn mộn. Những người này có phải là một vòng một vòng đều chờ ở tại đây ta đây. Bất quá này châm hung hiểm, mặc dù có thể trong thời gian ngắn bức ra thần thức chi năng, nhưng sau đó sẽ đối thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Loại pháp thuật này nếu là bình thường ta sẽ không lấy ra, mà bây giờ dùng đến vội vặt." Tung Diệp Tiên Sinh nói phân nửa lời nói, "Ta nghe rõ, ta dù sao lần này là hẳn phải chết, ngày sau có hay không tổn thương đã không có ý nghĩa. Cái này âm dương châm liền cùng loại bom kép nổ, sau khi đốt ta bạo tạc là được rồi, đây chính là ta số mệnh." Ta trầm mặc không nói. Điều thúc nói, "Tề Chấn Tam, ngươi là người tu hành, là Giang Bắc bắt ra tướng một viên." Bắt ra tướng, còn có cái khác rất nhiều tu hành môn phái, cũng không chỉ là một cái danh hiệu, những này tên tuổi không phải thế tục công việc cùng ôm tài công cụ, sau lưng của nó đại biểu cho người tu hành nỗ lực cùng tư bi. Ta mặc dù không phải người trong tu hành, thế nhưng minh bạch đạo lý trong đó. An ròng lớn toàn nếu quả như thật thành công, chúng ta đối mặt hạ chẳng người cũng là biết đến, trong đó lợi hại quan hệ không cần ta đến nhiều lời. Tề Chấn Tam, điều thúc ánh mắt sáng ngời nhìn ta, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Ta sẽ không bắt buộc ngươi làm cái gì, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra chính xác phản đoán. Bởi vì ngươi đã xuất hiện trong tương lai bên trong, ta tin tưởng tương lai, tin tưởng ngươi. Ta cổ họng nghẹn lại, lời gì cũng nói không ra, trong lòng phát lạnh. Lại không giống vừa rồi như vậy sợ hãi, chỉ là thật sâu tuyệt vọng, ta thật phải chết sao? Ta cuối cùng nói, coi như ta muốn đi, nhưng không có cách nào tiếp cận an rồng lớn tòa hiện trường, muốn vào cũng vào không được. Cái này ta đến ăn bài. Điều thúc nhìn chằm chằm ta một chút, đứng người lên đi. Phí Lao tăng hắng một cái cũng rời đi. Âu Dương sư Hải đấu thắng tới quay đập bờ vai của ta, hắn vị lao sư cũng muốn đi, ta nhìn bóng lưng của bọn hắn, đột nhiên toát ra một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Tất cả mọi người giống như đều bị phong tại một cái cự đại trong bẫy, không ai có thể nhận ra bản tướng, tất cả mọi người tại trong bấy bận rột. Cái này cái bẫy chính là tương lai. Chương 459, ly biệt. Vận mệnh của ta đã định, an rồng lớn tòa bên trong chịu chết. Tại cái này thời khắc sinh tử, ta hiểu được rất nhiều đạo lý. Tương lai, có bản thân viên mãn xu thế, nó vì bản thân thực hiện, có thể điều động hết thể tài nguyên, có thể hy sinh hết thảy mọi người. Tất cả mọi người trong tương lai trong bẫy bận rộn mà không biết, mỗi người đều tại giao ra bản thân tất cả, chỉ là vì một cái mục đích để tương lai thực hiện. Coi như ta minh bạch đạo lý này, từ cục diện này bên trong cũng chọn không đi ra. Toàn bộ cục không phải chính ta, ở trong đó còn liên lụy rất nhiều người. Bang Cơ Lạc Tử đã phân biệt rõ ràng lại hỗn độn một mảnh, mà ta thì trong lúc bất tri bất giác đi tới lịch sử ngã tư đường. Nhìn xem Tùng Diệp Tiên Sinh muốn đi, ta vội vàng đuổi theo, "Tùng Diệp Tiên Sinh, ta còn có một chuyện muốn hỏi." Tùng Diệp Tiên Sinh quay đầu nhìn ta, thỉnh giảng. "Quý phái y thì hạ cấp phải chăng có một loại phát khí?" "Cùng loại hộp, tên là Thức Quỷ Ngũ Hoành hộp." Ta nói. Tùng Diệp Tiên Sinh đứng vững, "Thể Tiên Sinh vì cái gì vừa hỏi như thế?" Ta chần chờ một chút, rất nhiều năm trước ta từng tại một nhà tiệm đồ cổ gặp qua cùng loại hộp, tiệm đồ cổ lão sư phó chính là như thế nói với ta, "Nói vật này là y dị pháp khí, có thể đoán được tương lai." Diệp Thông cùng Hải Đấu liếc nhau, Hải Đấu nói, Tiên Sinh phải chăng còn nhớ cái nhà kia tiệm đồ cổ?" Ta lắc đầu rất xa xưa, tại Sơn Đông. Lúc ấy ta cũng không có lưu ý, hỏi xong liền đi, hôm nay nhìn thấy hai vị đột nhiên nghĩ tới. Hải Đấu nói, vậy là ngươi nhận lầm, có lẽ là gian thương giảm mạo cũng có khả năng. Chúng ta uy thì Hạ Cốc không có loại pháp khí này. Ta có chút mê hoặc, tựa hồ suy đoán xảy ra điều gì, loạn thất bắt tao một đoạn. Lúc này không phải mảnh cân nhắc tỉ mỉ thời điểm, ta không thể làm gì khác hơn là nói ra, "Tốt à, quấy rầy hai vị. Ta đang muốn đi." Tùng Diệp Tiên Sinh gọi ta lại, để tiên sinh, Y Ly Hạ Cốc cũng không thể nói không có loại pháp khí này." Ta đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn hắn, Hải Đấu cũng có chút hoặc. Tung Diệp Tiên Sinh nói, "Ngươi có biết vừa rồi ta cùng hại đấu trong sân đi pháp sự danh tự Thức Quỷ Ngũ Hành trận. Ta nói, ta đối với danh tự này ấn tượng rất sâu." Tung Diệp Tiên Sinh gật gật đầu, "Ta cùng hại đấu đều là y hạ cốc chuyên nhân, chúng ta đi trận pháp có thể cảm hóa thức Quỷ phá giải thiên đạo, tại pháp trận trong hình thành kết giới. Viện tử là hình hung, chúng ta kết giới phạm vi cũng mở rộng đến viện tử biên giới, tự nhiên cũng là hình hung. Cả viện kỳ thật chính là đại pháp khí, như từ bên trên quan sát đó chính là một cái hình hộ, cùng Tề Tiên Sinh tại tiệm đồ cổ thấy chi vật cũng không khác biệt." Ta rướn miệng thật to, Hoàn toàn bị Tùng Diệp Tiên Sinh lời nói này nói ngộng, một thân đều là mồ hôi lạnh. Tùng Diệp Tiên Sinh nói, từ ý nghĩa này tôi nói, nếu như cứng rắn nói y thì hạ cấp có pháp khí như vậy cũng không sai. Ta cùng Hải Đấu ở trong viện cách làm kết giới, hình thành pháp khí, báo hiệu tương lai, tên cứ gọi thức Quỷ Ngũ Hành. Lão sư, Tề Tiên Sinh tại tiệm đồ cổ nhìn thấy hộp lại là chuyện gì xảy ra? Hải Đấu hỏi. Tùng Diệp Tiên Sinh thâm ý sâu sắc mà nhìn xem ta, Tề Tiên Sinh chính là đại cơ duyên người, thấy đi không phải người thường có thể lý giải, hắn thấy cái hộp này tất nhiên ám hợp một chút thiên cơ chỗ. Mặt ta trắng bệch, đầu óc vang long đã hoàn toàn mộng rơi. Nhìn đồng diệp tiên sinh muốn đi, ta vội vàng nói, ta còn có một chuyện tỉnh giáo. Tùng diệp tiên sinh nhìn ta, "Nhiều năm trước, người đã từng cho Quy tiên sinh xem bói một quẻ, lúc ấy là thế nào chiếm?" Ta hỏi, Thân thức chi cảnh bên trong ta nghe qua tiệm đồ cổ hách sư phó nói qua đoạn chuyện cũ này, lúc ấy diệp thông chính là dùng thức quỷ ngũ hành hộp xem bói tương lai." Diệp thông nhìn ta, ánh mắt rất tăng thương, lão nhân chậm rãi nói, "Lúc ấy là ta cùng lão sư cùng một chỗ đến sân thành. Khi đó hắn còn khỏe mạnh, chúng ta nhận lấy lễ nộ rằng có chất nghi, cùng bây giờ tao nộ cực kỳ tương tự." Ta cùng lao sư tại một lầu uống trà hậu viện tiến hành thức quỷ ngũ hành pháp trận, dự đoán 10 năm sau tương lai. Vô dụng hộ. Ta hỏi, Tùng Diệp tiên sinh cười cười, không có hộ. Chỉ có ta cùng lao sư hai người mà thôi. "Tốt ta. Ta nói, "Ta hỏi một câu nữa, lúc ấy hiện trường có một đứa bé, không biết Tùng Diệp tiên sinh có hay không ấn tượng." "Cái gì hài tử?" Hắn hỏi. Ta nói, "Ta cũng hình dung không được." Hắn họ hách. "Được rồi, làm ta chưa nói qua, có phải là người mãn hải tử?" Tùng Diệp tiên sinh bỗng nhiên nói. Ta giật nảy cả mình, "Đúng, đúng, là cái người mãn Ta nhớ được rất rõ ràng, Tùng Diệp tiên sinh nói, lúc ấy quy tiên sinh muôn khách bên trong có rất nhiều lúc trước tại cờ người mãn, còn có là từ mãn trâu tới hầu hạ qua hoàng tượng. Trong đó có một cái người mãn hải tử ta có ấn tượng, không biết có phải hay không người nói, hắn họ gì ta cũng không biết. Lúc ấy sở di đối với hắn lưu ý, là bởi vì cái này hải tử My Thanh Mục Tú, rất có căn cốt, là cái rất tốt người kế tụ. Ta hồi tưởng đến hách sư phó tướng bạo, hắn khi đó đã rất giả, mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc ra mồi, cùng Tùng Diệp tiên sinh nói tới Thanh Tú hoàn toàn không hợp Nhưng người ta dù sao cao tuổi, mấy chục năm hồng trần kinh lịch, có thể để cho một cái thanh tú hài tử biến thành túi xuống lao giả. Cái này cũng là có. Trong lòng ta vẫn là cất một tia hy vọng, giả định Hách sư phó tồn tại thế giới hiện thực bên trong, như thế nói đến tìm hiểu nguồn gốc liền có thể tìm được viết ta mệnh vận nhi từ viết lách. Nhưng nơi này có một vấn đề, Hách sư phó sở dĩ có thể xuất hiện tại thần trí của ta chi cảnh, là bởi vì cảnh bên trong ta, cũng chính là mò cá ăn trung niên hướng tử đi tiệm đồ cổ bán ý hạ cấp pháp khí hộp. Thứ quỷ ngũ hành hộp là sư phó cùng thần thức chi cảnh liên hệ cầu nối, Tùng Diệp tiên sinh lại rõ ràng nói cho ta Trên thế giới này cũng không có cái hồ kia, căn này dây xích một khi dao động, hệ sư phó tồn tại khả năng cũng tại đổ sụp. Ta chính suy tư, Tôn Diệp Tiên Sinh cùng Hải Đấu hướng ta có chút gật gật đầu, đi ra ngoài đi xa. Ta ngồi liệt ở trên ghế salon, trong lòng một đoàn bay rối, con đường tương lai không cần ta nghĩ, đã có rất nhiều người làm ta đi tốt, đầu kia chịu chết con đường là ta tất đi. Vì cái gì nhân vật này sẽ rơi xuống trên người của ta? Ngoại trừ ta liền không ai đi sao? Ta cảm nhận được tử vong mang đến sợ hãi, ngón tay cắm ở trong đầu tóc, phi thường thống khổ. Vì cái gì tương lai vận mệnh lại chọn ta? có phải là thần thức chi cảnh bên trong nhi tử viết lách viết đến cái chết của ta. Hắn tại sao muốn biết ta chết đâu? Có thể hay không lại đi sáng tạo riêng lẻ vài người, để cho ta rời xa tất cả không phải là yên lặng sinh hoạt. Lúc này cửa mở, một người xuất hiện, lao thể. Ta ngẩng đầu thấy là Nhị Long, hắn ngồi tại bên cạnh ta, nhẹ nhàng nói, "Ngươi quyết định tốt." Ta nhìn hắn, kỳ thật, nơi này có rất nhiều sự tình ta cũng không biết, mơ mơ hổ hồ đến một bước này. Bất quá ta nghĩ, coi như ta đã biết những sự tình kia, cũng không cải biến được sắp chịu chết vận mệnh. Nhị Long vô vô ta, thể, ngươi có tin ta hay không?" Ta nhìn hắn. Nếu như ta không tin ngươi, liền sẽ không tới. Vậy là tốt rồi." Hắn trầm ngâm một chút, "Lão tệ, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được? Bắt ra tướng nơi đó ngươi đi giải thích và khắc phục hậu quả đi, ta liền mặc kệ." Ta nói, "Ta chỉ có một người không bỏ xuống được, phụ thân ngươi." Nhị Long nhìn ta. "Đúng, mẹ ta qua đời sớm, ta cùng cha ta sống nương tựa lẫn nhau, hắn lôi kéo ta như thế lớn không dễ dàng, ta biết hắn giao xảy ra điều gì. Hiện nay ta không có kết hôn không có sinh con không thành ra, cứ như vậy không có, ta phải cho hắn cái bàn dao. Về sau phụ thân ngươi chính là ta phụ thân, ngươi sau khi đi ta sẽ đi." Hắn về sau dưỡng lao ta toàn quyền phụ trách." Nhị Long nói, "Ta nói ra, ngươi mang điện thoại di động sao?" Nhị Long nói, "Ngươi bây giờ không thể hướng nhà đánh." "Ta đã đầu, ta biết, ta không phải hướng trong nhà gọi điện thoại, ta là để ngươi mở ra điện thoại thu hình lại công năng, ta nghĩ nói hai câu, ta sau khi đi làm phiền ngươi mang về đến trong nhà." Nhị Long từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu hình lại công năng để lên bản, dựa vào chén trà chống lên tới. Ta đối điện thoại di động thở sâu, "Ba ba, ngươi thấy thu hình lại thời điểm ta khả năng đã không có ở đây." Ta ngơ ngơ ngác, ngác cả đời, bây giờ đi đến cuối cùng. Bình sinh tiệc núi lớn nhất chính là không có phụng dưỡng ngươi đến giả. Ba ba, ta sau khi đi ngươi ngàn vạn trớ nghiệm, hảo hảo bảo cho mình, ta ở dưới cựu tiền cũng sẽ nhắm mắt. Hôm nay cho ngươi dập đầu ba cái, quyền đương báo đáp kiếp này dưỡng dục tri ân. Hải Nhi bất hiếu, đi trước một bước. Nói xong lời cuối cùng ta khóc không thành tiếng, vì trên mặt đất quy củ dập đầu ba cái, tái khởi lúc đến, chán đã chảy ra vết máu. Nhị Long không nói chuyện, chậm rãi đi đến trước bàn, đưa di động thu hình lại đóng lại, lại lần nữa kiểm tra một lần vừa rồi quay chủ hình ảnh. Ta quỳ ngồi dưới đất, mắt hết can đảm. Đến An Rồng lớn tòa điện lễ hiện trường đi quẩy rối, mặc kệ có thành công hay không, đều không sẽ còn sống trở về. Cái này cùng Kinh Kha Đâm Tần Vương không có gì khác biệt. Ngày sau Hồng Tiên sinh như lại thành, ta sẽ bị lịch sử liệt tiến gian thần truyền, nếu như hắn bại, ta có lẽ sẽ được xếp vào thích khách truyền, lại hoặc là ta căn bản liền sẽ không lưu hạ bất luận cái gì tính danh, cứ như vậy vô thanh vô tức tại trong dòng sông lịch sử chôn vùi. Ta tại hội sở ở lại, mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng hầu hạc, không ai tìm ta. Nghị Long có đôi khi sẽ tới, phần lớn thời gian cũng không nhìn thấy bóng người của hắn. Ta tại trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn tương lai Rồng lớn ngày ấy. Ta sẽ làm sao, sẽ phát sinh cái gì, ta sau cùng kết cục là cái gì? Nghĩ vô số loại khả năng, mỗi ngày ăn cơm đều nhạt như nước. Úc. Ngày này ta chính dưới đất một tầng bể bơi bơi lội, nơi này không có một ai, chỉ có chính ta. Chính bơi lên, Nhị Long từ bên ngoài tiến đến, ngồi sổm ở bên cạnh cái ao nhìn ta, lao tệ, đi với ta một chuyến, có người muốn gặp ngươi." "Ai?" Ta hỏi. Nhị Long nói, "Ta cũng không biết, ta duy nhất biết đến là, người này là cùng điệu thuốc một tuyến liên hệ, hắn có thể để ngươi trà trộn vào an rồng lớn tòa hiện trường." Ta sửng sốt, người này như thế đại năng lượng. Nhị Long đưa tay qua đây, Ta do dự một chút, bắt hắn lại tay rướt đấm ra mặt nước. Hắn có phần có thâm ý mà nhìn xem ta, "Lão tệ, ngươi là đầu hảo hán." Chương 460, Hữu tình công tử. Ta đến phòng thay quần áo đổi quần áo ra, cùng nhị Long đi lối đi bí mật từ cửa sau ra ngoài, bên ngoài ngừng lại một chiếc màu đen xe, nhìn không ra bảng hiệu. Cửa xe mở, điều thúc ở bên trong ngồi, vẫy gọi ra hiệu ta đi vào. Nhị Long nhẹ dọn gọi ta lại, giúp ta đem cổ áo vứt lên, "Lão tệ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, bảo trọng." "Ta chuẩn đâu?" Ta nói, "Không có đó, trong lòng ta không chắc." "Yên tâm." Nghị Long nói, một mực gan ngon uống Điệu Thúc sẽ để cho người mang hộ cho ngươi. Ta Lâm Thượng sẽ lúc, nhìn xem Nhị Long, không nên quên lời hứa của ngươi. Nhị Long không có bất kỳ cái gì cho đùa biểu lộ, phi thường nghiêm túc cầm điện thoại di động lên lung lay, điên tâm. Ta thở sâu, lên xe. Trong xe rất rộng lượng, chỗ ngồi phía sau chỉ có ta cùng Điệu Thúc. Xe phát động, trên cửa sổ rơi màu xám màn cửa, không nhìn thấy là hướng cái nào mở. Kỳ thật ta đối kinh thành cũng không quen, coi như để cho ta nhớ, cũng không nhớ được. Điệu Thúc nhìn xem ta, nhìn mặt ngươi sắc hổn vừa rồi làm cái gì? Đang bơi lội. Ta nói. Điệu Thúc nhẹ nhàng vén màn cửa sổ lên nhìn ra phía ngoài, mới uống trường xa nước, lại ăn võ xương cá. Dài vạn dằm sông vượt qua, dõi mắt sở thiên thư. Ta không có trả lời. "Tiểu đệ, từng tới trường xa không có?" Hắn hỏi ta. "Ta lúc đầu, ta đi địa phương rất ít, trường học sau khi tốt nghiệp cơ hồ một mực tại quê quán ở lại." Điều Thúc thì thảo giống như là tự nói, hẳn là ra ngoài đi một chút. Không khí trong xe kiềm chế lại kỳ quái. Điều Thúc giống như là tại cùng ta làm nhảm việc nhà, chủ đề trở nên rất nhanh. Ta không có nói nhiều, chỉ là ứng phó hai câu, có thể nhìn ra Điệu Thúc tâm lý trạng thái không được tốt lắm hắn ở cạnh nói chuyện phí phân tán sự chú ý của mình trong lòng ta có chút Nghiêm nhị vừa rồi nhị long nói điều thúc muốn dẫn ta đi gặp một cái năng lượng rất lớn người chẳng lẽ cái này nhân khí trận chi đại Liên điều thúc đều có chút sợ hãi không đến mức đi điều thúc là ai kiến thức rộng rãi tam giáo kiểu lưu chỗ đó người không biết hết lần này tới lần khác hiện tại như thế không chất định đang nghĩ ngợi xe dừng lại điểu thúc vẹt màn cửa sổ ra nhìn xem lập tức mở cửa xe ra hiệu ta ra ngoài ta hồ Nghi lấy chui ra cửa xe bên ngoài là hẻm không có 12 bầu trời tung bay mưa nhỏ có mấy phần điểu Hưu Tại chúng ta chiếc xe này bên cạnh, ngừng lại một cỗ không đáng chú ý màu đen óng có thể nhìn ra xe Audi môn hơi mở, không, có khóa lại. Đi thôi." Điều thúc nói, muốn gặp ngươi người trong xe. Ta thở sâu, xuống xe đi vào xe Audi trước cửa, nhẹ nhàng kéo ra, chui vào. Vừa đi vào ta liền sử sốt, tao đi mặt ngoài nhìn xem bình thường không lắm thu hút, không gian bên trong vừa im mà đổi dần qua, đặc điểm lớn nhất là chỗ ngồi phía sau xe là hai hàng mặt đối mặt chỗ ngồi. Ta ngồi đối diện hai cái xuyên quần áo màu đen tiểu hòa tử, tướng mạo đều là vô cùng tốt da mịn thịt mềm sắc mặt hồng nhuận, mặc dù không nói là cực phẩm xoài ca, thật đáng giận độ không thể nói, xem xét chính là gia cảnh giàu có phú nhị đại. Ta nhìn kỹ một chút, đột nhiên mừng thở, trong đó có một cái tiểu họa tử ta thế mà nhận biết, hắn cứ gọi vông Từng Minh, là hiện nay kiêu căng nhất phú nhị đại, ba ba lên phú hào bảng xếp hạng, vừa ra tay liền cho hắn mấy triệu mở công ty luyện tập, việc buôn bán của hắn cũng là làm phong sinh thủy khởi, đầu tư đều là đoạn trước nhất sản nghiệp, kiếm bát đầy bốn đấy. Tiểu tử này vẫn là mạng lưới nhân, thường xuyên phát phát vời cái gì, mỗi một đầu đều mấy ngàn bình luận, phát càng là vô số, nhất cử nhất động liên lụy thế người nhãn cầu. Chẳng lẽ hắn chính là muốn gặp ta người, vì cái gì điệu thúc sẽ loại kia phản ứng? Lẽ ra điệu thúc không nên kiêng kỵ như thế cái hầu bối. Vương Tưởng Minh đối tại chúng ta người bình thường đó chính là thần tồn tại, nhưng tại bọn hắn trong hội kia hắn chưa hẳn đáng là gì. Ta thử nghiệm hỏi, người là Vương Tưởng Minh?" Vương Tưởng Minh ha ha cười, quay đầu đối bên cạnh tiểu hòa tử nói, "Được, thật đúng là một chút liền có thể nhận ra ta." Tiểu tử kia ho khan vài tiếng, giống như thân thể có chút chột rạng, hữu khí vô lực nói, "La vông, thế nhưng là danh nhân, nhận biết ngươi không tính là gì." Tiểu tử này chắc là Vương Tưởng Minh đồng dạng bằng hữu loại hình. Ta bỗng nhiên minh bạch. Có thể đem ta mang vào an rồng lớn tòa điện lễ hiện trường người chính là Uông Tưởng Minh. Lẽ ra cái này cũng hợp logic, hắn là phú hào chi tử, hiện tại lại đứng đội đến hùng ra, bằng năng lực của hắn đi đến xếp vào mấy người cũng không thành vấn đề. Nhưng là ta nghĩ không hiểu là, hắn vì sao lại cùng điệu thúc liên thủ, ý đồ phá hư Hồng tiền Sinh điện lễ, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì không muốn người biết càng sâu tầng nguyên nhân. Ta hiểu qua ngươi, Uông Tưởng Minh nói, giang Bác Bác ra tướng, rất truyền kỳ danh hảo, theo nói ra rất nhiều cao nhân, có rất nhiều truyền kỳ. Ta cho ngươi biết, một hồi người ngươi muốn gặp đặc biệt thích nghe cố sự, ngươi trước hết nghĩ mấy cái tiết ngắn. Ta nháy mắt mấy cái, ta gặp người không phải ngươi. Vương Tưởng Minh cười ha ha, ta cái nào đủ tư cách. Chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời, ngươi trước khi đến Tư tưởng động viên hội đã mở xong đi, ngươi có thể trèo lên lên chiếc xe này nói rõ đã quyết tâm, vậy chúng ta chính là người một nhà. Không cần che giấu. Nửa tháng sau, tại Nam Đỉnh Nương tử miếu tiến hành đại điển, ngươi nhiệm vụ chính là đi vào phá hư cái này một điện lễ, ngươi muốn gặp người này sẽ đem ngươi mang vào hội trường. Ta biết. vừa nghĩ tới lập tức liền muốn chịu chết, ta cũng không khách khí, không cần đến cùng hắn cú núm. Vương Tưởng Minh nói, chúng ta tiếp xúc thời gian giải ngươi liền biết. Ta người này liền thích kết giao bằng hữu. Ta thở dài, cũng chẳng phải câu nệ, có thuốc lá không? Vương Tưởng Minh đạo, chúng ta đều không hút thuốc lá, một hồi người ngươi muốn gặp cũng không hút thuốc lá, ngươi trước nhịn một chút đi. Chờ an bài ngươi ở lại, ta cầm đặc cung thuốc lá cho ngươi hút. Trên xe chúng ta trời Nam biển Bắc Hàn Viên trò chuyện, Vương Tưởng Minh đừng nhìn là phú Hảo, lại là phú nhị đại, tính cách lại vô cùng phải mái lãng, lớn nói cười to, lớn chơi đại náo, không có giá đỡ. Ta cũng ra, cùng bọn hắn cười cười nói nói. Ta cảm thán, đáng tiếc a, lại có nửa tháng ta liền muốn phó chết rồi, rất khó được nhận biết các ngươi những người bạn này. Không muốn nói như vậy, Vương Tưởng Minh đạo, lao Tể, ngươi yên tâm đi, ngươi sau khi đi hàng năm thanh minh ta đều sẽ đến mộ phần cho ngươi hóa phần mã." Ta lườm hắn một cái, tiểu tử này nói chính là tiếng người à, có thể nghĩ nghị cũng đúng là có chuyện như vậy. Bên cạnh tiểu tử kia nói, "Lão Tể còn không có bạn gái đi." "A, ta xấu hổ một chút, còn không có." Thất bại, thất bại. "Như vậy đi," tiểu tử nói, "Lạc ông, ngươi có thể hay không cho ta lão Tể giới thiệu cô nương tốt, liền nửa tháng này hào hạo buổi buổi. Đừng để lão Tể mang theo tiếng ra chiến trường." Vương Tưởng Minh tùy tiện nói, "Giao cho ta." Tay ta đầu cô nương không có 1000 cũng có 800, ngươi là muốn thần tượng tổ hả, còn là muốn đang hồng nữ MC, xem trọng ai liền nói cho ta. Vương tưởng mình trong tay có tiền, đầu tư một cái mạng lưới trực tiếp bình đài, còn ký hợp đồng 10 cái trọng lượng cấp lưỡi đỏ, trong đó không thiếu trạch nam nữ thần. Ta cười hắc hắc, cái này không được đâu. Ta nói lão tệ, ta cũng đừng trang chính nhân quân tử, hết thảy liền thời gian nửa tháng, ngươi thả lòng trong lòng hào hảo chơi đùa. Nói ngươi là bắt gia tướng, ngươi thật đúng là đem mình làm bản thái, đường mừng, nhập thế mới có thể ra thế. Vương Tượng Minh nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta nói, được a toàn bằng ca ca làm chủ. Chỉ là, ta chỉ cùng người ta ở chung thời gian nửa tháng, sau đó liền không có hạ văn, nàng muốn yêu ta làm sao bây giờ?" Vương Tưởng Minh Hỏa tiểu tử kia cười to, Vương Tưởng Minh vui nước mắt đều đi ra, "Ta cam đoan nàng yêu không lên ngươi. Hiện tại cô nương này, ngươi còn làm trước kia đâu, đầu này ngươi không có, đầu kia nàng liền cùng đường tiểu tử chạy. Ngươi soán suất vấn đề tại người ta nơi đó cũng không tính là sự tình." Trong nội tâm của ta bực mình, có chút không hiểu u buồn, nói không ra lời. Vương Tưởng Minh còn muốn nói điều gì, tiểu Hỏa tử kéo kéo hắn lắc đầu. Xe tại một chỗ dừng lại, Vương Tưởng Minh đem cửa mở ra, Ta nhìn ra phía ngoài, đây là một mảnh rất an tĩnh khu biệt thự, không nhìn thấy bảo an cái bóng, đại đạo trên không không bóng người. Ta có chút không hiểu đầu, nghĩ thầm đây là địa phương nào. Ta theo hai người xuống xe, bọn hắn một đường cười cười nói nói, nhẹ nhõm tự tại đi vào một chỗ tầng hai biệt thự trước, đi lên kêu cửa. Tâm ta cuồn loạn, một hồi muốn gặp nhưng là đại nhân vật sẽ là người thế nào. Không bao lâu cửa mở, mở cửa chính là cái thanh xuân tịnh lệ cô nương, đoán chừng vẫn chưa tới 20, dài đầu óng choạng, non vừa bẩm một bát nước, nàng kinh hỉ, "Ca, các ngươi đã tới. Tất cả mọi người chờ các ngươi đâu." Trong lòng ta bồn mực, cái này tình huống như thế nào? Không đợi đi vào, nghe được bên trong có người tại hát ca ra ok, một đám người lớn nói cười to, náo nhiệt phi thường. Ta thật sự là buồn bực, cái nào đại nhân vật chỗ ở có thể làm loạn như vậy. Ta trở ra nhìn thấy biệt thự phòng khách tương đối lớn. Đầu tiên đập vào mi mắt là lớn âm hưởng, 7-8 người trẻ tuổi chính tản mắt ngồi, trong đó có cái tiểu hòa tử khàn cả giọng ca hát, hát chính là tốt thanh âm ca khúc, khàn khan phái, chưa nói xong rất có hương vị. Cái này 7-8 người, cô nương tiểu hòa tử đều chiếm một nửa, từng cái mi mục tú sắc sắc, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Nhất là những cô nương này, nhìn xem thanh xuân rực rỡ. Thực chất bên trong lại cực kỳ lịch sự tao nhã, cười một tiếng một cái nhăn mày tất cả đều là đại gia khuê tú phong phạm, tuyệt đối không phải hẻm cô nàng. Ta lôi kéo Vong Tưởng Minh thấp giọng nói, này làm sao cái tình huống? Vong Tưởng Minh cười to, ngươi một hồi muốn gặp hạ người danh xương kinh thành tứ công tử một trong, mình còn lên cái nhã hảo, tên là Hữu Tình công tử. Chúng ta những hải tử này đều là cùng hắn chơi, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối phục hắn, hắn là lao đại của chúng ta. Ta có chút câu nệ. ngồi ở một bên nhìn xem. Vong Tưởng Minh hát đối ca đại nam hài nói, rượu ngươi nữa, đến bạn mới, ta giới thiệu một chút, hắn cứ gọi tể trấn tam. Mọi người bốt bốt bốt bốt, để chấn tam hát một cái. Ta vội vàng từ chối, "Sẽ không, sẽ không. Ta thật không có hát qua." Có cái xuyên màu trắng váy liền áo nữ hải, con mắt vụ sáng vụ sáng nhìn ta, đem mịt rô nhét vào trong tay của ta, "Tới một cái nhà, ngươi không biết hát ta mà ngươi hát." Ta cái này cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua khác phải ấm áp điều gì, nghe nàng ôn nhu vừa ý lời nói, nước mắt kém chút không có ra. Song nàng cũng phải nệ tình. Ta cùng cô gái này hợp hát một bài giả ca độ tình, chiếm được cả đường màu. Chính hát khởi kinh, lâu bên trên xuống tới một cái bề ngoài xấu xí trung niên nhân, nhân, vị kia gọi Tể Chấn Tam Ta vội vàng nói ta là. Trung niên nhân nói, công tử muốn gặp người. Ta thở sâu, rốt cuộc đã tới, ta tách ra đám người đi theo trung niên nhân đến lầu 2. Nơi này hẳn là tăng thêm thiết bị kỳ tâm, vừa đến lầu 2 lập tức không có thanh âm, phía dưới âm hưởng tiếng ca trong nháy mắt che dấu. Hành lang có chút u ám, ta đi ở trong đó, phi thường không thấy hướng. Chúng ta tới đến trước một cánh cửa, trung niên nhân gõ gõ cửa, hắn đến. Vào đi. Bên trong chuyển đến thanh âm. Ta đẩy cửa ra đi vào, bên trong là thư phòng, một trương tiểu cũ trên ghế mây ngồi người. Vừa nhìn thấy hắn ta liền sử sốt, không nghĩ tới a, lại là hắn. Chương 461: Hữu tử vô sinh. Hắn nhìn thấy ta mỉm cười, thật bất ngờ sao? Ta trầm mặt một chút, sớm nên nghĩ đến. Hắn để cho ta tự tọa, tự tay bưng ấm trà vì ta rót chén trà, ta vội và nói, "Không, dám, không dám. Để cho ta rót đi." Hắn nói, người có tư cách." Ta thụ hắn một ly trà, lặng lặng nhìn xem hắn, người rốt cuộc là ai? Trước mặt ta tên tiểu tử này chính là vừa rồi tại trong xe rót đi, ngồi tại Vong Tưởng mình bên cạnh người kia. Trong mắt của ta, hắn cùng ông Tưởng mình là bạn tốt, hẳn là thuộc về tùy tùng loại hình, chúng ta trò chuyện thời điểm hắn rất ít phát biểu, lộ ra đặc biệt có quy củ bộ dáng hiện tại xem xét, hắn nhưng thật ra là khinh thường phát biểu, một mực tại yên lặng quan sát ta. Hắn để bình trà xuống, tới cùng ta nắm tay, "Ta họ Hồng Tên Tây, Hồng Tiên Sinh là ba của ta." "A, ta giật nảy cả mình." Ngồi trên ghế, há to miệng nhìn hắn, Người, người chính là Hồng Tây?" Ta đọc nói lắp ba hỏi, "Làm sao?" Hắn ha ha cười, "Ta rất đáng sợ sao? Hồng Tây danh tự thật sự là như sống bên tai, những ngày này lỗ thai đều nhanh mải ra hồ dàn tới. Hồng Tây là Hồng Tiên Sinh tiểu nhi tử, trên phố truyền ngôn đó là cái hình hố cha hàng bại gia tử, việc xấu lan lỗ." "Lãng phí, nửa đêm xe." Trong xe dấu độc, chơi cái tiểu minh tinh vậy đơn giản quá qua quyết bình bình. Về sau trọng đại sự, để tra hắn Hồng Tiên Sinh cho vận hành tới nước ngoài đi. Ngoại quốc tốt bao nhiêu? Chơi cao biển rộng, kẻ có tiền tiên đường, chơi đi. Có đôi khi trong âm thầm nghị luận, tất cả mọi người cho rằng ngày sau như Hồng Tiên Sinh mất đi, người thừa kế thứ nhất hẳn là Hồng Đông Đông. Hồng Đông Đông thông minh thảo vát, lông mi đều là không, lại là chủ tử, mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân đến nay vô danh, nhưng so với bại gia tử Hồng Tây tới nói kia thật là mạnh gấp một và lần. Mà bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Hồng Tây an vị tại trước mặt của ta, hắn khiêm tốn điệu thấp bình dị dần uý. Thế mà còn từ lên nhã hảo vì hữu tình công tử, một đám hài tử theo hắn chơi, nghĩ đến những hài tử này cũng từng cái lai lịch bất phàm. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn lật đổ ta ấn tượng, ta sững sờ nhìn xem hắn, nguyên lai like ngươi chính là Hống Tây. Hống Tây đứng dậy lại cùng ta nắm tay, đến, lại nắm một lần. Ngươi có phải hay không nghe qua rất nhiều liên quan tới ta mặt trái tin tức? Ta gật gật đầu, xác thực, không nghĩ tới chân chính ngươi là như vậy người. Ta có chút tin tưởng, người nào sẽ đem ta xếp vào tiến an rồng lớn tòa thịnh điện bên trong, cũng chỉ có ngươi, Hồng Tiên sinh thân nhi tử. Hắn khoát khoát tay, không nói cái này, chúng ta hôm nay chỉ trò chuyện phong nguyện. Thề tiên sinh, có thích hay không lịch sử? Nhìn qua không nhiều, bất quá triều đại cái gì cũng đều nhớ kỹ. Ta nói, ngươi có tin tưởng hay không thiên mệnh sở quy? Hắn hỏi. Ta chầm mặt một lát, gật gật đầu, tin tưởng. Ngươi nhất định phi thường tò mò, vì cái gì ta sẽ an bài ngươi đi phá hư phụ thân ta để lễ? Hồng Tây nói, có chút, lẽ ra ngươi hẳn là ủng hộ. Ta nói, nói tới lịch sử, ta cũng phải cùng ngươi nói một chút một nhân vật, Thề tiên sinh có biết hay không Viên Khắc Định? Hồng Tây nói, ta vội vàng khoát tay, Hồng tiên sinh, ngươi đừng lao gọi ta tiên sinh, ta không dám đứng nổi gọi ta lão Tề hoặc là chấn tâm đều được. Vậy liên Trấn Tam đi. Hùng Tây nói, ngươi cũng đừng gọi ta Hồng Tiên Sinh, gọi thẳng tên của ta hoặc gọi Lao Hồng đều được. Ta gật gật đầu, Viên Khắc Định ta biết, Viên tổng thống trưởng tự nha. Viên Khắc Định đương năm thổi phòng đế chế. Từ biên báo chí che đậy tra hắn con mắt, hắn tại dưới đáy đường nghịch tất cảưu kế chỉ là vì mình đương hoàng chữ, một ngày kia đăng cơ ngồi điện. Khả thi thay mặt đã thay đổi, Thanh Vương Triều đều đổi xuống này, hắn muốn mở lịch sử nghịch xe, sẽ chỉ bị lịch sử đả thái. Về sau Viên tổng thống thời điểm chết đã từng nói Viên Khắc nhất định là lấn cha lầm nước. Ngươi biết Viên Khắc Định hạ chẳng sao? Hắn hỏi ta, "Ta là đầu, không biết. Hạ chàng không tốt, lúc tuổi già nghèo rất cùng thôi, liền cái nhà đều không có, chết tại nhà bạn bên trong." Đây chính là năm đó kinh thành đệ nhất công tử Hạ chàng. Hiện nay, hắn dừng một chút nói, "Ca ca ta Hồng Đông Đông phải làm biến xác định. Đề tài này quá lớn, ta không dám nhận." Hồng Tây đứng dậy đến trên giá sách tìm kiếm, lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho ta. Trên tấm ảnh bối cảnh là nước ngoài, không biết tại cái gì quan trường, ta nhìn thấy Hồng Đông Đông vẫn là trẻ thiếu thời, hắn mặc áo trắng, cưỡi tại một con ngựa bên trên, thần sắc bay lên, phóng khoáng tự do. Hắn là phụ thân ta tiểu lão bà nhi tử. Lúc ấy mẹ ta còn không có sinh ra ta. Hắn là thiên phòng trưởng tử, cũng chính là con riêng. Hôm tây nói, hắn từ nhỏ một mực tại Hồng Kông sinh hoạt, sau đó lại đi nước ngoài, những năm này mới trở về. Hắn rất thích trung quốc lịch sử cổ đại, có chủ nghĩa lãng mạn sát thái, hắn tự xưng là mình là bạch bảo tướng, đặc biệt mê luyến tiết nhân quý. Người đang ở nước ngoài, nhưng đầy trong đầu lại là tư tưởng phong kiến, thiên địa quân thân sư. Người nói dạng này người, một khi thừa bị, sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhìn ta không nói lời nào, thở dài nói, Hồng Đông, Đông mê hoặc lão ba. Lão ba cũng là bị quỷ phụ mắt, khừ khừ cố chấp. Ta có thể làm chính là phá hư cái này chẳng pháp sự, cho ba ba cùng Hồng Đông Đông để tỉnh một câu, để bọn hắn đầu óc tỉnh táo một chút. Lại làm như vậy xuống dưới là xảy ra đại sự, ta không nghĩ tuổi còn trẻ liền thân bại danh liệt. Ta cảm thấy hẳn là còn có cái khác không cách nào nói nguyên nhân, một khi Hồng Đông Đông đã thế, Hồng Tây làm người cạnh tranh đứng trước đã kích đem so với ngoại nhân mang đến tàn khốc gấp 10. Hồng Đông Đông ta tiếp xúc qua, không có cảm giác hắn có cái gì quá mạnh thượng vị giả khí chất, là có chút đầu não cùng tính toán, nhưng thực chất bên trong còn là hỏi, có thủ tế báo. Dạng này người một khi nắm giữ quyền hành, sẽ phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, Mặc kệ chúng ta là thân phận gì, hiện tại tiến tới cùng nhau. Đây chính là cụ. Hồng Tây nói, chân Tam, ta kính trọng ngươi là tên há tử, như điển lễ ngày đó ngươi có thể làm thành chuyện này, ta tất không phụ ngươi." Ta ở trong lòng thở dài, ngơ ngác nhìn Hồng Tây. Thật sự là không nghĩ tới. Điều Tiên Sinh cùng Hồng Tây có thể liên thủ. Điều Tiên Sinh cùng Hồng ra thế bất lưỡng lập, nhưng hết lần này tới lần khác vụ trộm còn câu thông có hay không? Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, những người này thật sự là làm đại sự liệu. "Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, cụ thể công việc chờ trước khi đi lại thương nghị." Hồng Tây nói. Ta hiện tại đã bị bài trừ tại điển lễ quyết sách tầng lớp bên ngoài, tin tức có chút là hậu, bất quá ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không ra lỗ thủng. Hắn nhìn xem ta, muốn nói cái gì không nói ra, đột nhiên nâng lên trả. Ta tranh thủ thời gian cũng nâng lên, chúng ta đụng đụ chén, xem như kết minh. Từ này Thiên Khai bắt đầu ta ở tại biệt thự này bên trong, ngoại trừ ta còn có cái khác một chút người trẻ tuổi, bọn hắn thường xuyên đến, Hồng Tây cũng thỉnh thoảng tham gia trong đó tụ hội, mọi người có khi ca hát nhảy đi disco quần oan, có khi đang bơi lội đổ nướng liên hoan. Vương Tưởng Minh thật đúng là có tâm, thật tìm tới một cái trực tiếp bình đài đang hồng tiểu đán, Trạch Nam nữ thần Nàng trực tiếp ta có đôi khi cũng nhìn, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, phát dục lại là cực thành tụ, mỗi ngày chơi chơi đùa cùng Phan Hâm mộ liên tục mạch, nói chuyện không giống như là có nội hàm dáng vẻ. Hiện tại tiếp xúc, ta phát hiện cô bé này thật sự là mị lực mười phần, chẳng những khéo hiểu lòng người còn kiến giải xâm nhập. Ta cùng nữ hài ở giữa không có gì bắt nháo đồ vật, không phải ta không nghĩ, là người ta tận lực giữ một khoảng cách, tiểu cô nương này sự sự làm người tương đương có chừng mực. Nàng cũng coi như ta hồng phấn chí kỷ, ngoại trừ sự kiện kia, thời gian khác nàng đều sẽ lặng lặng ta. Cùng ta nói chuyện phiếm cùng ta núng núu. Vui vẻ thời gian luôn luôn qua nhanh như vậy rất nhanh hơn 10 ngày trôi qua. Cái này 10 ngày qua bên trong, ta là sống mơ mơ màng màng, thưởng hết vinh hoa, uống rượu uống, cơ hồ mỗi ngày nhỏ nhặt. Có khi ngấm lại một thân mồ hôi lạnh. Ta vẫn là tu hành người sao, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, dù sao lập tức liền phải chết, cái gì đều kiến thức một chút cũng không hưởng là người một lần. Ngày này ta chính nằm sắp ở trên ghế salon đi ngủ, bị người đánh thức. Vông tưởng minh trong tay mang theo một cái chiếc lồng, đây là người đồ vật. Ta sát xoa nước bọn ngồi xuống, nhìn thấy lồng bên trong giam giữ trồn tệ tệ. Những ngày này ta đều quên có như thế cái sủng vật, Tệ Tệ thần sắc rất bề bài, nhìn thấy ta về sau đột nhiên phóng qua đến chít chít đeo. Ta đem chiếc lồng cửa mở ra, nó đột nhiên từ bên trong xuống tới, thuận cánh tay leo đến đầu vai của ta. Vương Tưởng mình có chút thần sắc chán ghét, lui về phía sau một chút nói, ngươi chuẩn bị mang theo nó tiến đại điện. Ừm. Ta gật gật đầu, nó là của ta phụ tá đắc lực, ta sẽ không còn rời đi nó. Tệ Tệ đứng tại đầu vai của ta, chân trước xoa xoa tóc của ta biểu đạt bất mãn. Ta đem nó nâng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi có nắm chắc không thể chuyện xấu sao? Vương Tưởng Minh nói. Ta có chút không cao hứng, ta cam đoàn không được. Các người nếu như không tín nhiệm ta đều có thể thay người. Tiểu công ngươi xuống dưới. Hồng Tây lúc này đi tới, để Vong Tưởng Minh rời đi. Hồng Tây nói, hậu Thiên chính là An rồng lớn toàn thị điện, địa điểm là Phượng Sào sân vận động bên ngoài Nam đỉnh lương tử miếu, đến lúc đó sẽ tầm tầm phong tỏa, ta sớm mang ngươi đi bảo. Ta nghi hoặc, phụ thân ngươi làm như thế lớn một sự kiện, phía trên sẽ không có chút nào biết, vì cái gì không ngăn cản đâu. Đây chính là vấn đề, Hồng phía Tây có thần sắc lo lắng, cha ta hiện tại đã bị ma quỷ ám ảnh, Hồng Đông, Đông lại ở nơi đó trầm ngòi gió. Theo ta đối với phía trên hiểu rõ, bọn hắn không phải không biết, rất có thể tất cả kế hoạch đều tại tay người ta bên trong. Nhưng vì cái gì người ta không động thủ? Vì cái gì? Ta hỏi. Bọn hắn đang chờ cơ hội xuất thủ. Hiện tại cái này cũng không tạo được sai lầm, dân gian dân tộc hoạt động thế thiên, không có phạm pháp đi. Nhưng chuyện này đã xúc động rất nhiều người lông mày, cha ta khôn khéo một thế hồ đồ nhất thời, hắn không biết đã lọt vào vòng đây. Người ta vừa ra tay chính là thế sét đánh nơi đỉnh, nhà chúng ta căn bản lật bất quá thân tới. Trấn Tam, Nguyên Kỳ thật cũng là đang giúp chúng ta nhà. Hôm tây nói, người đã có kế hoạch. Ta nói, là Tế Phụng Thần Thạch là đại điện cuối cùng một hạng, cũng là quan trọng nhất, đến lúc đó ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một khi xuất thủ, ngươi đem hiếu tử vô sinh. Chương 462, quyền lực trò chơi. An rồng lớn tỏa là một trận phi thường long trọng pháp điện, quá trình tương đương rừng rả, toàn bộ quy trình liên quan đến các mặt quá nhiều, là không thể nào hoàn toàn giữ bí mật. Hồng Tây đã lấy được pháp điện nghi thức quá trình, hắn đem giấy trải rộng ra, cùng ta tinh tế nghiên cứu mỗi cái câu. Mấu chốt nhất một điểm là, ta có thể tránh hiện trường bảo an tiến vào điện lễ giải đất trung tâm, nhưng như thế nào tại cửa cuối cùng tế bái thần thạch lúc tới gần bản thờ đâu? Hồng Tây nói cho ta, cha của hắn Hồng Tiên Sinh Tả Hữu đều có hai cái hộ pháp, đã hứa hẹn ngày sau nếu có đại thành tất là quốc sư. Hai cái này hộ pháp, một cái là Nam phái Lê Gia đại biểu, còn có một cái họ Lý, Thần Long Kiến thủ bất kiến vĩ, liền liền Hồng Tây cũng chưa từng thấy qua người này. Nghe nói vị này họ Lý cao nhân sẽ không đến hiện trường, mà là trong kinh thành cái nào đó bí ẩn địa phương cách làm. Lấy bảo hộ lần này điện lễ thành công, cho nên nói tạm thời trước không cần cân nhắc người này. Nam phái Lê Gia đại biểu chính là Lê Văn Phụ thân, hắn là toàn bộ điện lễ tổng bày ra, cũng là hiện trường bảo an Đỗ Nhi, hắn nhiệm vụ chính là cam đoan hiện trường điện lễ thuận lợi tiến hành. Cho nên, mấu chốt cuối cùng, nếu như ta muốn tới gần thần thạch thậm chí hủy hoại thần thạch, nhất định phải thông qua hắn cửa này. Ta lập đầu, ta liền con của hắn Lê Vân đều đánh không lại, chớ nói chi là hắn. Ta tại Lê gia thời điểm được chứng kiến thủ đoạn của người nọ, tay không bắt phi đao. Chợt đến không tưởng nổi. Ta đoán chừng còn không có tới gần bản thờ đâu, liền sẽ bị hắn phi đao chơi chết. Hồng Tây cười cười, trong núi có hổ, như thế nào lên núi? Ta nghi hoặc xem hắn. Hắn nói ra, "Điệu hổ ly sơn." "Làm sao điệu?" Ta hỏi. Hồng Tây nhìn xem quá trình biểu nói, hành tẩu giang hồ bí quyết chính là không đem tất cả huynh đặt trùng một chỗ. Ta lông mày nhíu lại, ý của ngươi là hiện trường ngoại trừ ta, ngươi còn an bài những người khác. Đây là nhất định phải. Hồng Tây nói, đến lúc đó sẽ có tử sĩ phối hợp ngươi, Trấn Tam, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cơ hội này là rất nhiều người dùng tính mệnh tranh thủ được. Hắn điểm giấy, trầm ngâm nói, một tướng công thành vạn cốt khô. Tử sĩ của ta nhóm sẽ lấy thân chịu chết vì ngươi sáng tạo cơ hội. Pháo hôi, ta thì thảo. Không thể nói như vậy, Hồng Tây nói, pháo hôi có pháo hôi giá trị, cân nhắc như thế nào để mỗi người đều chết có ý nghĩa, là một cái chân chính chủ soái muốn làm, đây mới là lớn nhất tự bi ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Ta lau chùi đi mặt, tim đập rộn lên, lúc đầu cho là mình chính là đi chết. Xem ra, chết cũng không phải tốt như vậy chết, trước khi chết nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm đây tại điện lễ quyết sách tầng lớp bên ngoài, hắn chỉ biết là đại khái quá trình, rất nhiều chi tiết đều không có khái niệm, cũng không cách nào quá cẩn thận nói cho ta làm sao bây giờ, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đến cuối cùng một ngày, trong biệt thự không có mưa hay, chỉ có chính ta. Ta ngồi trong phòng khách, bốn phía yên tĩnh im lặng, ta bưng một chén rượu, nhìn chầm chầm màu trắng tường ra mấy nhìn, xem xét chính là mấy giờ. Màn đêm buông xuống, Ngày mai sẽ là an rồng lớn tòa thị điện. Ta dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt lại, ngày mai chính là ta ngày cuối cùng. Ta nhìn không thấy ngày mai ban đêm dâng lên mặt trăng. Hồng Tây tới, nhìn ta đang uống rượu nhíu nhíu mày, nâng cốc chén bật lấy. Hai người chúng ta ngồi đối diện trong phòng trống rỗng. Ngươi hẳn là bảo trì tuyệt đối thanh tịnh." Hồng Tây nói. Hai chúng ta nằm tại sofa lớn bên trên, ta một đầu hắn một đầu. Trong phòng không có mở đèn, tối tăm rậm rạp một mạnh. Chúng ta hàn huyên rất nhiều, hắn giảng tuổi thơ của hắn, thật sự là một người có một người buồn Hồng Tây nhìn xem là phú nhị đại, nhà đại phú không lo ăn uống. Mẫu thân hắn qua đời đến sớm, mình rất sớm đã không có mụ mụ, ba ba đối với hắn cũng không thế nào quá quan tâm, đại gia tộc lạn sự cũng nhiều, hắn lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu cố ý bảo vệ mình, lên một tầng màu sắc tự vệ. Tầng này màu sắc tự vệ chính là đương một cái ăn chơi thiếu gia, che giấu phong mang. Hông tây biết, thời cơ không tới chỉ có thể tìm nằm. Hắn nói cho ta, kỳ thật hắn giống như ta. Đối mặt phức tạp tình thế nguy hiểm chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, thành thi đại thành, hủy thì lớn hủy. Chỉ bất quá nhiệm vụ của ta tương đối ngay thẳng, mà hắn đối mặt cục diện càng thêm phức tạp tôi. Chúng ta không biết trò chuyện tới khi nào, màn đêm từ sâu Ta cũng không biết mình là lúc nào ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta bỗng nhiên đánh cái giật mình ngồi xuống, Hồng Tây đã không có ở đây. Ta đến toa toilet rửa mặt, thanh tỉnh một chút, bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa. Ta thở sâu đi ra ngoài. Nhìn đến đại sảnh đứng đấy một người áo đen, đó là cái tiểu hòa tử, hắn mỉm cười nói, "Mời tệ tiên sinh thay quần áo." Hắn đánh mở dương, ta nhìn thấy bên trong quần áo, kia là một bộ cùng loại dấu bảo quần áo màu đen, mặt trên còn có che đầu, cùng tung diệp tiên sinh làm ra tương lai pháp sự bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc. Ta tim đập rộn lên, tương lai đang dùng kiên định không thay đổi thái độ tỏ rõ lấy mình đến. Ta thay đi phục bên trên, cái này thân áo choàng đen bên trong có cái sâu túi, chính dễ dàng dấu Tệ Tệ. Tệ Tệ giống như là biết sẽ xảy ra chuyện gì, chíp chít réo lên không ngừng. Áo đen tiểu hỏa tử như mày, Tệ Tiên Sinh, đến hiện trường cũng không thể để nó gọi như vậy. Ta nhẹ khẽ vướt vớt Tệ Tệ, đối với nó nói, Tệ Tệ, hôm nay ngươi ta làm bạn xem như ngày cuối cùng, qua nay thiên duyên phân đã hết. Hai người chúng ta lại hợp tác cái này một lần cuối cùng, nếu như ta chết chính ngươi chạy trốn đi thôi. Tệ Tệ đứng tại trong lòng bàn tay của ta, không ngừng huy động móng vuốt nhỏ, mắt nhỏ nháy nha nháy, nháy, không gọi nữa. Ta đem nó phóng tới bên trong, trong túi. Đối tiểu hỏa tử làm thủ thế, có phải là cần phải đi, phía trước dẫn đường. Chờ một lát, còn có hai kiện đồ vật cần cùng ngươi bàn giao. Giảng ta khuên tay. Tiểu hỏa tử đem cái dương tầng dưới chốt mở ra, từ bên trong lấy ra hai cái đóng kín bọc nhỏ, hắn giải khai bên trong một cái, chậm rãi triển khai, bên trong vợ vờn ý mà bao lấy một cây tinh tế ngân châm. Đây là cái gì? Ta nghi hoặc. Hắn nói, đây là Tùng Diệp tiên sinh đưa tới, hắn có ý dặn dò đây là âm dương châm, dùng thời điểm đem này châm cắm cách đỉnh đầu huyệt Bạch hội, có thể kích phát thể nội vô tận thần thức. Ngươi biết huyệt Bạch hội ở đâu sao? Ta sờ lên đỉnh đầu tìm không thấy xác thực địa phương. Tiểu Hỏa tử vươn tay, tại đỉnh đầu của Ta sờ lên sau đó tại một chỗ hẻm đạo bên trên dùng sức cẩn ấn hắn để cho ta nhớ kỹ vị trí. Ta chỉ vào một cái khác bao, đây là cái gì? Tiểu Hỏa tử mở ra bọc nhỏ, bên trong lộ ra màu ra một đống đồ vật, mềm mềm trông chất giống như là thạch. Hắn đem thứ này chấn động rất xuống mở. Ta lập tức nhận tờ. Thứ này lại có thể là một bộ mặt nạ da người, phía trên con mắt cùng miệng là ba cái động, nhìn qua giống như là một người tại an tường đi ngủ, lộ ra quỷ dị không nói lên lời vị. Bẹo lên, Tiểu Hỏa tử nói, hiện trường có lê da người có thể sẽ nhận ra ngươi, lấy phòng ngửi vào nhất. Ta do dự một chút, vẫn là nhận lấy nhẹ nhàng tiếp ở trên mặt. Ta cầm lấy tấm gương chiếu chiếu, mặt nạ đeo lên về sau mặt của ta nhìn qua giống như là mặt đơ, ngũ quan tướng mạo đúng là có chút cải biến. Ta nói, có hay không càng rất thật một điểm, này mặt nạ nếu ai hữu tâm nhìn kỹ, khẳng định sẽ phát hiện. Tiểu Hỏa Tử lắc đầu, không có, đây là chúng ta có thể tìm tới chế tác tốt nhất mặt nạ. Nhìn ra liền nhìn ra đi, ngươi là công tử đưa vào đi ngợi, bọn hắn coi như nhìn ra cũng không gặp qua tại khó xử. Nếu như ta phá hủy điển lễ, ngày sau truy tra ra, tìm căn nguyên tố nguyên vẫn là sẽ tìm được hung tay. Ta nói, tiểu hỏa tử cười, đây là một trận quyền lực trò chơi, kết cục hoặc là thắng, hoặc là chết, không có điều hòa lựa chọn. Ngươi như thành công, hồng gia liền là công tử. Không người lại đi truy vấn trong đó chi tiết. Tiểu tử này bất quá 20 tuổi, tiểu thị tuyên một viên, nói lời này lúc chỗ lộ ra hàn ý để cho ta không rét mà run. Tiểu hỏa tử nhìn ta phi thường nghiêm túc nói, "Tề tiên sinh, hôm nay nhất cử nhất động của ngươi quan hệ đến rất nhiều người thân gia tính mệnh, công tử, ta, ngươi, còn có rất rất nhiều người sinh tử tồn vong liền ở trên người của ngươi, xin nhở." Hắn đối ta thật xấu bái. Ngươi là ai? ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ta là một cái có thể giúp ngươi người. Tiểu hòa tử thử lấy răng trắng cười cười, quay người đi ra ngoài. Ta thở sâu theo ở phía sau, chúng ta một chiếc một sau ra biệt tự, cùng dừng lại trước màu đen xe, hắn làm thủ thế ra hiệu ta lên xe. Ta mặc áo bảo đen, mang theo giả mặt, cát tâm dương châm, cuối cùng quay đầu nhìn một chút ở hơn 10 ngày biệt thự. Lên xe. Trong xe chỉ có hai người chúng ta, tiểu hòa tử là lái xe, không nói một lời lái xe đi lên phía trước, rất nhanh lẫn vào dòng xe cộ. Hiện tại chính là buổi sáng cao phong thời kỳ, trên đường hơi bựn. Nhìn xem trong kinh thành ngựa xe như nước, ta tưởng tượng lấy trong xe người thâm trầm, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, nói không rõ là tư vị gì. Chúng ta muốn tới địa phương là Phượng xảo sân vận động, ta còn là lần đầu tiên đến nơi đây. Đây là kinh thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Đại khái một giờ sau đến sân vận động phụ cận, sau khi xuống xe, người ở đây lưu xuyên hơi thở không ngừng, nhìn không ra có cái gì gì thường. Tiểu Hỏa Tử mang theo ta vòng qua sân thể dục đi đường nhỏ thời gian không dài, nhìn thấy cách đó không xa nam đỉnh nương Tử Miếu. Những ngày này ta làm rất nhiều công khóa, nhìn rất nhiều liên quan tới nương Tử Miếu ảnh cùng giới thiệu. Còn bị Hồng Tây cưỡng bức lấy mặc họa nương tử miếu bản đồ địa hình, đừng nhìn ta lần thứ nhất tới đây hiện trường, nhưng trong đầu đã có phi thường thành hình khái niệm. Ngôi miếu này quy mô cũng không lớn, trước sau tam trọng viện lạc, xa xa có thể nhìn thấy trước miếu không người, cái này ở kinh thành là không cách nào tưởng tượng, duy nhất có thể để giải thích chính là nơi này đã bị bí mật bắt đầu phong tỏa. Chúng ta đi hướng miếu thờ, đương nhiên từ phía sau cây chuyển ra hai người, sống lưng chật thẳng, xuyên thường phục, khẩu khí cực kỳ nghiêm khắc, làm cái gì? Hôm nay nơi này giới nghiêm. Tiểu Hỏa Tử từ, từ trong túi lấy ra một cái đỏ bản đưa tới, tham gia thị đình điện. Hai người kia xem hắn, lại nhìn xem ta ta tim đập rộn lên, ra vẻ trấn định. Bọn hắn đem đỏ bản đưa con tới, tiểu Hỏa Tử nói, phía trước là không phải còn có một đạo kiểm an. Vâng. Hai người kia nói, nơi đó là Lê Tiên sinh tự mình kiểm tra, mỗi người đều mơ sàng. Ta lập tức ngẩn tở, hỏng, Lê Vân Cha hắn gặp qua ta. Chương 463, đại điện. Nam Đình Nương tử miếu năm đó rất có truyền kỳ, nghe nói tu kiến phượng sao lúc, cần lớn diện tích độc rồi. Từ ta đọc được tư liệu đến xem, phượng sao cùng đập chứa nước đúng tại trụ trung tâm tà hữu, vừa vận ứng thần thức chi cảnh bên trong pháp khí hộp chỗ hiện ra cái tượng, lúc ấy Hách sư phó nói cho ta, trái là quẻ cản. Phi Long Tạ Tiên, hiện tại không có rồng, chỉ có Thanh Phượng, Thanh Phượng từ bên trái đập chứa nước bên trong bay đến bên phải tổ bên trong, này ngụ ý tên là Phượng Còn Tổ. Dựa theo ban sơ thiết kế, trái nước phải tổ lấy bên trong trục đối xứng, vì đặt tới mục đích này, mới tiến hành động rời. Nhưng vừa vẫn ngay tại động rời khu vực bên trong, có một tòa miếu vũ có chút kỳ quái, đây chính là Nam Đình Nương Tử Miếu. thì công đội vừa mới bị đi cái cửa miếu, đột nhiên lên một trận quỷ gió. Cái gì đều không có gợi lên, liền vẹn vẹn đem thi công khí giới còn có bên ngoài vây quanh sát lá tưởng chạy Về sau tìm phong thủy đại sư mới biết được, cái này Nam đỉnh nương tử miếu tương đương rằng cứu. Cái gì gọi là Nam đỉnh, đầu tiên phải có Bắc đỉnh, bác đè vào trên đường trụ trung tâm, cùng trên trời bắt đầu thất tinh thông khí cái điểm kia. Cái này giống kim kim cứu. Đâm vào vị trí bên trên, toàn thân năng lượng đều sẽ chuyển động, bắc đỉnh là một cái điểm, đồng dạng liền có Nam đỉnh một cái điểm. Hủy đi miếu tương đương với muốn tại cái huyết vị này bên trên kim kim, đột một cái tự nhiên năng lượng liền dậy, trà sát quái gì âm phong. Vậy tại sao lúc trước muốn ở chỗ này xây miếu? Trong nước tổng cộng có Nam đỉnh, đông tây nam bắc trùng, cái trọng yếu điểm. Xây miếu tương đương với chấn trụ cái này phong thủy điểm. Nghe nói trong miếu sớm nhất cũng phụ chính là Thái Sơn chư thần, đế vương muốn phong thiện nhất định phải hướng Thái Sơn cao tri, nhưng Thái Sơn cách xa như vậy, cũng không thể mỗi ngày đi một chuyến, liền có đại pháp lực người đem Thái Sơn chi thần di chuyển đến nơi đây. Cho nên nói Hồng Tiên Sinh đem An Rồng lớn tòa điện lễ thả ở cái địa phương này, là trải qua nghị sâu tính kỹ, là nhiều ít cao nhân đề cử. Ta cùng tiểu hỏa tử thông qua đạo thứ nhất kiệm an, hắn không có vội vã đi vào, mang theo ta tránh ở ngoài miếu tường sau nơi đó. Ta không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không biết hắn muốn làm gì, tiểu hỏa tử lộ ra rất trầm ổn. Khi thì nhìn biểu, lại không cùng ta nói một câu. Đại khái 10 phút về sau, nơi xa đi tới hai người, xuyên cực kỳ cổ quái, cũng là trường bảo màu đen phủ lấy thân, thoạt nhìn như là la ma. Hai người kia thoáng qua một cái đến, tiểu họa từ nói, ngươi trà trộn vào hai người bọn họ ở giữa, bọn hắn mang ngươi đi vào. Sau khi đi vào, liền hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Ta tâm kinh đảm hàn, hai người kia là ai? Ngươi không cần phải biết, nhanh. Hắn thúc giục. Ta thở sâu, từ sau tưởng bóng ma đi tới, nhanh chóng đi vào phía sau hai người. Hai người kia mang theo thật mềm ta tiến đội ngũ của bọn hắn, bọn hắn liền mí mắt đều không có liều, tựa hồ coi ta là thành không khí, nhìn cũng không nhìn ta, vẫn như cũ dựa theo vốn có tốc độ tiến lên hướng đại môn đi đến. Ta đi theo phía sau bọn họ, tim đập rộn lên, túi đầu chậm rãi đi tới. Rất nhanh tới cửa miếu, hai người dừng lại, đồng thời quỳ xuống. Mí mắt ta tử nhảy lên, đành phải học lấy bộ dáng của bọn hắn cũng quỳ xuống. Hai người hai tay chống địa, tất cung tất kính đối cửa miếu dập đầu, sau đó quét quét đầu gối cho bùi lưng lên. Ta cũng học dập đầu đứng lên. Cứ như vậy, ba người chúng ta đi một bước dập một đầu, đứng lên tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến miếu miệm tiếp lấy muốn lên bậc cấp, lúc này từ đỏ phía sau cửa chuyển ra một người. Ta xem tâm cùng loạn, chính là Lê Vân phụ thân. Nơi này chỉ có một mình hắn, xem chúng ta ba người, giấy thông hành lấy ra. Cầm đầu hắn tử lấy ra một cái đỏ sách vợ đưa tới, Lê cha nhìn một chút, đem đỏ bản đưa trả lại cho người kia. Hắn lần lượt dò xét ba người chúng ta, Lê cha con mắt rất độc, ngay tại kia nhìn xem. May mắn có mặt nạ ra người càng trở, ta đã sắp không chịu được nữa, bắp thịt trên mặt đang đăng dựng dậy. Lê cha nói, các người đều là hồng tây mang đến. Tây Tạng thấp cấp chùa Lạt ma, hôm nay vừa xuống máy bay Cầm đầu hán tử dùng không thành thạo hán ngữ nói, Lê cha tránh ra thân, để chúng ta đi vào. Ta nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không nên buôj rối, đi theo hai người đi vào. Trải qua Lê cha thời điểm, giải thai trong nháy mắt phát hiện, kém chút đẩy ta một phát. Ta nghĩ thầm, đợi chút nữa muốn làm đại sự thời điểm chớ hốt hoảng như vậy, dạng này tâm tính cái gì đều không làm thành. Qua hắn đạo này quan, đằng sau liền dễ nói, không có người nào kiểm tra chúng ta. Ba người chúng ta xuyên qua hai trọng viện tử, đến đằng sau. Cuối cùng nhất trọng đại viện, phía đều là Phật điện, đỏ ngói vàng, ánh nắng rất tốt. Chiếu dõi tại mảnh ngói bên trên mở mịt một mảnh thành quang, có thể nhìn thấy trong chủ điện thờ phụng một tôn cao lớn nương nương pho tượng, có mấy cái hòa thượng chính đang đi lại. Trong nội viện đã dọn xong bàn thờ, một tôn cực lớn lưu hương, cống phẩm rực rỡ muôn màu, chuẩn bị đều không khác mấy. Lúc này ta thấy được Hồng Đông Đông, hắn mặc một bộ cổ đại áo choàng, cái đan mặc rở rở ương ương, đang cùng mấy người thương lượng cái gì, thỉnh thoảng còn đối một chút tạp công hô to kêu to, để bọn hắn tranh thủ thời gian làm việc. Trong viện còn có một số người kỳ quái, phục sức quái dị, có đạo sĩ có hòa thượng, còn có nữ nhân cùng tiểu hài. Bọn hắn hẳn là tham gia xem lễ người tu hành. Giả Nam Hoa trước kia đã nói với ta, hành tẩu giang hồ có mấy loại người là không thể chơi vào, trong đó bao quát nữ nhân, còn có hài tử. Nói tóm lại chính là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Ta đi theo hai cái lạc ma đứng tại âm u dưới hiền, ba người chúng ta từ đầu đến cuối không có trò chuyện qua. Ta học lấy bộ dáng của bọn hắn, đem đầu che đậy đeo lên, chắp tay trước ngực. Ta mặc niệm không ra kinh văn, chỉ có thể đứng ở nơi đó chợp mắt chịu thời gian. Tệ tệ tương đối nghe lời, thỉnh thoảng tại trong túi động động, không có phát ra âm thanh. Ta nhắm mắt lại chính ngơ ngơ ngắc ngác, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện cảm thấy không thích hợp. Tương lai điện lễ hiện trường sát thực xuất hiện ta, hiện tại cũng thực hiện, nhưng khi đó xuất hiện ta không có mang mặt nạ a, hiện tại ta lại đeo một bộ, này sao lại thế này? Trong lúc nhất thời suy nghĩ của ta thiên mã hành không, nghĩ đến cái gì lại không xác định, lập đi lặp lại trầm ngâm suy nghĩ. Trong lúc bất chi bất giác, trong miếu chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một tiếng trung vang. Chuông vang hùng hậu xa xăm, ong ong không dứt, ta chấn động trong lòng, tiêu trừ rất nhiều suy nghĩ. Ta ngẩng đầu, giật mình tê lên. Trong viện chẳng biết lúc nào tụ rất nhiều người, tối thiểu nhất hơn mây trăm, người người nhốn nháo, tiếng nói chuyện rất ồn ào Ta cùng hai cái Lạt ma vợ im mà đến đám người phía sau cùng. Ta điểm lấy chân xuyên thấu qua đầu người khe hở hướng phía trước nhìn, nhìn thấy rộng lượng bản thờ thần vị bên trên đặt vào một khối đồ vật, dùng vải đỏ che lại. Ta nhận ra được, đây chính là cuối cùng tế thiên thần thạch. Cái này nhưng phiền thoái, ta không thể tại cái này trong coi. Nhiều người như vậy đâu, điển lệ nếu như tiến hành đến một bước cuối cùng, ta còn không có tử trong đám người chen quá khứ, việc vui nhưng lờ lắm. Nghĩ đến nơi này, ta xem một chút hai cái là ma, bọn hắn căn bản cũng không phản ứng ta. Vẫn như cũ túi đầu tụ kinh, nhìn không đều nhìn liếc xung quanh. Ta cùng bọn hắn không được, ta là mang theo thiên đại nhiệm đến. Nghĩ đến nơi này, Ta bắt đầu hướng phía trước trên, động tác không dám quá rõ ràng, cái này một sân đứng đều là cao nhân, nói không chừng ai ánh mắt độc để mắt tới ta liền phiền thoái. Thừa dịp hiện tại người ít, còn có rảnh rỗi đương mau trong tới. Ta tận lực chậm dần bước chân, chậm rãi đi lên phía trước, lúc đi lúc ngừng, rốt cục đi vào hàng phía trước, không dám thỏ đầu ra bên trên hàng thứ nhất, dấu ở hai ba sắp xếp đằng sau nhìn xem. Lúc này ta nghe được người chung quanh nghị luận giờ lành lên đến, tập công hướng bản thờ bên trên nhất đồ vật, có ngủ ý nhặt tinh thần bài vị, có ngập lụa, khoa trương nhất chính là, đằng sau khiên ra toàn dương toàn nguyệt tâm sinh, làm cho người ta chú ý nhất là một viên cực đại đầu heo đặt ở mâm lớn bên trong, hai người giơ lên phóng tới bản thờ bên trên. Nhìn thấy viên này đầu heo ta thở sâu, tương lai hết thể hiện tại nhưng cũng bắt đầu ứng nghiệm. Ta nhìn chằm chằm đầu heo hai con mắt nhỏ, nhịp tim phải tung ra lồng ngực đồng đặng, một hồi sẽ qua mà ta liền sẽ chết ở đây. Chờ chết tiết tấu quả thực quá cha tấn người, còn không bằng ai một thương trực tiếp đem ta chơi chết được. Người càng ngày càng nhiều, phi thường náo nhiệt, tam giáo kiểu lưu đủ ngành đủ nghề cái gì hóa trang đều có. Mẹ mẹ ta mố mố, một hồi thật muốn đi đoạt thần thạch, nhiều như vậy cao nhân ở đây, một người một trưởng là có thể đem ta đánh thành cho. Ta không có mang biểu cũng không có cầm điện thoại, trên thân ngoại trừ một cây châm một con trồn cái gì cũng không có. Trước khi đi tiểu tử kia cũng nói với ta, ngươi một khi chết nếu như bị người hữu tâm đem thi thể không chế lại, bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể trở thành bất lợi chứng cứ, dứt khoát cái gì cũng không cầm. Lúc này nghe được ba tiếng trống vang, dưới hiên trung nhạc, đồng khánh cái gì vang lên không ngừng. Lê Cha thuận thảm đỏ đi đến bàn thờ trước lãng tĩnh hét to, treo đèn. Đại viện góc tây nam chậm rãi dâng lên ba ngọn lồng đèn lớn, bởi vì là ban ngày, ánh lửa của đèn lồng cũng không rõ ràng, thật đáng giận thế tại cái này bày biện. Dư Hương, Lê Trà lại hô, Trong miếu ra bốn năm cái cao tăng, một nước cả xa cùng dâu trắng, mỗi người cầm trong tay giải hương chậm rãi tiến lên, đem đầu nhang tiến dần lên một cái đốt đại hỏa trong thù sát. Xuất ra lúc hương hỏa toàn đốt, khói vân miểu miểu, có phần có cảm giác. Bọn hắn quỷ gối bàn thờ trước, cầm trong tay giải hương quỳ lạy 3 lần, sau đó đứng lên lại quỷ xuống, lặp đi lặp lại 3 lần. Cái gọi là ba bái chi khấu. Giải hương cắm vào lư hương, sương mù bốc hơi. Cái này hương đoán chừng là chế, đốt ra sương mù không dễ sút tan, đặc biệt giống mây, cả viện bên trong như tiên vân miều, như mộng như ảo. Nên đế thần. Lễ tra hô một tiếng. Trong viện hết thể mọi người trong chốc lát thanh âm đều tĩnh lặng lại, liền cái ho khăn đều không có, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn ra phía ngoài. Tường ngoài cửa lớn chậm rãi đi tới một chi đội ngũ, người phía trước chính là Hồng Tiên Sinh, hắn xuyên một thân màu vàng long bảo, đi đường một bước ba dao, còn rất có phái đoàn, thuần thảm đỏ đi hướng bàn thờ. Phía sau hắn là hai đứa con trai, Hồng Đông Đông cũng là một thân cổ đại trường bào, biểu lộ thỏa thuê mãn nguyện. Bên cạnh là Hồng Tây, Hồng Tây bị so sánh cách đường, xuyên thường phục, tối thấp đầu lộ ra ủ không phân trớn, giống như tối hôm qua đi cuồng hoàn bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Ta biết đây là hắn từ ta bảo vệ, Hồng Tây đột nhiên ngẩng đầu, Nhiều người như vậy hắn thế mà một chút liền biết ta ở đâu, ánh mắt sáng ngợi mà tới. Ta giấu ở đám người đằng sau, đón ánh mắt của hắn, cảm xúc bình bái. Chương 464, Đồng Quy Vũ tận. Thảm đỏ đi một nửa, người phía sau liền không còn đi theo, Hồng Tiên Sinh mang theo hai đứa con trai, ba người tới bàn thờ trước. Trong viện nhiều người như vậy lặng ngắt như tờ, tập trung tinh thần nhìn xem. Hồng Tiên Sinh mang theo nhi tử quỷ gối bàn thờ trước, lấy ba quỷ chín bái đại lễ, đốt ba cây hương cắm ở lư hương bên trong. Điện ngập lửa. Lễ hô một tiếng. Hồng Tiên Sinh đi đến bàn thờ bên cạnh, giơ tay cầm lên trên bàn màu trắng ngập phối hợp với cái này một động tác, dưới hiên có vui đội sao động cổ nhạc, âm điệu nhẹ nhàng bằng bạc, trong nội viện khói mù lờ lờ. Cổ nhạc Thái Bình, còn thật sự có loại khí thế này. Dân tặng lễ vật, Lê Cha hô hào kế tiếp nghi thức danh tự. Hồng Tiên Sinh xuyên Long Bảo Quỷ trên mặt đất, giơ lên cao cao trong tay mộc lụa, giống như tại hướng lên trời cung phụng. Tiếng cổ nhạc phối hợp với đàn tranh, tiến đến mấy người mặc cổ trang sang mọng thiếu nữ, phối hợp âm nhạc nhẹ, nhẹ, múa, nhẹ đều là cổ múa, loại nghê thưởng thủy liêu, tha, khói lượn lộn. Đưa thần. Lê Cha lại hô. Hồng Sinh đứng lên, đem ngọc lựu ném vào bước lên đại hỏa trong thùng sắt. Sau đó tại bàn thờ bên trên mỗi dạng tế phẩm cầm một chút, hướng lửa trong thùng ném. Bên này Hồng Tiên Sinh ném lấy, bên kia Lê Tra triển khai một quyển giấy tụng, cùng loại tuyên đọc hoàng đế thánh chỉ, nghiệm đều là cực kỳ khó đọc cổ văn, căn bản nghe không hiểu nói cái gì, bất quá đại khái ý tứ nhiều ít có thể minh bạch một chút, nói lên trời có đức hiếu sinh, văn trị vô công, bảo hộ vạn dân loại hình tử. Trong đại hỏa tựa nhận lấy một loại nào đó cảm hóa, càng đốt càng vượng, đem quang vào đi cống phẩm tất cả đều đốt sạch sẽ. Lê Tra đem lời khấn niệm xong, lại hô, bình chi chương. Hồng tiên sinh lui trở về bàn tờ trước, quỳ trên mặt đất, một lần nữa ba quỷ chín lại. Những này quá trình nói đơn giản, giã ba câu liền xong rồi, kỳ thật tương đương rầm giả, toàn bộ quá trình thời gian đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt nhanh hơn một cái giờ. Ta nhìn thấy Hồng Tây đứng ở phía sau, hắn thỉnh thoảng dùng con mắt đảo qua ta, biểu lộ rất có thâm ý ta minh bạch hắn ý tứ, theo quá trình tiến hành, lập tức liền muốn đến một bước cuối cùng, tế bãi thần thạch. Tay ta tâm tất cả đều là mồ hôi, lấy tay vào bên trong túi, lên Tệ Tệ cái đầu nhỏ. Tệ Tệ rất thông linh tính, uỷ lòng bàn tay của ta. Tâm ta nói chuyện Hai anh em ta lập tức liền phải làm việc, không biết kết quả thế nào, đoán chừng là cựu tử nhất sinh. Ta chăm chú nhìn bàn thờ sau tảng đá, lại đem tay mỏ hướng một cái khác trong túi âm dương châm, hành động trước nhất định phải dùng căn này kim đâm mình huyết bách hội, lấy kích phát vô tận thần thức. Tùng Diệp tiên sinh đã từng nói cho ta, sử dụng này châm sẽ trong thời gian ngắn kích phát ra thần thức, nhưng là hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng, thần thức sẽ tiêu hao tổn hại, lưu lại di chứng, người liền triệt để phế đi. Ông dương châm tương đương với nhóm lựa bom tiếp nổ, bất quá ta hôm nay là hẳn phải chết, có hay không di chứng không tại phạm vi suy tính bên trong. Hồng tiên sinh dập đầu xong, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Lúc này đám người sinh ra một trận rối loạn. Ta tim đập loạn, cơ hồ ngạt thở, biết nên hành động. Trên đầu chảy ra mồ hôi, ta cũng không thấy rõ xảy ra chuyện gì, muốn hướng mặt trước chen, chợt nghe đến Lê Cha nhẹ nhàng nói ra, đem cái này cuồng đố bắt lại. Ta lau mồ hôi, giấu ở đám người đằng sau nhìn. Cái này xem xét liền sử sốt. Trong đám người ra một người, muốn đi hướng thảm đỏ ở giữa hồng tiên sinh, bị mấy người phía sau gắt gao bắt lấy, nhấn trên mặt đất. Cái này thuộc về nhỏ rối loạn, người kia cách thảm đỏ còn rất xa, bị mọi người nhấn trên mặt đất, quật cường nô lên đầu. Ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn lại là Lê Vân. Lê Vân xâm nhập vào đám người, mà lại tại đại điện tiến hành đến tối cao thủy chiều thời điểm, thế mà muốn đi gần Hồng Tiến Sinh. Ta không cách nào phán đoán Lê Vân mục đích cùng thân phận, hắn cũng là Hồng Tây An sắp xếp quân cờ sao? Nếu như đúng vậy, hắn không nên đi chậm như vậy, không đi hai bước liền bị người chế trụ, cái tác dụng gì cũng không có phát huy ra. Ta nhìn về phía Hồng Tây, phát hiện ánh mắt của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn khi thấy ta, khép mắt nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn ý tứ là người này ta không biết, cũng có thể lý giải thành bây giờ còn chưa đến ngươi thời cơ xuất thủ. Ta thở phào một hơi. Đầu đầy đều là mồ hôi. Mặt nạ ra người đều ở ngất cục, thật sự là hủ chết cha, lại đến một màn như thế, ta đều nhanh kéo quần. Lê Vân biểu hiện rất kỳ quái, hắn không giống như là tới quấy rối. Hắn chăm chú nhìn nơi xa phụ thần, tựa hồ mang đầy ngập cửu hận. Hồng Tiên Sinh chỉ là lạnh lùng nhìn qua, Lê Vân liền bị kéo vào đám người, cũng không còn thấy. Cuối cùng một hạng, Lê Cha hô to, tế bãi thần thạch. Hắn bước nhanh đi đến bàn thờ trước, đưa tay quang ra đắp lên thần thạch bên trên vài đỏ. Lộ ra xuống mặt tầng đá. Kia là một khối không tính lớn tầng đá, đoán chừng vẫn chưa tới cao nửa thước, đường kính cũng rất nhỏ, nhưng nhìn qua lại khí phách to lớn, giống như tuyết vực hùng núi. Trên tảng đá trải rộng khổng lồ, tương tự tổ ong, thấy để cho người ta tê tê, bên trong tựa hồ vận dục phi thường lực lượng thần bí. Hồng Tiên Sinh nhìn xem tảng đá ánh mắt sửng sở, khịt thật dài một hơi chậm rãi đi đến bàn thờ trước, phù phủ, phủ quỳ trên mặt đất, lấy đầu gối đương chân đi, từng bước một đi hướng thần thạch. Toàn trường người lặng ngắt như tờ. Thật sự là lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy. Ta chăm chú nhìn phát sinh một màn này, xếp chặt tâm dương châm, nhìn những người khác tại tập trung tinh thần nhìn xem, ta chậm rãi đem châm trụ ở lòng bàn tay, đem ra. Ta giả dạng làm ngứa, đến đỉnh đầu của mình. Ta nhìn bên ngoài hồng tây, muốn lấy được chỉ thị của hắn, hồng tây đã không nhìn ta. Hắn thấp tay mà không biểu tình, nhìn chằm chằm phụ thân. Tay của ta nhẹ nhàng đứng lên, sờ đến huyệt bách hội vị trí. Châm này đâm đi xuống, ta đem lại không có đường quay về, không làm cũng phải làm. Châm này xuống dưới ta coi như phế đi, ngày sau coi như còn sống cũng sống không bằng chết, không như đối mặt trước khi chết làm điểm vinh danh liệt liệt sự tình. Hồng Tây bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy ta, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta cuối cùng một chút do dự ngay tại hắn gật đầu bên trong tan thành mấy khói, ta đem âm dương châm cắm vào huyệt bạch hội. Châm một chút đi. Liền cảm giác có cỗ nhiệt lưu tại đan điền phụ cận phụ một cỗ khí từ phía dưới như mưa to gió lớn xông tới. Ta hô hấp bắt đầu gấp rút, cố này nhiệt độ phi thường khó chịu, đầu tiên là đan điền sau đó là lồng ngực, thời gian không dài đi tới cổ, tiếp tục hướng trên mặt vọn. Ta vội vàng đem châm lấy xuống. Toàn thân khó chịu không nói ra được, tựa hồ mỗi cái tế bào đều tại bạo tác, đầu góc bên ngoài như là siết cây cây sắt, run lên một cái đau. Ta nhắm mắt lại, cảm giác cả cái đầu tựa hồ muốn nổ tung, mạch máu nhảy lên. Có cố khí muốn từ trong lỗ thoát ra. Vừa mới động nghiệp, màng nhĩ ra bên ngoài cổ động, ta chấn động toàn thân, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, bởi vì nhị thần thông thế mà trở về. Nhị thần thông chẳng những phục hồi như cũ, mà lại càng thêm cường đại. Ta nhắm mắt lại, Nhị Thần Thông như như cuồng phong quét cả viện, tất cả chi tiết đều lông tóc xuất hiện, ta tựa hồ có thể cảm nhận được trong viện có rất nhiều thần thức nguy khí, kia cũng là người tu hành phát ra tới. Khó chịu tình đã qua, tận lực bồi tiếp hễ bài dễ chịu, hắn không thể thét dài một tiếng. Đột nhiên trong đám người một trận ồn ào. Nhị Thần Thông nhìn thấy từ trong đám người ra hai người, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới bản thờ vươn về trước tay đi Sở Thần Thạch Hồng Tiên Sinh. Lê cha rống to, có thích khách, bắt người. Ở đây nhiều như vậy cao nhân cùng nhau tiến lên, đi bắt hai người kia. Hồng Tiên Sinh có chút ngượng ngẩn, trang diện còn không tính hóa loạn, thuộc về khả không phàm bi. Ta đột nhiên mở to mắt. Đầu não vô cùng rõ ràng, liền cùng dùng nước lọc tẩy qua đồng dạng, tất cả mệt mỏi chết lặng cùng sợ hãi một nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại lúc này, hai người kia bị bắt lại, còn đang liều chết giãy giụa, giống như muốn chạy về phía Hồng Tiên Sinh. Bọn hắn là Hồng Tây An sắp xếp chân chính tự sĩ, bọn hắn minh biết mình khó mà tới gần Hồng Tiên Sinh, vẫn là phải ra đi tìm cái chết, đây chính là bọn họ giá trị, bọn hắn chỉ là vì ta sáng tạo kia không đến 10 giây thời gian xuất thủ. Trên người ta tràn đầy vô tận lượng, song chân vừa đặt địa, đột nhiên giống lợi mũi tên từ trong đám người rớt ra đến, thẳng đến bàn thờ. Ta cùng bàn thờ khoảng cách không đến 10m. Một cái bắn vọt cũng chính là hô hấp ở giữa, có người kinh hô, còn có một cái. Bọn hắn kêu đi ra cũng đã chậm, ta đã đến bàn thờ trước, Hồng Tiên Sinh ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn ta. Ta cùng hắn cách rất gần, ta bỗng nhiên động suy nghĩ, làm gì hủy thần thạch? Thẳng tiếp một chút chơi chết Hồng Tiên Sinh không phải? Ý nghĩ này mặc dù mánh liệt, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Hồng Tiên Sinh đó là cái gì người, thật muốn chết trong tay ta, chẳng những ta xong, cha ta trong nhà của ta tất cả mọi người xong, bao quát toàn bộ bát gia tướng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuyện ngu xuẩn như vậy ta cũng không thể làm. Hồng tiên sinh là không có kết quả gì tốt lưu cho hắn hẳn là công khai thẩm phán mà không phải tự mình chết bởi ngoài ý muốn liền ở ta nơi này một chân chờ Lê cha đã đi tới Hồng Tiên sinh trước mặt đem hắn ngăn ở phía sau hiện trường hỗn loạn tư mừng thanh âm mùa nào mà vào thời khắc này ngắn ngủi một máy mắt bàn thờ cái này một mảnh nho nhỏ một tấ vương im mà lạ thường tính mịch ta cùng Lê cha mặt đối mặt rằng co, thời gian tựa hồng ngưng kết tại cái này một giây ta vươn tay ôm lấy bàn thờ bên trên thần thạch Lê cha cũng không hề động thích mắt người ta hắn giống như có chút của cái ta không có thời gian nhà hạ đi cân nhắc hắn là chuyện gì xảy ra Ta ôm um lấy thần thạch, cấp tốc điều động nhị thần thông, xâm nhập tiến tàng đá kia. Đúng lúc này, bảo an nhân viên còn có rất nhiều cao nhân cùng một chỗ vây hướng bàn thờ đến bắt ta, Hồng Tiên Sinh đã được cứu trở về trong đám người. Ta liếc mắt một cái. Vây tới chi ít 450 người, từng cái đều long tinh hổ mãnh, đặt ở bình thường ta một cái đều không đối phó được. Hiện tại tình thế nguy cấp, ta chết là khẳng định chết, nhưng chết trước kia nhất định phải hủy diệt thần thạch, cùng nó đồng quy vu thợ. Chương 465, từ cục lựa chọn. Tình thế nguy cấp, ta ôm um tảng đá nhảy lên bản tở, một cước đem viên kia lớn đầu heo đá tiến đám người. Cái này đầu heo nói ít mấy chục ta giống đá bóng đồng dạng, tại dưới chân nhẹ như không có vật gì, đầu heo treo gió liền bay vào đám người. Những người này đều không phải dân chúng bình thường, từng cái đều là cao nhân, liền nhìn trong đám người một cái tay bay ra ngoài, chính đánh vào cực đại đầu heo bên trên, đầu heo vậy mà tại không trung bị đánh nổ, đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ bay loạn, tung tóe người chung quanh một thân. Trong đám người ra tới một cái đại hán, lau lau trên tay dầu bọn, chỉ vào người của ta tiếng như xét, gan lớn cùng đồ, phá hư điển lễ, người hôm nay không ra được. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Lê Cha Phi Đao, bất quá còn tốt, sự chú ý của hắn đều tại Hồng Tiên Sinh nơi đó. Hồng tiên sinh tử kinh hái bên trong tỉnh táo tới, đứng tại bảo an ở giữa, sắc mặt trầm lớn tiếng gào to, còn chờ cái gì, bắt hắn cho ta bắt tới. Lại lại gần mười mấy, bàn thờ trước bu đầy người, bởi vì hôm nay là đặc thủ thời gian. Vào cửa muốn lâm kiểm, không thể mang vào vũ khí, cái này ngược lại tiện mi ta, bọn hắn đều không có tiện tay ra hỏa, nhau nhau cầm lấy trên mặt bàn cống phẩm đánh tới hướng ta. Ta ôm tảng đá trái tránh phải tránh, giờ phút này hai thính mắt tinh, thần thức cảm giác về phần cực điểm, bọn hắn còn không có xuất thủ, nhị thần thông của ta liền đã phát giác, kéo theo lấy thân thể của ta. Ta Thiên Cương Đạp Bộ cũng đến trước nay chưa từng có cảnh giới, nhanh nhẹn chững lẽ. Lúc này có biết hàng người tu hành hô to một tiếng, cái này người lai lịch không tầm thường, sẽ Thiên Cương Đạp Bộ. Rất nhiều người bỏ lên trên bàn thờ, hướng ta tới. Ta ung tảng đá từ bên kia nhảy xuống cái bàn, tình thế bắt buộc, bốn phương tám hướng đều là người, ta quay đầu nhìn lại, đằng sau là nương tử miếu chính điện, bên trong thờ phụng nương nương. Ta không lo được nhiều như vậy, quay đầu liền hướng trong đại điện chạy, đằng sau một đám người dương nhanh múa vũốt tới, thất bát tao thứ gì đều hướng ta cái này ném, ta chạy trước hết hình, tận lực tránh né. Phía sau lưng vẫn là đập rất nhiều dưới, rốt cục chạy đến cửa chính điện miếu. Trước cổng chính có cái xuyên cà xa tiểu hòa thượng nhìn trận mắt hốt hoồm, gặp ta tới, chắp tay trước ngực cúi đầu niệm kinh, a di đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Vệ khổ vô biên, giờ phút này quay đầu còn kịp. Ta đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nào có công phu cùng hắn nói chuyện tào lao, một thanh nếu lại hắn, ngươi tránh ra cho ta. Tiểu hòa thượng bất vi sở động, cản trở cửa miếu chính là không cho ta đi vào, người phía sau đã giết tới. Ta dùng sức lại kéo một phát, hắn một cái ngã, lúc này ra tay đã không có nặng nhẹ, ta bắt hắn cổ áo. Dùng sức hướng phía sau trong đám người hất lên. Người phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị, Tiểu Hòa thượng cùng bọn hắn đụng vào nhau, đổ một mảng lớn. Ta bước nhanh đi vào đại điện, đem tảng đá nem xuống đất, đem lớn cửa đóng lại. Vừa đóng lại, người phía sau liền đến, loạng choạng phá cửa, còn có dùng chân đá. Ta chăm chú chống đỡ lấy môn, toàn thân đại ướt đẫm, đau đầu muốn nức, như muốn bạo tác đồng dạng. Trong lòng ta có chút kinh hoàng. Hỏng, có phải là âm dương châm kích phát thần thức chức năng muốn đi qua? Đầu ta từng đợt choáng váng, thật sự là cấp nhãn, nhưng đứng vào lúc này không có a. Ta nhìn thấy bên cạnh có môn đòn, nơi này cửa miếu còn bảo lưu lấy tu kiến lúc dáng vẻ, cũng không có hiện đại ổ khóa, muốn nghiêm phong cửa liền phải dùng chốt cửa cho đòn kiêng bên trên. Ta một bên chồng ngâm lên chống đỡ lấy môn, một bên ôm qua đòn đặt ở chốt cửa bên trên. Tất kỹ về sau, ta mệt mỏi đặt ngâm ngồi dưới đất, đằng sau đại môn đạp ẩm ẩm. Trên cửa là giấy cửa sổ, lúc này tất cả đều xé nát, vô số chi tay vươn vào đến, bắt y phục của ta. Ta một cái lăn lông lốc lăn đến Phật tượng trước, ngồi tại bồ bên trên, ngơ ngác nhìn xem cửa miếu trên cửa sổ xuyên thấu qua rất nhiều người mặt. Những đám người này tình xúc động, hận không thể rết ta cho thông khoái, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Đại môn chấn động không ngừng, chốt cửa lạnh rung rơi cho. Chiếu cái này xu thế, thời gian không dài cửa miếu liền phải bị phá ra. Ta không lo được những này, nhìn thấy thần thạch rơi trên mặt đất, chính muốn đi qua nhặt, bỗng nhiên truyền đến một trận mạo âm thanh. Ta giật nảy mình, thuận thanh âm nhìn. Tại Phật tượng trước nơi hẻo lạnh bên trong ngồi một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng này vô thanh vô tức, hất lên cả sa, râu ria trắng bệ, thân thể còng xuống cũng không biết bao nhiêu tuổi. Nếu như không phải hắn sao động mỡ, ta căn bản cũng không biết có người như vậy. Ta ôm qua thần thạch, sợ nhìn xem hắn. Hắn có phải là nương tử miếu cao tăng? Ai có thể nghĩ tới nơi này còn cót dấu người, hắn muốn xuất thủ đoán chừng ta liền vế đi. Lão hòa thượng gõ hai lần, nhìn cũng chưa từng nhìn ta, thanh âm trầm tĩnh như giếng cổ chi thủy, "Thí chủ, đã nhập chính điện liền Phật, duyên, cho nương nương đập cái đầu đi." Lão hòa thượng này không biết là cao nhân phương nào, mặc dù ta hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không dám cùng hắn lên cái giấm. Hắn nói cái gì là cái gì đi, ta ôm tảng đá quỷ gối bồ đoàn bên trên liền muốn quỷ xuống. Tảng đá để xuống đi, không mệt mỏi sao?" Lao hòa thượng bỗng nhiên nói. Ta đem tảng đá để ở một bên, răn răn chắc chắc cho phía trên nương nương Phật tượng dập đầu lễ ba cái. Vừa đập xong, Lại muôn bên trên cây cột đã chia 5 x 7. Kéo kẹt kéo kẹt rung động, mắt nhìn thấy liền nuốt cá ra. Ta ôm tảng đá ngồi tại bộ đoàn bên trên, không lo được lau mồ hôi, tập trung toàn bộ thần thức thăm dò tảng đá, nhị thần thông như tầng mảng mỏng bao phủ tại tảng đá bên ngoài, cảm giác tảng đá đã vô tung vô ảnh, trước mắt là một phương thế giới thần kỳ. Ta nhìn thấy chính là một chỗ phiêu phiêu miệu miệu thâm sơn, ngọn núi lớn này mặt ngoài quái thạch đá lởm chởm, vết đá san sát, từ tảng đá đằng sau trong động sâu chạy ra cột cột màu đen hơi khói, tuy nói không nổi mây mù lở cả toàn núi lớn lại mờ mịt không hiểu. Mơ mơ hồ hồ, trong hắc khí thấy không rõ toàn cảnh. Nhị thần thông của ta tiếp tục hướng phía trước dựa vào, rốt cục lên Thâm Sơn. Hiện tại ta vô hình vô chất, lại tựa như đứng tại vách núi treo leo bên trên. Nơi này gió thật to, hắc vụ mờ mịt, đen đến không cách nào thấy do phía dưới là thực địa vẫn là vực sâu. Ta tâm lý nắm chắc, ngọn núi lớn này chính là thần thạch, tảng đá chính là bộ thiên tri thạch, ẩn chứa trong đó hồng hoang chi lực, không phải người nhận biết có thể lý giải. Vấn đề tới, như thế đại nhất tòa quái núi, như thế nào mới có thể phá hủy đâu? Ta tìm tòi một vòng, nhìn thấy trong quái thạch lộ ra một tòa tối rậm rạp động sâu. Đây cũng là thần thạch bên trên một chỗ khủng khiếu. Nhị thần thông thăm dò quá khứ, đến cửa hang, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Ta do dự một chút, chậm rãi đi đến tiến, vừa mới tiến động liền cảm giác màu đen trong xương mủ dày đặc giống như có cái gì tại. Ta đột nhiên dừng mình, đây là cái gì? Đúng lúc này, ngoài núi tối tăm truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng loại tiếng sấm. Tà tâm niệm vừa động, Nhị thần thông lưu tại thâm sơn, lục thân mở to mắt. Nương tử miếu chính điện cửa miếu chính thức cáo phá, một đám người như lang như hổ tràn vào. Trong chốc lóe này tựa hồ thế giới đã không có thanh âm, bọn hắn hướng ta nhào tới, bên hai ta chỉ có lao tăng kia đánh không ngừng âm thanh. Ro từng tiếng gấp rút, cộc cộc cộc đắt giống như là nhịp trống. Lục thể của ta nhìn chằm chằm những người này, nhị thần thông đã thâm nhập trong động, rốt cục thấy gió màu đen trong sương mụ dày đặc là cái gì. Kia là một tôn chân nhân lớn nhỏ nương nương giống, ung dung hoa quý, nghi thái vạn vương. Pho tượng đến sinh động như thật, một tay lần sau một tay nhạt hoa ở trước ngực, chính từ bi nhìn về phía trước. Thẩm ta hạ tươi sáng, dỗ nhiên liền hiểu đây cũng là nữ hoa giống. Thân thạch vốn chính là nàng bổ tiên con thừa, xuất hiện ở đây nàng pho tượng, mặc dù quỷ dị, nhưng cũng nói thông được. Lục thân bên ngoài, đám người đã giễu tới, bọn hắn tại bờ đoàn phía trước một bước địa phương. Rất nhiều bàn tay tới muốn bắt ta. Trong thần thức, động tổ sâu, Nhị Thần Thông nhẹ nhàng sờ về phía Tôn này nữ hoa giống. Nhị Thần Thông so người bên ngoài bảy nhanh một bước, trước đụng chạm đến nữ hoa giống. Tôn này nữ hoa vừa chạm vào phía dưới, đột nhiên sụp đổ vỡ nát, hóa thành vô số màu đen bột phấn bay múa. Ngay tại nữ hoa giống vỡ vụn một cái trước mắt, một cỗ thê lương tiếng khóc từ động quật chỗ sâu nhất truyền tới, trong nháy mắt đến cửa hang. Nhị Thần Thông phát giác không ổn, cấp tốc rời khỏi động sâu. Theo thanh âm ra lại là vô số màu đen đoàn hồn lệ quỷ. Những này quỷ thấy không rõ cụ thể tướng mạo, ẩn tại đen kịt trong ngủ dày đặc ta tựa như mở ra vẹn đỏ ra bảo hạp, mang theo thiên lương tiếng khóc gào quỷ tràn đầy cả tòa thần thạch chi sơn. Lục thân bên ngoài đã có một tay mò tới trước ngực của ta, chính là cái kia một quyền đánh bay đầu Liêu đại hán, hắn đến ta phụ cận. Tay của hắn níu lại ta và áo trước. Vừa định dùng sức, ta liền cảm giác được thần thạch bên trong oan hồn lệ quỷ vờm mà tránh thoát thần thạch trói buộc, thuận nhị thần thông của ta, từ huyền diệu tảng đá chi cảnh bên trong vọt vào thế giới hiện thực. Đại hán kia quả thật cao minh, một thấy tình hình không xong, tay giống như là bị lửa cháy, lập tức tay. Hắn dạng này hán mà cũng sợ tiêu to, mọi người lui ra phía sau. Nguy hiểm. Có không rõ ràng cho lắm người phía sau còn nghĩ xông về phía trước, đại hán giống như là cuồn phong bạo sóng bên trong một chiếc thuyền con, tức lực cản trở đằng sau xung kích, hắn hoảng sợ nhìn ta, ánh mắt phi thường dò người. Ta nhìn mình tay đều tại biến thành màu đen, lột mở tay áo. Trên cánh tay cuốn quanh tất cả đều là hắc khí. Vô số oan hồn lệ quỷ leo lên tại thân thể của ta, bọn chúng như là lưu động hạt thủy đồng dạng tại thân thể bên ngoài du động. Đột nhiên bả vai tê dần, ta quát to một tiếng nghiêng đầu đi xem, một cái lao thái thái hồn, chỉ có đầu, cổ trở xuống lạnh như rắn hắc khí. Nàng hé miệng chính cắn lấy bờ vai của ta trong thịt, ánh mắt toán động, hăng cắn khẽ miệng lại làm ý cười. Trước mặt ta muốn bắt ta người đều dừng bước lại, hình thành một nửa hình tròn hình vòng tròn, đem ta ngăn ở tận cùng bên trong nhất. Bọn hắn hoảng sợ nhìn ta, ai cũng không dám tới gần một bước. Đoán chừng ta hiện tại hình tượng cực kỳ khủng bố, toàn thân đều bỏ đầy như hắc khí thân rắn đầu người oan hồn ác quỷ. Ngoại trừ bả vai bên ngoài, ta cảm giác toàn thân đều đang đau nhức, rất nhiều ác quỷ mở to miệng cắn thân thể của ta, xé rách làn ra, tại mút thỏa thích trong thân thể ta tinh khí. Ta chịu đựng kịch liệt đau nhức, ổn tảng đá chậm rãi lên, người chung quanh không tự giác về sau lùi lại một bước. Lúc này tiếng vang Lão tăng từ phía sau tách ra đám người đi tới, hắn nhìn ta thở dài, "Thật sâu hạ thủ, thí chủ, thần thạch bên trong bịt lại từ xưa không cách nào siêu độ ác hồn, bọn chúng hút ngươi tinh khí làm siêu sinh. Ngươi chỉ cần buông xuống tầng đá, liền sẽ thoát ly khổ hại, bằng không ngươi sẽ bị vô số ác quỷ gặm ăn sạch sẽ, vinh thế sa đọa quỷ đạo không được luân hồi." Phía ngoài đoàn người tiến đến một người, chính là Hồng Tiên Sinh. Hắn xuyên long bảo mặt lạnh lấy, phía sau là Hồng Đông Đông cùng Hồng Tây. Đám người vây quanh hắn, Hồng Tiên Sinh nhìn ta, "Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay sợ tác sợ xem như cái nhân vật. Ta bội phục ngươi, ta lão Hồng liền thích kết giao giống như ngươi hảo hán." buông xuống tảng đá, ta cam đoan ngươi có thể bình an rời đi, ai cũng sẽ không làm có ngươi, ai cũng sẽ không theo đuổi ngươi. Chương 466, Nam Bác giằng co. Ta ôm tảng đá đi về phía trước một bước, tất cả mọi người kìm lòng không được rút lui. Những cao nhân này thế mà đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn ta. Bám vào tại thân thể ta bên ngoài oan hồn lệ quỷ càng ngày càng nhiều, ta bị tầng tầng bao trùm, ác quỷ há to miệng gặm ăn thân thể mỗi một khối ra thịt, ta toàn thân liền không có không chỗ đau, đâm đau tận xương. Ta giựa vào to lớn nghị lực lại đi về phía trước một bước, tất cả mọi người theo bước chân của ta cùng nhau rút lui, bàng vào ta vì trong vòng luẩn quẩn tâm Cái vòng này không ngừng hướng ra phía ngoài di động. Ta bỗng nhiên minh mạch, như thế nào hủy đi thần thạch. Tảng đá kia xác thực thần lực vô biên. Nó phong ấn hồng hoang đến nay vô số oan hồn lệ quỷ, muốn tiêu diệt nó không tính là gì, nhưng nhất định phải khắc tìm một cái pháp khí làm phong ấn oan hồn vật dẫn. Hiện tại cái này vật dẫn chính là ta. Lúc này trong đám người vang lên một âm thanh, lão tăng tay đoan một cái nhìn ta, "Thí chủ, ngươi quá mệt mỏi, buông xuống tảng đá đi." Ta run dậy nhìn hắn, trước mắt đã mơ hồ, to lớn đau đớn để cho ta đã mất đi suy nghĩ vấn đề năng lực. Ta chỉ có thể nói với mình, có thể chống đỡ một giây là một giây. Lão tăng nói: Ngươi bây giờ buông xuống tảng đá còn kịp, nơi đây lại pháp lực người đông đảo, có thể một lần nữa phong ấn oan hồn về thạch, ngươi không cần thống khổ như vậy. Ta dùng nghị lực mở miệng nói, buông xuống tảng đá, ta liền có thể sống sao? Ta nghe được thanh âm của mình rung động đến rất lợi hại. Đúng, Lao tăng nói, vừa rồi hồng thí chủ cũng nói, chỉ cần ngươi buông xuống tảng đá liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có thể bình an đi ra cửa chùa, lão nạp cũng có thể cam đoan với ngươi, không người có thể tìm làm phiền ngươi. Thần kinh của ta đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, có thể cảm giác được âm dương kích phát thần thức chi năng đến điểm tới hạn, tất cả thần thức đều sẽ mất đi. Ta sẽ lấy một người bình thường thân thể đến gặp vạn quỷ lâm lướt, cái loại cảm giác này so hiện tại muốn thống khổ gấp một vạn lần. Ta không biết ta có thể hay không chống đỡ đến lúc đó." Lao tăng nói, "Thí chủ, người như chấp mê bất độ, chết tại ác hồn thôn phệ phía dưới, sau khi chết cũng sẽ phải gánh chịu vô cùng vô tận tra tấn. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết." Ngay tại người một ý niệm. Con mắt của ta càng ngày càng mơ hồ, vẫn như cũ cố gắng bước ra bước chân đi lên phía trước, trong vô thức chỉ cảm thấy bên ngoài là ánh nắng, hẳn là có thể áp một chút. Ta đi lên phía trước, đám người lui về sau, vòng tròn dần dần ra bên ngoài giới. Hiện tại ta thật giống như được các tính bệnh truyền nhiễm bệnh nhân, ai độ ta, bám vào ác quỷ liền sẽ chạy đến ai trên thân. Ta thảm trạng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ở đây đều là cao nhân, tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, không ai dám tới gần nửa phần. Ta chậm rãi muốn đi đến miếu miệng, Hồng Tiên Sinh giận dữ giữ, ngươi đến cùng muốn thế nào, đừng tưởng rằng dạng này ta liền không giết được ngươi. Lão Lê đâu? Lê cha từ phía sau chạy tới, Hồng Tiên Sinh, các người lê già phi dao đâu. Hồng Tiên Sinh hô to, đem tiểu tử này đóng đinh tại cái này, nhanh. Xẻ ra nhân mạng ta phụ trách. Ta biết lúc này nhất định phải tỏ thái độ, run rẩy nói Ta có thể bông xuống tầng đá. Điều kiện đâu?" Hồng Tiên Sinh đè nén nội khí hỏi, "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, Đình Chỉ an ròng lữa tỏa, đừng lại vọng tưởng đi làm cái gì, đình chỉ hết thể náo kịch, ta liền để xuống." "Ta nói." Hồng Tiên Sinh giận quá thành cười, cười ha ha. Đối hai đứa con trai nói, "Người này là từ đâu xuất hiện, khẩu khí như thế lớn, buồn cười chết rồi." Hắn nhìn ta, "Ngươi tính cái thần mã đồ vật?" Lao Lê phi dao đóng đinh hắn. Lê cha nhìn ta, lại chậm chậm không động tay. Hồng Tiên Sinh gần từng chữ một, "Ta, nhường, ngươi, giết." Hắn. Lê Tra lắc đầu, giết không được. Hiện tại thần thạch phong lớn đã mở, ác quỷ thả hộ xuất lồng, tiểu tử này thân là pháp khí, còn có thể tạm thời phong bế ác quỷ trị ở trên người hắn. Nếu như giết hắn, ác quỷ oan hồn liền sẽ phá lồng mà ra, đến lúc đó chúng ta người nơi này một cái đều chạy không được. Hồng tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ngày xưa Hồng Thái Úy giáo huấn sao? Hồng Thái Úy bạn danh Hồng Thứ, Tống Nhân Tông lúc từng phụng hoàng thượng ý chỉ đến Giang Tây Long Hồ Sơn cầu nhường ố dịch. Long Hồ Sơn kia là địa phương nào? Đạo ra thánh địa, hắn làm xong việc phát hiện phục ma đại điện, xông vào trong đó, nhìn thấy có một trên tấm gặp Hồng Thị Mở. Hắn đẩy ngã bia đá đào mở dưới mặt đất, một cô hắc khí tử vạn trượng trong hố sâu phong suất, kia cũng là Tiên Cương Địa Sát Quỷ. Ác quỷ đầu thai yêu ma chuyển thế. Từ đây nhiều loạn chiều cường, thiên hạ không có ngày yên tĩnh. Hiện tại Lê Cha kiểu nói này, ở đây cao nhân ai không biết cái này địa cố, đều tắt tiếng im lặng, không có dám nói chuyện. Ai cũng gánh chịu không được như thế lớn trách nhiệm. Nếu thật là leo lên tại trên người ta ác quỷ oan hồn dâng trào tiến hồng trần trong nhân thế, từ đây thiên hạ đại loạn, cái này sai lầm thật là lớn, vĩnh viễn tại lịch sử tội nhân trụ bên trên. Ta hiện tại chính là cái lung la lung lay thùng thuốc nổ. Bên trong là muốn bạo tặc bom, bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ khiến bạo tặc. Hồng tiên sinh giận tím mặt, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các người nói làm sao bây giờ? Ta còn đang từng bước đi lên phía trước, đám người không tự giác rút lui, ta rốt cục bước ra cửa miếu hạm. Đến việc tử. Bên ngoài ánh nắng mờ mịt, ta toàn thân đều là á quỷ, thần thức đang dần dần suy yếu, âm dương châm công hiệu đang trôi qua. Ta khoanh chân ngồi ở trong sân, xung quanh từng tầng từng tầng đầy áp người. Ta đầu óc đã hồ đồ rồi, trước mắt chậm chậm biến thành màu đen, toàn thân đau nhức triệt tận xương, không còn quan tâm cái gì. Xem ra ngươi năng lực đã dạng này, lão Ngươi rất khiến ta thất vọng." Hồng Tiên Sinh đối Lê Cha nói. Lê Cha không nói gì, chỉ có thể tìm Lao Lý tới. Hồng Tiên Sinh hỏi Hồng Đông Đông muốn tới điện thoại gọi cho người nào. Ta mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, Hồng Tiên Sinh hết thể có hai cái tướng tài đắc lực phụ tá, một cái là nam phái Lê gia, còn có một cái là dấu ở không biết tên địa phương họ Lý cao nhân. Hiện tại hắn đoán chừng là muốn tìm cái này họ Lý. Ta cố gắng dùng sau cùng thần thức một lần nữa trở về thần thạch cảnh giới bên trong. Một tia phiêu miểu nhĩ thần thông đi vào thần thạch bên trong. Cả khối thần thạch đại sơn tại chấn động, vách núi hòn đá nhao nhao hạ lạc, toàn bộ đại sơn nội bộ đều đang rung động. Phất ra ánh minh thanh âm. Ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là để nhị thần thông thuận động sâu đi vào, tại tối tăm rậm rạp trong động tiến lên. Trước mắt tình cảnh của ta là, bên ngoài là tình huống tuyệt vọng, bên trong bị ác quỷ quấn thân. Tức đem chết đi giờ khác này, ta có thể làm chính là giống đứa bé đồng dạng tiến vào vĩnh viễn không ai phát hiện địa phương, quận minh một đoàn, lặng lặng hưởng dụng cuối cùng này thời gian. Thân thức càng ngày càng suy yếu, nhị thần thông cũng phiêu miểu như một tiêu mây khói, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Ta trong vô thức chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hướng động chỗ sâu nhất đi. Càng sâu càng tốt, cũng không tiếp tục xuất động. Chính phiêu phiêu miễu miễu đi tới. Bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài giống như xảy ra đại sự gì, ta đem nhị thần thông lưu bên trong động, có chút mở hai mắt ra, nhìn thấy trong viện đại loạn, từ bên ngoài xông tới rất nhiều người. Ta thế mà thấy được điều thúc. Phía sau hắn là rất nhiều bác phái cao nhân, ta nhìn thấy nhị lòng, phí lão, triệu đại ca bọn người. Nam phái những người tu hành này cũng không vây quân ta, mà là trận địa sẵn sàng, cùng bác tiệp tụng chỉ. Hồng tiên sinh tách ra đám người đi đến phía trước, điều ra, ngươi có ý tứ gì? Nghe nói ngươi muốn làm thượng, ta đến góp tham gia náo nhiệt. Điều thúc phất phất tay, từ bên ngoài tiến đến rất nhiều binh sĩ. Chúng ta hoài nghi nơi này có cất dấu phạm pháp lưu manh, có hành vi phạm tội, xin mọi người đi một chuyến, trở về hiệp trợ điều tra. Hồng Tiên xin cười, người là cái thá gì? Ta nhìn điều thúc bỗng nhiên minh bạch. Hắn có năng lượng lớn như vậy vì cái gì không còn sầm đến, không phải muốn an bài ta người như vậy đến đoạt tăng Đá. Kỳ thật ta đoạt thần thạch cũng là toàn bộ cục một nước cờ mà thôi, phía trước có tử sĩ vì ta hấp dẫn lực chú ý, mà bây giờ ta tại vì điều thúc hành động hấp dẫn lực chú ý, làm ta cướp đoạt Tảng Đá, trong viện hỗn loạn tương bừng thời điểm, điệu thúc ở bên ngoài đã bố trí người, thừa dịp loạn nhất cử đánh vào miếu viện, xâm nhập thời cơ phi thường trọng yếu. Số một phần không được, mượn một, một phần không được, hiện tại vừa vạn. Hắn có thể xuất hiện ở đây, còn mang theo nhiều như vậy tham gia quân ngũ, nói rõ đã thu hoạch được phía trên ngầm đồng ý, Hồng Tiên Sinh lần này xem như cắm. Ta có tội tình gì qua? Dân gian tế thiên hoạt động nhiều. Hồng Tiên Sinh giận dữ, ta cũng có thể nói chúng ta đây là đang đóng phim. Tốt, tốt, tốt một cái điện ảnh. Điều thuốc gật đầu, ta để các ngươi điện ảnh. Tham gia quân ngũ vây quanh cả viện, bọn hắn bức bách nam phái các cao nhân toàn đứng tại viện tự ở giữa. Ta còn ngồi dưới đất, không ai để ý đến ta. Ta nhìn thấy Hồng Tây trắng bệch cả mặt, chăm chú nhìn điệu thuốc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như thế một tay, mình cũng tiến vào trong ấy Điều Thúc nhìn xem biểu, nên đến. Bên ngoài chuyển đến xe tải tiếng vang minh, không bao lâu vang vang nghiến tiến đến một đoàn trang điểm lộng lẫy nữ nhân, hiện tại nhiệt độ không khí có chút lạnh, nhưng những nữ nhân này một nước váy ngắn tất đen, yêu mị phi thường, xem xét chính là trong phong trần người. Điệu Thúc phất phất tay, những nữ nhân kia đi vào nam phái người tu hành vòng tròn bên trong, ôm người liền bắt đầu thân. Những người này hơi có phản kháng, nhưng tình thế bây giờ tại cái này bại ai cũng không dám loạn động. Tu chúng dâm loạn, đây coi như là một đầu sai lầm a. Điệu cười ha, ha. Bắc phái không ít người cầm điện thoại di động cười toe toét vô hình ảnh này, mà nam phái người tu hành tất cả đều mặt trầm như nước, mặt treo băng sương, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem bác phái người. Đối với người tu hành tới nói, đây là Thiên Đại Vũ Nục. Hồng Tiên Sinh nói, điều ra, ngươi biết đây là địa phương nào sao?" "Đây là Nam Đỉnh Nương từ Miếu. Đằng sau ta trong đại điện cung phụ chính là Nam Đỉnh Nương Nương, còn có cái khác Thái Sơn Chư Thần, ngươi ở đây làm trò này, không sợ trời đánh ngũ lôi sao?" "Ta cái này vừa vặn là Tuyên Dương Phật Pháp, lấy chính phần nói, điệu thúc nói, chừng trị các ngươi những này ác nhân, chính phủ hợp Phật gia tinh thần." Cái này gọi đi đại sự không câu nghệ tiểu tiết, ta tại trường ác dương thiện, Phật đà tới cũng không có biện pháp bắt ta. Chương 467, bạo tạn. Ta không có rảnh để ý tới tình huống hiện trường, hai phái người ai đúng ai sai thực sự dạng không rõ ràng. Không ai ở bên ngoài bắt ta, ta đem tất cả tinh lực cùng còn sót lại thần thức đều hóa thành nhị thần thông, tiếp tục hướng thần thạch thâm sơn nội địa xuất phát. Nơi này thâm thủy hắc ám, âm trầm không hiểu, đã từng mấy ngàn năm phong ấn vô số oan hồn đã quỷ. Ta nhục thân cảm giác đang dần dần biến mất, ác quỷ đã nhanh thân thể của ta tinh khí nuốt sẽ, chỉ còn lại nhị thần thông một kia thay mình, trong động tìm kiếm lấy sau cùng ấm áp cùng an nhàn. Lúc này, ta hờn hờn cảm giác được bên ngoài tựa hồ chuyện gì xảy ra, ta dùng ý thức sau cùng miễn vừa mở mắt hướng nhìn ra ngoài. Có người tại cùng điều thúc báo cáo, nói lại bắt vào tới một người. Người này là tự chui đầu vào lưới mà tới. Điều thúc cười to, đối Hồng Tiên sinh nói, bên cạnh ngươi thật là có mấy cái trung dũng chi sĩ, khó được khó được. Tranh thủ thời gian, một hảo hán tiến đến, ta xem một chút là nhân vật nào. Không bao lâu, bên ngoài viện tại mấy người lính áp rải dưới, đi tới một người. Người này xuyên quần áo màu xám, vô cùng gầy gò, sắc mặt tấm lẫnh, giống như là điêu khắc ở trên tường tượng thần. Ta xem xét quá sợ hãi. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tiến đến người này chính là ta tại Thiết Y Sơn dưới nền đất nhìn thấy người áo xám, lúc ấy hẳn là hắn đã cứu ta. Người này lúc ấy có chút quỷ dị, tại tối như mực lòng đất, có ác ma đèn lồng vì hắn chiếu sáng, hắn lúc ấy đang học một cuốn sách. Hắn chỗ không gian bên trong, trên tường khắc đầy kỳ quái phát trận, ta còn nhớ rõ hắn ở trên tường còn khắc rất nhiều hơn đời. Thật sự là không nghĩ tới, hắn thế mà xuất hiện ở đây, vẫn là hồng người của tiên sinh. Nhị thần thông ngưng lại tại trong núi sâu, mài nục thân lực chú ý toàn thải trong sân, ta vội vàng muốn nhìn một chút người này đến cùng là thần thánh phương nào. Hồng Tiên Sinh nhìn người tới, trầm giọng nói, "Lao Lý, ta hiểu được, nguyên lai like người hảo xám chính là Hồng Tiên Sinh phụ tá đắc lực một trong. Cái kia thần bí họ Lý cao nhân, người hào xám quá gầy, dẫn đến cặp mắt của hắn như ưng âm trầm, mà không biểu tình gật gật đầu. Hồng Tiên Sinh nói, "Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ngươi bây giờ có phải lẩn nên hồi báo?" Lê Cha bỗng nhiên trong đám người hô một tiếng, "Hồng Tiên Sinh, tuyệt đối không thể." Hồng Tiên Sinh căn bản cũng không nghe, hắn nhìn xem đầy viện người, cao quát một tiếng, "Lao Lý, nên làm cái gì ngươi biết, tới đi." Điều thuốc sắc mặt có chút biến hóa, hắn biết phải lập tức không tốt sự tình, vội vàng hô Bắt lấy người này." Lao Lý hờ Hững nhìn xem tới muốn người bắt hắn, hắn đi về phía trước một bước, chắp tay trước ngực, mở miệng nói chuyện, "Ta có đại thành, kiếp này không chỗ không muốn xa rời, giờ phút này đã đương quý đi." Liên nhìn trong đám người đột nhiên bay ra một thanh phi đao, chính chạy về phía Lao Lý, xuất thủ lại là Lê Cha hắn muốn giết cái này Lao Lý. Điều Thúc người cũng bức bách đến phụ cận, đột nhiên không biết có phải hay không chỉ có ta mới có cảm giác này, thời gian toàn bộ sền sệt ở, hết thể tất cả tựa hồ chậm lại, giống như là máy chiếu phim phát ra tốc độ chậm gấp 10. Đao tại không trung bay, người tại đưa tay bắt, hết thảy chi tiết linh lung như hiện. Tất cả tình thế vòng xoáy trung tâm chính là cái này lao lý. Kỳ quái chính là, hắn đang nói chuyện, ngữ tốc lại là bình thường. Hắn gần từng chữ một, yên sơn bạch vân tự. Tiếng nói rơi, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời màu lam, cả người đột nhiên chôn bụi. Hình dung như thế nào đâu, hắn tựa như là một viên hình người vũ khí hạt nhân. Tại thời gian cực ngắn, khả năng cũng liền một phần trăm giây trong mắt, đột nhiên bạo tạc. Thời gian sền sệt chậm chạp, ta vẫn là thấy không rõ hắn tự bạo quá trình, chỉ thấy một đạo cực ánh sáng chói mắt sáng tại hắn quanh thân nổi lên, sau đó cả người liền không có. Lấy hắn làm trung tâm hình thành cây ngắm sóng xung kích lấy tốc độ cực nhanh như liên ý gì trong sân khuyết tán ra. Trong viện nhiều người như vậy, ai cũng không có kịp phản ứng, bởi vì quá nhanh, trong nháy mắt sóng sung kích đến. Tầng ngoài cùng sóng xung kích đầu tiên là đến điều Thúc cùng Hồng Tiên Sinh nơi này, bên cạnh bọn họ đứng đấy mấy cái người tu hành. Điều Thúc cùng Hồng Tiên Sinh còn không chút, bên cạnh mấy cái kia người tu hành đụng một cái đến tầng này sóng xung kích, đột nhiên trong nháy mắt bên trong giả yếu, cực độ giản mơ mơ mà hô hấp ở giữa hóa thành sương khô, còn xuống đất nát một bãi. Ta dùng chỉ có lực chú ý thấy rõ ràng, thằng này sóng xung kích đối với người bình thường không có việc gì, nó phá hủy chính là người tu hành thần thức. Mấy cái kia người tu hành thần thức tại sóng xung kích xung kích dưới, sống sờ sờ nổ thành hư vô. Người tu hành lớn nhất rựi vào chính là thần thức, thần thức vừa diệt cả người tinh khí thần toàn bộ phá hủy, hồn phi phế tán, liền đương du hồn dã quỷ cũng không có tư cách, trong nháy mắt cho bụi, vĩnh hủy hồn phế nguyên thần. Cái này chỉ sợ so Phật Kính nói tịch diệt còn còn đáng sợ hơn. Đằng sau người tu hành xem xét tình thế không tốt muốn tránh né, nhưng sóng xung kích quá nhanh, mà lại một tầng bộ một tầng, trong chốc lát tán, cả tại vô vô rất nhiều người đều chết không còn thấy bóng dáng hơi, Để cho người ta trợn mắt mổng, trái tim đều đột nhiên ngừng. Lúc này, tầng ngoài cùng sóng xung kích thế mà khuyết tán đến nơi này của ta. Ta cũng coi như người tu hành, hiện tại mặc dù thần thức cực kỳ yếu ớt, cũng coi là có thần biết. Ta biết mình không tránh thoát, dứt khoát không tránh. Thích thế nào địa? Ta đem nhục thân ném ở cái này, các ngươi nhìn xem dạy vỏ đi. Ta đem tất cả thần thức đều hóa thành nhị thần thông, giống hài tử đồng dạng trốn ở thâm sơn trong động, cuồn thành một đoàn. Trong ngay mắt, sóng sung kích đến. Ta trốn ở trong động sâu, nghe đến bầu trời bên ngoài nổ vài tiếng tiếng sấm, tiếng sấm chi lớn như trời thần nổi giận, ầm ầm rung động. Cả toàn núi lớn đều tại rung động liệt, giống như là địa chấn đồng dạng. Nhị thần thông chăm chú của mình, nội tâm của ta đang khóc, cực sợ. Trong động sâu tảng đá bay tư tung, cho bụi lạnh rung mà xuống. Ta nhắm mắt lại, tại kịch liệt chấn động bên trong chờ đợi chết đi một khắp này. Lan tiếng sấm càng ngày càng gần, tựa hồ ngay tại cửa hàng nổ vàng, trong động sâu hiện đầy lôi đình hồi âm, ta giống đứa bé đồng dạng đem mình ôm thành một đoàn. Ta nhớ tới rất xa xưa sự tình, khi đó ta còn nhỏ. Lá Gan đặc biệt tiểu, có một ngày đêm khuya đổ mưa to, bầu trời là đặc biệt dọa người cột lối thanh, ta dọa đến ngủ không yên. Muộn tới, nàng đem ta ôm vào trong ngực, nói cho ta đừng sợ. Lôi công công là đến bắt người xấu. Nhà ta tiểu tửường như thế trung thực, ngoan như vậy, lôi công công sẽ không bắt đi. Ta tại mụ mụ ấm áp trong lòng ngực bất tỉnh ngủ thật say. Giờ này khắc này, nước mắt của ta ngăn không được chảy ra ngoài, mụ mụ, Người ở đâu, mẹ của ta? Trong mơ mơ hồ hồ, ta cảm giác động chỗ sâu cuốn lên một trận gió, tựa hồ có một đôi tay ấm áp băng bèo tay vòng qua ta, đem ta ôm lấy. Ôm lấy ta người vô hình vô chất, đã ấm áp lại rất lạnh, ta toàn bộ ý thức đều tại hư vô mờ ảo bên trong. Ta nhớ tới trước đây thật lâu nhìn qua một cái phim, một vị núi tuyết leo lên người đêm khuya ở tuyết lớn bên trong, hắn trước khi chết ý thức cũng giống ta dạng này mơ hồ. Hắn vẫn cảm giác được núi tuyết nữ thần như một trận gió mát tại tựa sát hắn, cùng hắn thì thào nói nhỏ, hắn tại cái này ấm áp trong ngạo rất chết đi. Hiện tại ta cũng là cũng giống như thế, ta ngược lại hưởng thụ lên giờ khắc này an bình. Ta về ôm cố này gió, nhẹ nhàng nói, mụ mụ. Lúc này Thâm Sơn nổ sụt, trong động vàng tao lẫn lột, gió đang khe hở bên trong cấp tốc gợi lên, như là mất đi hải tử tâm tiêu mâu thân. Ta ngược lại cười, ta tức đem chết đi, bị đại sơn mai một. Đúng lúc này, ẩn ẩn có người gọi ta, tỉnh, mau tỉnh lại. Tiếp xuống, ý thức của ta triệt để đánh mất, chuyện gì cũng không biết. Tỉnh nửa lúc đến Ta mơ mơ màng, màng màng nhìn thấy một chiếc lung la lung lay lờ mờ bóng đèn. Sốc này đến rất lợi hại, tựa như là tại một cấu ngay tại chạy bon bon bên trong trong buồng xe sau. Ngồi đối diện một người, ta miễn cưỡng thấy rõ, chính là Lê Cha. Ta quá sợ hãi, chẳng lẽ hắn muốn đem ta bắt đi, đưa đến Vương Nam Lê ra. Đây là có chuyện gì? Ta vừa muốn nói gì, một hơi không có đi lên, trực tiếp đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, ta tỉnh nữa lúc đến, mình là tại một gian không có cửa sổ màu trắng gian phòng bên trong, diện tích cũng không lớn, chỉ có một cái giường một tủ sách. Ta nhìn thấy tệ tệ chính trên bàn gặp ăn thứ gì Ăn say xương nó lành, nó nhìn thấy ta tỉnh, chít chít kêu hai tiếng. Nhìn thấy nó, trong lòng ta vô cùng ấm áp, nó cũng coi là cùng ta chịu khổ. Cơ mở, tiến đến một người. Lòng ta lập tức nhấc lên, là Lê cha, trong tay hắn bưng thuốc đi vào trước giường, cẩn thận từng ly từng tí dịu ta, sau đó đút ta uống thuốc. Thuốc đặc biệt khổ, ta miễn cưỡng uống vào mấy ngụm, ho khan không ngừng. Toàn thân không còn chút sức lực nào, tay chân tựa như là đoạn mất đồng dạng, liền chút chi giác đều không có. "Là người đã cứu ta." Ta run rẩy hỏi. "Không phải ta là ai?" Lê Tra ha ha cười. Tại sao muốn cứu ta, ngươi muốn đem ta mang về Lê gia?" Ta ho khăn hỏi. Lê cha nói, "Hiện tại có tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi nghe cái nào?" "Vậy trước tiên nghe xấu a." Ta nói. Lê cha cười, "Thế nhân ước chừng đều nghĩ như vậy, đem tốt lưu tại cuối cùng." Tể tệ buông xuống đồ ăn, ngồi trên bàn chít chít đều hai tiếng, Lê cha sở lên nó cái đầu nhỏ. Ta phát hiện tệ tệ thế mà run lên bậy, nó nhưng xưa nay sẽ không dạng này. Lê cha nhìn ta nói, "Tin tức xấu là, ngươi tình huống hiện tại rất không lạc quan, kinh mạch tàn tuyệt, ngũ tạng đều nát, lô đỉnh đã hủy, chính là phế nhân một cái." Ta cười khổ, "Tin tức tốt đâu?" Nam đỉnh Nương tử trong miếu Lao Lý Tử Bạo, người này kiếm tàu thiên phong, tu luyện bí thuật, có vô thượng thần thông. Tự Bạo sau thần thông có sức mạnh mang tính hủy diệt, có thể chôn vùi người tu hành thần thức, hồn phi phách tán. Không chỉ như thế, còn có thể chôn vùi âm hồn âm quỷ. Khi hắn tự Bạo lan đến gần ngươi thời điểm, không quan tâm ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi dùng nhục thân của mình che lại những cái kia phụ ở trên thân thể ngươi hoan hồn ác quỷ, thần thông dư ba vờn mà độ bọn chúng siêu sinh mà đi, đây là vô lượng công đức. Hắn nói. Giang Nghiêm miệng cười lạnh, công đức có làm được cái gì? Lê Cha nói, trời xuôi đất khiến ở giữa Nữ oa luyện thần thạch chi năng chuyển dời đến trên người của ngươi. Thân chí của ngươi đã được đến tu bộ phục hồi như cũ, mà lại ngươi còn có thể thu được một cái siêu phàm năng lực, ngươi sẽ thành không giống bình thường người. Năng lực gì? Ta hỏi. Chương 468, vận mệnh chi họa. Năng lực này hiện tại còn không rõ hiện, ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Ngươi biết tại Nương Tử miếu về sau sẽ ra chuyện gì sao? Lê Cha nhìn ta. Cái gì? Ta đã có bất tường cảm giác. Lúc ấy tại Nương Tử miếu trong viện tất cả người tu hành toàn bộ hồn phách tán hôi phi yên diệt, trong đó bao gồm nam bắc hai phái bên trong cơ hồ tất cả tinh anh cao thủ. Qua chiến dịch này, nước bên trong tu hành người thực lực đại tổn, kém chút bởi vậy chặt đất lưu hỏa. Lê Cha trầm giọng nói: "Ta giật mình kêu lên, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc đó, lao lý tại giữa sân tự bạo, lấy tự thân thần thông hóa thành vô cùng đã kích cường đả sóng. Trong viện tất cả người tu hành không một may mắn thoát khỏi, cực trong thời gian ngắn thần thức chốt bụi, lục thân biến thành xương khô quẳng xuống đất vỡ thành một đống. Vậy ngươi vì cái gì không có việc gì?" Ta nhìn hắn, Lê Cha cười khổ, "Bởi vì ta không phải người tu hành." "Cái gì?" Ta khó có thể tin mà nhìn xem hắn, ngươi là nam phái Lê gia nhân vật đại biểu, làm sao có thể không phải người tu hành? Lê Cha nói, bởi vì ta không phải ngươi bây giờ thấy được ta. Hắn nói, hai tay phụ tại gương mặt bên cạnh, nhẹ nhàng xé rách. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem, hắn thế mà từ trên mặt kéo xuống một chương hơi mỏng ra người. Tầng này ra người phía dưới lộ ra một chương che kín nếp nhăn tăng thương đến tực điểm mặt. Gương mặt này thuộc về lao nhân, ta phán đoán không ra hắn có bao nhiêu tuổi, đã gần đất xa trời dần dần ra đi. Ánh mắt của hắn đục ngầu, mà ánh mắt sáng ngời, giống như đầm sâu đang sóng. Ta vô ý thức về sau xê dịch, "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Ta gọi bất tri ngụ, lão nhân nói, "Giống như ngươi" Thật lâu trước đó ta cũng là bát gia tướng thành viên. A, ta giật nạy cả mình, trong truyền thuyết bất chi ngũ thế mà đang ở trước mắt, ta không dám tin vào hai mắt của mình. Ta mặc dù là bát gia sắp thành viên, nhưng bản thân cũng không tu hành, hành động giang hồ rựa vào là nhãn lực cùng kinh nghiệm, nhìn núi hỏi nước, kinh lịch chính là hồng trần ẩn tình. Bất chi ngũ nói: "Vậy chân chính lê Cha đâu?" Ta hỏi. Bất chi ngũ tằng hắng một cái, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra cho ta nhìn. Hắn như thế lớn số tuổi, thế mà dùng vẫn là mới nhất chiều điện thoại. Trên điện thoại di động có tấm hình, lần đầu tiên ta liền chấn trụ. Trên tấm ảnh là đầu gỗ hộp mở lấy miệng, trong hộp chứa một cái đầu người. Đầu người mắt vẫn mở, chỗ cổ máu thịt bé bẹp, chậm nhìn qua giống như là ngủ gà ngủ gật, biểu lộ có loại không nói ra được chết lặng cùng kỳ dị. Ta biết người này, hắn chính là Lê Cha Không nghĩ tới hắn đã chết, vẫn là bị bê đầu, nhìn thấy cái này cái đầu người ta cơ hồ có hôn mê cảm giác hít thở không thông, bởi vì trong tấm ảnh hắn nhìn qua cùng ta tại thần thức huyền cảnh bên trong người nhìn thấy đầu giống nhau như lúc. Chưa tới vẫn là kiên định không thay đổi phát sinh, hết thảy tất cả đều tại sắc minh tương lai là không thể nghịch cũng không thể đổi. Ta bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực trợ ở đầu giường nhìn lấy lão nhân trước mắt, "Các ngươi giết hắn. Người này đang chết, bất chi ngũ nói, năng lực càng lớn làm hại càng lớn." Lại nói, "Giết hắn ta mới có thể dựa vào gần Hồng Tiên Sinh, mới có thể làm rất nhiều chuyện, mới có thể vì ngươi đoạt thần thạch đến hộ giá hộ tổng." Tề Chấn Tam, đây là vận mệnh chi cục, ai cũng không trốn thoát được, ta chỉ có thể làm như thế. Con của hắn Lê Vân khả năng đã biết phụ thân chết sự tình. Điển Lễ bên trên hắn liền nghĩ qua đến chứng nhận. Ta nhắm mắt lại, thì thào tương lai, tương lai. Ta mở hai mắt ra nói, "Tại tất cả mọi chuyện còn không có phát sinh thời điểm, đã từng có một người bạn nói cho ta" Thu hành giới sẽ phát sinh rất rất lớn sự tình lúc ấy ta cũng không có khái niệm không ngờ tới hiện tại lại biến thành dạng này tương lai chính đang nghiệm chứng lấy mình chúng ta có thể tưởng tượng tương lai nhưng tương lai lại là tất cả tưởng tượng bên trong biết bắt nhất tàn khốc nhất một cái kia đây chính là tương lai bất chi ngũ nói ta sống đến bây giờ cơ hội kinh lịch toàn bộ cận đại sự bằng vào ta chi có thể làm rất nhiều trọng đại tương lai dự đoán nhưng mỗi một lần dự đoán ta đều như giống trên băng mỏng nông lớp lo sợ ta từ đầu đến cố đoán không ra vận mệnh tinh tình có thể thấy được đốn lại không bỏ ra toàn cảnh Ta càng ngày càng cảm giác được toàn bộ sinh mệnh đều là có ý nghĩa, bên trong tồn tại một loại nào đó trật tự. Trật tự? Ta thì thảo. Đúng. Chúng ta tựa như là máy dệt vải bên trên con thoi, mỗi người đều đang không ngừng vận động, càng không ngừng vận động, lẫn nhau tương đan vào một chỗ, cuối cùng là vì dệt ra một khối to lớn chói loại vận mệnh chi họa. Bất chi Ngũ nói, "Ta là có thể dự đoán tương lai, nhưng ngươi cảm thấy ta đoán đo tương lai đối ta có chỗ tốt sao?" Ta nhìn hắn. Bất chi Ngũ thở dài, "Ta già rồi. Không cần giả nhân giả nghĩa nói cái gì lời nói dối." Ta cảm thấy cuộc đời của ta cực kỳ thất bại, nếu như có thể từ đầu lựa chọn, ta sẽ làm một cái cái gì cũng không biết người bình thường, một cái chỉ biết là nắm chặt lập tức hạnh phúc người biết chuyện, mà không phải là một cái có thể đoán trước tương lai chiêm bạc ra. Ta nghe qua chuyện xưa của ngươi, lão nhân ra lúc trước phát tích, chính là ngươi giúp phụ thân hắn tìm một chỗ phong thủy tốt huyệt. Ta nói, ha ha, hắn cười cười, nguyên bản ta coi là tìm được chân long thiên tử, cũng đúng là chân long thiên tử, hắn cuối cùng đăng cơ ngồi điện. Nhưng về sau hắn lại làm cái gì đây ta tham dự tương lai Tương lai lại sẽ không bởi vì ta tham dự mà có chút cải biến cùng thương hại, đây mới là ta chân chính bất lực địa phương. Có một trận, ta cho là mình có thể thế thiên mà đi, có thể lựa chọn thiên hạ xu thế, nhưng cuối cùng ta mới phát hiện, ta ngoại trừ có thể tạo ra từng màn nhân gian bi kịch, cái khác không chiếm được bất cứ thứ gì. Hắn đứng lên, ta lại là một lần cuối cùng dự đoán, trong tương lai, Nam Bác hai phái sẽ tranh chấp không ngừng, mà nhất nhân vật mấu chốt chính là ngươi, đây là ta cứu ngươi nguyên nhân. Hy vọng ta lần nữa can thiệp tương lai sẽ có kết quả tốt. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là hảo hảo dưỡng thương, thương thế tốt lên trước đó chỗ nào không thể đi, vừa vận tránh đầu gió Bên ngoài đã luận nổi. Ta giãy rủa lên nói, có hai chuyện ta nghĩ ủy thác tiền bối. Nói đi, ta muốn để ngươi hỏi thăm một chút, lần này trong sân chết người tu hành, có hay không có một cái gọi là Nhị Long? Hắn là bạn thân ta. Ta nói, "Được, còn có đây này." Hắn nhìn ta, "Ta muốn biết cái kia tự bạo lao lý đến cùng là ai, trước kia ta từng gặp mà hắn." "Là tại Thiết Y Liê Sơn." Ta nói. Bất Chi Ngũ sửng sốt một chút, "Thiết Y Liê Sơn?" "Ha, ha nguyên lai like đây hết thể thai họa đều bắt nguồn từ ta. Nếu như lúc trước ta không có lắm miệng đem Thiết Y Liê mật cho Hồng Tiên Sinh, hắn cũng sẽ không phát tích, mấy chục năm vận mệnh đều sẽ cải biến, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ không phát sinh. Hắn nói lời nói này thực sự quá số mệnh, nhất thời bán hội nói không rõ ràng, hắn lưu lại ta một người đi trước. Ta dựa vào tại đầu giường bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ tiếp đi, ngủ không say, trong đầu tổng là nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình, toàn thân khó chịu, thật sự là sống không bằng chết. Không biết bao lâu trôi qua, ta tỉnh lại. Bởi vì không có cửa sổ không có biểu, không biết là lúc nào, thời gian khái niệm toàn bộ đánh mất. Nửa đường bất tri ngủ tới qua một chuyến, cùng ta lại Hàn Huyên trò chuyện của ám nhân mạch ngay tại loại bỏ ngày đó trong viện tử vong nhân số cùng cụ thể danh sách, không cha không biết, thực sự vô cùng thê thảm. Nam Bắc tu hành tinh anh hủy hết, bất quá bây giờ còn không có cách nào xác định có hay không nghi long. Trước mắt Nam Bắc hai phái còn thừa người tu hành đã báo đản, lấy gia tộc làm đại biểu, bắt đầu tham gia điều tra việc này, các loại âm lưu luận nổi lên mặt nước, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này có phải hay không là phía trên một lần giở bản. Lợi dụng cơ hội này một mẹ hốt gọn, tiêu trừ dân gian thai hoàng ẩm, những người tu hành này từ xưa đều là không ổn định nhân tố. Lần này tổn thất quá nghiêm trọng, bây giờ quay đầu đến xem, thẩm liệt chi cực. Phàm là nước bên trong tu hành môn phái có thể phụ lên hào, sự kiện lần này bên trong đều có tử vong hào hữu thân bằng. Bất chi Ngũ còn mang đến một tin tức, hắn đã điều tra rõ vị kia lao lý là người thế nào. Vị này lao lý bản danh gọi Lý Dương. Thế mà cùng ta là cùng một tòa thành thị người. Sách cái này Lý Dương khả năng không có người biết, nhưng hắn có cái phi thường như bộ tách ra đường đệ, tại tu hành vòng hiện hách đại danh, đó chính là Lý Đại Dân. Lý Đại Dân sở dĩ danh dương thiên hạ, bởi vì hắn làm qua một kiện hành động vĩ đại, đem âm phủ bị ngạn hoa giá tiếp chồng đến Dương Gian, tiện vô cổ nhân hậu vô lai giả, chế thành đại danh đỉnh đỉnh ma túy bị ngạn hương hắn cũng được xưng là bị ngạn hương cha. Nói như vậy, Lý Đại Dân cái này thành tựu không thua gì năm đó phát hiện bện mịn xi si lìn, danh xưng có thể cải biến lịch sử loài người. Lý Dương làm Lý Đại Dân đường hình, tại vòng tròn bên trong yên lặng vô danh, ai cũng không biết hắn sư thừa là cái gì. Hiện tại các lộ cao nhân tề tụ mà đến, bắt đầu điều tra Lý Dương thân thế, phát hiện rất nhiều bí mật. Bất tri ngũ nói với ta một cái cực kỳ chấn kinh kết luận, Lý Dương sư thừa rất có thể chuyển thừa chính là Giải Linh. Giải Linh là Lý Dương sớm nhất tiếp xúc đến người tu hành, coi như không phải hai người bọn họ cái không phải sư đồ, cũng có được nói không rõ quan hệ. Các đạo nhân ma đều đang tìm kiếm giải linh hạ lạ. Ta giật nảy cả mình, không có nghĩ tới đây còn có giải linh sự tình, bất quá những người kia muốn tìm cũng tìm không thấy, giải linh ngay tại bên trong âm cổ giới. Lý Dương tự bạo trước, hắn nói câu nói sau cùng cũng có phần ý vị sâu xa, hắn nói Yên Sơn Bạch Vân tự. Bất Chi Ngũ nói cho ta, hiện tại rất nhiều người đã đến Yên Sơn, đang tìm kiếm cái này không biết tên trổ miễu, tất cả mọi người cho rằng Lý Dương tại trong chùa hẳn là ẩn giấu một cái liên quan tới hắn tu hành thiên đại bí mật. Nói đến đây, Bất Chi Ngũ thở dài, theo ta được biết, bọn hắn tìm kiếm Lý Dương, vừa mới bắt đầu là vì đơn vì thân bằng hảo hữu tại thế phụ trách. Về sau biến vị, có người cho rằng Lý Dương trên thân có cất giấu bí mật. Càng có người đối Lý Dương thân thể tự bạo cực độ cảm thấy hứng thú, cho rằng cái này sẽ thành làm một cái tiểu mới vũ khí. Lúc nào cũng không thiếu kẻ dạ tâm. Chương 469, thân thức chi cảnh manh mối. Ta còn có thể nói cho ngươi một cái để ngươi yên tâm tin tức." Bất Tri Ngũ nói. "Cái gì?" Ta hỏi. "Lê Vân hẳn là chết rồi." Bất Tri Ngũ đạo. Ta nhìn hắn. Lê Vân lúc ấy bị khống chế lại, cũng không có mang rời khỏi, một mực áp trong sân, lao lý tự hắn không thể trốn đi đâu được, cũng tới tự vong danh sách." Bất Tri Ngũ nói. Ta mỏi mệt không chịu nổi, kia cũng không phải ta yên tâm, là ngươi yên tâm, hắn cửu nhân giết cha là ngươi. Bất chi ngũ cười cười, lê ra người danh xưng có thủ tất báo không chết không thôi, chúng ta đều có thể thở một ngụm, bọn hắn lực chú ý hiện tại toàn đặt ở Lý Dương trên thân. Người này thật đúng là bí mật, ta đã từng tính qua hắn, nhưng quẻ tượng hỗn độn, giống như thiên thư, căn bản là thấy không rõ. Cũng được, dạng này kỳ nhân không phải người ta có thể nhìn trộm, để đám người kia đi bận rộn đi. Hắn sau khi đi, ta lại mê man ngủ. Trong khoảng thời gian này, ta lại ăn ngủ ngủ rồi ăn, phòng lớn như thế chỉ có thể tể tễ ta. Tể tễ trải qua sau chuyện này, Tính tình của nó cũng thay đổi rất nhiều, không còn lịch ngộm như vậy, mà là thường xuyên như có điều suy nghĩ, cái mông nhỏ ngồi trên bàn, giơ song Trảo Lâm vào bất chi rác chấm tư. Cái này tròn vốn là thông nhân tính, khả năng nó cũng có mình tu hành, đến lĩnh ngộ tự giác giữa trời. Cũng được, để chính nó tu đi. Về sau bất chi ngũ tìm cho ta một chút sách, lại lấy ra tấm phẳng nhịn. Tấm phẳng là tấm phẳng, chỉ là không thể lên lưới, bên trong đều là hắn khảo đến rác rời phiến, hoàn toàn là dựa theo hắn phẩm vị đến. Ta nhàn cực nhàn trán, nhìn xem phần quý rết thời gian. Tại hắn chăm sóc hạ thân thể thương thế dần dần tốt, tứ lại có lực lượng, có thể trong phòng tùy ý đi lại. Bất Tri Ngụ nói cho ta, tại nương tử miếu lúc, thân thể của ta nhận hai trọng tổn thương, một cái là âm dương châm kích phát thần lực, đồng thời cũng tiêu hao thân thể cơ năng. Thứ hai là bị ác hồn cuốn thân hút tinh khí. Cái gọi là bệnh tới thì như núi đổ bệnh đi thì như kéo tơ, thư hao là chuyện một cái trước mắt, cần phải khôi phục đó chính là đại công phu. Bất quá ta hiện tại khôi phục tình huống cũng không thể lắm, có thể giống người bình thường đồng dạng hành động. Bất chi ngũ nói cho ta, hiện tại còn không nên tùy tiện đi động dụng thần lực, thần trí của ta tình huống xo so nhục thân càng thêm phức tạp. Trải qua lớn hủy hiện tại lại lại thành rất nhiều thứ đều không ổn định, tựa như mới học đi đường hải tử lên một đầu ngựa xe như nước lớn đường cái, đi không tốt kém một cái cũng chẳng có gì, rất có thể sẽ bị nhanh như tên bắn mà vụt qua xe tại Đông bay. Bất tri ngũ nói với ta, tương lai nam bắc phái người tu hành ở giữa sẽ có một lần kinh thiên động địa va chạm, mà ta đến lúc đó là bên trong nhân vật mấu chốt, bây giờ còn chưa đến rời núi thời điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, thân thể của ta khôi phục rất nhanh. Ngày này Bất chi ngũ tới, đeo một chương người xa lạ ra mặt, hắn dẫn ta ra phòng, ta cái này mới nhìn đến mình nguyên lai là còn ở kinh thành, chỉ là tại vùng ngoại thành, nơi này có một mảnh vừa khai phát chung cư. Chúng ta như vậy phân biệt đi, Bất chi Ngụ nói, hiện tại sự kiện kia đã có một kết thúc, sẽ không có chuyện gì ngươi. Ngươi đại náo nương tử miếu thời điểm mang theo mặt nạ, người bình thường cũng không biết ngươi là ai, mà có ít sống sót mấy cái người biết chuyện cũng không có rảnh phản ứng ngươi, ngươi có thể trở về nhà. Ta thật sâu bái, đã tạ tiền bối ân cứu mạng. Bất chi Ngụ khoát khoát tay, ta là cứu được ngươi, nhưng cũng là vì chúng ta. Tệ chẩn ta ngươi nhớ, ngày sau như môn hạ của ta bên trong người gặp được sống chết trước mắt, ngươi có thể kéo một thanh liễn kéo một thanh. Chúng ta còn có gặp nhau thời điểm sao? Ta nhìn hắn Bất chi ngũ hồi đầu nhìn xem trung cư, nơi này là ta thuê đến, lâm thời điểm dừng chân, ngươi sau khi đi ta cũng nên lui về. Ngươi sẽ không lại tìm tới ta, trừ phi ta tới tìm ngươi. Hắn cười cười, thế nhưng là ta cái lao nhân này, còn không biết sẽ sống bao lâu. Hắn mang mặt nạ ra người là cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, nói ra như thế tăng thường, có rất mạnh không hài hòa cảm giác, ta nhất thời hoàng hốt. Hắn cho ta một cái túi. Mở ra về sau bên trong có điện thoại còn có một số tiền mặt, khoát khoát tay xoay người rời đi. Ta vội vàng hô, ta lúc nào mới có thể sử dụng thần thức Không lâu sau đó ngươi gặp đến một kiện cực kỳ khó giải quyết đại sự đến lúc đó ngươi không cần cũng phải dùng thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại hẻm chỗ sâu mất tung ảnh ta nhìn hắn bóng lưng có chút ngây người bất chi ngũ đến cùng bao nhiêu tuổi nghe nói thanh mạ lúc hổ Nam gây họa khắp nơi nạn đói khi đó thật sự là người người cảm thấy bất an nhân gian địa ngục bất chi ngũ chạy nạn kém chút không chết rồi bị lao nhân ra người một nhà cho cứu được vì báo đáp thân cứu mạng bất chi ngũ giờ một chỗ Long h tên là hàngưuo nhân phụ thân đem tổ tông thi cốt chôn c tại đây cái này mới có về sau thiên hạang Sơn Uy tiên sinh biết được việc này Phái tướng tài đắc lực đại hỷ tử nhập tương phá hư mộ tổ, đồ thôn giết người hủy núi lấp nước, đem hồ nam long mạch phá hư đến chướng khí mù mịt, cũng không tìm được chỗ kia mộ tổ chỗ. Đến bây giờ trăm năm thời gian nhàn rỗi mà qua. Thương Hải tang điền, Hồng Trần biến ảo, nhân gian bạc nước, năm đó ân ân oán oán truyền truyền u kỳ kỳ đều tại trong dòng sông lịch sử tan thành mây khói mà đi, bây giờ chỉ còn lại một cái lao nhân tang thương bóng lưng. Ta không có có thân phận chứng, ngồi không được máy bay, chỉ có thể đến đường dài xe khách đứng tìm tới trở về xe, sau khi lên xe cuối cùng quan sát một chút tòa thành thị này, hồi tưởng lại phát sinh từng màn kinh thiên động địa sự tình, không khỏi thở dài. Người trên xe dần dần nhiều, ta ngồi tại bên cửa sổ nơi hẹp lãnh, thân tảng cùng cùng tên. Chạy được gần một ngày. Vào đêm thời điểm về tới mình thành thị, ta cùng ai cũng không có chào hỏi, trước về đến trong nhà. Ta không có chìa khóa, đã đêm khuya, lão ba khẳng định nghỉ ngơi, ta ở ngoài cửa rụt rậy, do dự trong chốc lát gõ gõ cửa. Thời gian không dài, khóa cửa vang động cửa mở. Lão ba đứng trong cửa, nhìn thấy hắn bộ dáng, lòng ta như bị vạn kim đâm qua, lão ba tóc vờ ơ y mã trắng bệ. Hắn mang theo chưa hề mang qua kính lão, hoa dâm lấy tóc, nhìn ta, vờ ơ ý mã nhất thời không nhận ra ta là ai. Ta vượt tiến một bước, ôm hắn. Cha, ai, trở về, trở về tốt." Lão ba đóng cửa lại, đỡ lấy bờ vai của ta, từ trên xuống dưới dò xét, "Bọn hắn nói ngươi lại cũng không về được, ta không tin, ta biết Nhi tự nhất định có thể trở về." Những ngày này kinh lịch tất cả hủy quất, ta rốt cuộc khống chế không nổi, quỷ trên mặt đất ôm lấy chân của hắn, gào khóc. Lão ba đem ta nâng đỡ, run vừa nói, "Nam Nhi không dễ rơi lệ, sao có thể tùy tiện dụng lông ngật đầu, ban đêm trở về ăn trưa ăn cơm." Hắn không có hỏi ta những ngày này ra ngoài làm cái gì, câu nói đầu tiên ngược lại là quan tâm ta có đói bụng không. Ta ngồi ở trên ghế xa salon khóc, một người mặc kệ kinh lịch cái gì, nhớ thương nhất hắn vẫn là trong nhà, vẫn là phụ mẫu. Lao ba tập tên bước chân đi vào trong phòng bếp làm một nồi mặt, hạ trứng gà cùng tôm mự, cho ta bưng tới. Ta nghe mà hương, sột soạt tán giọng dã một chén lớn. "Trở về liền tốt, có đi hay không rồi?" Hắn hỏi ta. Ta lắc đầu, lại không dám quá xác định, hẳn là không đi, ta cùng ngươi. Ta muốn cùng Lao ba nói một chút những ngày này chuyện phát sinh, nhưng sự tình thực sự quá trọng đại, hắn vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Biết quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Ta ở nhà ở lại, ai cũng không có thông chi, không có người biết ta trở về. Ta thậm chí không có đi bắt ra tướng đưa tin. Bắt ra tướng việc cần làm ta thật sự là làm phiền, đi liền không có chuyện tốt, một đống lớn phiền phức trở lấy, còn không bằng trước kia làm việc vặt kiếm chút món tiền nhỏ, cùng mấy ca suốt ngày cãi nhau khoái hoạt. Ta ở nhà ở hơn một cái tuần lễ, thành trấn nam, mỗi ngày nhiều nhất ra ngoài bên trên chợ bán thức ăn giúp đơ lao ba mua mua thức ăn, trở về nấu cơm. Lao ba khí sắc đã khá nhiều, tại thị trường mua nhuộm tóc cao, lấy mái tóc lại nhiễm trở về, mỗi lúc trời tối cao hứng bừng bừng đến quảng trường Khiêu Vũ Ca Hát. Ta chính là tiện, ở nhà ở lại mấy ngày chậm quá thần, vơ ý mà hoài niệm lên kinh thành ở tại Hồng Tây biệt thự thời gian. Khi đó bên người đều là người trẻ tuổi, còn có cái nũng nịu khéo hiểu lòng người hồng nhan tri kỷ, mỗi ngày không có chuyện khác chính là bung ra chơi. Ta phát hiện một cái tuyên cổ bất diệt chân lý, có tiền chính là tốt. Ta tiện tay lật ra hòm thư xem xét biểu kiện, bên trong một đống lớn quảng cáo. Ta đại lượng xóa bỏ, chính từng tờ một xóa, chợt phát hiện có một cái tin tức tiêu đầu không tầm thường, nhưng nhanh tay đã xóa. Ta tranh thủ thời gian thao tác khôi phục, khôi phục sau nhìn xem tiêu đề có chút động, trên đó viết tể Trẩm Tam. Ngươi hủy sự tình ta đã tra ra, Lê Phỉ. Lại là Lê Phỉ phát tới biểu kiện. Ta do dự một hồi mở ra, Bên trong thư tín nội dung rất ngắn, "Tế Chân Tam, có mạnh khỏe hay không? Như thu được này bưu kiện mời kịp thời hồi phục. Ngươi rời đi về sau, ta tìm người đi hướng Sơn Đông, lại tại Tế Nam vị Thác bằng hữu điều tra, trải qua khoảng thời gian này tìm kiếm, cơ bản khóa chặt như lời người nói Thanh thủy sông vị trí, chỉ là không biết là có hay không là trong thần thức thấy chi địa Xin mau sớm liên hệ, tốt nhất có thể thực địa đi một lần." Lê Phỉ lấy a, thật đúng là cầm làm cái sự tình làm. Ta bắt đầu tâm viên ý mã, Lê Vân đã treo, hắn cái này đại cứu ca thế nhưng là trong lòng ta một cây gai, Cheo xem như dọn sạch ta cùng Lê Phỉ ở giữa một cái chướng ngại. Ta từng tú bừng bừng mới xây bức điện, cân nhắc từng câu từng chữ cho Lê Phỉ trở về phong thư, nói cho nàng ta đã nhận được bức kiện, phải chăng cần gặp mặt nói chuyện. Thời gian không dài, tới một phong điu kiện mới, thật đúng là Lê Phỉ đến. Tề Chấn Tam, những ngày này không biết ngươi ở đâu, vội vàng cái gì, chắc hẳn kinh thành sự tình ngươi đã hiểu rõ. Thẳng thắn nói cho ngươi, ca ca ta cùng một số người khác khả năng đã chết ở kinh thành. Trong nhà toàn loạn, ta thực sự hoàn mỹ cũng vô lực phân thân. Ngươi như có thời gian, tự hành đến cõi đại, cùng người kia liên hệ, hắn sẽ giúp ngươi. Phía dưới là một chỗ điện thoại cùng tên người, người này gọi Triệu Hiểu Vũ. Lê Phỉ không có kỹ càng giới thiệu người này là làm cái gì. Ta nghĩ nghĩ, lúc này nữ hải cần có nhất an ủi. Ta giả mù xa mưa hồi phục điều kiện, tận lực viết phiến tính chút, chính suy tư có cái gì cảm động tìm tự. Đột nhiên trong phòng khách điện thoại di động vang lên. Kia là điện thoại di động của ba, hắn thời điểm ra đi không mang, là ai đánh đây này? Ta không có quản, tiếng chuông vang lên không ngừng. Mí mắt ta bỗng nhiên nhảy lên. Một cố cảm giác gâm trầm sông lên đầu. Chương 470, số mệnh. Ta thuận tiếng chuông quá khứ, nhìn tới điện thoại di động ném ở trên ghế salon, lão ba ra ngoài mua thức ăn. Bình thường không lấy tay cơ mang ở trên người. Ta cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, phía trên biểu hiện điện báo tin tức để cho ta sinh ra rất lớn nghi hoặc. Điện báo người viết tiểu giải hai chữ. Nhìn thấy giải chữ, ta nhớ tới giải Nam Hoa, nói thật khoảng thời gian này ta có chút sợ nhìn thấy hắn, một cái là ta mới thoát ly quỷ một quan, đối với bắt gia tướng không ngừng nghỉ mạo hiểm có chút phiền chắn. Thật giống như nhìn thấy một cái sao thai hỏa nữ nhân, nàng bản thân rất đáng thương, cũng không khai người phiền, nhưng là nàng vừa xuất hiện khẳng định sẽ mang đến rất nhiều phụ năng lượng không tốt tai họa, thời gian dài cũng liền không nhân ái cùng với nàng, nhân chi thường tình. Lại một cái Đối mặt Giải Nam Hoa, ta thực sự không biết nên nói cái gì, kinh thành phát sinh sự tình đến bây giờ ta cũng không có tiêu tan, một toát ra những cái kia hồi ức, đầu tiên nghĩ đến chính là Giải Nam Hoa thúc ta vào kinh thành. Hắn không làm sai, nhưng ta xác thực lòng có khúc mắc. Trải qua mấy ngày nay, ta hưởng thụ khó được cát nhàn, Giải Nam Hoa là bạn tốt của ta không giả, nhưng ta cũng cần có cuộc sống của mình. Ta lúc đầu tính toán tốt, đi trước Sơn Đông, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái bộ liên quan tới ta vận mệnh sách bản thảo. Chuyện này nhất định phải xử lý, tổng như thế treo lấy không phải có chuyện như vậy, chờ điều tra rõ ta trở lại liên hệ Giải Nam Hoa. Thật không nghĩ đến Điện thoại của hắn thế mà một mực đổi tới điện thoại di động của ba bên trên. Là hắn sao? Ta nghi hoặc. Ta do dự một chút, vẫn là tiếp thông. Bên trong quả nhiên chuyển đến giải Nam Hoa thanh âm, uy, tế thúc thúc. Ta không nói gì, lặng lặng nghe. Tế thúc thúc, ngươi đừng khổ sở, chúng ta đang dùng năng lực lớn nhất đi nghe ngóng tề tưởng tin tức, hắn người hiển tự có tiên tướng. Trong lòng ta mềm mại nhất bộ phận bị xúc động, ta giật một cái môi nói, Nam Hoa, là ta. Giải Nam Hoa tại đầu bên kia điện thoại không nói gì, xem ra cực độ chấn kinh, hơn nửa ngày hắn mới mắng, lão tề. Tề chấn tam vị mẹ nó trở về không nói một tiếng sau. Chúng ta nhiều ít người ở kinh thành bận rộn, liền vì nghe ngóng tin tức của ngươi. Chúng ta đều nhanh vội muốn chết, ngươi biết không? Ta cảm giác mình thật là hẹp hỏi, người ta giải Nam Hoa còn có bắt ra tướng là thật tâm vì huynh đệ 43, ta còn đang tránh thanh tĩnh. Ta cổ họng có chút mẹ nào, thật xin lỗi. Phát sinh rất nhiều chuyện, ta cơ hồ cựu tử nhất sinh. Lý giải, lý giải. Bất quá ngươi cũng thế, nếu như ta không cùng vụ thân ngươi liên hệ, cơ hội liền không có tin tức của ngươi. Từ khi nương tử miễu bạo tạc về sau, đến bây giờ hơn 1 tháng, ngươi một mực tại mèo nhà lấy. Hắn hỏi Ta môn neu cái gì không nói ra, thở dài, một lời khó nói hết. Lúc đầu ta không nên quấy rầy ngươi, Giản Nam Hoa nói, nhưng là ngươi xuất hiện, còn liền phải tìm ngươi. Thì thế nào? Ta hiếu khí vô lực hỏi. Chúng ta biết đang tiện đại khái vị trí, nhưng là, một câu hai câu nói nói không rõ ràng, ngươi tới đi." Hắn cúp điện thoại. "Đang tiện cùng ta cùng đi ra, hắn không hiểu thấu mất tích. Ta có trách nhiệm tìm tới hắn." Lại nói, đều là bát ra tướng huynh đệ, như thế chẳng quan tâm cũng không phải tính cách của ta. Lão ba không có mang điện thoại, ta không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một giấy, tại trống không địa phương chừa cho nói. Nói cho hắn biết ta ra đi làm việc, ban đêm không cần chờ ta. Viết xong sau đi ra ngoài, ta đánh chiếc xe thẳng đến giải Linh nhà. Trong đầu loạn thất bắt thao, thế mà còn rất cần trương. Tiến hành lang, trên đường đi lâu đi vào giải Linh cửa nhà, ta thở sâu gõ gõ cửa. Thời gian không dài, cửa mở, trong môn đứng đấy Diêu Quân Quân, nàng đẩy xe lan, ngồi chính là Giải Nam Hoa. Diêu Quân Quân tất cả biểu lộ đều treo ở trên mặt, trông thấy ta liền cau mày, không chào hỏi quay người trở về phòng. Ta bất đắc dĩ nhìn xem Giải Nam Hoa, Giải Nam Hoa làm thủ thế để cho ta tiến đến, hắn vạch lên xe lăn đi. Ta khép cửa lại, đi vào phòng khách. Diêu Quân Quân ngay tại trên bàn bắt tiên dùng bản bút ký lên mạng, nhìn cũng không nhìn ta. Ta nói, Nam Hoa. Giải Nam Hoa nói, "Không đợi, ngươi ngồi trước, ta đi ngâm điểm trà." Diêu Quân Quân cũng không để ý ta, phối hợp chơi lấy bản bút ký, Giải Nam Hoa đến bên trong phòng bếp đi bắt dọn. Thời gian không dài, bưng đồ uống trà ra. Ta vội vàng đi qua hỗ trợ, đồ uống trà cất kỹ, mỗi người đều trong trà. Nếm thử, đây là một người bạn từ Tây Tạng vừa mang ra trà. Giải Nam Hoa nói, "Ta cái nào có tâm tư uống trà." Miễn cưỡng nhấp một miếng, "Nam Hoa, không phải ta không liên hệ các ngươi." Nương tử miếu sự kiện đối ta tâm lý thương tích quá lớn, ta kém chút liền hôi phi yên diệt ở chỗ đó, lại cũng không về được. Mấy ngày này ta một mực tại thu thập tâm tình. Nương tử miếu cụ thể xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, hiện trên giang hồ rất nhiều đều là truyền ôn. Cái gì phiên bản đều có. Ta đem ngày đó bị Hồng Tây người đưa vào trong miếu bắt đầu nói về, nói đến nỗi lớn sự kiện, cuối cùng nói đến ta bị bất chi ngũ cứu được, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Chờ ta nói xong, giải Nam Hoa cùng Diêu Quân Quân đều nghe chóng váng, bọn hắn chén trà một mực không có uống xuống. Cái kia Lý Dương ta biết. Giản Nam Hoa hơn nửa ngày mới lên tiếng. Ta nói, Bất chi Ngũ nói với ta, người này sư thừa Giải Linh, vẫn là chúng ta nơi này người, Đồng Hương. Giải Nam Hoa lúc đầu, Giải Linh cùng hắn chỉ là bằng hữu, khả năng ở trên cảnh giới từng có dẫn dắt. Sư thừa căn bản là chưa nói tới, đơn thuần nói nhảm. Lý Dương đúng là thị chúng ta người, hắn sớm nhất cũng là đàng minh người đề xuất, tại trong vòng địa vị khá cao. Ta nghe nói qua đàng minh, đó còn là đi theo lão hoàng, lão Sâm bọn hắn vào núi sâu thám hiểm thời điểm, lão Sâm nói trên núi mất tích qua hai cái thám hiểm giả, khi đó dân gian tổ chức nghị cách cứu viện đội, trong đó có đàng minh tham dự. Ta không biết đăng minh thuộc tại cái gì tính chất tổ chức, lưu lại ấn tượng còn rất tốt. Thật sự là không nghĩ tới à, cái này thần bí khó lường lý Dương thế mà còn là đăng minh sớm nhất người đề xuất. Tư lịch thật sự là lạ rồi. Giải Nam Hoa nhìn ngoài cửa sổ, con mắt có chút thất thần, kỳ thật, liên quan tới Lý Dương sự tình, chỉ cần hưu tâm tra một cái liền biết, bởi vì kinh nghiệm của hắn đã hình thành văn tự, viết ra. A, ta quá sợ hãi, viết ra rồi. Giải Nam Hoa gật gật đầu, ta nhớ được ngươi biết qua một cái bác sĩ tâm lý gọi Vương Tư Dụng, còn nhớ rõ sao? Ta nghĩ nghĩ, nhớ lại Sớm chút thời gian ta từng theo lấy Ma Can tham gia qua một cái quần tụ xã, quen biết nữ hài gọi Dương Dĩnh. Chúng ta lúc ấy cũng coi là trô một đoạn. Cái này Dương Dĩnh có chút quỷ dị, có bệnh tâm thần phân liệt, ta kém chút không chết ở trong tay nàng, lúc ấy vì điều tra thân thế của nàng, ta biết bác sĩ tâm lý Vương Tư Dụng. Giải Nam Hoa nói, Vương Thư Dụng có người bằng hữu là làm lập trình viên. Người này đầu góc linh hoạt, bình thường cũng thích sưu tập điểm kỳ kỳ quái quái sự kiện, hắn một mực tại chúng ta cái này trong vòng hỗn, chính là vì thu thập tài liệu viết tiểu thuyết. Theo ta được biết, hắn đã đem lý Dương sự tình sáng tác thành sách. Ở đâu có thể nhìn thấy? Ta hỏi Hiện tại không có phát ra tới, bản thảo còn trong tay hắn, nếu có cơ hội ngươi có thể đi quen biết hắn một chút, đó cũng là cái duyên nhân." Giải Nam Hoa nói, "Hiện tại khắp thiên hạ người tu hành đều đang tìm kiếm Lý Dương bí mật, hơi lưu tâm liền có thể tìm tới cái kia lập trình viên, từ trong tay hắn đạt được liên quan tới Lý Dương lúc đầu tư liệu. Những sự tình này ta giúp ngươi lưu ý lấy chính là." Nói đến đây, giải Nam Hoa thở dài, "Ngươi bây giờ có hạ lạc, nhưng còn có hai cái huynh đệ tung tích không rõ, một cái là Đàm thiện, một cái là Nhị Long. Chiếu ngươi vừa rời thuyết pháp, Nhị Long lúc ấy tại Nương Tử Miếu, hẳn là giữ nhiều lạnh Vương Ý tới nhị Long tại trong miếu chốn bụi, trong lòng ta liền cực kỳ bị hay, ngực chắn đến kịch liệt muốn nói lại nhà không ra. Ta nhấp một ngụm trà ổn định tâm thần, "Kia đảng tiễn đâu, ngươi nói có tin tức của hắn?" Giải Nam Hoa đối Diêu Quân Quân gật gật đầu. Diêu Quân Quân tại bảng bút ký bên trên thao tác một phen, chuyển qua màn hình để cho ta nhìn. Ta sát xoa con mắt nhìn kỹ, phía trên là Diêu Quân Quân hồng thư, tiêu đề là "Ta phát hiện một số việc thực, chuyện rất đáng sợ, đằng sau giữ lại danh tự đảng tiễn." Diêu Quân Quân rốt cục nói chuyện với ta, "Đây là đảng thiện gần nhất cho ta phát tới thứ hai phong điều kiện." Ta hút miệng khí lạnh, từ đảng mưu kiện tiêu đề đến xem. Hắn tựa hồ ngay tại kinh lịch một chút phi thường đáng sợ sự tình. Ta run tay đánh mở biểu kiện, bên trong chỉ có mấy câu, "Quân quân, xin chuyển cáo Nam Hoa cùng bắt ra tướng chư vị, ta tựa hồ tìm được." Vận mệnh trung cực. Ta còn không cách nào xác định mình ở đâu. Theo manh mối suy luận, hẳn là núi Đông Yên Đài phụ cận. Nơi này hết thảy đều trái với lẽ thường, ta không có thời gian tiếp tục viết. Nhớ lấy, các ngươi đừng tới tìm ta. Ta nhìn sử xúc, đây là có chuyện gì? Không đầu không đôi. cái gì gọi là vận mệnh trung cực? Không biết. Giải Nam Hoa lúc đầu, ta bắt đầu chỉ là mông lung có chút ý nghĩ, vừa rồi nghe ngươi gần nhất kinh lịch lại liên lạc một chút đằng tiện dùng từ, ta phát hiện một sự kiện. Cái gì? Ta hỏi. Ngươi gần nhất những kinh nghiệm này kỳ thật cùng một cái từ mấu chốt có rất sâu liên hệ." Giải Nam Hoa nói. Ta nhìn hắn, đột nhiên bên ngoài trời tối, tựa hồ thổi qua nồng đậm mây đen, liền trong nháy mắt này ta không khỏi toàn thân lên một lớp da gà. Cái này từ mấu chốt là tương lai." Giải Nam Hoa nói, thần chí của ngươi chi cảnh, còn có ý lý hạ cốc tương lai chi vũ, những này hiện tượng đều tại tỏ rõ lấy tương lai. Đối với chúng ta mà nói, tương lai đại biểu cho cái gì?" Hắn hỏi ta. Ta cổ họng không ngừng rung động, đại biểu cho cái gì? đại biểu cho số mệnh, cũng chính là vận mệnh. Giải Nam Hoa nói, ngươi phát hiện một sự kiện không có. Ta sát xoa mồ hôi lạnh, phía sau lưng siêu siêu buốc lên gió lạnh, chuyện gì? Ngươi tiếp thụ lấy tương lai tín hiệu bắt đầu. Là thân thức chi cảnh, lúc ấy đàng thiện cùng với ngươi. Sau đó các ngươi một làm ra thiết ý diề sơn, vận mệnh của các ngươi tại ngọn núi kêu bên trong phát sinh lối rẽ, ngươi đi kinh thành, mà đàng thiện không hiểu thấu đến một cái không hiểu địa phương. Cái này hai đầu người con đường sống có không liên quan. Trong đó có hay không trật tự cùng quy luật, có phải hay không là một chương thiên mệnh vận trên bản đồ hai khối ghép hình. Giải Nam Hoa nói, Trong phòng càng thêm hát ám âm trầm, Diêu Quân quân nuốt ve bả vài nói, "Làm sao để ngươi nói, ta toàn thân nổi ra gà đâu?" Chương 471, cảnh bên trong người. Giải Nam Hoa gặp mặt ta sắc không tốt, dừng lại câu chuyện, nếu mày nhìn ta, "Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì rồi?" Ta sắc thực toàn thân hiện lạnh, bởi vì nghĩ đến một sự kiện. Lê Phỉ phát hiện thần thức chi cảnh manh mối, manh mối này vị trí là tại núi Đông Yên Đài phụ cận, hiện tại đàng điện từ thần bí chi địa phát tới biểu kiện, cũng nói mình tại Yên ải, cả hai sẽ có hay không có liên hệ. Chẳng lẽ? Một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ nổi lên, ta không thể tin được cái này suy luận. Chẳng lẽ Đàng thiện đến thần trí của ta chỉ cảnh. Cái này sao có thể, ta muốn hỏng mất. Giải Nam Hoa nhìn ta không nói lời nào, nói tiếp, Đàng thiện không để chúng ta đến đó tìm hắn, ta vẫn là nghĩ phái người tới nhìn xem, vừa vặn liên hệ đến ngươi. Hắn muốn nói gì? Lo lắng nhìn ta, lao tệ, ngươi không sao chứ? Ta lắc lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Ta biết ngươi ý tứ. Ta đi tìm hắn. Giải Nam Hoa gật gật đầu, nương tử miếu sự kiện còn đang lên men, giang hồ chấn động khá lớn, hết thể đều rất loạn, đứng trước tới bài. Ngươi là bên trong nhân vật mấu chốt, coi như tránh đầu đi. Nhìn thời gian đi một lần yên đại giải xấu một chút. Ngươi không nói ta cũng phải đi, ta muốn tìm tới Đàm thiện Ta nói. Giải Nam Hoa kéo ra ngân kéo, tay lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho ta, về sau chúng ta bắt ra tướng cũng có kinh phí hoạt động, tài vụ trực thuộc tại công ty của ta. Đây là người lần này kinh phí, mật mã 6 cái 6. Ta cũng không khách khí với hắn, đem thẻ ngân hàng thăm dò tại trong túi. Giải Nam Hoa gõ gõ cái bàn nói, Lao thể, người đến Yên Đại cũng đừng ngốc thời gian quá lâu, Đàm thiện chuyện này không có đầu mối, nếu như chính là tìm không thấy cái kia cũng không có cách, tốt nhất chỉ đi một tuần lễ, không có thu hoạch liền tranh thủ thời gian trở về ta gật gật đầu, thực sự quá mệt mỏi, lần này ra ngoài cực hạn chính là một tuần lễ, thời gian lại dài ai cũng gánh không được. Ta quyết định, trở về về sau, chỉ cần là tu hành vòng tròn sự tình liền không chỗ lẫn, các người yêu ai ai đi. Ta vẫn là về nguyên lai like đơn vị đi làm, mỗi ngày chém gió bậy nói chuyện phiếm gánh gánh tử thi, rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta lên mạng mua ngày mai sớm nhất ban một máy bay bay thẳng yên Đài. Lần này hành trình, ta làm một chút kế hoạch, liên quan tới đàm thiện manh mối cái gì cũng không có, đến nơi đó cũng là hai mắt đen giải Nam Hoa cũng biết đi không có khả năng có thu hoạch, hắn chỉ là để cho ta đi giải sầu. Kế hoạch của ta là, tìm đằng tiện kiến là ông cổ đánh con thỏ, tiện tay kiếm sống, có thể phát hiện càng tốt hơn, không, có phát hiện cũng thuộc về bình thường. Lần này chủ yếu mục là muốn tìm tới thần trí của ta Chi Cảnh, tìm tới liên quan tới ta vận mệnh kia bộ tiểu thuyết. Ta có loại cảm giác mãnh liệt, đang tiện cùng thần trí của ta Chi Cảnh khẳng định có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, tìm tới một cái liền có thể tìm tới một cái khác. Ta về nhà đem đi công tác sự tình nói cho lão ba, lão ba nói cho ta ra ngoài có thể, nhưng mỗi ngày nhất định phải phát một đầu báo bình an tin tức, hắn thật sự là chịu không được phần này đau khổ. Ta đơn giản thu thập một chút đồ vật, chỉnh lý ra một cái bao Kỹ thuật cũng không cần lấy cái gì, cất thẻ ngân hàng thiếu cái gì lại mua cũng được. Mấu chốt nhất là ta muốn đem Tệ tể, tể dẫn cùng đi, phiền phức cũng phải dẫn nó, ta hiện tại đối với nó đã có tâm lý ỷ lại. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ăn cơm xong ta thẳng đến sân bay. Ngồi máy bay mấy tiếng sau đến địa này. Ta trước làm thủ tục đem tể tể lĩnh xuất tới. Ta chuyên môn làm cái chiếc lồng cho nó, Tệ Tệ không hài lòng lắm lòng giam sinh hoạt chít chít địa, ta cũng không lý tới nó. Hiện tại đã gần kẻ gần vào thu, Sơn Đông thời tiết cũng thực không tồi, lãnh đạm, ánh nắng tươi sáng. Ta địa phương muốn đi tại Yên Đài phụ cận huyện cấp thị, còn muốn ngồi giờ đường dài xe khách. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, ở nhà lúc nghỉ ngơi trải nghiệm không ra, cái này một đi xa lập tức cảm giác được xương cốt khẽ hở đều tại đau. Đợi đến đứng xuống xe, nhìn thấy rối bời thành thị, thẳng phạm buồn nôn muốn nói lại nhà không ra. Lúc này đã là buổi chiều 3, 4 giờ, ta toàn thân ra rời, tùy tiện tìm nhà lữ điếm ở lại, cái gì cũng không muốn làm. Tại lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, cảm giác rất nhiều. Ta dựa theo Lê Phỉ cho số điện thoại, có liên lạc Triệu Hiểu Vũ. Trong điện thoại nghe thanh Triệu Hiểu Vũ hẳn là một cái trung niên nam nhân, nói chuyện trầm ổn, không thích chuyện thiếm, đơn giản cùng ta hẹn một chút. Ba ngày hắn còn làm việc phải bận rộn. 6 giờ tối tại công viên một quán cà phê gần mặt. Cái này huyện cấp thị tương đương tiểu, đại khái chưa làm nam bắc hai cái lớn khu, ở giữa là một dòng sông tách ra, có điểm giống sở hà hàng dưới. Trong thành phố quy hoạch người ngược lại là rất có suy nghĩ lý thú. Đem con sông này chung quanh tu được tương đương xinh đẹp, dựa vào sông văn hóa kiến tạo cổ hương cổ sắc đại công viên. Ta cùng Triệu Hiểu Vũ hẹn nhau quán cà phê liền tại công viên bên trong, ban đêm ta đến thời điểm, trời còn không có toàn bộ màu đen, quán cà phê đã sáng lên ánh đèn. Rất có tư tưởng, không nghĩ tới như thế cái tiểu thành thị cũng có chỗ như vậy. Ta đi vào lầu 2. Giờ phút này cả tầng lầu chỉ có một người khách nhân, hắn xuyên màu nâu áo jacket, tựa ở bên cửa sổ chính nhìn xem cảnh sát bên ngoài. "Ta đi qua, ngươi là Triệu tiên sinh." Hắn quay đầu lại nhìn ta, đứng dậy nắm tay, "Đó là cái ăn nói có ý tứ từ nam nhân, ta là, ngươi là Tề tiên sinh đi." Ta ngồi đối diện hắn, Triệu Hiểu Vũ chào hỏi nhân viên phục vụ, "Cho ta muốn một phần cà phê. Nơi này có cổ phần của ta. Bình thường không có việc gì liền yêu tới đây ngồi một chút, uống uống cà phê nhìn xem ngoại cảnh." Hắn nói, "Ta cân nhắc một chút nói, lễ phỉ để cho ta đến nơi đây liên hệ ngươi, nói ngươi có thể đến giúp ta." Triệu Hiểu Vũ nhìn ngoài cửa sổ, Bên ngoài sắc trời đen, công viên bên đường sáng lên đèn đường, một chút quảng trường múa bác gái ra khiêu vũ. Nhỏ thành thị nhân khẩu không coi là nhiều, nhưng nên có tiết mục đồng dạng không ít, lộ ra sinh hoạt tan nhàn và vui sướng. Hắn gõ gõ cửa sổ, "Tệ tiên sinh, bên ngoài đầu kia sông ngươi biết đều cái gì sao?" Ta nghi ngờ lắc đầu. Triệu Hiểu Vũ nói, "Đó chính là Thanh thủy sông." Ta hít vào nguồn khí lạnh, "Thanh thủy sông." Thần thức chi cảnh bên trong xuất hiện đầu kia sông. Tại cảnh bên trong ta là họ Vương trung niên nam nhân, ba ngày tại một đơn vị cổng nhìn lại môn, chạn vạng tối đến trong con sông này mò cá ăn. Ta đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ sông. Lúc này nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, Triệu Hiểu Vũ nói, "Cà phê trước cầm xuống đi thôi, ta buổi tiếp Tề Tiên Sinh đi dạo." "Đi thôi, Tề Tiên Sinh, nghe nói người đối con sông này cảm thấy rất hứng thú, ta cùng ngươi đi bộ một chút." Chúng ta từ quán cà phê ra, gió đêm phơ phất. Trong công viên vang lên quảng trường mùa âm nhạc, có Khiêu Vũ có đêm chạy, còn có rất nhiều một nhà ba người hoặc là tiểu tình lữ ra đi tản bộ. Triệu Hiểu Vũ nói, "Đây chính là quê hương của ta, ta lúc đầu có cơ hội đến thành phố lớn sùng sáo, nhưng mỗi lần tới đến công viên nhìn thấy an nhàn hết thảy, ta liền sẽ từ bỏ trốn đi dự định." "Tề Tiên Sinh, ngươi kết hôn sao?" Ta xấu hổ cười cười. Độc thân, liền bạn gái đều không có. Triệu Hiểu Vũ trên mặt vẫn là không có biểu lộ, nói: "Về sau ngươi thành ra liền có thể cảm nhận được, có một cái muốn thủ hộ nhỏ hạnh phúc so cái gì đều trọng yếu." Chúng ta trò chuyện đi tới bờ sông, đèn hoa đã bên trên, nước sông mặt ngoài ánh đèn lạn tan, cái bóng lấy bờ bên kia rất nhiều kiến trúc, như làm động não mà tính. Triệu Hiểu Vũ chỉ vào cách đó không xa một đám người nói: "Bọn hắn chính là ngư khách." "Ngư khách?" Ta nghi hoặc. "Ngư khách chính là dựa vào vớt cá ăn mà số người, bọn hắn đều là nghị việc công nhân. Mỗi người đều có nhà muốn nuôi, còn chưa tới về hưu tuổi tác, thừa dịp đi đứng còn lưu lạc." ra làm việc nuôi gia đình. Triệu Hiểu Vũ nói, ngươi không phải hủy thác Lê phỉ để cho ta tới tìm đám người như vậy sao? Bọn hắn chính là. Ta tim đập rồ lên. Dương Tử đều tại ngứa, nhìn xem những người kia ánh mắt sợ run. Bọn hắn từ trong sâu ra, thoát lấy bên ngoài đơn sơ chống nước áo. Những y phục này là màu đỏ cam, lộ ra vừa bẩn vừa đẩn, bọn hắn trò chuyện lẫn nhau hỗ trợ cởi quần áo ra. Đi, đi qua nhìn một chút. Triệu Hiểu Vũ mang theo ta hướng đám người này đi qua. Ta cùng ở phía sau hắn, chúng ta rất nhanh tới đám người này ở giữa, có không ít người nhận biết Triệu Hiểu Vũ. Ta thế mới biết cái này, họ Triệu ngay tại chỗ cũng coi như cái nhân vật, Tam giáo cửu lưu đều có bằng hữu. Một mực không ngờ Triệu Hiểu Vũ thế mà lộ ra tiểu dung, cùng bọn hắn thân thiết chào hỏi. Mở ra thô bị trò đùa, hỏi bọn hắn hôm nay thu hoạch thế nào. Bóng đêm đã rất đen, mặc dù có đèn đường, thế nhưng nhìn không thật sáng. Triệu Hiểu Vũ chào hỏi trong bọn họ một cái, Lưu đại tỷ, ta vị bằng hưu này nghĩ hỏi thăm người. Người là lão ngư khách, có lẽ có thể rút một tay. Một nữ nhân từ trong đám người đi tới nhìn ta, tiểu họa tử ngươi tốt. Ta nhìn nữ nhân này, đầu đụng nhiên ông một chút, trống Ta không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì cái này nữ nhân, ta biết, thân thức chi cảnh bên trong, ta là họ Vương lão ngư khách, ngư khách nhóm lẫn nhau đều là bằng hữu. Có đôi khi thu hoạch không sai, chúng ta những này ngư khách liền cùng một chỗ đến trong tiểu điểm lộ xuyên uống rượu, hào hứng tới còn muốn đến ca gia OK giống hai cuốn họng. Vị này Lưu đại tỷ chính là cùng ta quan hệ coi như không tệ một cái nữ môn, giữa chúng ta không có gì bắt nháo quan hệ, nàng quản ta gọi lại ca, đặc biệt tín nhiệm ta, trong nhà nhà ngoài có ủy khuất gì đều cùng ta nói. Ta thường xuyên gọi đùa nàng gọi tiểu lưu muội ăn cơm ca hát mọi người thường xuyên cùng một chỗ chơi. Nữ nhân này có một chút chỗ tốt. Sảng khoái khí quyển thẳng tính trên thân có rất ít lương môn tiện ma bệnh, như cái ngay thẳng nam nhân. Lúc này nàng cười ha ha nói, "Tiểu hòa tử, ngươi là lao Triệu bằng hữu, chính là bọn ta bằng hữu, có cái gì liền hỏi, đại tỷ biết đến toàn nói cho ngươi." Mắt của ta vòng đỏ lên, kích độngưng phấn cơ hồ rơi lệ, "Ta biết, mình tìm đối địa phương. Nơi này chính là thần trí của ta chi cảnh. Đại tỷ, ta nghe ngóng ngươi người." Ta nói, "Ngươi nói, cái này một mảnh liền không có ngươi đại tỷ kẻ không cần biết." Lưu lại cười nhìn ta, "Đại tỷ, ta không biết người kia kêu, kêu cái gì, ta chỉ biết là hắn họ Vương." Ta nói. Lúc này những người khác vây tới nghe, Có người nói, tiểu hòa tử, cái này liền phiền toái, vương là thế gia vọng tộc, trong công viên họ Vương không có 50 cũng có 100, còn có cái gì cái khác manh mối. Người này có con trai, hai cha con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, về sau con của hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Ta nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lưu đại tỉ nghĩ nửa ngày lắc đầu, không biết người này. Ta giật nảy cả mình, điều này có thể sao? Ta rõ ràng nhớ kỹ thần thức chi cảnh bên trong, ta cái kia lão Vương, nhi tử chết về sau, tới mấy cái lao ca nhóm lao tỷ nhóm ăn nuôi hắn, bồi tiếp hắn, trong đó có Lưu Lệ tỷ. Vì cái gì Lưu Đại tỷ sẽ không biết người như vậy. Chương 472, hiện thực sai lệch. Ta đối Lưu Đại tỷ nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, một cái họ Vương lão ngư khách, như tự xảy ra thai nạn xe cộ chết rồi. Lúc ấy ngươi còn tới nhà của người này bên trong đi phun viên qua. Lưu Đại tỷ cười lớn thẳng khắc, quay đầu đối người chúng bên nói, ta muốn đi nam nhân trong nhà, ta ra lão đầu có thể đánh chết ta, ta cũng không dám. Nàng nói với ta, tiểu hỏa tử ngươi cũng đừng tung tin đồ nhảm, ta láo đầu là bình dâm chua, nghe tiếng chính là mưa, ta lại làm ra điểm màu hồng phấn tin tức, tấm mặt mo này từ bỏ. Xung quanh những người kia cười vang da sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không phải so do bọn hắn những này thôi bị cười, chẳng qua là cảm thấy hết thảy đều chỉ tốt ở bên ngoài, loại cảm giác này phi thường đáng sợ. Tựa như tìm tới một trương bị long đong già đĩa nhạc, đặt ở máy quay đĩa bên trên, sắp thực thả ra âm nhạc, ước chừng cũng có thể nghe ra là cái gì từ khúc, nhưng là làn điệu toàn bộ sai lệch, phát ra quỷ dị khúc chết huyền truyện, để cho người ta xương cốt khe hở rẽ run. Triệu Hiểu Vũ nhìn ta trạng thái không tốt, hắn không biết ta đến mục đích. Chẳng qua là cảm thấy ta là lê phỉ giới triệu đến, cứ như vậy thất bại tan tác mà quay trở về hắn cũng không tốt giao phó. Hắn vô vô tay Mọi người đừng cười, bằng hữu của ta thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, các ngươi trở về mới hào hào nhớ lại một chút, nhìn xem có hay không dạng này người." Lưu Đại Tỷ nói, "Thật đúng là đừng nói, ta cùng tiểu tử này rất hợp ý, như vậy đi lão Triệu, chúng ta một hồi đi lổ xuyên ca hát, mọi người cùng nhau được, chúng ta mới hào hào làm nhảm nhảm làm nhảm." "Ta thấy được." Triệu Hiểu Vũ như thế đại lão bản, không nói xem thường những này nghỉ việc công nhân, nói đi thì đi, tuyệt không giảm muồm. Ta ngất choáng đầu não bị bọn hắn lôi kéo ra công viên, thuận lớn đường cái đi ra một địa, là chợ đêm mỹ thực một con đường. Đứng tại rộn rộn ràng, ràng đầu đường. Nhìn xem phố xá bên trong treo từng dãy mờ nhạt bóng đèn, trong bóng đêm thoát ra nổi sắc khói bếp, ta lại có cảm giác hít thở không thông. Nơi này, ta tại thần thức chi cảnh bên trong tới qua, ta làm lão vương, thường xuyên cùng ngư khách nhóm tới đây lột xuyên. Ta nhớ được có một nhà xâu nướng cửa hàng gọi đầu đầu, nhà hắn mỗi ngày kín người hết chỗ, có một loại đặc sắc món ăn đặc biệt nhận người, là tê tay thỏ đầu, danh xưng gia tộc bí chế. Con vợ đầu xối bia lớn lạnh, kia thật là không có người nào thoải mái đến phiêu phiêu dục tiên. Chúng ta một đoàn người đi vào trong, nơi này bên đường có vài chục nhà thập cầm tay, thịt dê nướng, còn có việc nhà xào rau sập hàng. Trên xào nấu nổ nóng khói lan lộn. Hạ trời quá nóng đông trời rất là lạnh, mùa này vừa vặn, gió mát trong đêm nghe quần quật mùi thơm khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Đi cái nào ăn? Có người hỏi. Lưu đại tỷ thật đúng là trong những người này lao đại tỷ, chuyện gì đều yêu đảm nhiệm nhiều việc, nàng giọng còn lớn, vẫn là đi đậu đậu nhà lò xuyên. Ta thèm nhà bọn hắn con thỏ đầu thèm không được. Nghe xong lời này tâm ta bỗng nhiên có lại, thật là có đậu đậu quán đồ lưởng. Cũng có tê cay con tỏ đầu, nhưng vì cái gì liền không có ta muốn tìm lão vương đâu. Chúng ta tới đến đậu đậu quán đồ lưởng, mua bán làm quả thật không tệ, bên trong có cái cửa hàng lớn trải, ngồi đầy người. Bên ngoài còn có quầy đồ nướng, chúng ta miễn cưỡng tìm một trường coi như vương vực bàn lớn, một người một cái bàn, ghế ngồi xuống. Triệu Hiểu Vũ nói, "Hôm nay ta mời khách, mọi người mở rộng ăn." Đám người hoan cười, lao Triệu là kẻ có tiền, vậy chúng ta liền không khách khí." Trao hỏi sâu nướng cửa hàng hỏa kế, bắt đầu điểm thịt muốn địa. Chúng ta tỏa này nhiều người, lại là dạ khách, cười cười nói nói đang lúc ăn, có người chen tới mời rượu, Đa Tạ huynh đệ tỷ muội chiếu cô suy nghĩ, có gì cần liền hôn một uống họng. Ta xem xét suốt, người này là tiệm này lão bản, dáng dấp cười như cái Phật di lặc, bình thường đều mặc cả người trắng sắc đầu bếp quần áo. Chúng ta đều quản hắn gọi đầu đậu trùng lão bản. Bởi vì hắn cái này mập mạp mê thơ, đặc biệt giống trên núi kia đậu trùng. Ta thốt ra, đầu đậu trùng. Lão bản ngơ ngẩn, chào ngươi chào ngươi. Ngươi biết ta, con gái của ngươi khỏi bệnh rồi. Ta nhớ được ông chủ này có cái tiểu nữ nhi, người yếu nhiều bệnh, lâu dài cảm mạo nóng sốt. Hắn vừa nhắc tới nữ nhi của mình liền thở dài thở ngắn. Lưu đại tỉ cười ha ha, tiểu tệ, ngươi nói đùa cái gì, người ta lão bản là nhi tử, không phải nữ nhi. Ta xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian kẹp khối con thổi đầu, túi đầu ăn cái gì, che giấu mình khó xử. Hiện tại cơ bản có thể xác định, thân thức chi cảnh cùng thế giới hiện thực có rất nhiều nơi là sai lệnh cùng chịu hướng. Ta cố gắng nhớ lại, Thân thức chi cảnh lão vương nhà vị trí địa lý, nhưng làm sao lại nhớ không ra, mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ rõ là mờ lâu động, uống say về sau lung la lung lay thang lầu. Khó trách tất cả mọi người thích rượu văn hóa, trên bàn rượu uống rượu hàm thai nóng quả thật có thể rút ngắn giữa người và người khoảng cách. Những này ngư khách cũng coi như người giang hồ. Lòng dạo biết rõ vì cái gì lão Triệu mời ăn cơm, hoàn toàn là hướng về phía ta đến. Chuyện của ta không có làm thỏa đáng, bọn hắn cảm thấy bữa cơm này ăn cũng có chút không có tư vị. Có cái cao tuổi lão đầu hỏi ta, "Tiểu thể, ngươi tìm người manh mối không sai đi? Họ Vương, thành viên gia đình là cha cùng tử, như tử bị xe đụng chết rồi." Ta cũng có chút không nắm chắc được, thần thức chi cảnh cùng hiện thực là sai lệch. Ta nói ra, cũng có thể là là ta nhớ lầm, cùng loại điều kiện người còn có hay không, không cần tất cả điều kiện đều thỏa mãn. Ta đến nhớ tới một người. Lưu Đại tỷ nói, đáng người đặt chén rượu xuống nhìn nàng. Lưu Đại tỷ nhìn xem bầu trời tăm tối, "Mọi người còn nhớ hay không đến Vương kiến tượng?" Nàng câu nói này vừa ra, tất cả mọi người trầm xuống, lúc đầu thường náo nhiệt trên bàn rượu bỗng nhiên mà xuất hiện quỷ yên tĩnh. Hắn là ai?" Ta vội vàng hỏi. Lưu Đại Tỷ nói, "Hắn là chúng ta nơi này lão ngư khách, ta đều phải quản hắn theo một tiếng đại ca." Nghe đến nơi này, ta lông mày nảy lên, bí́n hơi ngưng thần nghe. Cái này cá nhân tính cách có điểm lạ, Lưu Đại Tỷ nói, "Ta không nên phía sau nói như vậy người, nhất là đã đi người." Đi rồi? Ta mơ hồ, đi đâu rồi? Bên cạnh Triệu Hiểu Vũ nói, "Đây là chúng ta nơi đó thổ ngữ, liền là chết. Chúng ta người ở đây tỷ vị chết chữ. Ta giờ mới hiểu được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một chút, "Hắn là thế nào đi? Hắn hẳn không phải là người ngươi muốn tìm." Lưu Đại Tỷ nói, Người này không có hài tử, giống như cả một đời cũng không có đã kết hôn, lão quan cô một cái. Tính cách tương đương quái gở, cùng ai đều không chủ động nói chuyện, có đôi khi chúng ta uống rượu gọi hắn, hắn liền góp tham gia náo nhiệt, nếu như ngày nào không gọi hắn, hắn cũng không chủ động hỏi, mình yên lặng về nhà. Nàng cuối cùng tăng thêm một câu, rất quái người này. Muốn nói hắn đi như thế nào, ta cũng là nghe nói, cụ thể không rõ ràng. Lao Trương, ngươi nói, ta nhớ được ngươi thật giống như là hắn hàng xóm. Lưu đại tỷ đẩy bên cạnh một cái hắn tử. Cái này họ Trương hắn tử lộ sẵn tay áo, lấy trước lên một cây xuyên gầm hai cái. Sau đó mới nói, hắn chết ngày đó ta còn thực sự tại hiện trường. Hắn nhấn mạnh, tương đương rõ người. Ta cùng nhà ta trước kia tử chọn vẹn dọa đến 3 ngày mất ngủ. Hắn có phải là bên trên treo cổ tự sát? Lúc ấy việc này nguyên náo sâu sao? Bên cạnh có người nói, "Đúng, nhưng cụ thể làm sao treo ngược, chỉ sợ các ngươi liền không có người biết. Nếu không phải hôm nay câu chuyện đuổi đến nơi này, đời ta cũng không thể nói, trực tiếp nát trong bụng, quá rõ người." Lao Trương thở dài thở ngắn. "Treo ngược còn có cái gì phương pháp, trên xà nhà móc cây dây thường một đạp ghế liền chết rồi." Có người nói, "Ai, để ngươi nói được." Theo ngược đó cũng là cái họ vấn, giảng cứu nhiều. Lao Trương nói, "Ta hỏi hỏi các ngươi, hiện tại phòng ở không lúc trước nông thôn phòng ở cũ, lấy ở đâu xả nhà? Người dây thường treo đây, vậy ngươi nói hắn là chết như thế nào?" Lao Trương nói, "Vương Kiến Tưởng thời điểm chết, là đem mình treo ở môn trên xả nhà." Trong lòng ta run lên, có loại không nói ra được cảm xúc đang cổ trào, muốn nói lại nhà không ra. Lao Trương uống một hớp rượu, dùng tay khoa tay lấy tình cảm giật giảo nói về lúc ấy phát hiện thi thể tình cảnh. Khi đó, Vương Kiến Tưởng trong nhà vài ngày đều không có động tĩnh, hắn cũng không có đi thanh thủy sông mò cá ăn, lúc ấy là đại hạ trời. Có người nghe được thôi thôi, liền báo cảnh sát. Cảnh sát tới. Giữ cửa khóa mở ra, trang diện làm rất lớn, trong hành lang hàng xóm cơ hồ toàn ra xem náo nhiệt, lao Trương ngay tại hiện trường, cảnh sát cản tại cửa ra vào không khiến người ta đi vào, sợ phá hư hiện trường. Lao Trương chen đến đám người phía trước nhất, do xét lấy đầu đi đến nhìn. Vương Kiến tưởng nhà đi vào là cửa trước, có giày giá đỡ, bảy biển dép lê rủ che mưa cái gì, lại hướng bên trong là cửa phòng. Hắn chính là ở đại sảnh môn trên xà nhà tự sát. nhìn giống như là một đống quần áo treo ở kia, chợt nhìn cho kỹ kém chút không có đem Lão Trương hù chết. Vương Kiến Tường treo cổ tại môn trên sà nhà. Bởi vì môn lương thấp, lao Vương là người trưởng thành, treo lên rất khó hai chân cách mặt đất, hắn liền dùng một loại đặc biệt tư thế cổ quái tự sát. Cổ treo trên sợi dây, cả người là nửa quỳ lơ không, giọn nuôi chân. Tiểu chết này nói rõ Vương Kiến Tường tự ý rất tuyệt, nếu như cảm thấy khó chịu hắn hoàn toàn có thể đỡ lấy tường chân duỗi thẳng liền có thể đứng lên đến, nhưng tại tử vong quá trình bên trong hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cứng ngắt trạng thái, căn bản không làm bất luận cái gì giấy rủa, nhìn không ra bất kỳ đổi ý, đây là nhất làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh sự tình. Hắn vì cái gì tự sát? Ta hỏi. Lão Trương lắc đầu, Không biết, bất quá ngấm lại hắn cũng xác thực không dễ dàng, lớn như vậy số tuổi không có con cái, làm cả một đời công việc về hưu cũng xuống dốc mấy đồng tiền, bình thường móc móc siêu siêu. Nghèo bẹp, mua cây hương đồ ăn đều tính toán nửa ngày, ta nói câu không dễ nghe, còn sống xác thực không có quá bất cần nghĩ. Ta nói, có thể hay không mang ta đi nhà hắn nhìn xem. Lao Trương có xử, uống rượu không nói lời nào. Lao Trương, không thể để cho người đi không? Triệu Hiểu Vũ ở bên cạnh nói. Lao Trương nhìn hắn, người ở chỗ này đều biết Triệu Hiểu Vũ tại bản địa năng lượng, hắn nói một câu phân lượng là rất nặng. Lão Trương nói, đã lao Triệu nói chuyện Vậy ta nhất định phải đem chuyện này làm tốt, nhưng là có câu nói phải nói ở phía trước. Triệu Hiểu Vũ gật đầu, người nói đi. Lao Vương tự sát về sau, nhà kia liền thành nhà ma, ai cũng không dám đi, ta liền lên xuống lầu đều đi vòng qua. Các người nếu quả thật muốn đi nhìn, xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm. Chương 473, treo ngược biện pháp. Triệu Hiểu Vũ cười ha ha, không cần ngươi phụ trách, ta có cái ngoại hiệu gọi quỷ kiến sầu, quỷ nhìn thấy ta đều linh lợi chạy. Tốt a. Lao Trương đáp ứng. Chúng ta không còn nói chuyện này, thoải mái uống. Ăn cơm xong, đám người này còn muốn ồn đi ca hát? Triệu Hiểu Vũ đem tiền công kết để chính bọn hắn đi chơi, hắn mang theo ta cùng lao Trương đi trước. Lưu lại tỷ phi thường nhiệt tâm, gặp sự tình liền chộp một chân bảo, cũng muốn đi theo đi. Triệu Hiểu Vũ uống rượu không có thể lái xe, chúng ta bốn người người đánh xe, lão Trương chỉ huy lộ tuyến, một đường mở đến khu dân cư nhỏ. Vừa vừa xuống xe ta liền ngơ ngẩn, đèn đường mở vàng, rách móp cơ xá cư dân lâu, trước lầu còn có cái lớn buồn hoa, đây hết thể đều quen thuộc như vậy, tựa hồ thần thức chi cảnh bên trong tràng cảnh đều phục hồi như cũ. Ta hiện tại có thể 100% xác định, chúng ta muốn đi tìm cái kia Vương Kiến tượng, nhất định chính là thần thức chi cảnh bên trong ta. Mấy người chúng ta tiến cư xá, nơi này cực kỳ rách nát, đêm hôm khuya khoắt không có người nào, tiểu cũ cư dân lâu dưới ánh đèn đường phát ra màu vàng nhạt ánh sáng, hiện đến vô cùng ẩm trầm. Chúng ta tiến một chỗ cư dân lâu. Thuần chật hẹp tối u hành lang đi lên, lão Trương ở phía trước dẫn đường, nói liên miên lại nhại nói, kỳ thật đến các ngươi cũng vào không được, phòng ở đang muốn thuê, đáng tiếc không ai muốn. Nhi tử ta nói với ta, trang ép tại tòa này phòng ở tiêu đề phía dưới có dân mạng nhắn lại. Nói nơi này là nhà ma. Bởi như vậy, căn phòng này liền xem như thôi đừng cái, căn bản không ai thuê, hoang phế thời gian rất lâu. Nói chuyện chúng ta đến lầu 3. Một tầng có 3 hộ ở, Lão Trương chỉ vào tới gần thang lầu cửa phòng nói, chính là cái này. Nhìn thấy cánh cửa này, ta kích động cơ hồ khóc, chính là chỗ này. Ta tại thần thức chi cảnh bên trong chính là ở chỗ này. Không nghĩ tới, thế mà thật tìm được. Cửa phòng quét lấy màu đỏ sơn, có thể nhìn ra thật lâu không có mở ra, lộ ra nặng nghề từ khí, cửa nhà chất đóng rất nhiều phá cái dương, còn có cái vứt bỏ dày ra đỡ, rơi thật dày cho bụi. Triệu Hiểu vụ nhíu mày, nhà này người cũng bị mất, làm sao còn có nhiều như vậy tạp vật. Lão Trương thở dài, có chút là Vương Kiến Tường còn sống thời điểm trổng tại cửa ra vào, hắn chết căn bản không ai dám đụng, còn có một số Hắn hạ giọng, là lầu ba hàng xóm chồng ở đây. Bọn hắn khẳng định là nhìn nhà này người không có chủ nhân, chứng mảnh đất này. Triệu Hiểu Vũ không nói chuyện, từ trong túi lấy ra khói, đưa cho láo Trương một cây, lại đưa cho ta. Ta lúc này lực chú ý tất cả cái này phiến hồng môn bên trên, cảm xúc bành trướng, trong đầu thiên mã hành không toát ra rất nhiều suy nghĩ. Ta tại thần thức chi cảnh bên trong là vương kiến tưởng, mà trong hiện thực hắn lại tự sát, chúng ta là cùng một người sao? Thần thức chi cảnh cùng thế giới hiện thực đến cùng là cái gì liên hệ, nó cùng tương lai lại là thế nào cái quan hệ? Ta đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, có thể hay không ta hiện tại tìm tới nơi này? cơ thể đều là mệnh trung chú định nguyên nhân. Vận mệnh của ta chính là như vậy. Nghĩ tới đây, bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bởi vì ta nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Nếu như vận mệnh của ta là thần thức chi cảnh bên trong lão Vương Nhi tự sáng tạo ra, đã tạo thành tiểu thuyết, như vậy ta hiện tại tìm tới nơi này, có thể hay không cũng sớm tại tiểu thuyết của hắn bên trong viết xong. Hắn an bài tốt đây hết thảy, ta mới có thể lại tới đây. Một cái tác giả viết bộ tiểu thuyết, hắn an bài trong tiểu thuyết nhân vật chính có một ngày bỗng nhiên tìm được tác giả bản nhân. Trí tuệ của ta có chút không đủ dùng. Ngươi thế nào? Triệu Hiểu Vũ nhìn ta. Hắn rất thông minh, có phải là người ngươi muốn tìm chính là cái này Vương Kiến Tượng? Trương sư phó, ta đối Lao chương nói, ngươi nói căn phòng này đã cho mướn, là ở đâu cho thuê? Không thể nào, ngươi muốn mượn xuống tới. Lao Trương kinh ngạc nói, tiểu đệ, ngươi đến cùng cùng Lao vương là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn thân thích? Vì cái gì ngàn dặm xa xôi tìm đến hắn? Triệu Hiểu Vũ không thau hứng, ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? được rồi, ta cũng không cần các ngươi, phòng ở sự tình ta đến an bài. Chơi chiều rồi, cái gì cũng không làm được, chúng ta từ lâu bên trong ra, đem lưu lại tỉ đờ tiền. Triệu Hiểu Vũ hỏi ta ban đêm ở đầu chân. Ta nói cho hắn biết tại một nhà nhà khách, Triệu Hiểu Vũ lúc đầu, đã đến địa bàn của ta, cái nào có thể để ngươi ở nhà khách. Quay đầu lê ra hỏi tới ta cũng không tốt làm, ta cho ngươi tìm phòng ở, ngươi đi theo ta đi thôi. Ta nói, Triệu ca, ngươi muốn thật muốn giúp ta, liền mau chóng đem Vương Kiến tưởng bộ phòng này mang đến, ta phải nhanh một chút dọn vào ở. Triệu Hiểu Vũ nhìn ta nửa ngày không nói chuyện, gật gật đầu, tốt, chuyện này ngươi yên tâm. Chậm nhất trời tối ngày mai, phòng ở chìa khóa ta đưa đến trong tay ngươi. Hắn đánh xe trước tiên đem ta đưa về nhà khách, ta liền chờ tin tức của hắn. Một đêm cơ bản không chút ngủ, gần nhất càng ngày càng thích mất ngủ. Có chút việc liền ngủ không được. Ta trên giường lật qua lật lại nghĩ đến lao Vương sự tình, thiên đầu vạn tự cũng không có manh mối, ta suy nghĩ rất quá vô lý giả thiết, cuối cùng thực sự chịu không được, mê man ngủ mất. Ngày thứ hai lúc sau đã 10 giờ, ta dựa vào tại đầu giường ngẩn người, người. Từ đánh tới nơi này, ta liền không có mang theo trong người tệ tệ, một mực đem nói nhốt ở trong lòng. Nếu như muốn vào ở Vương Kiến tường tự sát phòng ở, ta khẳng định phải mang theo nó. Ta cảm giác được kia gian phòng ốc khẳng định của quái, ta cần tệ tệ hỗ trợ. Chính muốn đi ra ngoài ăn cơm trưa, Triệu Hiểu Vũ điện thoại tới hẹn ta ra đi ăn cơm. Hắn lái xe đến cửa khách sạn. Mang theo ta đến trung tâm chợ một nhà thịt bò nổi cửa hàng ăn tự phục vụ, ăn quá trình bên trong, hắn tại trên bàn cơm cái chìa khóa giao cho ta, phòng ở lấy được, ta trước thuê 3 tháng một cái quý, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta lại nối tiếp thuê 1 năm. Đủ rồi, đủ rồi. Ta ơn Triệu lại ca. Ta cầm lấy chìa khóa cảm động đến rơi nước mắt. Triệu Hiểu Vũ nói, ngươi là Lê Gia bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta, ta năng lực không lớn, nhưng là ở đây một mô ba phần đất vẫn còn có chút phát lượng, ngươi cần gì liền cùng ta nói, tuyệt đối đừng khí. Ta thiên ân và ta. Triệu Hiểu Vũ xuất ra cái phong thư cho ta, nơi này là 5000 khối tiền, không đủ lại nói. Ta vội vàng lui về, tiền này không thể nhận. Triệu Hiểu Vũ phi thường ngưỡng mình, tiểu đệ ngươi không cầm cái này tiền chính là không nhận ta, hành đầu giang hồ nhờ vả bằng hữu, ngày sau nói không chừng ta cũng có dựa vào ngươi giúp đỡ thời điểm. Ta có thể nhìn ra ngươi đến nơi đây mang theo nhiệm vụ đến, các ngươi cái kia tu hành vọng ta không hiểu, nhưng tất cả mọi người là bằng hữu, ta biết đầu này là đủ rồi. Lời nói này rất để cho người ta cảm động, từ trên người hắn cũng có thể nhìn ra lê ra cái dạng gì, khó trách như thế lớn gia tộc có thể trưởng thịng không suy, tại phương nam dạng này quần hùng cùng nổi lên địa phương phát triển nhiều năm như vậy, đúng là rất có nghệ độ vận. Chúng ta cơm nước xong xuôi, hắn đem ta đưa đến nhà khách, chờ ta thu thập xong đồ vật, lại đem ta đưa đến khu dân cư nhỏ, dặn dò ta có phiền phức nhất định phải liên hệ hắn, hắn nhiệm vụ chính là giải quyết phiền phức. Đem hắn đưa tiễn, ta nhìn âm trầm tiểu cũ cư dân lâu thở vào một hơi, đeo túi xách dẫn theo chứa tể tệ chiếc lồng, đi vào lâu bên trong. Ta đi vào lầu 3, đem trên đất phế phẩm đơn giản dọn dẹp một chút, xuất ra chìa khóa mở cửa. Nghe khóa cửa rất đặn một thanh âm lên, ta bắt đầu khẩn trương, muôn nhẹ nhàng mở ra một cái khe. Bên trong không ánh sáng, tối tăm rạp. Tệ tệ chít chít hai tiếng, nó ghé vào chiếc lồng lan can bên dưới. Không đừng kêu, còn ngẩng đầu nhìn ta. Ta đem chiếc lồng mở ra, nó lập tức chạy đến, thuận cánh tay của ta leo đến đầu vai, ngồi xổm ở nơi đó, mắt nhỏ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào phòng. Ta nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Cánh cửa này đã thời gian rất lâu không có mở ra, môn trục phát ra cực kỳ khó nghe tiếng ma sát. Ta do dự một chút đi vào, cảm thấy đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, toàn thân ấm lẽn, tệ tệ chít chít kêu nhỏ. Ta mặc dù bây giờ còn không cách nào dùng ra thức, mà dù sao cũng là người tu hành, đối với quanh hoàn cảnh độ mẫn cảm vẫn là có. Nơi này để cho ta cực kỳ không thoải mái. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ta đem lớn cửa đóng lại, tay ở trên tường tìm tòi, sờ đến chốt mở mở đèn, bóng đèn phát ra lờ mở ánh sáng. Nơi này là cửa trước, bên cạnh là giày giá đỡ, bên trong chất đóng một chút giày, thật lâu không ai xuyên qua, phía trên rơi đầy cho bụi. Ta đứng tại cửa trước thời gian rất lâu, trung quanh là dài ràng dặc như chết nhất tính, sở dĩ không có tiếp tục đi vào trong, là bởi vì ta phát hiện tòa này gian phòng cách cục phi thường không thích hợp. Thân thức chi cảnh bên trong nhà ta trụ sở quy cách là như vậy cũng tại Nhưng đi vào trong môn liền phòng khách, thật nhiều lần ta muốn say, bị nhi tử nâng đến trong sảnh trực tiếp đem ta ném ở trên ghế salon. Trong trí nhớ tuyệt đối không có cửa trước khối khu vực này. Ta có chút trở nên cứng, trong lòng hiện ra ý lạnh, không dám đi về phía trước một bước. Có loại dự cảm mãnh liệt, trước mặt gian phòng tựa hồ liền quỷ, sâu trong bóng tối cất giấu đáng sợ đồ vật. Nhưng một đoạn thời gian, ta lúc này mới chuyển động bước chân đi vào trong nhà, xuyên qua cửa trước liền phòng khách, sành miệng án lấy thô giáp đơn phiến kéo môn. Lúc này, kéo cửa mở một nửa quan một nửa, ta dùng sức lôi kéo, môn trục cơ bản gi chết, dùng rất lớn khí lực, cánh cửa này cũng không hề động một phần. Môn lưu lại rất hẹp khe hở, ta đem ba lô cởi xuống ném xuống đất, Nhưng người tiến vào khe cửa, thật vất vả chen quá khứ đến phòng khách. Mới vừa vào cửa, ta bỗng nhiên sử sốt, nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại. Ta nhớ lại một sự kiện, trong hiện thực Vương Kiến tưởng treo cổ tại cánh cửa này môn trên sà nhà. Ta tiện tay mở ra trên tường chốt mở, bóng đèn loé hai tránh rốt cục sáng lên, ta ngẩng đầu canh cổ lương. Lao trương miêu tả cũng không chính xác, nơi này không hề đơn độc một lương, cùng đại môn làm một thể, hiện lên góc dài hình, nói cách khác căn bản không nhịn được dây thử, coi như miễn cưỡng buộc lên cũng tuyệt đối không thể có thể treo lại một người sống sờ sờ. Ta chính là làm cái này, quá biết nơi này môn đạo, người sau khi chết thi thể phát triển, tất nhiên sẽ hạ thấp xuống, loại kết cấu này môn lương là nhịn không được người chết trọng lượng. Như vậy, nơi này nếu như muốn treo cổ người, chỉ có một cái biện pháp. Chương 474, Quỷ ngộng. Môn lương không nhịn được dây thừng, nghĩ tại cửa ra vào treo ngược tự sát, nhất định phải đem dây thử thắt ở chỗ cao loan khí quản, ra đi à tỏ, trên đường. Dưới ánh đèn lờ mờ, ta cẩn thận xem xét loan khí quản, ra đi à tỏ, lão, phía trên vết rỉ loang lỗ, nhìn không ra có dây đeo tự dấu hiệu. Ta tưởng tượng lấy kia cảnh tượng không vợ không mà trung niên nam nhân rốt cục chịu không nổi sinh hoạt áp lực, tại cánh cửa này phía trước treo cổ tự sát, xa xa nhìn qua giống như là một đoàn quần áo lơ lửng giữa không trung. Nghĩ tới đây, không tự giác phía sau lưng gột gió mát, ta không còn dám nhìn chằm chằm cánh cửa này nhìn, quay người dò xét phòng khách, trong sảnh đơn sơ, cơ hồ không có gì ra dáng đồ dùng trong nhà, một bộ phá ghê sofa, một chương ăn cơm bàn tròn, mấy đem ghế, không có ngăn tủ không có tivi ta ngồi tại bàn tròn trước, trong phòng nhiệt độ rất thấp. Lộ ra linh ý, sắp trời ngoài cửa sổ đã đen, tối xuống tới. Ta đứng người lên, quan bế đèn điện, trong phòng chợt rơi vào thật sâu trong bóng tối. Ta đối bản tròn ngồi nghiêm chỉnh, tưởng tượng trong tay có một đài laptop, giờ phút này đặt lên bàn, tại trước mặt của ta. Màn hình laptop phát ra đánh đánh ánh quang sáng, chiếu tái rồi mặt của ta. Đây chính là ta tại thần thức chi cảnh nhìn thấy chẳng cảnh. Ta nhìn quanh toàn bộ phòng khách, nào bộ không trung hẳn là có đồ dùng trong nhà, rất nát bị long đong gian phòng tại trong óc của ta lại khôi phục nhà ấm áp. Hiện tại có thể khẳng định, nơi này đúng là thần thức chi cảnh ta làm lao vương ở nhà, sảnh quy cách cùng bố chi không kém chút nào. Tư duy đỉnh trệ xuống tới, tất cả náo bộ đồ dùng trong nhà toàn bộ biến mất, phòng khách lại trở lại lũy bại hiện thực, bốn phía tối tăm rậm rạp. Không khiến ngột ngạt hô hấp khó khăn. Ta đi đến bên tường một lần nữa mở để lên, xuyên qua phòng khách đi vào trong, bên trong hết thể có hai gian phòng. Đẩy cửa ra, trong đó một gian phòng ốc đã chuyển không, chỉ còn lại thanh thủy phòng, thần thức chi cảnh bên trong đây là nhi tử gian phòng. Ta lại đẩy ra một gian phòng khác môn, bên trong chỉ có một trương nứt bỏ giường, lộ ra đầu gỗ vàng giường, không có đệm chăn. Trên mặt đất là giấy lộn tạp vật, rơi thật dày cho bụi, ta không tiến vào, dừng chân tại cửa ra vào nhìn lướt qua, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Trở lại phòng khách, ở trên ghế salon buồn bực ngồi trong chốc lát, nơi này đã hoang phế thật lâu. Loại này phế phẩm trình độ, tối thiểu có mấy cái năm tháng. Vừa mới bắt đầu thấp phẩm tâm tình cần chương, theo ta đối hoàn cảnh thích hướng dần, dần dần trở nên bằng phản đởj. Ta tắt đèn, cả người núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong, tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì. Gian phòng bên trong đến cùng dấu không có cất dấu bí mật, lao Vương lại là bởi vì cái gì tự sát đây này, thật là bởi vì vì cuộc sống áp lực quá lớn. Lúc này, bên trên truyền đến chít chít tiếng tê, ta lúc này mới nhớ tới tệ tệ, vào nhà sau ta liền để nó tự do hoạt động. Hác trên sàn nhà, tệ tệ đứng ở nơi đó, dùng chân trước chỉ vào một cái phương hướng, không ngừng tê. đèn, Vừa nói chỉ địa phương nhìn, nơi đó là tròn sau cái bàn mặt từng ra, đen nhánh đặc biệt bẩn, giống là có người từng tại chỗ kia ăn đồ nướng, khỏi ám đem bức tường hun đen. Ta tin tưởng tệ tệ trực giác, nó dù sao cũng là trồn. Đối một ít sự vật cảm giác so với người mẫn cảm không biết. Ta đi qua, đem bàn tròn đẩy ra. Cái bàn bao nhiêu năm không động tới, cơ hồ dính trên mặt đất, phát ra bén nhọn tiếng ma sát, để cho người ta toàn thân nổi ra gà. Nơi này tương đương nhất tính, to lớn tiếng ma sát nghe phá lệ chọi Thật sự là đem ta dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Đẩy ra một khoảng cách, ta đã mồ hôi đầm đìa, thân thể thật sự là thái hư. Không kịp nghĩ ngơi, ta đến tường ra trước. Trong phòng mặc dù mở ra đèn, nhưng tia sáng thực sự lờ mờ, chỉ có thể chiếu cái đại khái, lại tỉ mỉ chi tiết liền khó mà thấy rõ. Ta cầm ra điện ngồi xổm ở tường trước nhìn kỹ, nhìn ra chỗ không đúng. Nơi này căn bản cũng không phải là mặt tường, mà là một cái đóng thật chạm môn. Bởi vì vì thời gian quá dài, cánh cửa này cùng chung quanh bức tường cơ hồ hỗn hợp thành một màu, phía trên hắc một mảng lớn, nếu như không phải khoảng cách gần quan sát, căn bản là không thể nào phát hiện. Nếu là môn nên có thể mở ra, ta dùng đèn pin chiếu vào, dọc theo khe cửa lượn quanh một vòng. Không có phát hiện chỗ cửa, cũng không có phát hiện chỗ đó có thể mượn lực mở cửa địa phương, ngược lại là phát hiện một số không giống bình thường chi tiết. Khe cửa địa phương không đáng chú ý dán một chút màu vàng sẫm băng dán. Bởi vì là thời gian quá lâu băng dán dần dần biến thành màu đen, cùng chung quanh nhan sắc hốn làm một thể. Những này băng dán lần đầu tiên nhìn sang giống như là từ trong khe cửa rũa ra quái thủ. Ta lau mặt, rời qua cái ghế, đem đèn tin thả ở phía trên thuận tiện chiếu sáng, dạng này liền có thể đưa ra hai cánh tay làm việc. Ta nhẹ nhàng sờ lấy băng dán biên dưới muốn đem nó kéo xuống đến, nhưng bởi vì dính thời gian quá dài, cùng môn hoàn toàn thành một thể sẽ rách tương đương tổn sức. Ta ngay tại cẩn thận từng ly từng tí xé, bỗng nhiên tệ tệ từ cánh tay của ta leo đến bà vai, không ngừng chít chít gọi bậy. Ta ngừng tay nhìn nó, ngươi thế nào? Tệ tệ thế mà đông đưa hai cái chân trước, thần thái lo lắng, ta bỗng nhiên minh bạch, ý của ngươi là không thể mở cánh cửa này. Tệ tệ giống người đồng dạng gật đầu. Ta dơ tay lên điện ngồi trên ghế, đem nó nâng ở lòng bàn tay hỏi, vì cái gì? Tệ tệ cũng không phải là người, không biết nói chuyện, chỉ là chuyển động tới lui, khi thì dừng lại, chít chít gọi bậy. Ngươi nói là trong nguy hiểm. Ta nghi hoặc. Tệ tệ gật gật đầu. Ta nhìn trên cánh cửa này, không gọi có chút tê dại ra đầu, ngồi yên trong chốc lát. Ta đối tể Tệ thở dài, ta ngàn dặm xa xôi lại tới đây, chính là vì để lộ đáp án, sao có thể gặp được khó khăn cùng nguy hiểm liền không lên đâu? Chẳng phải là đi không? Nếu như ngươi sợ hãi liền lui ra phía sau một điểm. Ta đứng lên, lần nữa đi vào trước cửa, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí xé băng dán. Tệ Tệ bò xuống dưới, đến ta bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem. Cái này đồ chơi nhỏ đừng nhìn là tròn, có thể so sánh người tình niễu nặng, bao nhiêu lần ta đứng trước hiện cảnh, đều là nó ở bên cạnh tiếp. So với người có tình vị nhiều Lúc nửa ngày, những cái kia băng rán vẫn là không có dọn dẹp xong, ngón tay đau nhức. Ta đứng lên, trong phòng dạo qua một vòng, muốn tìm tìm có hay không tiện tay công cụ, tìm một vòng, cái gì cũng không có, nhà chỉ có bốn bức tường. Nhìn xem biểu đến ăn cơm chiều thời gian, ta đối tể tệ nói ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ta đi ăn chút cơm. Thuận tiện mua chút công cụ, chờ trở về ta cho ngươi mang hộ ăn ngon. Tể tệ chít chít gọi bậy, lộ ra phi thường lo lắng, từ ta ống quần một mực vào tới. Nó có ý tứ là cây vốn không muốn ở chỗ này đơn độc ở lại, ta không có cách, đành phải đem nó nhét vào bên trong túi. Cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Cửa xá chung quanh tiệm cơm vẫn là thật nhiều, ta đơn giản ăn một chút cơm, tại trên đường cái tản bộ, tìm không thấy ngũ kim điểm. Đành phải đến một chút nhỏ siêu thị, đem cần công cụ miễn cưỡng kiếm ra đến, mua cây kéo dao dọc giấy cái gì, lúc đầu muốn mua truy cùng tay quay, căn bản mua không được. Sau khi ăn cơm xong ta về đến nhà, không có vội vã làm việc, uống chai nước, có khí lực một lần nữa ngồi xổm ở kia phiến quỷ dị trước cửa, dùng dao dọc giấy vạch lên băng dán, thật vất và đem những này băng dán giấy dọn dẹp sẽ. Vấn đề lớn nhất là, cánh cửa này không có mở ra điểm dùng lực, đóng gắt dao, ta dùng ngón tay đào lấy khe cửa rất khó mở ra, bên trong giống như bên trên lưới khóa. Ta ngồi ở trên ghế salon, dùng di động tra duyệt một chút vốn là ngũ kim tương hội. Kế hoạch ngày mai mua chút tiện tay công cụ lại đến mở, nếu như thực sự mở không ra chỉ có thể tìm triệu hiệu Vũ hỗ trợ. Cái này dày vò đã đến hơn 9 giờ đêm, nơi này không có bất kỳ cái gì giải trí, chỉ có thể sớm nghỉ ngơi. Ta tìm trên tường nguồn điện, điện thoại sạc điện, sau đó nằm trên ghế salon. Trong đêm thật là có điểm lạnh. Nhìn cách ngày mai còn phải mua đầu cho lông, ta đem áo ngoài thoát đắp lên trên người, miễn cưỡng ngăn trở hàn khí. Ta cuộn thành một đoàn, tệ ngược lại là khư khéo, lèn đến lồng ngực của ta ổ, nằm sắp đi ngủ. Ta sợ xoay người động phải nó chỉ có thể bảo trì một tư thế, ghế sofa liền cái đệm đều không có, phía dưới là tấm ván gỗ, ta toàn thân đau, toàn thân cái nào đều không được tỉnh, làm sao nằm làm sao khó chịu, cứ như vậy trong bóng đêm không biết nhịn bao lâu thời gian, chính là không có buồn ngủ. Ta nhìn chằm chằm trong bóng tối đối diện bức tường bên trên quái môn. Mê man bất tri bất giác bồi rối hiện lên, rốt cục ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng ta là một cái quái ngộng, ngộng thấy mình tại một con chó rạng, ven đường tất cả đều là chó bầy, đại cẩu chó con dạng gì chó đều có, đầu phố càng là mở một nhà thịt chó quán, máu me đồng địa, mùi tanh thiên. Rất nhiều chó trang trong lồng, không dám cao giọng gọi, cổ họng phát ra tiếng nghẹn nào. Bên cạnh ta có cái mặc hoàng y phục lạ lắm nữ hài, cho tới bây giờ chưa thấy qua, dáng dấp ngược lại là nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú, chính là ăn nói có ý tứ, biểu lộ rất lạnh. Kỳ quái chính là, ta mặc dù chưa thấy qua nàng, cảm giác lại rất quen thuộc. Ở trong mơ ta hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Hắn đang chờ chúng ta, hẳn là đến thời gian. Nữ hài dẫn ta vòng qua thịt chó quán, đằng sau là bẩn tử hẻm, đầu hẻm có một nhà tiệm mì, giữa ban ngày mặt lại tối tăm rậm rạp, loan phảng ngồi một người. Ta đi vào tiệm mì nhìn thấy người này, Hắn quay đầu đánh với ta chào hỏi, "Lão thể, hai anh em ta mấy hôm không gặp." Ta nhìn thấy hắn vợ vẻ ý mà không kinh hãi, hắn chính là Đằng Tiện. Ta lúc này ý thức được mình là ở trong mơ, cũng không có bao nhiêu tỏ vẻ kinh ngạc. Ta kéo qua cái ghế ngồi ở bên cạnh, cùng hắn Hàn Huyên, nói cái gì cơ hồ không nhớ được, chỉ là nhớ cho chúng ta rất nhiệt liệt, trò chuyện, bầu không khí rất tốt. Tiên nữ Hải Háo vàng một mực tại ngồi bên cạnh, tối đầu cũng không nói chuyện. Đằng Tiện đốt một điếu thuốc, "Đi, ta mang người nhìn cách đồ vật. Chúng ta từ tiệm mỹ đằng sau ra ngoài, là cái lộ thiên đình viện, xuyên qua viện tử mở cửa đi ra bên ngoài, liền đến một chỗ chuyên môn bán đại cổ sân bãi." một đám bọc lấy phá áo đông bẩn thịtu nam nhân chính tại cười nói lớn tiếng. Bên cạnh trên cây cột buộc lấy mấy cái máy quyển, mỗi cái cũng giống như con ngẽ con đồng dạng. Ngươi đem ta mang này đến có ý tứ gì? Ta nhướng mày, cho ngươi xem dạng đồ vật." Hắn nói, "Thời gian không dài, có cái cháng hắn đi vào đằng sau, lôi ra mấy đầu đại cầu. Chương 475, giao thoa một cảnh. Cái này mấy con chó giữ dân dị thường, mỗi cái cũng giống như chó ngao tây tạng lớn như vậy, toàn thân là lông dài, trên cổ cái chốt lấy xích chó, đằng sau đại hán muốn dùng hết toàn lực mới có thể giữ chặt. Khá lắm, cái này mấy đầu đại cẩu vừa ra tới, Suỗ loạn thanh em không ngừng, ta hai chân đều có chút mềm, trốn ở đằng tiện sau lưng. Bên cạnh nữ hài áo vàng càng là sắc mặt sắc trắng như tờ giấy, nắm chắc tay áo của ta, dựa vào ta, hô hấp khó khăn. "Ta có chút sinh khí, ngươi liền để cho ta nhìn cái này." An tâm chớ vội. Đang tiện nói, lao tệ, ngươi làm sao vẫn là như thế cái bộ dáng, một điểm tính tình đều không có đổi, gấp làm gì?" "Ta mang ngươi đến tử nhưng liền sẽ để ngươi thấy đồ tốt." Nói chuyện, một đầu cuối cùng chó dẫn ra tới. Vừa nhìn thấy con chó này, ta dọa đến khắp cả người phát lạnh, thật sự là sợ hãi, tại đằng sau lưng trợn mắt hốt hoồm. Cái này quái đồ vật cùng nó nói chó vậy không bằng nói là người, lớn con chó thân thể, nhưng đầu vẫn là đồ người. Phía trên ngũ quan đều tại, xuất hiện các loại kỳ quái biểu tình, tại nhân loại trên mặt căn bản là không nhìn thấy những vẻ mặt này, giống như chó không phải người, khó tô lại khó họa, để cho người ta toàn thân nổi ra gà. Mà lại con chó này trên thân đủ mọi màu sắc, trải rộng thật dài lông chó, nhất là trên đầu lông càng nhiều, thoạt nhìn như là sư tử. Nó vừa ra tới liền kiệt ngạo bất tuần, liều mạng hướng chúng ta nơi này bò, sau lưng hai đại hán gắt gao giật lấy xích chó, lớn như vậy dây thép lôi kéo tại không trung thẳng táp. Ta tử nhỏ đã sợ chó Lúc này nhìn thấy như thế một màn sợ đến nói không ra lời, bắp chân đang run rẩy. Ta chăm chú lôi kéo đàng thiện cánh tay, "Ngươi, ngươi, đây là ý gì?" Đàng thiện ngược lại là không chút hoang mang từ trong túi lấy ra khói, đưa cho ta một cây, nhìn ta không tiếp, nếu mày nói, tranh thủ thời gian hút một cây. Tay ta run dậy cơ hồ bắt không được thuốc lá, hắn giúp ta đốt, nổ ngụm vòng cỏi nói, "Ngươi xem một chút con chó này dáng dấp giống ai? Con chó này quả thực quá phản loại người, tựa như là điên cuồng nhà khoa học dùng hắc khoa kỹ để cho người ta cùng chó tạt dao, sinh ra quái vật." "Đừng nói để cho ta nhìn kỹ." Tùy tiện quét mắt một vòng đều cảm thấy buồn nôn. Giống ai? Ta nói. Lúc này bên cạnh nữ hài nhẹ nhàng nói, giống hay không vương tiến tưởng. Ta nghe xong liền sử suốt, khói ở trong miệng chưa kịp hút, ổn định tâm thần đi xem. Từ ngũ quan phân biệt, thật đúng là lởmở có chút lão vương cái bóng. Lão vương chính là thần thức chi cảnh bên trong ta, ta làm lão vương thời điểm chiếu qua tầm gương, biết mình là cái gì tướng mạo. Giờ này khắc này cái này ta lại biến thành một đầu đại cầu, còn hướng về phía ta bản nhân sủa loạn. Ngươi minh bạch đi. Đang thiện nhìn ta. Ta không hiểu đâu, ta minh bạch cái gì rồi? Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Lúc này hai đại hãn rất lây xích cho muốn đem nó túm trở về. Nhưng đầu này quái chó nằm dạp trên mặt đất Hàn cả giọng, hướng về phía ta không ngừng kêu, nếu là không có dây xích nó khẳng định liền chạy tới. Một đại hán tiến tới hao ở đầu chó bên trên lông dài, dùng sức về sau túm, như vậy chó không thể chịu được lực. Ngước cổ lên, hai cái chân trước không ngừng đào địa. Đang tiện phun vòng khói thuốc nói, nơi này không phải ngươi nên đến. Lao tệ, nếu như ngươi là muốn tới tìm sách bản thảo, chỉ sợ ngươi sau đó phải đối mặt chính là so sách bản thảo phức tạp gấp trăm lần của diện. Nếu như ngươi nếu là hướng ta đến, kia liền trở về đi. Ta tạm thời không có gặp nguy hiểm, chỉ là vì càng sâu một bước hiểu do cái này huyền diệu phía sau tình huống. Ngươi có thể hay không cáo ta, ngươi hiện tại ở đâu, chỗ này là địa phương nào?" Ta nói. Đang Thiện nhìn xem ta, đưa tay trái ra khoa tay một cái ba chữ, vận mệnh tam Trọng Môn. Nó giấu ở thứ ba cánh cửa đằng sau, ta muốn tìm tới cuối cùng này một cánh cửa. Ta hồ đồ rồi, tam Trọng Môn." Thượng Như là tiểu thuyết đi. Lúc này yếu đối nữ hải áo vàng kéo ta, "Chúng ta cần phải trở về." Ta quay đầu nhìn nàng, càng xem càng quen thuộc, bỗng nhiên run lực cập, ta trở mình một cái ngồi xuống. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, mình vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, bầu trời ngoài cửa sổ hửng sáng. Ta xem một chút biểu, vừa buổi sáng 5:30, chẳng lẽ là làm một giấc mộng. Lúc này, ta nghe được chít chít tiếng kêu, tối đầu trông thấy Tệ Tệ. Tệ Tệ nhảy tại đầu vai của ta, đưa hai cái chân trước không ngừng kêu, nhìn xem nó ta vừa âm thầm mà sinh ra một chút cổ quái suy nghĩ, ánh mắt của nó để cho ta cảm thấy quạnh thuộc. Ta nâng lên nó, Tệ Tệ kêu, giống như là muốn nói gì lại không cách nào biểu đạt. Ta đem nó để qua một bên. Xoa đầu cái này khó chịu, tối hôm qua giấc ngộng kia chỉ nhớ rõ một bộ phận, ấn tượng sâu nhất chính là bị người lại lông tóc hàn cả rộng đại cầu. Ta đến phòng bếp xoay mở vòi nước, nhưng trong thời gian rất lâu mặt mới chảy ra hoàng gì nước. Cái đường ống này thời gian dài không cần, che kín gì sắt, đến hạ nhường mới có thể sử dụng. Vòi nước mở ra ta cũng mặc kệ, đến phòng khách chào hỏi tệ tệ, nó lẹn đến trên người ta. Ra ngoài ăn chút điểm tâm, lâm trước khi đi ra ta đem tất cả cửa sổ đều mở ra hít thở không khí. Phòng này không biết làm sao làm, luôn luôn tung bay một cố quái dị mùi nấm mốc nước mũi tử. Thời gian dài đều có thể ngạt thở. Ta cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, lấy ra danh sách, chuẩn bị ra ngoài mua đồ vật. Ở đây muốn ở 4 ngày, thời gian dài rảnh rạc phải thật tốt quản lý một phen. Ta mang theo tể tể ra hành lang. Trời gió sớm mưa dỡ, đi vào cư xá bên ngoài một nhà sớm một chút cửa hàng, uống chén cháo, trên người có khí lực. Ăn cơm xong ta cha tìm xe buýt đến đường, ngồi xe đi vào nội thành. Trung tâm thành phố có cái quảng trường nhỏ, tập trung một chút cửa hàng, ta dựa theo danh sách mua đồ vật, mấu chốt nhất truy vịn tử cùng chăn lông đều chuẩn bị tốt. Trở về về sau, ta tại cư xá bên ngoài siêu thị lại mua các địa, một khối mang lên đi. Mới vừa lên đến lầu 3, liền thấy có cái hơn 50 tuổi lão nương môn tại gõ ta ở cửa phòng. Loảng xoảng bang ầm ầm, ta có chút không cao hứng. Hỏi, ngươi làm gì chứ? Ngươi chính là mới đem đến nhà này khách trọ." Lao nương môn nhìn ta, ta một ngụm ác khí dấu ở trong bụng, không có phản ứng nàng, trực tiếp đi vào trước cửa, dùng chia khóa mở cửa. Lao nương môn nói, "Ngươi gan lớn ở chỗ này ta mặc kệ, nhưng ngươi có phải hay không phải có điểm lòng công đức? Ta là dưới lầu hàng xóm, nhà ngươi nước đều thấm đến nhà ta trần nhà." Ta vừa mở cửa, một cỗ nước chảy ra, lúc này mới nhớ tới buổi sáng thời điểm ra đi quên đóng vòi nước. Ta tranh thủ thời gian nước chảy đi vào, đến phòng bếp đóng lại vòi nước. Lão nương môn thế mà cũng đi theo vào, bốn phía nhìn xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu hỏa tử ngươi lá gan là thật là lớn, ta đừng nói ở, nhìn xem căn phòng này toàn thân đều nổi da gà. Ngươi có biết hay không nơi này trước kia chết qua người? Ta không kiên nhẫn, chết hay không hơn người có quan hệ gì tới ngươi? Lao nương môn đi vào phòng bếp, một bên nhìn một bên nói, ngươi đem trên đất nước dọn dẹp sạch sẽ, toàn thấm đến nhà ta đi. Nơi này là nhà ma, chạy ra đi nước cái khác không nói trước, nhà chúng ta ngại dính nhau. Ta không để ý tới nảng, ngồi xổm ở giếng nước phía dưới tìm cây lao nhà. Giếng nước tự bên trong đen xì cái gì đều nhìn không thấy, mùi lạ trùng có một cô năm xưa giả cơm ngâm ngủ vị, cho ta buồn nôn muốn nói đang muốn đứng người lên, đột nhiên sau lưng chuyển đến tiếng lên. Thanh âm đều không phải người, dọa đến ta giật mình kém chút không có ngồi trong nước. Quay đầu nhìn lại là vậy lão nương nhỏ, ánh mắt của nàng trừng đến cực lớn, chàng tóc nhìn chằm chằm phía trước, cả người dựa vào ở trên tường, tùy thời đều có thể hôn mê. Người thế nào?" Ta hỏi. Lão nương môn lời gì cũng không có quay đầu liền chạy, ta đang muốn theo tới, nàng chạy thời điểm kích thích trên đất nước, tung tóe ta một thân. Ta tức đi lên, "Người nào đây là? Tới quấy dối đi." Nàng chạy ra đại môn, chỉ nghe bên ngoài thang lầu đang đang đang lập tức không có thanh âm, biến mất tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta trở lại phong bếp, vô ý thức đứng tại cô nương kia đã đứng địa phương, nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Phía trước là danh nước tự phía trên mặt tường, nếu như cứng rắn nói có đặc biệt, nơi đó treo một mặt vỡ vụn không chịu nổi tấm gương. Ta đi qua, từ khung kính đến xem cái gương này có tuổi rồi, đoán chừng treo 20 năm không ngừng, mặt kính đã tổn hại, lộ ra đằng sau tầm ván gỗ, biên giới còn có còn sót lại mặt kính gốc dạ, bên trong soi sáng ra ta mấy cái cắt hình. Ta dùng nhẹ tay chạm nhẹ sờ những này gốc rạ mũi nhọn, phi thường sắc bén, cũng vô cùng nguy hiểm, cái này nếu là một không chú ý, khẳng định sẽ tạo thành rất vết thương rất lớn. Ta nghĩ nghĩ Trước tiên đem phòng khách môn hiểu rõ, quay đầu lại xử lý cái gương này. Nhìn trên mặt đất nước, thật sự là bó tay toàn tập. Ta lại đi ra ngoài một chuyến, tại cửa hàng mua cây lau nhà cùng thùng nước, chờ đem nước bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ, đã là xế chiều. Ta mệt mọi người cái sức, ngựa hết hơi, toàn thân đau nhức, nhìn xem chung quanh nhà chỉ có bốn bức tường, thật sự là một điểm lòng dạ cũng không có. Trời đã lạnh, ta đem cửa sổ đều đóng lại, bọc lấy thật giày chăn lông, ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngủ gật. Mơ mơ màng màng đang ngủ, cảm giác ngồi bên cạnh người. Trong lòng ta giật mình, không có hành động thiếu suy nghĩ vẫn là ngồi ở chỗ đó chớp mắt, không dám mở mắt sợ quá tỉnh táo để trước mắt sự tình biến mất. Trung quanh tựa hồ cực độ hắc ám, ôi trầm trầm không giống như là ban ngày. Bên cạnh ta người này buồn bực ngồi ở trên ghế salon, trạng thái kỳ quái, tựa hồ liền si ngốc ngồi, có thể cảm giác được cảm xúc phi thường ẩm trầm. Đây là ai đâu? Ta đang nghĩ ngợi, người kia đứng lên, hướng trong phòng khách ở giữa đi đến. Giờ phút này ta không dám mở mắt, nhẹ nhàng meo lại rất nhỏ khe hở, loáng thoáng nhìn thấy hắn đi đến trong phòng khách ở giữa bàn cho trước. Trên bàn bày đầy điệp điệp bản, bên trong đặt vào đồ vật, bày ra rất có quy luật. Ngay từ đầu không hiểu được, đột nhiên ta giật cả mình. Ta thì, đây không phải cho người chết bày đồ cũng cống phẩm sao? Ta chính là quản linh cũ và mai táng nghiệp xuất thân, tham gia qua nhiều ít tang lễ, tang hộ trong nhà có người qua đời đều muốn ở phòng khách bày ra bàn thờ, phía trên trưng bày cống phẩm, đầu bày trước không thể rút lui tịch, lấy đó phóng viếng. Giờ phút này cách mỹ mắt, ta mơ hồ cảm giác được trên bản tựa hồ còn có hai ngọn ánh đến đang thiếu đốt, nói rõ cảm giác của ta không sai, hai ngọn ánh đến chính là đèn trong. Lúc này, ta nhìn thấy ánh đến đằng sau trưng bày một chương đen trắng dị ảnh. Ta tim đập lên, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn lại, trong phòng bạch quang sáng rõ. Vừa rồi hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi, trước mắt vẫn là rách nát phòng ốc, cái gì cũng không có. Ta nhìn chằm chằm trống rỗng bàn tròn, vô cùng hãi nhiên, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là một giấc mộng? Chương 476, cổ quái ly kỳ ly kỳ của quái. Từ khi ở đến căn phòng này, ta làm hai cái như thật như ảo quái mộng. Mộng cực kỳ rất thật, nhất là vừa rồi cái kia, ta thật coi là bên người ngồi người, trên mặt bàn bày biện cống phẩm cùng giấy ảnh. Nhưng vừa mở mắt, lại cái gì cũng không có. Ta đi đến trước bàn nhẹ khẽ vướt, vướt mặt bàn, giơ tay đều là cho bụi, nơi này xác thực thật lâu không có bị động tới. Ngọc lại rất thật cũng không có khả năng đánh vỡ hiện thực ta đến phòng bếp rửa mặt phấn chấn một chút tinh thần ng đầu lại nhìn thấy treo trên tường pha kính trong lòng lo sợ trong đầu tạp niệm thiên mã hành không vừa rồi vậy lao nương nhóm bị hụ chạy đến cùng là bởi vì cái gì đâu có phải là nhìn thấy cái gì đồ vật từ trong gương ta nhìn trầmầm tấm gương nhìn tan tại trong mặt gương phản xạ ra thân ảnh của ta ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lưu ra phía sau mấy bước đứng tại vậy lao nương nhóm vị trí lại nhìn chầmầm chầm trên tường tấm gương nhìn tấm gươngtàn mảnh hẹp sát nhọn đứng tại vị trí này rất khó nhìn rõ tàn tiến bên trong chiếu gia đồ vật Ta hai mắt thị lực vô cùng tốt, nếu như ngay cả ta đều nhìn không rõ, chớ nói chi là kia tuổi tác lớn lao nữ môn. Nàng đã liền trong gương hình ảnh đều thấy không rõ, còn có thể bị cái gì dọa chạy đâu. Ta đi đến trước gương, dùng tay gõ gõ mặt kính sau tấm ván gỗ, phát ra lột ngạt thanh âm. Suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ, đều không dừng đắn, độ nhức đầu lực. Ta trở lại phòng khách, ở trên ghế salon buồn bực ngồi chỉ chốc lát, đem trong túi nhựa công cụ ngã đầy đất. Đốt thuốc lá ngậm, đeo lên sợi bông găng tay, ta dẫn theo chùy, bước cùng vịn tử đi vào cánh cửa kia trước bắt đầu gõ đập đập. vo hơn nửa ngày, rốt cục mở ra một cái hở. Ta dùng tay lột hai lần thực sự quá gấp, đành phải đem vịn tử nhét vào khe hở bên trong ở giữa, lợi dụng đòn bảy nguyên lý dùng sức nạy ra môn. Cánh cửa thật mẹ nó gián chắc. Không biết bên trong là bên trên lấy khóa vẫn là trực tiếp đinh ở trên tường, ta phí đi sức chín như hai hổ cũng không có khiêu động nửa phần. Tệ tệ ngồi xổm ở ta bên cạnh, giơ hai con móng vuốt nhỏ tò mò nhìn, ta mệt mỏi một thân mồ hôi bẩn, còn bị cái này tiểu động vật nhìn chằm chằm, cảm thấy có sai lầm mặt mũi. Ta thuốc lá bốc tắt, đang muốn hạ khí lực lại đi làm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thu vứt bỏ đồ dùng trong nhà la. Ta linh cơ động, làm gì mình ra sức Bên trên bên ngoài tìm dân công hỗ trợ không phải, bọn hắn chuyên môn làm cái này, có cầm phí lực, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công nha. Ta để Tệ Tệ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta ra khỏi nhà đến cứ xã, cái kia thu phế độ dùng trong nhà còn chưa đi, đó là cái trắng nam, đặt ba nhạy từ cầm điện loa, một bên cưới một bên hô. Ta ngăn lại hắn, "Camôn, ngươi ngoại trừ thu độ dùng trong nhà còn làm được không?" "Đồ điện ra dụng ta cũng thu." Hắn thao lấy đầy miệng địa đạo sơn đông lời nói, "Máy tính à, TV à, máy giặt à, đều được." Ta khoát, khoát tay, "Không, không, việc tốn sức ngươi có thể hay không làm, ta cho thêm ngươi tiền." "Làm gì?" Hắn hỏi. Ta ở đây thuê phòng, ta nói, cái trước khách trọ tại trong sảnh tu cái tạp hóa thất, hiện tại môn chìa khóa không có tiền lẻ, ngươi giúp ta cậy mở chứ sao? Đại ca, phạm pháp sự tình ta cũng không làm. Hắn nói. Phòng ở là ta thuê. Cũng không phải trộm, ngươi sợ cái gì? Với ngươi không quan hệ, cậy mở môn ta cho ngươi 50. Ta nói. Hắn do dự, trong lòng ta tức giận tiểu từ này thật là có điểm sợi cọ xào trá, ta lại để miệng giá đến 80. Nơi này có học vấn, ta không kém những tiền kia nhưng cũng không thể nâng giá sách quá ác, bằng không hắn nhìn ngươi là Kim chủ là hoan đại đầu dễ khi dễ ngươi, người đều là như thế này. Tráng Nam đem ba nhạy từ khóa tại dưới lầu, theo ta lên lầu, mới vừa vào cửa nhìn thấy một con chuột ngồi sồn tại cửa ra vào chít chít gọi, hắn giật lại mình, đại ca, nhà ngươi ra hao tổn rất lớn tử. Ta không cao hứng, đây là sùng vật của ta, ngươi chớ để ý, tranh thủ thời gian làm việc. Người này đừng nhìn cao lớn thu kệ còn rất sợ những này tiểu động vật, có lấy tường vòng qua Tệ Tệ đi vào phòng khách, ta phất, phất tay ra tể tể không muốn rối, Tệ chạy đến phòng khách nơi hẻo lãnh. thành thành thật thật ngồi xổm nhìn. Ta cho hắn nhìn trên tường cánh cửa này, hắn đôi bới khe cửa thử một chút khí lực, đem trên đất công cụ nhặt lên thử một chút trọng lượng cùng xúc cảm, cầm vịn từ bắt đầu làm. Ta ở bên cạnh gật gật đầu, được, đó là cái làm việc người. Đừng nói thật sự là thuật nghiệp hữu chuyên công. Người nào làm việc gì, trong tay hắn rất nhanh nhẹ, thời gian không dài cánh cửa kia liền kẹt mở ra lớn một cái khe hở. Hai tay của hắn đảo lấy khe cửa, là man kình ra bên ngoài kéo một phát, cánh cửa phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng ma sát, khe hở càng mở càng lớn. Hắn tay, cầm lấy đèn pin nhỏ, đi đến chiếu chiếu. Tâm ta ngứa khó nhịn, mau chóng tới đứng ở sau lưng hắn đi đến nhìn. Trong môn thật là có cái không gian, chỉ là không có ánh sáng, tối tăm rầm rảm. Bất quá có thể cảm giác ra phương này không gian cũng không đại, đại khái chỉ có mấy mét vuông. Tần cùng bên trong nhất giống như có đen sì ngắt tủ, phía trên trần lấy thứ gì. Tráng Nam quay đầu hướng ta nói, "Đại ca, bên trong chứa cái gì, làm sao như thế làm người ta sợ hãi đâu? Đem cửa mở ra, ta cho ngươi 100." Ta nói. "Đúng vậy." Tráng Nam nói, "Lão bản ngươi thoải mái, ta cũng không cùng giảm mồm." Hắn cầm tay quay nhét vào khe cửa, càng không ngừng đổi vị trí nắm lấy, còn cần đầu đũa gõ gõ đập, đập "Ta ở bên cạnh nóng lòng chờ lấy." Lúc này từ trên ván cửa rất xuống hai cây màu đen đinh dài, ta nhặt lên nhìn xem, tất cả đều sinh thật dày dị sát. Hắn lau lau mồ hôi, "Đại ca, chính là cái đồ chơi này đinh trên cửa. Đi, môn có thể mở ra." Hắn nhẹ nhàng kéo động môn, môn trục phát ra chói hai thanh âm rốt cục mở ra, ta giữ cửa kéo dài, nhặt lên đèn tin vào trong chiếu. Ở cạnh lấy vách tường bên trong đặt vào một cái cao hơn 1 mét màu vàng sẫm ngăn tủ, trong hộp tủ bày biển một vật. Nhìn qua giống như là một chương chứa ở khung bên trong họa. Bức họa này nghiêng nghiêng dựa vào trên tường, mặt ngoài 45 độ hướng lên trên, tạm thời còn thấy không rõ nội dung. Bên trong một vùng không gian cũng nhiều như vậy đồ vật, chàng nam lòng hiếu kỳ còn rất mạnh, hắn nghĩ nhìn kỹ, ta đóng cửa lại, lấy ra 100 đưa cho hắn, sống làm xong, đi thôi. Bên trong vật gì a? Hắn hỏi. Cái trước khách trọ lưu lại ta vật, ta dọn dẹp một chút còn phải cho người ta đưa trở về. Cũng mặc kệ hắn tin hay không, ta để hắn đi. Cứ như vậy cái giám đại công phu, hắn liền làm kiếm 100 đồng, tương đương hơn vẫn. Cách động đi. Chờ hắn đi, ta giữ cửa khóa kỹ, lần nữa tới đến phòng khách. Ta muốn vào bên trong nhìn kỹ, tệ tệ chạy tới, Thuận ta ống quần bò lên, chít chít réo lên không ngừng. Ta vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ. Nó lại gọi ta cũng phải tiến. Ta đi vào bên trong, không khí cực kỳ đùng đục, đồ, nghe có một cố rất nặng cho bụi mục nát hương vị. Ta không lo được những này, tiện tay đem bức họa kia cầm lên, bên trong thực sự quá tối, ta dùng đèn tin chiếu vào, họa mặt ngoài hiện ra ánh sáng, thật sự là không cách nào thu lấy tinh tế chi tiết. Ta chỉ là lờ mờ nhìn thấy, họa tựa hồ là một bức sắc điệu cực kỳ u ám tác phẩm, nội dung là một người chết trên mặt đất, nhìn không thoải mái. Ta như là rơi vào nước lạnh sâu quật, toàn thân hiện ra ý lạnh. Từ bên trong lui ra ngoài. Hiện tại mặc dù là ban ngày, trong phòng khách lại có từng mảng lớn bóng ma, nhiệt độ không cao. Ta cầm họa ngồi ở trên ghế salon, vợ A4 mà run lẩy bẩy, đành phải bọc lấy chân lông, đem họa đối ngoài cửa sổ ánh sáng. Tinh tế đến xem. Bức họa này xem xét cũng không phải là xuất từ chuyên nghiệp họa sĩ trí thủ, họa pháp kỹ xảo rất vụ bè, họa bên trong có thể nhìn ra một lối đi, có chút trừu tượng chủ nghĩa họa phong, hai bên đường phố là mấy tòa nhà kiến trúc, có cư dân lâu cũng, có phố hằng rong. Trên đường phố trống rỗng, tại chính giữa nằm sấp một người, hẳn là một cái người trẻ tuổi, mặc áo trắng quần đen, dưới thân là màu nâu đen mạng đại vết máu. Những này máu cong cong liên miên, còn duy trì lưu động trạng thái. Ta nhìn chằm chằm bức họa này, cái này mặc dù là một bức họa công rất vụng về họa, nhưng cũng một loại cùng người khác mùi vị khác biệt. Vẽ lên dùng sắc không phải là chủ nghĩa hiện thực, căn bản không cần hiện thực trạng thái sắt thái, nhìn qua càng giống là họa sĩ tùy tâm sử dụng, những này tùy ý âm u sắc điệu phối hợp cùng một chỗ, cũng không cảm thấy đột lột, ngược lại còn có một loại cực kỳ thâm thúy, tựa hồ sờ động nhân tâm chỗ sâu nhất cảm xúc. Ta thậm chí sinh ra phán đoán như vậy, vẽ lên nội dung không trọng yếu, mặc kệ là họa một người chết hoặc là họa mèo hoa chó, những nội dung này kỳ thật đều là tại vì hình tượng sắt thái phục vụ nồng đậm mà thâm trầm rất nhiều sắc thái điều phối cùng một chỗ, mang ra rất khó miêu tả ý tưởng. Không biết tại sao, ta chợt nhớ tới tối hôm qua làm cái kia quái mộng. Ta trong mộng gặp đàng tiệm, hắn đem ta đưa vào chó trận, ra một đầu kỳ huyễn đại cầu. Con chó này là cẩu thân đầu người, nửa người nửa chó, mặt chó bên trên phức tạp nhân loại ngũ quan hình thành rất kỳ quái biểu lộ, còn không ngừng hướng về phía ta sủa loạn. Loại này ác mộng ý tưởng hiện tại cùng trong tay của ta họa, tựa hồ tới một mức độ nào đó hợp lại cùng nhau. Ta có thể cảm giác được tại những này hiện tượng phía sau ẩn giấu đi không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Ta ngồi ở trên ghế salon, Một hồi nhìn xem họa, một hồi nhìn chằm chằm trước mặt tường nghĩ đến tối hôn quang động, một hồi lại chẳng có mục đích chấm tư, chính mình cũng nói không nên lời nghĩ gì, cổ quái ly kỳ, ly kỳ cổ quái. Sắt trời không biết lúc nào tối xuống, trong phòng âm trầm giống như tràn vào rất nhiều chiếu nặng vật chất màu đen. Ta lau mặt, lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn xem hiểu, ngạc nhiên phát phát hiện mình vừa âm mà bất tri bất giác khô tỏa hơn 3 giờ. Thật sự là trong nháy mắt vụng ở giữa, vừa rồi trạng thái xác thực mê ly, căn bản không có phát giác thời gian trôi qua. Ta dẫn theo đứng lên, đi đến bên tường mở đèn lên, bóng đèn hai chánh mới mở. Ngôi thời gian quá dài. Hai cái đuổi vợ ơ mà hơi chóng, ta tập tính đi hai bước, nhất thời không có cảm chắc, trong tay họa rơi trên mặt đất. Ta cúi người nhặt lên. Họa mặt sau hướng lên trên, lúc này, ta nhìn thấy phía trên dùng màu đen bút viết mấy dòng chữ. Ta vội vàng đem nó đặt ở dưới ánh sáng cẩn thận đi xem, hàng ngũ nhớ nhất là hai chữ, vận mệnh. Ta lại nhìn hàng thứ hai chữ, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết chết mới có thể trở về đi, ta phải đi về.